chương 432. n g ư ơ i là thần ta là cái gì chương 432. n g ư ơ i là thần ta là cái gì ban thưởng chính là lục tinh tinh hạch cái này ma long không tới thất tinh cấp chu yên chậm rãi thu quyền ánh mắt tiến lặng tiếp theo sát dưới thân cự long thi thể mặt ngoài lần nữa hiện hiện kinh khủng màu đỏ kinh lạc giống như hồng quang nó khởi tử hoàn sinh giống như đột nhiên bắt đầu chuyển động năng lượng cùng bạo từ cự long bên ngoài t h ầ n b ộ c phát một chút đem chu yên bước lui về không bên trong ha ha ha ha ha phía trước đầu g i n g chỗ lúc đầu tưởng rằng chính mình muốn đứng trước chu yên cái kia khủng bố tập kích thần điện chi trụ phát ra điên cùng tiếng cười hắn thúc đẩy ý thức chôn vùi cự long ngẩng đầu lên lúc đầu đã ảm đạm mắt rồng lần nữa sáng lên cực g á hồng quang chưa bao giờ nghe uy áp từ đó trên thân rồng tán thả phản phất cả phiến thiên địa đều tại hướng nó cúi đầu xương thần thần điện chi chủ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chu yên cùng tiếu dễ cợt nói chu nếu như ngươi vừa rồi một quyền kiên là hướng ta tới vậy liền vạn sự đừng vậy nhưng ngươi lại giúp ta đem cái này cuối cùng chi long đánh giết coi như giúp đại ân hắn giang hai tay ra bày ra không ai bị nổi b u n g thả bộ dáng đối với trầm mặc không nói chu yên giữ tợi một tiếng vì cảm tạng thường ngươi trở thành ta đ ă n g thần trên đường cái thứ nhất tế phẩm trong lúc nói chuyện hắn đột nhiên nhắm ngay chu yên đưa tay nắm tay cùng lúc đó long hải cơ thần hai mắt đột nhiên sáng lên ở trong đôi mắt một mực ngủ say c ả xỉ cùng nghĩa cũng đồng dạng mở ra xích hồng đôi mắt giờ khác này thông qua long hải cơ thần cái này tiên tổ hắc long trong thi thể chuyện lấy tự thân tinh thần cùng cái này cuối cùng chi long thân thể đem kết hợp thần điện c h i chủ giống như là nắm trong tay cái này khủng bố ma long lực lượng không thông qua cấm kỵ chi pháp tác dụng tiên tổ hắc long cái kia cao hơn cái này cuối cùng chi long cảnh giới thần hồn giờ khác này ở cái này ma long trên thi thể xuất hiện lại giờ khác này cuối cùng chi long chính thức có được có thể cùng cái kia một thân lực lượng kinh khủng sẽ xứng đôi cảnh giới ngụy thất tinh trở thành chân chính thất tinh to lớn hắc long thi thể n g ự a mặt lên trời của thống vô tận ma long chi lực hóa thành kinh khủng vô hình lực trường lập tức đem không chúng chu yên trói buộc cũng lấy phái nhiên mạc ngự chi Vi đem hắn khống chế kéo đến thần điện chi chủ trước mặt thần điện chi chủ giao nhau hai tay ô ngực từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bị khống chế lấy chu yên ánh mắt cực điểm trào phúng như thế nào tiểu tử phải chăng hối hận chọn sai mục tiêu chu yên cảm thụ được trói buộc thân thể lực lượng kinh khủng thưởng thức trong đó một loại kỳ dị nào đó có chút c h ầ m m ặ t hai giây sau nghiêng đầu một chút ngươi cái này nhiều nhất xem như nắm trong tay một tôn siêu cấp ma long có thể tính không lên cái gì thành thần còn có hắn phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ ngươi cho rằng ta một quyền kia vì cái gì không đánh ngươi chu yên lời còn chưa dứt thần điện chi chủ sắc mặt tốt h nhiên đại biến không sai cái này chu cũng không phải cái gì ngu xuẩn tại vừa rồi loại kia dưới hình thế làm sao có thể ưu tiên công kích cự long mà không thuận thế công kích hắn nguy cơ lớn lao cảm giác truyền khắp trong lòng hắn cùng hống ở giữa đột nhiên điều động ma long u y năng muốn đem chu yên bạo sát nhưng mà hết thể đều đã đã chậm phát động tiên phú siêu dung hợp cướp đoạt dung hợp bỏ qua tài liệu chất đa la cướp đoạt tài liệu dễ hẹt bây giờ dạ gồng thay thế tài liệu hỗn độn tinh ma chỉ trong một chớp mắt thần điện c h i chủ đông nhiên cảm giác dưới thân không còn nguyên bản loại kia nắm trong tay vô tận lực lượng phản p h ấ t thần minh bình thường tràn đầy cảm giác vậy mà cũng theo đó mất đi hắn vội vàng túi đầu ngạc nhiên phát hiện nguyên bản cùng mình kết nối cùng một chỗ long hải cơ thần cùng cuối cùng chi long đều đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có cả sĩ cùng nghĩa hai cái đi ra ngoài hải tử lơ lửng giữa không trùng hai mắt nhắm nghỉn rơi vào trạc ngủ say không có khả đến mức thần điện c h i chủ vô ý thức kêu lên sợ hãi một giây sau đã mất đi lực lượng cùng trèo chống vật thần điện này c h i chủ tại dưới tác dụng của trọng lực tại chỗ liền muốn rơi xuống cái gọi là cơ thần tướng không có cơ thần tình hùng giới cái kia bá ý cũng bất quá chính là đơn thuần tinh thần mà thôi ngay sau đó kinh hoàng thần điện c h i chủ liền bị vô hình chân khí nâng c ả sĩ cùng nghĩa cũng giống vậy không có cái gì không có khả năng không có ma long lực lượng trói buộc chu yên chậm rãi trôi nổi tay trái hư trường điều khiển chân khí nâng ba người hát k h é cười một tiếng đối với thần điện kia tri chủ thản nhiên nói liền để ngươi xem một chút cái này cuối cùng chi long trân chính uy nằm đi dứt lời chu yên toàn thân quang mang bắn ra vạn vật tùy theo đình trệ một tấm hoa lệ tấm thẻ xuất hiện tại trước người hắn tấm thẻ bên trong là một tôn không gì sánh được bá đạo đen kịt giữ t ậ n xích nhãn cự long tấm thẻ sát na vỡ nát cự long hóa thành hư ảnh cùng chu yên thời khắc này để mòn đặt m ỏ hình thái kết hợp với nhau ngay sau đó tại chu yên ngoài dự liệu đặc thù nhắc nhở đột nhiên xuất hiện tài liệu dễ ẹt bây giờ dạ gồng kích phát lực lượng đặc thù phải trăng dẫn đạo là truyền thuyết hình thái không thác bản tại sáu mươi c h í n sách đi đọc sáu c h í n sách đi xuất g a đầu tiên quyển tiểu thuyết có truyền thuyết hình thái chu yên m hãn nguyên bản đệ mọn đặt mỏ hình thái vỡ nát tiêu tán biến trở về màu tái nhợt mệnh trang hình thái nguyên bản tất cả dung hợp tài liệu từng cái xuất hiện phiêu đáng trước người sau đó toàn bộ bị cái kia mới nhất tài liệu dễ ẹt bây giờ dạ gồng hấp thu tiếp theo sát cái kia hấp thu đông đảo lực lượng hắc long hư ảnh ngựa mặt lên trời gào thét hướng phía chu yên đột nhiên đánh tới trong quá trình tiến về phía trước hắc long hư ảnh cấp tốc tiêu tan hóa thành vô số ngọn lửa màu đen toàn bộ dung nhập chu yên mệnh trang bên trong chu yên mệnh trang ngoại hình cấp tốc biến hóa cuối cùng biến thành một bộ màu đen màu lót màu ám kim tô điểm toàn thân tiết điểm che kín màu đỏ b ả o ngọc giữ tợn bén nhọn khủng bố áo giáp phía sau màu đen long rực rán ra đen kịt bôi rồng sau này nơi h ông kéo dài mà ra chậm rãi đung đưa phản phất như là cái kia dễ én bây giờ dạ gồng biến hóa mà thành long khải đem hắn ba o khỏa cuộc bão ba động không ngừng quyết tán phản phất có thể cấm đoạn hết thầy đặc dị lực lượng kinh khủng đem chu yên q u a n quần người thu hoạch được truyền thuyết hình thái siêu ma đạo long kỵ sĩ hình thái cường độ hạn mức cao nhất gia tăng nhất tinh chuyên môn đặc tính cấm tiện chi lực miêu tả tượng trưng cho vô hạn khả năng dễ é bây giờ dạc g cùng có thể cấm tiệt hết thể lực lượng cấp cho mệnh định người ghi chú vô hạn c h i long cùng trưởng ma người kết hợp trở thành để vô số thế giới e ngại tồn tại cầm kỵ nên truyền thuyết hình thái đã ghi chép sau này khi ngươi sử dụng nên đối ứng tài liệu tham dự dung hợp thời điểm có thể chỉ định hình thái này làm cố hữu hình thái hiện hiện hiện cũng thu hoạch hình thái đặc tính Cái thứ ba, truyền thuyết hình thái. truyền Quang mang hoàn có thể lấy loại phương thức này khống chế cuối cùng chi long uy năng hắn kìm lòng không được tự lẩm bẩm trên mặt biểu lộ trở nên cực hạn tinh thần xa suốt sau đó hắn đờ đ ẫ n n g n g đầu thẳng tắp nhìn xem như là thần minh giống như chu yên nói khẽ có thể kiến thức đến như thế cảnh tượng mặc dù không tại t a thân nhưng cũng không tiếc chu yên nói khẽ ta có việc muốn hỏi ngươi thần điện chi chủ chậm rãi hai mắt nhắm lại biểu lộ bình tĩnh ngươi là muốn biết hết thể tồn tại đi liên giấu ở thật đỏ trong thần điện động thù đi chu yên nhàn nhạt gật đầu tay phải ngưng tụ ra một thanh do hắc long xương sống hóa thành dữ tợn chừng đao hắn cao cao đưa tay dọ côn g bạo quang nhận giống như khai thiên dưới một kích hết thảy tất cả đều c h n v ụ i chương bốn trăm ba mươi ba không cách vượt cấp chiến thắng đẳng cấp chương bốn trăm ba mươi ba không cách vượt cấp chiến thắng đẳng cấp huy hoàng kiếm quang s ẹ t qua chân trời chu yên thu hồi xương dòng kiếm k h ô n g chế c ả x、si、ì cùng n ị a rơi trên mặt đất hai đứa bé ở vào hôn mê trong ngủ say thoạt nhìn như là tinh thần tiêu hao quá lớn mà tiêu hao chém giết thần điện kia c h i chủ cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng dù sao ra hỏa này mặc dù thao túng hôn độn hát long nhưng hắn bản thân mình đúng là cái nhân loại không thể nghi ngờ dù vậy đáng chết còn phải chết cũng chính là chu yên. đ ổ i thành bất kỳ một cái nào mà khắc hành giả đứng trước trận chiến này kết quả duy nhất chỉ sợ cũng sẽ là lật xe lúc trước hắn có thể nắm lấy cơ hội thông qua tiêu hao phương thức một kích toàn lực diện sát bị k h ô n g chế d â y r u a ma long cái kia hắn hoài nghi đạt đến thất tinh cấp nhưng cuối cùng từ chiến lợi phẩm bình xét cấp bậc đến xem chỉ là lục tinh cấp ma long tạm thời tạm thời xưng là ngụy thất tinh cấp cùng loại với chu yên siêu dung hợp truyền thuyết trạng thái nói t r ắ n g ra là chính là t r ị s ố đến cảnh giới chưa tới hắn có thể đánh giết loại này ngụy thất tinh cấp nhưng lại tại sao cùng thời điểm từ cái kia phục sinh sau dễ h b giờ dạ gồng trên thân cảm nhận được không thể địch nội cường đại. Lấy cuối cùng Chi long thân thể. tiếp nhận tiên tổ h ắ c long thần hồn hóa thân trở thành dễ ép bây giờ dạc gồng đặt đến chân chính thất tinh cấp cảnh giới mà đã tới t đẳng cấp này đằng sau lực lượng của nó phảng phất tiến nhập một loại nào đó tầng thứ mới đó là một loại chu yên không nói rõ được cũng không tả rõ được cấp độ phảng phất tựa như là một cái mới tinh cao hơn vĩ độ hệ thống rõ ràng chu yên có đồng d ạ n g thậm chí vượt ra khỏi cái kia ma long trị số nhưng lại đang toàn lực cổ động tự thân lực lượng phía dưới cũng hoàn toàn không cách nào tránh thoát vừa rồi loại kia trói buộc cho nên chu yên minh bạch lấy trước mắt hắn ngũ tinh cảnh giới chỉ sợ thật rất khó cùng thất tinh cấp tồn tại đối kháng cũng may đây hết thể đều là chu y hắn có có thể đánh giết cái kia cuối cùng chi long dư giật cho nên mới tại phát giác được thần điện kia chi chủ d ị động đằng sau cô ý ẩn độn chờ đợi một chút muốn nhìn một chút cái kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó thần điện chi chủ đến cùng đang làm cái gì máy bay kết quả là thấy được thần điện chi chủ cái kia rõ ràng muốn k h ô n g chế cuối cùng chi long hành vi thế là chu yên tương kế t ự k ế thậm chí còn giúp đối phương một quyền đem còn tại phản kháng cuối cùng chi long đánh giết làm cho đối phương càng nhanh hoàn thành đối với ma long k h ô n g chế mà tự cho là khống chế rẻ bây giờ dạ g ồ n lực lượng có thể cùng long kết hợp trở thành so sánh thần, thần điện chi chủ nhưng lại không biết hắn làm hết thầy đều là vì chu yên làm áo cưới thần điện chi chủ làm ra đây hết thẻ chủ tính chẳng qua là chế tạo ra một cái cường đại ngoại vật sau đó có thể đi thao túng lực lượng của nó mà không phải bản thân hắn trở nên cường đại rất hiển nhiên vừa rồi phát động thành công đã chứng minh chu yên thiên phú siêu dung hợp bá đạo cũng không thụ cảnh giới trên lệnh hạn chế trong đó thiên phú chi nhánh cấp đoạt dung hợp cũng giống vậy vô luận là đối thủ vũ khí trang bị hay là đạo cụ thậm chí là giống rẻ s b giờ dạ gồng loại này thất tinh cấp thi hải chỉ cần là không ý thức tự chủ đồ vật cho dù là bị luận hóa có thể là cùng địch nhân kết hợp với nhau đồ vật chu yên chỉ cần bỏ qua một cái tài liệu làm đại giới liền có thể trực tiếp đem nó cướp đoạt trở thành chính mình dung hợp tài liệu từ ba cái lục tinh mấy vị ma long đến hợp thành một cái đến gần vô hạn thất tinh lại cuối cùng chỉ là lục tinh cực hạn ngụy thất tinh ma long lại trải qua thần điện c h i chủ mưu đồ biến thành chính thức đạt tới thất tinh cấp cứu cực sinh vật dễ e t bây giờ dạ gồng nói tóm lại hết thể tất cả cuối cùng vẫn tiện nghi chu yên hiện tại chu yên dung hợp kho tài liệu bên trong nhiều hơn một cái thất tinh cấp tài liệu cái này cũng mang ý nghĩa hắn hiện tại có thể đem cái này thất tinh cấp tài liệu làm cơ sở phát động siêu dung hợp lại lựa chọn tùy ý một cái truyền thuyết hình thá trải qua truyền thuyết hình thái đặc thù cực hạn cường độ thêm nhất tinh gia t r ỉ liền có thể có được so sánh bắt tinh cấp trị số bất quá chu yên yên lặng cảm thụ được chính mình giờ phút này có u y năng lại yên lặng thở dài hắn có thể cảm giác được mình quả thật n ắ m trong tay so trước đó tất cả thời điểm đều cường đại hơn năng lượng thậm chí mạnh đến có thể trong nháy mắt diệt s á t trước đó cần tốn hao nhất định tay chân mới có thể đánh chết lục tinh cấp cường giả nhưng lại hay là đối cứng mới bị trói buộc chàng cảnh lòng còn sợ hãi rất hiển nhiên lấy hắn mũ tinh cấp cảnh giới dù cho có được cái gọi là bắt tinh cấp bậc trị số cũng rất khó chân chính đối kháng thất tinh cấp trị số tác dụng tại đạt tới thất tinh cấp độ này phía dưới chứng cứ thực lực tỷ trọng hạ thấp một cái cực hạ thất tinh cấp trở lên cảnh giới có là một loại nào đó so đạo vận còn muốn khắc sâu còn muốn càng có thể ra chỉ năng lượng cường độ đặc chất không có loại kia đặc chất coi như hắn chỉ số gấp đến lại cao hơn chỉ sợ cũng rất khó cùng thất tinh cấp cường giả chân chính chống lại đáng tiếc liền ngay cả trong chủ thế giới hắn chỗ gặp phải cảnh giới cao nhất mấy cái cung chủ bây giờ cũng bất quá là lục tinh siêu đề cấp cái này cũng mang ý nghĩa chu yên sau đó không người có thể thỉnh giáo hắn cần tự mình mở ra con đường phía trước trừ phi chu yên ánh mắt chớp lên trừ phi có thể tìm tới cái kia trong truyền thuyết ứng long đế đến cho ta chỉ đường lấy hắn cái kia đứt gay giống như siêu việt mấy cái sư phụ thực lực cảnh giới chí ít cũng là thất t i n h cấp đ ặ t cơ sở không thắc bản b ả n tại sáu mươi c h í n sách đi đọc sáu c h í n sách đi xuất r a đầu tiên quyển tiểu thuyết bất quá đây đều là nói sau bây giờ còn có một cái chạy trốn hôn độn họa đồ trở lấy hắn đi thu hoạch chu yên thu hồi suy nghĩ thân hình đ ố n g nhiên biến mất không thấy gì nữa hạch tâm đường về tiêu ký thứ hai hiệu quả có thể dịch chuyển tức thời đến khóa chặt mục tiêu sau lưng mấy trăm cây số bên ngoài hôn đ ộ n họa đồ nhìn trước mắt biểu hiện ra rời khỏi đến l ư ợ c lại không chút nào cảm giác an toàn mười phút đồng hồ rời khỏi thời gian ở quá khứ kinh nghiệm bên trong giống nó dạng này chuyển tống đến mấy trăm cây số ngoại ẩn che lên cơ hồ t r ă m phát t r ă m chúng nhưng là nó luôn có một loại mình bị khóa chặt cảm giác tại từ nhất tinh cấp trưởng thành đến lục tinh cấp trong quá trình nó không biết giết bao nhiêu cái khác biệt trật tự hành giả đương nhiên biết có một ít trật tự hành giả có có khóa chặt mục tiêu năng lực nhưng nếu như nói cái này đều qua không sai biệt lắm hai phút đồng hồ thời gian còn không có hướng nó truy sát tới mà liên tại dạng này bất an bên trong sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm để nó bất an đạt được giải trừ hoảng sợ lại bỏ vào lớn nhất cho nên ngươi là đang chờ ta đúng không h ọ a đồ đột nhiên q u a y người thấy được một cái toàn thân mặc như là h á c long biến hóa mà thành áo giáp nam nhân mặc dù hình tượng cùng lúc trước khiến cho nó rút lui cái tiêm màu xám long giáp nam nhân hoàn toàn khác biệt nhưng là nó không còn che giấu khí tức cùng thanh âm đều tại tỏ rõ trước mắt nam nhân thân phận chính là vừa rồi trật tự hành giả chú yên mà lại là không hiểu thấu trở nên càng thêm cường hành càng thêm sâu không lường được chú yên hôn họa đồ trong nháy mắt q u a n người như là vạn yêu chi quật lĩnh vực triển h a i nhận đại đạo c h i vận ra chỉ lợi chào nhô ra to lớn màu đỏ tím chào ảnh chống rông sinh ra liền muốn lấy xét đánh chi thế đánh phía chu yên tại ta ăn mòn chi lực trước mặt ngươi chưa hẳn liền thắng chắc hư chi chào mà chu yên lại chỉ là lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy hắn tâm niệm khẽ nhúc đ í c h màu đen ba động s á t na khuếch tán tại chỗ đem cái tiêu màu đỏ tím to lớn chào ảnh trừ khử đánh tan cấm tiệt chi lực chương bốn trăm ba mươi bốn chỉ số trách tranh lệnh cùng tân đạo đ ổ phương hướng chương bốn trăm ba mươi bốn c h số trách tranh l ệ cùng tân đạo đồ phương hướng cấm tiệt chi lực mới truyền thuyết hình thái siêu ma đạo long kỵ lực lượng đặc thù đơn giản tới nói. chính là tại chu yên có khả năng khống chế phạm vi bên trong có thể đem hết thể năng lượng đặc dị tính toàn bộ tức đoạt lại thẳng thắn hơn giải thích hàn băng đông kết tính bị trừ khử liệt hỏa thiêu đốt tính bị trừ khử acid sủ phiệu diệt tính ăn mòn bị trừ khử chỉ còn lại có thuần túy cường độ va chạm tại hỗn độn hành giả kinh ngạc bên trong nó cái k i a màu đỏ tím t r à o hành bị tức đoạt rơi ẩn chứa tính chất đặc thù hóa thành vô hình thuần túy năng lượng oanh kích mà bây giờ chỉ ít tại thất tinh cấp trở xuống trong cùng cảnh giới chu yên lực lượng có thể xương vô địch tay phải của hắn hiện ra xương rồng trường đao chém ra một đao năng lượng c u ầ n bạo tụ lại tại chân nguyên thống hợp bên dưới hóa thành kinh khủng kiếm quang vô hình trào ảnh bị một chém tức phá kiếm quang thế đi không giảm tại chỗ đem hỗn độn hành giả cắt thành hai nửa không có đánh giết nhắc nhở tiếp theo s á t cái kia hỗn độn hành giả sụp đổ tiêu tán thân thể lần nữa ngưng tụ trùng sinh ánh mắt sợ hãi nhìn chu yên một chút thân hình trong nháy mắt biến mất hắn lại bỏ chạy chu yên khuôn mặt đ ạ mạc m hắn sớm đã quen thuộc những n à y hỗn độn họa đồ cái kia thiên hình vạn chạy mạng sống năng lực bất quá như là đã bị hắn tiêu ký đường về khóa chặt ra hỏa này liền chạy không được trong chốc lát, chu yên thân lần này dùng chính là nhảy vọt chiếc nhẫn lực lượng nơi xa mấy chục cây số bên ngoài cái kia hỗn độn hành giả thân hình đột nhiên hiện ra đi ra bởi vì trong thời gian ngắn liên tục sử dụng truyền thống quyền hạn lần này truyền thống khoảng cách bị trên diện rộng suy giảm từ mấy trăm cây số bị cắt giảm đến mấy chục cây số thật mạnh cái này trật tự hành giả không thể đ h lại ta không nên đón lấy hỗn độn tinh thần nhiệm vụ lần này nó trong lòng hối hận không thôi lòng vẫn còn sợ hãi điên cuồng phi hành muốn thoát đi nhưng là trong lòng loại kia bị nhân tỏa định cảm giác vẫn không có tiêu tán quả nhiên ngay tại một giây sau chu yên thân hình xuất hiện lần nữa tại nó trước người trực tiếp đón đầu một đao. h ư ớ nói đùa chu yên hiện tại lấy thất tinh cấp tài liệu siêu dung hợp lại thông qua truyền thuyết hình thái cường hóa một cái tinh cấp cường độ không nói cảnh giới hắn chính là thực sự thất tinh cấp cường giả bộc phát tăng cường phía dưới năng lượng cường độ có thể đạt tới bắt tinh thậm chí bắt tinh phía trên những cơ sở này cường độ trải qua bản thân bề ngoài lĩnh vực đạo vận cùng trật tự hành giả đặc thù hệ thống tầng tầng gia trì thực tế phát huy ra h u y năng đơn giản đáng sợ đến tột đ ỉ n h trước mắt cái này h ố n độn hành giả mặc dù cao hơn hắn một cảnh giới nhưng cuối cùng không phải cái kia có thể đủ gần như không nhìn trị số trên lệnh thất tinh cấp thất tinh cảnh giới phía dưới không có bất kỳ người nào sẽ là chu yên hợp lại c h i địch Trị số trách ở giữa cũng có khoảng cách sau một khắc cái kia bị chu yên một đao chém giết h ố n độn hòa đ ổ lại lần nữa phục sinh trở lại như cũ hắn lần nữa thuấn di biến mất lần này căn cứ chu yên đối với hắn vị trí khóa chặt cảm ứng được đối phương ở vào ba cây số bên ngoài lần thứ ba truyền g i chủ a này c thế chuyển h đi k o ả giới cách hơn. ngắn m siêu đế cấp cường giả ngự sử năng lượng tốc độ phi hành phổ biến có thể đạt tới gấp ba vận tốc âm thanh cũng chính là không sai biệt lắm ngàn m mỗi giây cái này lục tinh cấp hôn đột họa đồ tại hôn đột ra chỉ bên dưới tốc độ phi hành cơ hồ là phổ thông lục tinh gấp hai cũng chính là hai m mỗi giây Lại t h a người đánh chết i một tên hỗn g độn ư họa n đồ sáu tinh thu hoạch được linh tính h tám mươi nghìn khen thưởng thêm một con đường bí lục khen thưởng thêm hai chức giai chi thực khen thưởng thêm ba một lần đạo cụ thăng tinh quyền hạn năm tinh sáu tinh chu yên yên lặng nhìn xem đánh giết họa đồ cho già khen thường thêm lần này không có thiên phú huyết tinh vẫn rất để cho người ta đáng tiếc không thắc bản b ả n tại sáu mươi c h í n sách đi đọc sáu c h í n sách đi xuất r a đầu tiên quyển tiểu thuyết trải nghiệm qua siêu dung hợp mới chi nhánh truyền thuyết hình thái cường hãn đằng sau chu yên bây giờ vẫn cảm thấy rất nhiều ban thưởng bên trong cái thiên phú này huyết tinh mới là có giá trị nhất ban thưởng nếu như nói bình thường trật tự hành giả cùng hỗn độn họa đồ có thể tại cùng cấp bậc cảnh giới bên dưới có vượt qua phổ thông cường giả gấp đôi thậm chí gấp hai cường độ cái kia chu yên liền có siêu việt hai cái này gấp hai cường độ đây hết t h ả nguyên do không cần nhiều lời. đều đến từ siêu dung hợp cái này lịch thiên thiên phú mới là hắn không giống bình thường căn bản càng có thể tiếp chính là tại hắn đem cái này lục tinh h ọ a đồ cũng chém giết đằng sau chỉ sợ chí ít tại cái này họa r ơ i tới nói hẳn là sẽ không lại có hỗn độn h ọ a đồ lại phải đến đây hỗn độn phương này thế lực cũng không đốc tại trật tự mở ra giới trướng hạn chế cao tinh cấp cường giả d á n g lâm tình hôn giới bọn chúng cũng có thể phái ra h ọ a đồ tối đa cũng liền lục tinh cấp mà vừa rồi cái kia lục tinh cấp hoạ đồ năng lực chiến đấu đã không sai biệt lắm thuộc về trong cùng cảnh giới người nổi bật nếu như ngay cả nó đều bị đánh giết địch nhân h ư ớ tia bên h tia tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục phái ra chiến lược tới cho chu yên đưa đồ ăn hàn thu hồi chính mình t i ế t h ậ n suy nghĩ chỉ cần có chiến lợi phẩm chính là tốt vô luận là con đường hay là chiếc dài chi thực cũng đều rất trọng yếu quản nhiễu như vậy chức dùng lại nói chu yên bắt đầu thao tác lựa chọn chức dùng con đường bí lục quen thuộc tràng cảnh tái hiện hư không vô ngần trong vũ trụ bảy cái hùng vĩ huyền diệu tồn tại p h ù ở trước mắt vô song tinh t u ệ huyền kỳ hoa quỷ t u t khánh bá liệt phong hàng lần trước lựa chọn t u t khánh lần ú c đ này thất tinh cấp huy năng ta đã có chỗ kiến thức xác thực mạnh đến mức hơi cường địa quá ta muốn chống lại chỉ bằng tăng cường tự thân phương diện này chỉ sợ có chút quá sức không bằng thử một chút từ suy yếu địch nhân phía trên lấy tay chu yên đơn giản suy tư một chút quyết định mình muốn lựa chọn phương hướng họa quỷ ngũ trọc khó giỏ chú cực kỳ sử dụng con đường mỹ lục ngươi lựa chọn hướng họa quỷ tình cầu cũng đạt được hắn chú lực mệnh trang kích hoạt lên con đường tan biến con đường tan biến căn cứ tinh cấp tiếp tục cùng ngươi chiến đấu địch nhân đem theo thời gian trôi qua dần dần sói mòn tự thân hình thần cường độ thoát ly chiến đấu sau sẽ lấy đồng dạng tốc độ khôi phục hình thần mỗi giây sói mòn một phần trăm nhiều nhất sói mòn bốn mươi khá lắm cái đồ chơi này như b ấ c ka chu yên ánh mắt sáng lên chương bốn trăm ba mươi lăm mới đ ặ t tính cùng nguyên do chương bốn trăm ba mươi lăm mới đ ặ t tính cùng nguyên do lựa chọn họa quỷ bên cạnh con đường sau chu yên đạt được tên là tan biến cường lực suy yếu địch nhân năng lực qua lại con đường của hắn cơ bản đều là tăng cường tự thân hiệu quả tăng cường sau lực sát thương vẫn căn cứ chu yên mà đến cho nên mới sẽ để chu yên đối với cảnh giới cao địch nhân hiệu quả không tốt lần này họa quỷ lại là suy yếu địch nhân mà con đường năng lực là tới từ thần bí cao vị tồn tại sẽ không bị cảnh giới kém không nhìn hiệu quả cho nên hẳn là tại sau này hẳn là có thể đối với hắn địch nhân tạo thành thực sự tác dụng theo một ý nghĩa nào đó tới nói tại vợ ư t cấp trong chiến đấu lại so với tăng cường tự thân những cái tia con đường muốn càng hữu dụng chu yên thu hồi mạch suy nghĩ lần nữa sử dụng một cái khác ban thưởng ngươi sử dụng chức gia chi thực mệnh trang tăng lên một cái mới chức giai đặc tính đặc tính chín bá thể giảm b ấ t nhận được tổn thương hai mươi thường trú chủ động sau khi kích hoạt ba mươi giây bên trong nên giảm thương hiệu quả gấp bội cũng thu hoạch được không thể ảnh hưởng đặc tính miễn dịch đại bộ phận vật lý cùng năng lượng can thiệp mỗi ngày có thể một lần phát động lại một cái cường lực đặc tính chu yên hít sâu một hơi chỉ có thể nói không hổ là tên là khải trước d a i một đống này thêm phòng giảm thương hiệu quả mặc dù mỗi một đầu đều không phải là cực cao nhưng trùng điệp đ i ệ t ra có hiệu lực phía dưới địch nhân đối với chu yên tổn thương sợ rằng sẽ bị suy yếu đến cực thấp trình độ hơn nữa còn gồm cả phản kích phản thương vô địch trào phúng hộ vệ chờ chút đặc kỹ hiện tại lại tăng thêm một cái bá thể hiệ mở ra trong lúc đó giống như là miễn dịch vật lý trùng kích cùng năng lượng khống chế hắn hiện tại thật sự là công cao máu dày còn có các loại cơ chế đặc tính tinh khiết bột mô bản mặc dù mặt khác t r ư ớ c giai sẽ có cường hắn bao nhiêu hắn không rõ lắm nhưng ít ra chính hắn t r ư ớ c giai này chu yên là rất hài lòng kiểm kê tiêu hóa hết chiến lợi phẩm chu yên nhìn về hướng bảng nhiệm vụ nhiệm vụ căn bản còn sống chín không ngày đang tiến hành ngoài định mức nhiệm vụ một tận khả năng nhiều bảo hộ tre trở thành không bị phá hủy đang tiến hành ngoài định mức nhiệm vụ hai tận khả năng nhiều đánh rết cao vị ma long đang tiến hành ngoài định mức nhiệm vụ ba tìm ra thần bí cơ cấu biết được chân tướng đang tiến hành ngoài định mức nhiệm vụ t cái, cái gọi là thần bí cơ cấu lao đại thần điện chi chủ cái kia ngưu t o à n điều khiển ma lòng cũng thang vị gia tâm cũng theo tính mạng của hắn cùng một chỗ bị chu yên đánh tan hai đại huy hiếp đầu nguồn đã trừ phía trước hai nhiệm vụ cũng chính là chờ đợi thời gian kết thúc lại kết toán cho điểm là xong sau đó hắn chỉ cần tiến về cái kia chân hồng thần điện cha ra chân tướng sẽ cùng tại đã đem tất cả nhiệm vụ hoàn thành chu yên lên không bay nhanh không bao lâu liền trở về trước đó cực tây phòng tuyến sau khi rơi xuống đất liền thấy được một đám to lớn cơ thần trải rộng đại địa trong đó mạnh nhất ba tôn cơ thần vây quanh ngay tại an tĩnh ngủ say c ả s ỉ cùng n h ị a cũng không dám đánh thức hai người lại cảnh giác không để cho trên bầu trời c u ồ n g bão ma long ảnh hưởng đến bên này mà trên trời bay múa ma long bên trong có thể chạm đến n g ũ tinh cấp cao vị ma long đã không có mấy cái cơ bản tất cả vừa rồi chu yên cùng địch nhân trong chiến đấu bị năng lượng dư ba tiêu diệt còn lại đại đa số đều là trung vị cùng đê vị ma long bọn chúng nhận song phương cái kia trí cường khí tức cùng uy áp chấn hiếp tất cả đều rời xa chiến trường ngược lại ôm lấy một bộ phận tính mệnh không có cực vị ma long cùng cao vị ma long xuất lĩnh cái này tàn phá ma long quân đoàn chỉ sợ đã không cách nào đối với nhân loại phòng tuyến tạo thành uy hiếp mà cái kia đông đảo cơ thần khi nhìn đến chu yên trở về đằng sau vậy mà tất cả đều không hẹn mà cùng toàn bộ quỳ một chân trên đất ngay sau đó tại ba vị kia mạnh nhất thần điện sứ giả dẫn đầu bên d ư ớ i tất cả cơ thần tướng đều tự giác từ thần cơ xa suốt bên d ư ớ i biểu hiện ra chính mình không có chút nào phòng bị thái độ phản phất tại nên đón tân vương đến chu yên bình tĩnh giải trừ rơi siêu dung hợp hình thái lộ ra chính mình cái kia trạng thái bình thường bên giới tái nhựa áo giáp áo choàng đen tư thái cứ như không cười hỏi các ngươi lây là g i tổ tiến lên một bước túi đầu nhẹ nhàng nói ra chu tiên sinh đánh giết ma long đánh bại phương châm chính bại mưu toan điều khiển ma long áp đổ chúng ta sau này nguyện ý p h ụ n g ngài là chu yên khẽ vươn tay áp lực vô hình phát ra đánh gây dạ tổ muốn nói lời hắn cười n h ạ t nói ta không cần chúc thần cũng không cần tín đồ ách bị đánh gây nói dạ tổ h ò khan một cái không tiếp tục nói tiếp chỉ là khiêm tốn mà túi đầu mặt khác hai nữ nhân thần sứ cùng mặt khác đỉnh cấp cơ thần tướng cùng một chỗ hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì chu yên nhẹ nhàng nói ra ta sở dĩ xuất hiện là vì tiêu diệt triệt để cái này ma long thái họa về phần các ngươi thần điện kia c h i chủ âm y ê u ta bất quá là thuận thế giải quyết tôi h bất quá trải qua hắn một màn như thế ta ngược lại thật ra đối với cái này mà long thai họa tồn tại thấy hứng thú liền thiền phức dạ tổ lao tiên sinh mang ta đi chân hồng thần điện xem một chút đi ý hắn vị sâu xa nói các ngươi vị kia chủ thượng trước khi chết nói hắn đem bí mật đều giấu ở bên kia gia t ổ lập tức quỷ một chân trên đất t ư n g thanh minh bạch ta cái này mang ngài đi qua tiếp lấy hắn lại trần trờ nhìn về phía được bảo hộ trên mặt đất ngủ say hai đứa bé chu tiên sinh cả xỉ cùng nghĩa chu yên vây tay một cái đem hai người thao tung trôi lơ lưng ở sau lưng. sau đó cùng một chỗ rơi xuống dạ tổ cơ thần trên bay k h ẽ cười nói dẫn đường đi không thắc bản bản tại 69 sách đi đọc 69 sách đi xuất r a đầu tiên quyển tiểu thuyết gia tổ lập tức tuân mệnh cơ thần phi trời mà lên v ề phần cái kia mặt khác hai cái nữ thần làm thì tự giác lưu tại đây phòng tuyến t h ô n g xoáy mặt khác cơ thần tướng cùng một chỗ thu thập tàn cuộc tất cả mọi người nghe được chu yên tới đây t h ế mục đích đúng là vì giải quyết ma long vậy bọn hắn chỉ cần sát ma long liền khẳng định không sai hết thể lấy cường giả ý nghĩ vi tôn húng chi chu yên còn biểu hiện ra có thể xưng như thần thực lực kinh khủng không đến bao lâu chu yên liền đi theo cái kia dạ tổ đi tới một chỗ núi cao chân núi theo dạ tổ dẫn đường cùng thao tác chân núi một chỗ vách đá từ từ mở ra lộ ra trong đó nhìn có chút tương lai hóa cử hình căn cứ vài máy máy sản xuất hàng loạt thần lập tức vào ra khi nhìn đến dạ tổ cơ thần hậu lại cung kính hành lễ thối lui thần điện chi chủ không có ở đây tình h n giới mấy cái thần điện làm chính là cấp bậc cao nhất c h ứ c vị cho dù là mang theo người xa lạ tiến vào cũng hoàn toàn sẽ không hoài nghi dạ tổ mang theo chu yên một đường xâm nhập cuối cùng đi đến chỗ xấu nhất dạ tổ chỉ về đằng trước một m ạ cửa lớn hướng phía chu yên cung kính nói ra chu tiên sinh đây chính là vị kia tư nhân gian phòng cùng phòng thí nghiệm bình thường xưa nay sẽ không để cho chúng ta cấp dưới tiến vào chu yên bình tĩnh g ắ t đầu kỳ ý dạ tổ chờ ở bên ngoài hắn thì mang theo còn chưa tỉnh lại c ả xì cùng n g h ĩ tiến vào bên trong phía sau cửa không gian cực kỳ rộng lớn là một cái cự đại công nghệ cao phòng thí nghiệm trong đó có từng cái như là máng nuôi t ấ y công trình xuyên thấu qua pha lê có thể từ đó nhìn thấy đủ loại ma long thi hải cùng cơ thần càng nhiều trong rãnh là sen vào ma long cùng cơ thần ở giữa quá độ hình thái quả nhiên cơ thần bản chất kỳ thật chính là ma long cải tạo mà đến binh khí kết thúc công việc quyền này xong chương bốn trăm ba mươi sáu kết thúc công việc quyền này xong cảm tạ siêu họ d ì t r ạ n c ộ t thần kim chủ ba tháng ba năm một n không không không không điểm kết thưởng thổ hào à chu yên tử trong máng nuôi cấy ma long cùng cơ thần kết hợp trạng thái xác nhận chính mình trước đó suy đoán lại là một cái cùng loại một thể đồng nguyên tình huống ma long mang đến thái họa nhân loại lấy khoa học kỹ thuật không cách nào lượt đ ị n h thần điện c h i chủ thông qua thần bí kỹ thuật đem ma long thi thể điều chỉnh cải tạo biến thành có thể dựa vào nhân loại ý chí ngự sử cự hình binh khí cơ thần mà cái gọi là tu luyện cơ thần quyền đem tinh thần chuyển hóa thành tính chất đặc thù ba ý trên bản chất chính là có thể lấy cái này b á ý mô phỏng ma long long hồn sau đó dùng cái này đặc thù mô phỏng linh hồn đi khống chế cơ thần khiến cho phát huy ra nguồn gốc từ tại ma long lực lượng bất quá thần điện kia c h i chủ rõ ràng có càng sâu như đồ chu yên xuyên qua sân thí nghiệm tiếp tục thâm nhập sâu tại cuối cùng chỗ sâu một cái ít hơn một chút trong phòng tìm được hết t h ể tồn tại đó là cả một cái hệ liệt thí nghiệm ghi chép từ đối với thí nghiệm ghi chép nội dung bên trong có thể rõ ràng chứng minh mấy cái sự tình thứ nhất thần điện tri chủ cũng không phải là cái này họa giới nguyên sinh nhân loại mà là đến từ cùng ma long đồng dạng thế giới một kẻ nhân loại đồng dạng lấy cơ thần kỹ thuật gian nan đối kháng hôn độn ma long thế giới thứ hai thần điện c h i chủ ngấp nghẽ ma long siêu phàm bi năng thông qua lâu dài trù tính vậy mà thành công đánh cắp hôn độn hắc long giấu tại long chi cốc bí ẩn long mộ bên trong tiên tổ c h i long thi hải kết hợp với một cái ngoài ý muốn lấy được cấm kỵ chi pháp thành công đem cái này tổ long thi hải đưa đến thế giới này cũng thông qua một loạt thủ đoạn đem nó cải tạo thành là có thể điều khiển áp chế trực hệ long duệ đặc thù cơ thần cũng bởi vì nguyên nhân này thế giới này bị hôn độn hắc long bộ tộc tiêu ký liên tục không ngừng ma long tại tam đại cực long xuất lĩnh giới bắt đầu tiến đánh giới này từ đó, chân tướng hiện hiện, chu yên bảng nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ thứ ba cũng đã tương ứng hoàn thành chu yên đem những này ẩn chứa cơ thần chế tạo kỹ thuật thí nghiệm ghi chép đóng sách cùng một chỗ sau đó lấy cực kỳ tiện nghi điểm số hối đoái trở thành chính mình trật tự đạo cụ thu hồi thuận thế thu nhận sử dụng còn có đã bao hàm các loại lưu phái cơ thần quyền phương pháp tu luyện cái này cơ thần cùng chủ thế giới thần cơ tại trên kỹ thuật có dị khúc đồng công chi diệu bất quá đồng dạng đều là khu động ma vật lực lượng kỹ thuật cơ thần bởi vì hình thể khổng lồ sử dụng ma long làm đ á tại tình hôn giới vô luận là công kích bưng hay là phòng ngự bưng đều so thần cơ yếu mạnh lên không ít lại lấy về cho cái kia a quang nhìn xem có thể hay không cùng thần cơ kỹ thuật kết hợp lẫn nhau ưu hóa một chút xử lý xong hết thảy chu yên n h ư ợ c có cảm giác hắn quay đầu nhìn lại đã thấy một mực ngủ mê man thiếu niên cùng thiếu nữ đã không biết tại khi nào tỉnh lại đang lấy ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn ba người trầm mặc đối mặt vài giây đồng hồ sau chu yên mỉm cười tỉnh ta hiện tại làm như thế nào xưng hô hai người các ngươi là c ả s ỉ cùng đ ị a hoặc là hắn dừng một chút nói khẽ dễ bê g dạ gồng song hồn cà xỉ trên mặt hiện ra đang chát hắn nhìn thoáng quan n g a sau đó nhẹ nhàng nói ra chu đại nhân ngươi cũng biết c người, người h trong t đó ầ phần mấu chốt nhất chính là cách ra long hải song đồng đem nó thông qua bí pháp đào tạo thành là hai cái hoàn toàn mới sinh mệnh sau đó đem cái này sinh mệnh đưa đến ngoại bộ trải qua nhân sinh tinh luyện mà thành công đản sinh ra độc lập linh hồn hai cái này đặc thù linh hồn tức độc lập với tổ long thi hải tồn tại lại có thể hoàn mỹ cùng tổ long thi hải chế thành cơ thần tướng phù hợp là thần điện chi chủ gián tiếp điều khiển cái này cao vị sinh vật thi h ả i cùng u y năng hoạch tâm đợi đến linh hồn tương đối thành thục thời điểm lại cho ra từ tổ l o n g cơ thần thượng chia ra đầu lâu giờ đã bạt tan bại để cái này hai phần linh hồn trở thành cái này cơ thần cơ thần tướng mục đích đúng là vì để cho bọn hắn sớm thích hướng trở về tự thân cảm giác sau đó lại từ thần điện chi chủ đem hai người cùng tổ l o n g cơ thần đầu lâu thu về dùng cái này triệt để khống chế tổ l o n g huyết mạch lực lượng dùng cái này cùng vậy cuối cùng chi long kết hợp trở thành thần điện chi chủ trong nhật thần kỳ thật cũng chính là thất tinh cấp tồn tại cương đại thân điện c h i chủ tất cả kế hoạch tiến triển đều mười phần thuận lợi đáng tiếc trời không theo ý người cuối cùng gặp chu yên cái này thiên ngoại hành giả trực tiếp để hắn thất bại trong g ă n tấc cuối cùng còn dựng vào tính mệnh mà nghe được chu yên hỏi lại cạ sĩ cùng n i a lại đối xem một chút cuối cùng vẫn là do cạ sĩ trầm trầm nói từ bị người kia đem ta cùng n i a hấp thu vào chân hồng bắt đầu chúng ta liền biết chính mình vốn là sinh ra từ ma long hai người biểu lộ xa suốt hiển nhiên đối với mình cái này bị hoàn toàn thao túng nhân sinh khó mà tiếp nhận phụ mẫu trưởng thành kinh l ị c thậm chí liền ngay cả bộ thân thể này thậm chí cả linh hồn đều là bị người an bài chế tạo ra cái này không gì sánh được hư giả nhân sinh vậy hắn nàng tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì chính là vì trở thành âm mưu kia r a dụng đến trở thành thần chĩa khóa sao chu yên nhìn xem lâm vào mê mang thiếu niên thiếu nữ nghĩ nghĩ mỉm cười ca s、si, ì nghĩa các ngươi sau đó chuẩn bị làm sao sống hai người nghe vậy liếc nhau ca s、si、ì h á to miệng sắc mặt đỏ bừng lên ngược lại là nghĩa cố lấy dũng khí hướng chu yên nghiêm túc nói chu đại nhân ta hai người chúng ta hết thể đều là được a n bài tốt là hư giả nhưng nhưng là nàng không gì sánh được sùng tính nhìn thẳng chu yên nhưng là chúng ta tin tưởng chu đại nhân không giống với người người là chúng ta không đáng một đồng trong đời duy nhất chân thực nếu như có thể mà nói ta ta muốn nàng dạ một chút bên cạnh cạ s í lại dính liền chiếm hữu nàng dũng khí không thắc bản bản tại sáu mươi c h í n sách đi đọc sáu c h í n sách đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết hắn lơ tiếng lấy gầm rú phương thức hướng chu yên hô lên chu đại nhân để cho chúng ta hai người đi theo người đi chu yên nhìn vẻ mặt chờ đợi hai người từ chối cho ý kiến t h ẳ n g nhiên nói các ngươi có thể nghĩ tốt muốn đi theo ta sau này chuyện phiền t h i có nhiều lắm từ n h i này tình c h l o n g đến xem khống nhiều giới càng đáng tôn này nhân loại như ma long thao t giác thần kỳ chiến đội truy sát toàn bộ tiêu diện từ nơi này tình huống đến xem khống nhiều giới này nhân loại ma long thao đám tái n giác h toàn r sát bộ tiêu diện cũng à ngày càng mà mà n nhiều nhân loại có thể thoải mái mà phơi đến thái Dương, mà không cần、e、ngại bị ma long thu hoạch tính mệnh. g có hoạch c thể thoải phơi Thái thu loại mái ma e bị đồng dạng tại cái kia tái n h ậ t đội ngũ truyền bá xuống chân hồng thần điện cơ thần kỹ thuật cùng cơ thần quyền tu luyện pháp tại các đại tre trở thành trắng trận phổ cập cơ hồ người người đều biết mà loại này đủ để g i a o động thần điện cùng tre trở thành quý tộc thống trị địa vị hành vi nhưng không có bất luận cường giả gì có can đảm đi ra ngăn cản bọn hắn đều không hẹn mà cùng tuân thủ cái nào đó kỳ diệu quy tắc hoặc là nói đang e sợ lấy cái này màu tái nhợt đội ngũ lực lượng sau lưng làm làm cho tất cả mọi người e ngại đầu mượn một ngày này chu yên vẫn đứng ở trên trời cao Làng、lặng nhìn chăm chú giữa bầu trời kia thập tự vết n ư ớ c sau lưng là ngồi tại ứng long thần trên máy mệnh trang làm bọn họ s ở trường danh o không kiên nhẫn ở phía sau gieo lên chu yên nên trở về đi không có ở chỗ này ngây người dòng g ã chín mươi ngày đều muốn đợi ngán đúng thế đúng thế lạc kha lập tức phụ họa mau trở về ta kịch còn không có đuổi xông đâu chu yên cười quay đầu lại ôn hòa nói đây không phải lập tức sao gấp cái gì kỉnh trong lúc nói chuyện trước mắt đếm ngược tùy theo về không trên bầu trời gió nhẹ thổi qua trật tự hành giả mang theo mệnh của hắn trang làm bọn họ lặng yên tiêu tán chân trời thập tự vết n ư ớ có c chút chấp động q u y ề n m ộ ư ơ i bốn hai họa chi long cùng tái nhật cơ thần song v u y của cũ vì để tránh cho bị nói lừa gạt tiền một chút thu hoạch cùng vật phẩm thăng cấp cùng tăng cường tưởng kiến sau một đến hai chương miễn phí phóng túng chương bốn trăm ba mươi bảy trở về mới siêu h ệ t â m chương bốn trăm ba mươi bảy trở về mới siêu h ệ t â m thứ bảy năm một n h sáu hai ba hà h hỗn độn hòa giới đã hoàn thành hành t ẩ u lần này hòa giới hành t ẩ u cho điểm một trăm linh cho điểm bàn thường một thiên phú huyết tinh cho điểm bàn thường hai hạch tâm đường về thăng hoa quyền hạn một kế toán hoạt ấ t sắp trở về đã về tới chính mình xuất phát họa giới trước địa điểm chu tước cung trong căn hộ bên người chống rông không có người khác cũng không có khả năng có người khác dù sao hắn trước khi lên đường là cùng mấy cái mệnh trang làm cùng đi lấy mỗi lần chuyển đổi thế giới mệnh trang làm đều cần một lần nữa triệu h ắ n mới có thể xuất hiện chu yên cũng không vội lấy đem mấy người triệu h ắ n đi ra mà là trước nhìn về hướng lần này hành tàu kết toán cho điểm ban thưởng đầu tiên chính là hắn nhất nhu cầu thiên phú huyết tinh không có gì dễ nói trực tiếp sử dụng sử dụng thiên phú huyết tinh thiên phú của ngươi đạt được tiến một bước khai phát mỗi lần hành tàu thu nhận sử dụng hoặc thay đổi tài liệu số lượng gia tăng một lần chu yên sắc mặt bình tĩnh trải qua liên tục mấy lần kích hoạt chi nhánh thiên phú thưởng lớn sau lần này thiên phú huyết tinh không tiếp tục mở ra thưởng lớn bất quá tăng lên thu lấy thay đổi tài liệu quyền hạn nhưng cũng không sai về sau tại mỗi cái thế giới có thể thu nhận sử dụng cùng thay thế tài liệu số lượng biến thành ba lần lại thêm cấp đoạt dung hợp hiệu quả một thế giới hắn có thể mới tăng mấy cái tài liệu tài liệu càng nhiều liền mang ý nghĩa có càng nhiều cơ hội tổ hợp ra truyền thuyết hình thái đồng thời có thể càng nhiều sử dụng hiến tế công năng sau đó hắn nhìn về hướng cái thứ hai kết toán ban thưởng không khỏi sắc mặt vui mừng hạch tâm đường về thăng hoa quyền hạn sử dụng sau có thể lựa chọn một cái hạch tâm đường b ề đem nó tăng lên đến siêu hạch tâm cấp bậc siêu hạch tâm c h u yên có chút kích động lên hắn hiện tại chỉ có một viên siêu hạch tâm phá diệt c h i thủ là hắn đánh giết cái kia hư hư thực thực năm ngón tay chạy hướng người sau lấy được đặc thù ban thưởng h ắ n là trật tự đem cái kia chạy hướng người đặc hữu thiên phú chuyển đổi mà đến công hiệu quả cực kỳ c ứ n g hãn có thể sớm lựa chọn tiêu hao khác biệt cần số mệnh lực đến giao phó một kích sau đó công kích cao nhất gấp hai tăng phút mà lại trang bị tại chủ vị trí hạch tâm thời điểm còn có thể để hắn tất cả loại hình công kích phó hạch tâm hiệu quả ngoài định mức tăng lên một nửa là cực hạn loại hình công kích hạch tâm nói thật cái này đến từ một cái khác trật tự hành giả thiên phú tạo ra hạch tâm nói theo một cách khác nó tác dụng cơ hồ không giới tại chu yên thiên phú của mình siêu dung hợp cho chu yên chiến đấu phía sau cung cấp lớn vô cùng trợ giúp hắn một mực tâm tâm niệm niệm muốn lại tìm mấy cái không có mắt chạy hướng người giết giết chủ yếu chính là vì cầm tới mới siêu hạch tâm không nghĩ tới bây giờ vậy mà có thể thông qua kết toán ban thưởng làm đến một cái chu yên cấp tốc nhìn một vòng chính mình trước mắt có h ạ c tâm cuối cùng từ bên trong lấy ra mấy cái bình thường liền thường chú h ạ c tâm đi ra kiên định hấp thu bất diện phản t r ư ở n tịnh hóa sâu thảm ẩn đi nếu là thương chú nói rõ bọn chúng so với mặt khác hạch tâm đối với chu yên tới nói hiệu quả thực dụng hơn mà đối với chu yên tới nói cái gọi là thực dụng đương nhiên đều là thiên hướng về bảo mệnh bên cạnh năng lực không phải nói những công kích kia bên cạnh hạch tâm không tốt mà là hắn hiện tại chuyển vận là đủ hắn hiện tại đã có thể lấy ngũ tinh cảnh giới tại thất tinh cấp bậc phía d ư ớ i làm đến vô địch vô địch chân chính cho dù là những cái kia khoảng cách thất tinh cấp chỉ có khoảng cách nửa bước ngụy thất tinh cường giả chỉ cần ở trên cảnh giới không có chân chính đạt tới thất tinh cấp cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn nói cách khác hắn chuyển vận là tràn ra mà cái này tràn ra cường độ Coi nếu h ư t i p tục t như lên, tại không cấp c ư giá trước cũng mặt, phải chu yên có được cưỡng chế cấp đoạt người khác tài liệu cấp đoạt rung hợp năng lực hiện tại cũng sớm đã lật xe lần này chu yên vận khí tốt đối thủ thất tinh cấp năng lực là ngoại vật có thể thông qua cấp được đoạt rung hợp phá cục lần tiếp theo đâu lần tiếp theo nếu tới một cái bản thân liền có được thất tinh cấp cảnh giới siêu cấp cường giả chu yên cấp đoạt năng lực coi như luôn c uống không thắc bản bản tại sáu mươi chín sách đi đọc sáu chín sách đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết cho nên con sống mới là chuyển vận chỉ có kháng đánh cùng hồi máu kéo căng mới có thể để cho chu yên tại đối mặt kinh khủng đối thủ lúc kéo dài thời gian tìm ra cơ hội thắng lợi chu yên mặc mặc nhìn xem lửa đi ra mấy cái đường về lại loại bỏ mất rồi mấy cái cuối cùng còn lại chân chính bảo mệnh bên cạnh hạch tâm là bất diệt hồi máu về thể miễn dịch trí tử đà kích cũng cưỡng chế, còn sống giây. Tinh hóa, không chế kháng tính chủ động sử dụng có thể tại trong vòng năm giây miễn dịch hết thể k h ô n g chế sâu thảm thêm ẩn nấp hiệu quả thêm tốc độ di chuyển có thể hư hóa năm giây tránh tổn thương lần đi thêm ẩn nấp hiệu quả chủ động sử dụng có thể lập tức bỏ chạy đến nơi xa đến một bước này chu yên là thật bắt đầu xoắn suýt cường hóa mỗi một cái đều có đầy đủ lý do mà hắn người này luôn luôn không thích xoắn suýt nếu nhất thời quyết định không được vậy trước tiên không nóng này quyết định trừ kết toán ban thưởng chu yên lần này hành tẩu còn thu được không ít thu hoạch đầu tiên là hoàn thành một lần siêu h ạ mệnh trang cơ sở số liệu tăng thêm đã đạt đến giống như là lục tinh cấp trình độ sau đó là tự thân cảnh giới từ tứ tinh hoàng cấp đột phá đến ngũ tinh đế cấp đã thức tỉnh lĩnh vực y năng theo bình xét cấp bậc lên cao trước giai của hắn con đường cũng nhận được cường hóa không chỉ có như vậy tại trật tự bên cạnh quyền hạn cũng nhận được giải tỏa cùng tăng lên lúc đầu đối với hắn mà nói không có gì dùng hối đoái công năng hiện tại nhiều hơn tên là tinh luyện công năng chi nhánh tinh luyện có thể đem ngươi có trật tự đạo cụ chuyển đổi thành đạo cụ t h ă n g tinh quyền hạn chức năng này rất đơn giản tỉ như chu yên thu hoạch được một cái ngũ tinh cấp đạo cụ nhưng đạo cụ này hiệu quả hắn không hứng thú lời nói liền có thể đưa nó tinh luyện là thang tinh quyền hạn quyền hạn này c ũ n g phổ thông t ứ tinh thăng ngũ tinh quyền hạn không có khác nhau chức năng này so sánh đạo cụ hợp thành tới nói trên bản chất là thua thiệt dù sao đạo cụ hợp thành là có thể tiêu hao một số thấp tinh cấp đạo cụ biến thành cao tinh cấp mà tinh luyện công năng lại là mất đi một cái cao tinh cấp đạo cụ đến đem một cái khác thấp tinh cấp lên tới cao tinh nhưng ở tình huống thực tế bên trong có chút cao tinh cấp đạo cụ công năng nhưng không có thấp tinh cấp dùng tốt tại góc độ này nhìn dùng một cái cao tinh cấp tạp ngư đạo cụ biến thành tăng lên thấp tinh cấp cường lực đạo cụ là tương đương có cần phải lần này họa giới kết thúc công việc thống kê và trình hợp chiến lợi phẩm thời điểm Hắn tinh liền ngũ ngư đem đạo tạp cụ bốn trăm ba mươi tám tân quyền hạn triệu tập cùng lại đến g bốn trăm ba mươi tám tân quyền hạn triệu tập cùng lại đến chứ vô kiếp kiếm bên ngoài còn có mấy cái lục tinh cấp đạo cụ mới triệu hoán vật triệu long hát thạch có thể triệu hoán lục tinh cấp hôn đồn hát long chu yên đã thử qua triệu hoán đi ra cái kia hắt long cùng trở thành dễ h ẹ bây giờ dạ gồng trước đó cái kia cuối cùng chi long cơ hồ không có khác biệt hình thể dài đến ba cây số cứu cực hắt long tại lục tinh cấp bậc bên trong cũng là ở vào cực hạn cường độ thốn hao cũng cực cao cần rót vào một trăm không không không mệnh lực mới có thể thành công triệu hoán hơn nữa còn muốn tiếp tục tiêu hao đại lượng mệnh lực chứ chu yên bên ngoài mà ặ khác mệnh trang làm coi như hoa một phút đồng hồ trở lên rót vào mệnh lực đem ra hỏa này triệu hoán đi ra cũng không có cách nào trèo trống nó tồn tại vượt qua hai mươi giây đương nhiên nếu là tính cả niết bản con đường đem mệnh lực về đầy bốn lần bên ngoài vẫn có thể duy trì vượt qua một phút đồng hồ cái này triệu hoán thạch người sử dụng cuối cùng định là cạ s、si、ỉ cùng nghĩa không sai cuối cùng chu yên hay là hướng hai người phát ra trở thành mệnh trang làm mời đồng thời thiếu niên thiếu nữ cũng phi thường vui vẻ tiếp nhận mời phi thường tình huống đặc biệt là rõ ràng là chia làm hai người cạ s、si、ỉ cùng nghĩa tại chu yên mệnh trang làm dành chỗ bên trong lại bị coi là một cái mệnh trang làm trật tự đối với hai người chú giải cũng có chút đặc biệt mệnh trang làm dễ hẹn bây giờ dạ gồng song hồn ca xỉ、si, nghĩa tam tinh đồng bộ kỹ nghệ tứ tượng đạo chủ cột phản hồi kỹ nghệ cơ thần quyền trí cường nguồn gốc mà lại hai người mặc dù có thể đồng thời mặc mệnh trang, đồng thời đều hưởng thụ mệnh trang cường độ tăng thêm nhưng là cùng hưởng mệnh lực cùng mệnh lực tốc độ khôi phục rất hiển nhiên hai người bị trật tự nhận định là bản chất là song thể một hồn cùng một t ổ tại vậy phần hai người bình xét cấp bậc là tam tinh cũng không có gì thật là kỳ quái bọn hắn là từ cảnh giới cực cao tổ long x ử lý cách đi ra sau đó một lần nữa trưởng thành linh hồn thần hồn phẩm chất vốn là cực cao hiện tại chỉ là thoáng trải qua cơ thần quyền tu luyện liền khai quật ra tự thân vốn nên có cường độ nó tốc độ tu luyện đoán chừng tại đạt tới lục tinh thậm chí thất tinh trước đó khả năng đều sẽ xuôi gió xuôi nước không thua bất luận cái gì thiên tiêu cũng coi là cho chu yên nhặt được cái để lọt trước đó thay nhau nếm thử thời điểm chu yên phát hiện hai người này thân là long hồn cùng cái này triệu hắn đi ra hắc long có cực cao độ phù hợp bọn hắn tựa hồ cùng cái này hắc long tâm ý tương thông chiến đấu ăn ý độ cực cao ự c c có thể tăng lên trên diện rộng hắc long ý thức chiến đấu về phần mặt khác hắc long chi thư cùng hai cái long chi chú lục đều là để người sử dụng có thể thi triển long ngữ ma pháp lục tinh chất xúc tác hình đạo cụ long ngữ ma pháp uy lực chu yên đã tự mình trải nghiệm qua nhất là cuối cùng chi long đối với hắn phát ra cái kia cuối cùng một bộ tổ hợp ma pháp có được chúng mục tiêu lời nói có thể đánh giết hắn một cái mạng uy lực nắm giữ hắc long chi thư đồng thời cảnh giới đầy đủ người cũng có thể cùng cuối cùng chi long một dạng phát ra loại công kích trình độ này cái này thi pháp chất xúc tác giao cho lạc kha sử dụng làm chu yên trong đoàn đội nhất có thi pháp thiên phú người lạc kha đối với long ngữ ma pháp thích l ư ớ n g tính cũng ngoài ý m u ố n cao chỉ là thoáng quen thuộc liền có thể ra dáng thả ra các loại pháp thuật mặt khác hai cái chú lục thì cũng cho c ả sĩ cùng nghĩa lâm thời trước dùng đến bọn hắn thân là long hồn cũng có được cực cao l o n g ngữ ma pháp thiên phú chứ những này đạo cụ mới chu yên mặt khác cựu đạo cỗ cũng hết thể thăng cấp một đợt trong đó trọng yếu nhất tạo hóa từ kim hồ lộ ưu tiên hưởng dụng thăng lục tinh cấp quyền mặt khác tất cả đạo cụ cũng đều lên tới thấp nhất ngũ tinh cấp vốn có hiệu quả trên diện rộng tăng cường đồng thời có chút đạo cụ trang bị còn nhiều ra công năng mới những này đạo cụ trang bị cũng đều đã lớn thể phân phối xong chu yên chính mình thường dùng chính là hồ lô cùng nhảy vọt chiếc nhẫn mặt khác mấy cái mệnh trang làm cũng đều có t h i ê n vệ mà chứ dễ dàng hơn đem đạo cụ thăng tinh tinh luyện công năng chu yên còn nhiều ra hai cái quyền hạn công năng một cái là đến từ giao lưu quyền hạn chi nhánh triệu tập triệu tập có thể thông qua thanh toán đại lượng linh tính định hướng hoặc ngẫu nhiên triệu tập một vị hoặc nhiều vị bình xét cấp bậc cùng ngươi giống nhau trật tự hành giả cộng đồng tham dự lần tiếp theo họa giới hành tẩu nhưng sẽ tương ứng dẫn đến nên lần hành tẩu độ khó gia tăng chức năng này tác dụng rất rõ ràng nói trắng ra là chính là tổ đội công năng từ lần này tự do họa giới hành tẩu đến xem từ chiều sâu vượt qua sáu bắt đầu kinh lịch họa giới rất có thể sẽ càng ngày càng khó thậm chí chẳng lẽ có cùng cấp bậc gấp hai trở lên thực lực trật tự hành giả cũng có thể sẽ lật xe trình độ tỷ như lần này coi như mạnh như chu yên cũng gặp phải không cách vượt cấp chiến thắng địch nhân đương nhiên trong đó một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn tương đối khinh thường ỉ vào chính mình võ lực kinh người mà trực tiếp nhảy tới sau cùng quyết chiến dựa theo trật tự cho ra nhiệm vụ trình tự lời nói kỳ thật hắn chỉ cần đi trước dò xét chân hồng thần điện c h â n tướng đem thần điện chi chủ âm mưu sớm đánh vỡ liền sẽ không có hậu mặt cuối cùng chi long biến thành dễ ép bây giờ dạ gồng loại ngoài ý muốn này phát sinh nói tóm lại càng ngày càng khó họa giới hành tẩu khiến trật tự hành giả tử vong phong hiểm càng lúc càng lớn mà trật tự bản ý hiển nhiên cũng không phải khiến hành giả đi chịu chết mà là để bọn hắn đi đối kháng hôn đột đến tận đây mở ra tổ đội công năng cũng là chuyện đương nhiên không thắc bản bạn tại sáu mươi c h í n sách đi đọc sáu c h í n sách đi xuất g a đầu tiên quyển tiểu thuyết đương nhiên có triệu tập quyền hạn tự nhiên cũng gánh chịu bị triệu tập trách nhiệm. từ giờ trở đi chu yên tại hai lần lúc hành tẩu cách trong thời gian nghỉ ngơi cũng muốn tiếp nhận bị triệu tập đi hiệp trợ mặt khác hành giả hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn bị triệu tập số lần là c h ỉ ít một lần nhiều nhất ba lần loại này hiệp trợ hành vi cũng sẽ không tại hoàn thành hành tẩu sau đạt được kết toán b a n thưởng tương ứng hắn sẽ có được người biết cách triệu tập sớm thanh toán bút kia linh tính cùng bình thường đánh giết hỗn độn m à vật b a n thưởng chu yên đối với chức năng này nhưng thật ra là thích nghe nóng mặc dù không có cho điểm cùng kết toán bắt thưởng nhưng hắn cùng mặt khác trật tự hành giả có một chút điểm khác biệt lớn nhất hắn siêu dung hợp thiên phú cần thu thập tài liệu tài liệu càng nhiều hắn mạnh lên khả năng lại càng lớn mà mỗi cái thế giới có thể thu tập tài liệu số lượng có hạn cho nên hắn đương nhiên rất tình nguyện đi thêm thế giới khác nhau hành tẩu vẹn vẹn là tài liệu thu hoạch liền đủ hắn kiếm b một húng chi còn có bình thường đánh giết ban thường tính thế nào cũng sẽ không thua thiệt lại hướng cực đoan một chút nói coi như không giết tới cái gì trách có thể nhiều cọ đến một chút thời gian tu luyện cũng là kiếm lời về phần nguy hiểm cái này chu yên gần như không lo lắng căn cứ hắn tham gia hội nghị giao lưu nghe người khác chia sẻ tình huống đến xem cũng chính là hắn loại chiến lược này phá trần gia hỏa mới có thể bị trật tự đại lao an bài đến đặc biệt khó khăn h ỏ a giới chấp hành nhiệm vụ mặt khác trật tự hành giả gặp phải h ỏ a giới kỳ thật cũng đều không chế t ạ i có thể bị bọn hắn cố gắng giải quyết trình độ muốn theo tính như vậy hắn tại nhiệm vụ của mình bên trong đều cơ bản giết lung tung đi người khác thế giới nhiệm vụ chẳng phải là càng thêm đợi ngang quyền hạn này tinh khiết kiếm lời mà trừ cái này triệu tập quyền hạn hắn còn chiếm được một cái khác hoàn toàn mới quyền hạn lại đến tác dụng cũng tương đương đơn giản lại đến có thể thông qua thanh toán đại lượng linh tính lần nữa giáng lâm ngươi đã từng hành tẩu qua hòa giới lần đầu p h ủ xuống thời giờ sẽ hiệu chỉnh họa này giới cùng hành giả tách rời sau trải qua thời gian hiệu chỉnh tỷ lệ một ngày một năm sau đó nên họa giới chụp thời gian sẽ cùng hành giả hoàn toàn đồng bộ có thể trở về trước kia đi qua họa giới lại đến hiệu chỉnh thời gian ý tứ nêu ví dụ chu yên hoàn thành hành tàu sau qua một trăm trời lần thứ nhất lại đến nên họa giới sau giống như là nên họa giới đi qua một trăm năm đằng sau liền sẽ hoàn toàn đồng bộ chương bốn trăm ba mươi chín thứ hai trung kích chương bốn trăm ba mươi chín thứ hai trung kích lại đến công năng sử dụng cũng có hạn chế mỗi lần họa giới hành tàu sau khi kết thúc chỉ có thể sử dụng một lần chu yên tính toán bên dưới thời gian hắn lần thứ nhất tiến vào họa giới là nguy hiểm vũ khí thế giới thời gian là ngày 15 tháng 7. mà bây giờ là ngày 17 tháng 11 đã qua 120 năm trời tương đương với nếu như hắn dự định lại đến cái kia cái thứ nhất họa giới sẽ đến một cái đi qua hơn 100 năm thế giới nào sẽ biến thành bộ dán gì g nói thật mặc dù hắn đã trải qua mười cái họa giới nhưng cái này cái thứ nhất họa giới y nguyên để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ không chỉ là bởi vì đây là hắn đạt được hành giả thân phận khai mạc càng nhiều là cái này cái thứ nhất họa giới nguyên nhân t a i họa quá mức kinh người nguy hiểm vũ khí p h à m có vũ khí khái niệm đồ vật đồng đều sẽ nô dịch người nắm giữ cũng thao túng người nắm giữ đánh giết hết thẻ chưa thụ ăn mòn sinh mệnh khái niệm cấp nguyên nhân thai họa hoàn toàn không nói đạo lý cảm nhiễm năng lực chỉ cần là vũ khí liền sẽ mê loạn người nắm giữ tâm trí để kỳ thành là chỉ biết là tập sát sinh mệnh khác tiên đ i ê n bị tập kích sát giả trừ phi tay không tất sát tương đối một khi đi mượn dùng khí cụ phản kháng cho dù là một thanh dao phay một cái cây kéo thậm chí là một tấm gây băng ghế đều sẽ trở thành kế tiếp người bị nô dịch nếu như loại này nguyên nhân thai họa g á n g lâm tại chú yên hiện tại vị trí cái này chủ thế giới không biết đến có bao nhiều chứ trật tự hành giả các loại tồn tại đặc thù bên ngoài chỉ sợ cũng chỉ có phía sau học tập chân võ mấy cái sư phụ có thể không dựa vào ngoại lực chiến đấu siêu cường giả có thể x u ố n g đi mặt khác cái gì thần cơ cải tạo xương vỏ ngoài thánh binh các loại siêu phàm chiến lược càng mạnh người luôn hám sau ngược lại uy hiếp càng lớn mà lại từ kinh lịch của hắn đến xem cái k i a h o a giới bên trong bị càng mạnh vũ khí nô dịch càng lâu người sẽ còn không ngừng mà tiến hóa mạnh lên từ phổ thông người điên đến binh nô lại đến phía sau toàn thân bị ô huế mạch máu bao trùm binh yêu đây có phải hay không là mang ý nghĩa nếu như hắn hiện tại trở lại cái kế hoạ giới muốn đối mặt bị cảm nhiễm tiến hóa trên trăm năm m ư n h yêu nghĩ đến đây chu yên nhịn không được liếm môi một cái thật đúng là có đủ để cho người ta mong đợi thu hồi suy nghĩ chu yên tốn hao hơn ba trăm h ô n g k h ô n g linh tính đem các đồng bạn triệu hoán đi ra nho nhỏ nhà trọ lập tức lấp kín người trở nên náo nhiệt trở về c ả n h phim c ả n h phim lạc kha trách trách hô hô chạy tới mở tv i i sau đó lôi kéo lung cùng một chỗ ngồi vào ghế sofa hai thiếu nữ một mặt mong đợi bắt đầu gấp c h ầ m chằm màn hình xem ra là bị chín mươi ngày họa giới sinh hoạt cho nhàm chắn chết chu yên cười nói linh tính rất dư dả lần này sớm chuẩn bị sẵn sàng một chút cần thiết khoa học kỹ thuật tạo vật các ngươi trực tiếp chuyển thành đạo cố là được hắn hiện tại linh tính s ắ c thực dư g i ả khi tiến vào cái k i a ma long hỏa giới trước đó liền có hơn một ư ơ i triệu sau khi ra ngoài càng là đạt tới hơn năm mươi triệu cho dù là toàn bộ chuyển đổi thành điểm số đều có chừng năm trăm vạn mà muốn đem ngũ tinh bình xét cấp bậc tạo vật chuyển đổi thành trật tự đạo cụ bình thường cũng tại một mươi hai trăm h ô n h điểm số là đủ rồi hắn điểm số đầy đủ thu lấy chí ít ba mươi kiện giống như là cơ thần ạ n đạ bạt ngũ tinh cấp tạo vật càng đừng đề cập những cái tia cơ bản không có gì bình xét cấp bậc có thể nói thường ngày ý tưởng sản phẩ lạc kha nghe được chu yên lời nói lập tức nhãn tình sáng lên nhảy dựng lên tốt ta ố t vậy ta đi trước đem ta mặt phẳng cùng điện thoại đều thu được nói liền cầm lên trên bàn thiết bị điện tử bên cạnh lạc tuyền âm thanh lạnh lùng nói h ỏ a giới không tín hiệu cho dù có tín hiệu cũng không thích hợp tại chúng ta thiết bị ngươi mang đến cũng vô dụng lạc kha hướng tỉ tỉ nhăn mặt liền biết lao tỉ sẽ r ộ i nước lạnh gây mọ phơ l ì n chậm tôn an nỉm còn nhiều đồ vật không cần lên lưới lạc tuyền trừng nàng một chút ham thú chơi bời một bên khác sở trường doanh hướng trên ghế xa lon khẽ rựa không quan trọng cười lạnh không có việc gì lao nương ta sẽ không để cho lạc kha nghe vậy cả người nhất thời chết mất đứng lên sư phụ sở quán ở bên cạnh cười khách khách t i ể u kha trước đó còn nóng trông để cho ta lão cô ra nhập vào hiện tại hối h ậ n đi lạc kha vừa định gật đầu nhìn thấy sở trường doanh nhìn chằm chằm nàng lập tức bày ra đứng đắn bộ dáng gãi đầu cười nói làm gì có việc đó sở quán tỷ ngươi liền sẽ khôi hải a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha nàng cấp tốc nói sang chuyện khác nhìn về phía chu yên chu yên ca làm sao không đem c ả sĩ cùng nghĩa cũng kêu đi ra chu yên nghĩ nghĩ, cười gật gật đầu lúc đầu nghĩ đến còn có hơn mười ngày liền lại phải lần tiếp theo đi lại mà lại trong lúc đó còn có thể xen kẽ mặt khác hòa giới không vội mà triệu hắn hai người bọn hắn bất quá dù sao cũng không kém vậy liền đi ra tới đi chu y ế n lúc đầu không muốn lấy triệu hắn c ả xỉ cùng nghĩa bởi vì muốn cho hai người an bài tại chủ thế giới thân phận trước đó lung tại chủ thế giới triệu hắn đi ra thời điểm là sở quán đi an bài tiến chu tập cung nhưng là loại này an bài không rõ nhân viên tiến vào chiếm giữ sự t ì n h có thể ngẫu nhiên có như vậy như nhau trong thời gian ngắn l ặ p lại an bài liền có chút vấn đề bất quá hắn lại nghĩ tới lấy thực lực của hắn bây giờ đã sớm tới tại chủ thế giới có thể không nhìn đại bộ phận quy tắc trình độ không cần cân nhắc qua nhiều hai giây sau trong căn hộ lại tăng thêm một đôi thiếu niên t h i ế u nữ t h ạ p tây nhất kiểm gãi đầu kinh ngạc nhìn xem một phía nơi này chính là chu đại nhân thế giới nghĩa thì tò mò nhìn ngay tại phát ra phim bộ vị hẹn、e、à n g hai người trước đó chỗ hòa giới cũng sẽ không có kịch truyền hình loại đồ chơi này lạc kha cười hì hì đi kéo nàng tay ấy hắc hắc nghĩa chưa có xem cái này đi ta đến cùng ngươi giới thiệu cái này gọi tv một bên khác chú yên nhìn về phía cà xi nơi này tạm thời xem như đại bản doanh của chúng ta ngươi cùng n g a liền ở một bên khắc gian phòng đi Hắn nhìn về phía về sở quán, s sở chướng doanh ở bên cạnh người biếng tiếp lời đến chu yên ngươi bây giờ địa vị không phải bình thường không cần cân nhắc quá nhiều một chiếc điện thoại sự tình thôi sở quán tử trên bàn cầm qua điện thoại di động của mình ta đến đánh đi như hai người lời nói s á c thực chỉ cần một trận điện thoại sự tình rất nhanh liền làm xong thực lực quyết định hết thảy chu yên bây giờ tại chu tức cung quyền hạn so với hắn dự đoán còn cao hơn được nhiều đơn giản tới nói chính là dưới một người trên và người cho dù là phó cung chủ cổ hoài thanh cũng không có hắn độ ưu tiên cao cứ như vậy trở về chu yên cùng các đồng bạn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày sau đó liền nên đón trong dự liệu nhưng cũng là đột nhiên xuất hiện biến hóa ngày hai mươi tháng m ộ ư ơ i một đêm khuya chu yên điện thoại văng lên hắn nhận lấy điện thoại từ trong loa chuyển đến sư phụ hà cầu trân thanh em nghiêm túc chu yên tới lăng con tháp chu yên ngược có cảm giác hỏi đợt thứ hai tới hà cầu chân không sai lần này lớn nhất kẻ nước còn tại cự mong đợi liên minh mà lại bị khóa chặt đế cấp chính là bọn h ắ n mạnh nhất liên minh nghị sự giải ạ tọ gì à? chương bốn trăm bốn mươi kinh biến ta chỉ đi theo cờ ư n giả g chương bốn trăm bốn mươi kinh biến ta chỉ đi theo cờ ư n giả g cựu sĩ liên minh duy nhất siêu đế cấp nghị sự giải bị kẻ nước khóa chặt tập kích chu yên tinh thần tỉnh táo lập tức đi đến lăng quang tháp sau đó rất nhanh tại lăng quang tháp một tầng gặp được hà cầu chân đồng thời ở đây còn có một mặt hương phấn sở trực d a n h hà cầu chân nhìn thấy chu yên đằng sau cũng không vết mực trực tiếp tiến vào chính để tiếp ứng long cung thông chi cựu sĩ liên minh phát tới cầu viện nói có so với lần trước quy mô còn muốn lớn hôn đ ộ n kẻ nước đột nhiên rơi xuống cựu sĩ liên minh trung tâm cũng chính là ngại mỹ t h ủ y cự hình đô thị chính giữa hy vọng tháp vị trí hắn hít sâu một hơi căn cứ trước đó thành lập liên hợp cứu thế hành động các quốc gia ước định một khi có bất kỳ đế cấp cường giả gặp phải kẻ nước thốn vệ nhất định phải an bài trí ít ba vị siêu đế cấp cường giả tiến về tiến hành báo hòa thức nghị cách cứu viện đế quốc chúng ta làm có được siêu đế cấp nhiều nhất quốc gia tương đương mỗi lần đều muốn điều động nhân thủ chu yên gật đầu cho nên, lần này là ai đi hà cầu chân chỉ chỉ chính mình lần trước mạnh trướng quân cùng giam binh quân đã đi qua lần này tự nhiên đến phía ta chu yên không chút do dự nói ra sư phụ ta cùng ngươi đi làm nhất chiếu cố hắn đại sư phụ chu yên không có khả năng để hắn một người đi tham gia loại này gặp nguy hiểm hành động hà cầu chân mỉm cười lắc đầu cự tuyệt ngươi không cần phải lo lắng lần này đồng thời tiến về còn có giáo quốc chính án cùng sắt thép vương đình bội luân đại đế tăng thêm ta cùng một chỗ trừ phi là ứng long đế cấp bậc đối thủ nếu không tất nhiên không ngại hắn lại nói tiếp đi ta bảo ngươi tới là để cho ngươi cùng trường doanh cùng một chỗ cùng ta đi, cái kia hy vọng tháp đi một vòng cũng coi là thuận tiện quen biết một chút vị t i a bội luân đại đế hắn cũng là siêu đế cấp cường giả rất có kết giao giá trị hắn mỉm cười thuận tiện cũng có thể giúp ta cảnh giới một chút kẻ nước bên ngoài tình huống dù sao lần trước kẻ nước ngoại bộ liền tao ngộ thần bí b ạ o tạc tập kích nó vi năng trải qua chuyên nghiệp cơ cấu nghiên cứu dự đoán nói là đã vượt qua đế cấp cường giả một kích toàn lực uy lực chu yên yên lặng gật đầu đây chính là đạn hạt nhân mà lại là đại đương lượng siêu cấp đạn hạt nhân uy lực đâu chỉ vượt qua đế cấp cường giả tại bảo tạc trong né mắt mặc dù thời gian rất ngắn nhưng lấy hắn loáng thoáng địa cầu ấn tượng nghe nói trung tâm vụ nổ nhiệt độ là l nếu như là trực diện uy lực của nó dù là đế cấp cường giả triển khai lĩnh vực ngự sử siêu phàm năng lượng toàn lực chống cự hạ tràng hơn phân nửa cũng không chiếm được lợi ích như sư phụ như vậy siêu đế cấp cường giả có lẽ mới có thể chống lại bất quá đạn hạt nhân loại vật này lý luận uy lực mạnh nhất trên thực tế chỉ có cái k i a m ộ t giây thời gian cũng chưa tới mà lại một khi thoát ly phạm vi nhất định không ở tại b ạ o phá hỏa cầu trực tiếp sát thương khu vực lực sát thương liền sẽ lập tức giảm mạnh mặc dù cái gì sóng xung kích loại hình đối với kiến trúc y nguyên có tính hủy diện tổn thương nhưng đã rất khó đối với quần cảnh cường giả tạo thành cường đại nguy hại trên địa cầu liền từng có lý luận thuy cho dù là tại đạn hạt nhân bạo tạc mấy cây số bên trong người bình thường chỉ cần là trốn ở đường sắt ngầm hoặc là nhân phòng công trình bên trong cơ bản liền không chết được càng không nói đến là phương thế giới này các cường giả mà hà cầu chân thì tiếp tục cười nói trải qua tà ma kia tập kích chu tức c u n g trình đến dịch ta xem như đã nhìn ra ngươi sợ là có thể tại siêu đế cấp trong tay cũng có thể lấy chút tiện nghi năng lực thực chiến cường đại đã đến tình trạng không thể tưởng tượng cũng quả thật có thể xuất một chút lực mà lại hắn quay đầu nhìn về phía sở trường doanh trường doanh lúc này mới mấy ngày không thấy ngươi đây là đột phá đến hoàng cấp đi sở trường doanh đắc ý ô m lấy ngực ư đến cung chủ là thế nào nhìn ra được hà cầu chân lắc đầu cười yếu ớt ngươi a ngươi cái này thích khoe khoang mau bệnh hay là không có đ ổ i một thân hợp tượng khí tức đơn giản còn kém rõ ràng nói cho tất cả mọi người sở trường doanh hử cười một tiếng ta luôn luôn quang minh lỗi lạc nói nàng trong mắt chứa vui vẻ liếc mắt chu yên một chút hiển nhiên là đang len lén, lén cười chu yên còn tại đóng b à i heo chu yên cũng không phải cố ý muốn đóng b à i heo nhưng đợt này tốc độ đột phá quá nhanh đối với chủ thế giới các sư phụ tới nói trước mấy ngày chu yên tài tại, tại huyện võ cung biểu lộ ra đột phá đến hoàng cấp tình huống hiện tại không có mấy ngày lại đột nhi thật sự là có chút kinh thế hai tục ngay cả giải thích đều khó mà giải thích chu yên n g ạ i phiền phức dứt khoát trước hết tẩn dấu đi khí tức tính toán hà cầu chân không để ý ánh mắt của hai người giao lưu hắn chỉ là cảm thán một câu trường doanh chu yên đã cùng ta nói hắn cùng tình huống của ngươi có thể cùng hắn tương quan liên không thể không nói là của ngươi vật khí sau này ngươi cần phải cố mà chân quý s ở trường doanh cười hắc hắc cung chủ ngươi cũng đừng quá d è m pha ta tốt ta ố t t ta thế nhưng là tương đương có thể đánh chu yên có thể có ta trợ lực là hắn nhặt được bảo tài đối với hà cầu chân bất đắc dĩ nhìn cái ý này khí phong phát nữ nhân một chút lắc đầu hắn đứng dậy những lời khác lưu đến trên trời lại nói cứu viện thời gian khẩn cấp chúng ta liền lập tức xuất phát chu yên cùng sở trường doanh đối mặt sau đó gật đầu đuổi theo rất nhanh trong bóng đêm to lớn ba khí trời phi thuyền từ chu tức cùng trên không dâng lên sau đó lấy toàn công suất tốc độ bay nhanh mà ra ba khí trời bất kể hao tổn năng lượng mã lực toàn bộ triển khai tình hồ g i ớ i chỉ tốn không đến hai giờ liền tiến vào cự xí liên minh cảnh nội không thắc bản bản tại sáu mươi c h í n sách đi đọc sáu c h í n sách đi xuất g a đầu tiên quyển tiểu thuyết hà cầu chân mang theo chu yên cùng sở trường doanh đi lên không hạ bom thuyền mũi nhọn ngắm nhìn p ư ơ n g xà cảnh tượng vượt qua khoảng cách dài sau lúc đầu tại đế quốc hay là đêm khuya thiết tượng tại liên minh này cảnh nội cũng đã biến thành buổi chiều phía dưới tầng lây tại thái dương chiếu d ọ i xuống ánh vàng rực rỡ một mảnh hà cầu chân mặt hiện lên thần sắc lo lắng ta luôn có loại cảm giác cái này hỗn độn kẽ nước phía sau tựa hồ có một loại nào đó ý chí tại khu động lần thứ n h ấ t đến liền chằm chằm chuẩn một vị đế cấp cũng thành công dồn nó vất lạc lần này lại trực tiếp khóa chặt siêu đế cấp cường giả chu yên ở bên cạnh nhẹ nhàng nói ra sư phụ là sợ cái kia hỗn độn phía sau ý chí có đầy đủ tự tin có thể làm cho siêu đế cấp cường giả v ấ lạc cho hà cầu t r â n xác thực có ý tưởng này mà lại ta bản năng cảm thấy khả năng này rất cao chu yên gật đầu đại sư phụ hà cầu t r â n không hổ là đến từ chu tước sứ giả hắn bản năng không sai trước tiên ngẫu nhiên kẽ nứt khả năng không có gì nhưng là báo hiệu chi thư đoán nói một đợt này đ ợ t hỗn độn kẽ nứt tại hắn trật tự này hành giả xem ra rõ ràng chính là sau lưng nó hỗn độn tại phát động một loại nào đó cùng loại với tổng tiến công điểm báo đó là đương nhiên cùng dĩ vãng kẽ nứt đều không giống nhau có thể khóa chặt siêu đê cấp cường giả loại này trọng điểm mục tiêu giút cho ưu tiên đánh rết tự nhiên cũng phi thường hợp lý hà cầu chân thở dài mặc dù c ự sĩ liên minh toàn bộ thế lực cùng đế quốc không đối phó nhưng không thể không thừa nhận ạ tỏ gì ạ là cái người tài ba cũng là minh quân vẫn là hy vọng hắn có thể chống đỡ một đợt này tập kích tinh cầu này nhân loại rất khó tiếp nhận mất đi siêu đế cấp đại giới mà liên tại ba khi trời tiến vào liên minh phạm vi đằng sau ba phủ hy vọng tháp siêu cự hình lỗ đen hình trong kẽ nước hy vọng tháp đ ỉ n h tháp một cái dung m ạ o hùng tráng như là sư vương giống như trung niên nhân ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình lẳng nhìn trước mắt bóng người đen kịp cùng bóng người kế hậu phương nửa quỳ trên mặt đất thanh niên hắn thất vọng lắc đầu đối với thanh niên anh tuấn kia trầm giọng nói một gì chẳng o n của lẽ không phải là cho chúng ta cái này thường thường không có gì lạ thế giới mang đến siêu phạm sao À tỏ gì à trên mặt hiện ra nhàn nhạt thất vọng ngươi lai、like. ngươi là nhìn như vậy đợi chuyện này a đem hóa thú kỹ thuật cùng người cải tạo kỹ thuật truyền lại cho liên minh cùng sắt thép vương đ ỉ n h tuyệt vọng giáo hội ngươi coi là mang đến người siêu p h à m lúc này một mực không có lên tiếng cái kia phản phất bao p h ủ tại thuần túy trong hắc cám bóng người truyền ra tràn ngập ý cười thanh âm à tỏ gì à, cũng không thể bưng lên bát ăn cơm gông xuống bát chửi mẹ a không có chúng ta giáo hội cho ra kỹ thuật các ngươi liên minh sớm đã bị ngày đó nguyên đế quốc ứng long đế quét ngang đặc bằng đâu còn có ngươi thư thư phục phục ngồi tại cái này hôm nay a tỏ dị ạ nhàn nhạt nói chẳng lẽ không phải các ngươi trước đem chỗ này vị siêu phẳng kỹ thuật cho đến liên minh cùng vương đình cũng ở sau lưng quay phong vân mới đưa đến ứng long đế quét ngang toàn cầu sao cứ thấp cười một tiếng à tỏ gì à, lời này chính ngươi tin sao À tỏ gì à m ặ t không biểu tình đạt được siêu việt nước khác kỹ thuật liên minh sinh ra xưng bá thế giới chi tâm vốn là bình thường ta chưa bao giờ phủ nhận qua dã tâm của mình nhưng dã tâm này đầu nguồn là cái gì ta cũng nhất thanh n h ị sở đang khi nói chuyện hắn chậm rãi lắc đầu ta vô ý tranh luận việc này nói đi ngươi lần này náo ra động tính lớn như vậy lại là dự định như thế nào cực mũ t r ù n phía dưới một đ o à n trong h ắ c vụ hiện ra màu đỏ tươi hai điểm hưởng quang à tỏ gì ạ ngươi nói đùa ta nhưng không có bực này thần uy có thể ở tinh cầu này mở ra cái này cái n ư ớ c ta là tới cứu ngươi à tỏ gì ạ âm thanh lạnh lùng nói cực ngươi mặc dù rất mạnh mạnh đến có thể đánh bại ta nhưng muốn nói tới cứu ta không khỏi đối với ta quá mức xem thường hắn đứng lên đi tới trước cửa sổ chắp tay đưa lưng về phía cực cùng m ỗ gì nhìn xem rơi ngoài cửa sổ một mảnh khủng bố thế giới thanh âm tràn ngập tự tin thế giới này trừ ứng long đế đích thần tới nếu không liền xem như đế quốc tứ đại thần cùng cùng chủ hợp lực vây công ta cũng có tự tin ngăn cản nhất thời. còn muốn chạy càng là tùy thời cũng có thể làm đến lấy cái này kẽ nước cũng nghĩ vây không ta khó tránh khỏi có chút trò cười hậu phương cực thanh âm tràn ngập biến ngẫm a vậy ngươi chỉ sợ có thể mở mang kiến thức một chút như thế nào chân chính kinh khủng nhớ kỹ thực sự nhịn không được thời điểm uy thuận tại ta vĩnh viễn l à c ủ a ngươi có thể chọn hạng thanh âm dần dần tiêu tán À t tỏ dị h quay đầu cái kia thần bí người bóng đen cực cùng con của hắn mộ gì thân ảnh đã biến mất một giây sau quan mang kinh khủng từ chân trời phong tới một chút liền bị kẽ nước thôn vệ tiến đến mảng lớn khu ngã tư hoàn toàn mất hết kịch liệt tiếng phá hủy bên trong. quan g mang bị hy vọng tháp kích hoạt đi ra to lớn vòng phòng hậu ngăn trở lại một giây sau từ hy vọng tháp đỉnh tháp một cái toàn thân ở vào trong hào quang màu vàng sinh vật hình người tung bay đi ra hắn hình thể không gì sánh được hùng tráng toàn thân bao phủ tại màu vàng tinh mịn lông tóc bên trong chỉ có bộ mặt cùng lồng ngực cùng cơ bụng các loại số ít bộ vị hiện lộ ra hình người đầu trừ mặt bên ngoài từ q u a i hàm bộ vị bắt đầu một mực liên tiếp đến toàn bộ đầu cùng sau đầu vị trí là một nắm lớn theo gió phiêu lãng liệt liệt quần vũ bộ lông màu và nóng chỉ một chút liền có thể để cho người ta liên tưởng đến sư tử cảm giác chính là ạ to di ạ hình thái chiến đấu chân thân hóa thú kỹ thuật có thể thông qua đem đặc biệt kẽ nước ma vật huyết n ụ c thông qua bồi dưỡng điều chế lại cắm vào nhân loại thể nội liền có thể sáng tạo ra sức chiến đấu viễn siêu người bình thường siêu cấp nhân loại loại kém nhất điều chế người được xưng là hóa thú binh điều chế thành công hóa thú binh không cần cực hạn rèn luyện liền có thể có được sau khi biến thân so sánh đế quốc diệu cấp thực lực còn nếu là tinh thần cường độ đầy đủ cường giả trải qua đặc biệt điều chế sau liền được xưng là siêu thú tướng có được sau khi biến thân so sánh đế quốc thật cảnh cường giả trang bị thần cơ thực lực lại hướng lên tăng lên có được c ù n cảnh tinh thần tiêu chuẩn cường giả được xưng là thú thần e m liền như là cùng cảnh có vương, hoàng, Đế phân chia thú thần đem ở giữa cũng có khoảng cách mà a tỏ gì ạ chính là thống xoáy c ự sĩ liên minh đông đảo thế lực ở vào mười hai vị mạnh nhất thú thần hoàng phía trên ban sơ hóa thú kỹ thuật điều chế người cũng là mạnh nhất điều chế người được xưng là thú thần đế a tỏ gì ạ treo ở hy vọng tháp trên không nhìn xem hy vọng tháp kích hoạt phòng hộ dần dần có ngăn cản không nổi tia sáng tia năng lượng s u thế chỉ là khuôn mặt lãnh đạm nhẹ nhàng nâng tay một, một n sừng sừng giây ê n h i sau so vừa rồi cái kia đạo thăm dò tính tia sáng còn cường hãn hơn năng lượng ba động chuyển đến con con con liên tục bốn đạo thô to của sáng cùng nhau bàn tới hạt tỏ gì ạ phát ra như sư tử g ầ m thét sư tử màu vàng cự ảnh phát ra đồng dạng gào thét vậy thì tới đi ba ngay tại trong kẽ n ư ớ c liên minh hoàng đế kịch chiến thời điểm ba khí bầu trời hạm còn tại hướng phía ỵ mệ gì thành bay nhanh c ự sĩ liên minh làm liên minh quốc tổng thể chiếm diện tích cực lớn thậm chí so thiên nguyên đế quốc còn muốn lớn mấy lần tiến vào liên minh cảnh nội muốn đạt tới vị trí trung tâm còn cần bay tới gần một nửa giờ mà liên tại thuyền bong thuyền phía trước đang cùng chu hiến nói chuyện trời đất hà cầu chân điện thoại vang lên hắn lấy ra kết nối bên trong rất nhanh chuyển ra thanh em dồn dập mấy giây sau hà cầu chân sắc mặt nghiêm túc cúp điện thoại. hắn quay đầu nhìn về phía chu yên cùng sở trường doanh các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ rất hiển nhiên đối với quần cảnh cường giả tới nói gần như thế tình h u ố n g dưới điện thoại là ống nghe hay là công thả đều không có khác nhau chu yên gật gật đầu giáo quốc chính án cùng s á t thép vương đình bội luân đại đế đều ở trên đường gặp phải chặt đánh có thần bí thế lực đi ra làm dối sở trường doanh cũng ở bên cạnh những mày đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta cũng rất nhanh sẽ bị chặt đường hà cầu chân nhẹ nhàng lắc đầu nếu là biết bị chặt đường vậy chúng ta sớm đã bị ngăn lại sẽ không chờ đến tiến vào liên minh này cảnh nội còn gió êm sóng n ặ n hắn từ tốn nói cho nên hoặc là đám kia thế lực đã không có đủ mạnh người phái ra hoặc là chính là bọn hắn cố ý thả chúng ta tiến đến viện trợ ạ t tỏ gì ạ sau đó tại cái này viện trợ sự kiện bên trong hà cầu chân thanh âm cùng biểu lộ trở nên xâm nhiên đứng lên thiết tốt mai phục dự định đem chúng ta một mẻ hốt gọn loại này dương nhu thủ pháp nhìn rất có tổ chức kia phong cách chu yên hiếu kỳ hỏi cái gì tổ chức hà cầu chân cười lạnh nói tuyệt vọng giáo hội tuyệt vọng giáo hội chu yên cảm giác mình với cái thế giới này khả năng còn không có hiểu rõ đầy đủ sở trường doanh thì đột nhiên một truy bàn tay tuyệt vọng giáo hội ta coi là tổ chức kia chỉ là truyền thuyết hà cầu chân một mặt nghiêm túc trường doanh ngươi mặc dù tu vi cảnh giới đủ cao nhưng dù sao tuổi trẻ đối với năm đó sự kiện không có tự mình trải qua tuyệt vọng giáo hội chẳng những chân thực tồn tại mà lại có thể nói chính là tổ chức này đưa đến vài thập niên trước thế giới chiến l o ạ n còn có bực này tâm bí. c h u yên cùng sở trường doanh đều lộ ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc hà cầu chân dùng ngắn gọn tổng kết khái quát nói năm đó lúc đầu liên minh cùng sắt thép vương đình đều không tồn tại cái gọi là siêu phàm khoa học kỹ thuật chính là cái này tuyệt vọng giáo hội đem kỹ thuật cho đến hai phen này đồng thời không ngừng lấy các loại thủ đoạn nhấc lên xung đột dẫn đến thế giới thế cục càng ngày càng khẩn tr sở trường doanh cười lạnh nói cái này ta có một chút cái nhìn bất đồng mặc dù cái kia giáo hội cho ra là đao nhưng là liên minh cùng vương đình năm đó hẳn là thật sự có n h ấ t lên chiến l o ạ n c h i tâm đi h à c ầ u chân gật đầu hai phe này tầng cao nhất luôn luôn giá tâm mừng mừng có hành đồ đại trí khống chế cường đại võ lực tình huống giới đương nhiên muốn khai cương t h ấ t thổ sau đó hắn tự d ễ cười nói nếu không phải ứng long đế đột nhiên cuộc thời chia sẻ thần cơ kỹ thuật đế quốc đã sớm tại cái kia một nhóm trong nguy cấp bị liên minh cùng vương đình chi thoát khỏi sức hấp thu sở trường doanh có chút hiếu kỳ ứng long đế thần cơ kỹ thuật cũng là đến từ tuyệt vọng giáo hội hà cầu chân mỉm cười mặc dù ứng long đế chưa bao giờ nói qua phương diện này tồn tại nhưng chúng ta suy đoán hẳn không phải là thần cơ kỹ thuật ngoại lực phong cách cùng cái kia hóa thú điều chế cùng cải tạo phòng ở loại kia hoàn toàn cải biến nhân thể kết cấu phong cách hoàn toàn khác biệt hắn lại nâng lên tin mừng giáo quốc giáo quốc bên kia cũng giống vậy bọn hắn thánh binh kỹ thuật hẳn là cũng không phải tới từ tuyệt vọng giáo hội ngược lại giống như là trước kia liền có được loại kia kỹ thuật chỉ là vẫn giấu kín ấy thẳng đến liên minh cùng vương đình tiện hướng xâm lược thời điểm mới phát hiện giáo quốc vốn là có được siêu chu yên tiếp lời đến sau đó chính là vô địch ứng long đế thống xoáy thần cơ quân đoàn ngang nhiên xuất thế quét ngang chư quốc đằng sau đem chiến tranh triệt để kết thúc hà cầu chân mỉm cười gật đầu ứng long đế năm đó vô địch chi tư đến nay vẫn làm cho chúng ta lão nhân ra vì đó say mê chu yên hỏi cái vấn đề mấu chốt nghe sư phụ nói như thế mặc dù lực lượng siêu phạm là phía sau mới xuất hiện nhưng vô số cường giả cảnh giới lại đã sớm có cái kia tuyệt vọng giáo hội thì như thế nào có thể tại nhiều như vậy cường giả tồn tại tình huống dưới quay phong vân sở trường doanh cũng như có điều suy nghĩ không sai nhiều như vậy cùng chủ ngữ như vậy siêu việt đế cấp cường giả cùng nhiều như vậy đế cấp cường giả làm sao lại để một cái kia nho nhỏ giáo hội nhiễu loạn hà cầu chân thở dài tuyệt vọng giáo hội chỉ là tên gọi giáo hội mà thôi trên thực tế là một cái không biết thế lực trải rộng bao sâu tồn tại kinh khủng không nói những cái khác chúng ta bây giờ biết siêu đế cấp cùng đế cấp cường giả chỉ là đăng ký ở trong danh sách bên ngoài cường giả mà cái kia tuyệt vọng giáo hội tại năm đó t r i ể n lộ ra cường giả bên trong liền có chí ít hai tên siêu đế cấp đế cấp cường giả càng là có năm vị trở lên a sở trường d a n h một mặt kinh dị cung chủ ngươi xác định ngươi nói chính là một tổ chức mà không phải một quốc gia hà cầu chân lắc đầu sự thật đã là như thế vẹn vẹn chỉ là một tổ chức liền có được giống như là cấp quốc gia thậm chí vượt qua đại đa số cấp quốc gia mũi nhọn võ lực đáng sợ nhất hết lần này tới lần khác cũng là điều này bọn hắn không có phạm vi thế lực cũng liền mang ý nghĩa không có lo lắng chu yên nhữ mày không có lo lắng không có ràng buộc cường giả tụ tập tổ chức hơn nữa còn là muốn nhắc lên tai nạn hỗn loạn khuynh hướng tổ chức sở trường doanh thấp giọng nói nghe chính là cái đại phiền thoái hà cầu chân nói khẽ khủng bố như thế tổ chức năm đó chính là bị ứng long đế một đường truy sát bị đánh đến triệt để không một tiếng động mới khiến cho thế giới tình thế có thể bình định xuống tới nhưng là ứng long đế lúc đó cũng đã nói tuyệt vọng giáo hội chỉ là ẩn dấu đi đứng lên giáo hội thủ lĩnh cũng không có bị hắn xử lý về sau nhất định sẽ ngóc đầu trở lại hà cầu chân chậm rãi thân thể t h ẳ n g tắp tóm lại từ khi cái kia đợt thứ nhất hôn độn kẽ nứt xuất hiện chúng ta liền dự liệu được có cái ngày này chu yên ánh mắt hơi sáng lại có dạng này một cái có thể cùng ứng long đế giao phong siêu cấp tổ chức hắn phi thường có hứng thú đi gặp một hồi nhất là cái kia ngay cả ứng long đế cũng giết không được tổ chức thủ lĩnh nghĩ đến đây hắn tò mò nhìn về phía hà cầu chân sư phụ cái kia tuyệt vọng giáo hội thủ lĩnh có người biết là ai chăng hà cầu chân chậm rãi lất đầu nghe nói là cái quanh năm bao phụ tại to lớn trong áo choàng không lộ chân dung nam nhân hắn tự xưng là cực mặt khác hết thể đều rất t h ầ n bí、cực. chu yên bỗng nhiên dừng lại hắn lập tức liền hồi tưởng lại mình tại giao lưu công năng hội nghị địa điểm bên trong nhìn thấy mười ba tấm ghế cao mặt sau văn tự một đế ngủ bốn năm ngón tay a a v o thử một chút cực mười không minh hoàng đạo mười ba bên trong thình lình có một vị trí tiêu chí nó cho chu yên truyền đạt ý nghĩa chính là、cực. cái này cực chính là cái kia tại trong hội nghị chưa bao giờ xuất hiện qua ba người một trong mặt khác hai cái theo thứ tự là đế cùng k ô n g minh cho nên này cực sẽ là kia cực sao nếu như là lời nói g i a hỏa này sẽ là t r ệ h ư ớ n g người sao cảnh giới của hắn lại sẽ là ngôi sao gì cấp sự t ì n h giống như càng ngày càng thú vị ngay tại cái này tuyệt vọng giáo hội chủ đề bên trong ba khí trời không hạm phi tốc tiến lên rốt cục đạt tới n g ả i mỹ t h ủ y cự hình đô thị chu yên ba người đứng ở trên không trên hạ phương lẳng lặng nhìn xem cái này không gì sánh được phát đ ạ t khoa học kỹ thuật đô thị nghiêm chỉnh mà nói là đang nhìn hoàn toàn bao phủ đô thị chính giữa đường kính chi ít vượt qua ba cây số hắc cầu khổng lộ vô tận khí tức khủng bố từ cái kia hình cầu màu đen bên trong không ngừng tiêu tán đi ra riêng chỉ là xa như vậy xa cảm thụ liền có thể để người bình thường tư duy sinh ra mơ hồ hỗn loạn đây là cực độ nồng đậm hỗn độn khí tức chu yên nhẹ nhàng nói ra lần trước lớn nhất cái nước từ đường tính nhìn chỉ có cái này hắc cầu một phần ba h ạ cầu chân nhẹ nhàng gật đầu lúc này theo ba khí bầu trời hạm độ cao không ngừng hạ xuống càng ngày càng nhiều cỡ nhỏ phi hành khí x u ố n g lại tới đồng thời tại sở trường doanh mở ra vòng phòng hộ quyền hạn đằng sau những n à y phi hành khí có thể đáp xuống ba khí trời bong thuyền ngay sau đó từ trong phi hành khí bước nhanh đi ra cái này đến cái khác có được khí tức cường hát cường giả trong đó đầu lĩnh thần n lình chính là Chu Yên h Chu là l thái r trong ư nước ớ c kẻ kiện bên sự t ấ cấp chương mới nhất y Quyền thuyết qua tiểu tam liên Lạn lột. minh người mới tại trong trương một thứ đế đó. s c h đ x u ấ trước a đầu tiên. Xin ngài đến 69 sách đi đi xem. Hán thần tiên, thái t xin ngài Hán xem. sách r khi xuất phát vội vàng bước nhanh đi đến ba người trước mặt đầu tiên là cùng kính hướng hà cầu chân hành lễ viêm đế lăng quang các h ạ cảm tạ ngài bước ra đến đây viện trợ hà cầu chân gật đầu nhẹ nói đội luân cùng chính án đều lọt vào ngăn chặn ngươi biết đi khẳng định là tuyệt vọng g i á hội người lạn sẽ lột thần sắc hận hận gật đầu sau đó biểu lộ chuyển thành lo lắng đại nhân kẻ nước này đã g á n g lâm tiếp cận ba giờ trong lúc đó cao văn cũng không nhịn được đi vào trước tri viện nhưng bây giờ nghị sự dài cùng hắn đều không có đi ra ta sợ có b i ế n số hắn một mặt khó xử hà cầu chân thì bình tĩnh khoát tay háo ta biết ngươi phải nói cái gì vậy liền không cần trì hoãn hiện tại liền theo ta tiến vào đi làn xẽ lột trên mặt hiện ra cực độ cảm kích cảm tạ lăng q u a n g các hạ đại nghĩa liên minh sau này nhất định đối với đế quốc có chỗ t h â m tạng mấy câu ở giữa hà cầu chân trên thân liền hiện ra hoa lệ thần cơ chiến giáp chủ động bay lên làn xẽ lột cũng lập tức vẫy tay một cái sau lưng sáu cái thú thần hoàng theo hắn cùng một chỗ tại trong d â y lát hoàn thành biến thân hóa thành như là thú nhân giống như cùng giã hình tượng chu yên ngươi cùng trường danh o lưu tại nơi đây cảnh giới hà cầu chân đạm đạm nói sau đó liền xuất lĩnh cái này bảy cái liên minh tinh nhuệ cường giả hướng phía cách đó không xa lộ đen to lớn bay đi toàn bộ quá trình lưu loát không gì sánh được chu yên cùng sở trường doanh đứng ở trên b o n g thuyền nhất thời không nói gì sở trường doanh nhìn về phía chu yên chu yên ngươi khẳng định có kế hoạch mau nói đi chu yên gật gật đầu nhẹ nhàng nói ra sở tổng ty liền làm phiền ngươi che giấu tung tích đi kẻ nước tia bên trong tìm tòi hư thực Ta trước tiên ở cái này bên ngoài bên này nhìn ở xem, sở ẽ có hay không có cái cơm có cẩn chút, cái chúng cái hay không hạng thể thận quan ta gây vậy bây muốn ngươi ngươi mạng liên quan đến chúng ta 6, cái mạng. gì giá giờ áo túi lại Đi, một một sự. s trường doanh sản k h o e đồng ý trong lúc nói chuyện quần áo trên người nàng hóa thành màu tái n h ự táo giáp áo giáp cấp tốc biến hình đem bộ mặt cũng bao trùm bao vây lại lục tinh cấp ma kiếm vô kiếp kiếm xuất hiện tại trong tay nàng một giây sau nàng thân hình loại lên đã bay ra ngoài chu yên nhìn xem sở trường doanh rời đi thân ảnh biểu lộ bình tĩnh vô luận là hỗn độn hay là tuyệt vọng giáo hội có thủ đoạn gì xử hết ra đi trường bốn trăm bốn mươi ba trọng trang người rất đúng nhanh người chương 443, t r ọ n g trang người rất đúng nhanh người sở trường doanh tiến nhập lỗ đen to lớn đằng sau chu y ế n lập tức liền cảm giác được khí tức của nàng tại vùng thiên địa này biến mất nhưng là thân làm ệ n h trang làm trường không giả hắn còn có thể bằng vào hành giả quyền hạn tinh chuẩn hiệu rõ sở trường doanh trạng thái nàng rất nhanh liền tiến nhập chiến đấu đồng thời phát huy bình ổn hắn không có gặp phải khó mà xử lý lý nhân thế là chu y ế n lấy điện thoại ra tìm tới một cái đặc biệt dãy số phát cái tin tức đi qua trình án người bên kia cần hỗ trợ sao rất nhanh liền có tin tức chuyển về chính án. theo chính án y tứ ngăn chặn địch nhân của nàng hẳn là có vượt qua cùng cảnh giới cường giả rất nhiều dị thường cường độ cái kia hoặc là trật tự hành giả hoặc là hỗn độn hòa đồ cũng hoặc là có thể là hai loại tồn tại phụ thuộc đám người bất quá trước đó đụng phải chính án thời điểm nàng cũng đã có ngũ tinh đế cấp cảnh giới thực tế chiến lược đã sớm so sánh thậm chí vượt qua lục tinh siêu đế cấp trên thực tế tại liên hợp cứu thế hành động cường giả danh sách bên trong cho chính án đăng ký thực lực chính là siêu đế đối thủ chỉ cần không phải siêu đế cảnh giới hành giả hoặc là mệnh trang làm hẳn là liền không cách nào đối với nàng tạo thành quá lớn uy hiếp suy nghĩ ở giữa chu yên hình như có cảm giác chân trời một đạo điện quang bắn nhanh mà đến một giây sau hắn trở lại tay hai ngón kẹp lấy điện quang rơi vào hắn khe hở trong nháy mắt trở lại như cũ trở thành vật thật đương nhiên đó là một tấm lóe ra hủy diệt quang mang tấm thẻ trong chốc lát trên thẻ hủy diệt năng lượng đột nhiên tránh quang mang kinh khủng nổ bắn ra ở giữa mắt thấy là phải nổ tung bạo tạc này một khi thật triển khai sợ là đầy đủ đ e m cái này dài đến vài trăm mét ba khí bầu trời hạm đều nổ ra tổn thương lại nhất sát chu yên mắt lộ ra thần quang vô hình chân nguyên luồng khí xoáy qua vào đem tấm thẻ kia kèm theo năng lượng ngạnh xinh xinh áp chế ở hai ngón phạm vi bên trong tại phương này tấp trong không gian hai loại năng lượng c u ầ n bạo kịch liệt va chạm bạo phá lại đang trong d â y lát tiêu tán vô tung chu yên nhàn nhạt nhìn xem tại bạo phá bên trong trôn vùi vào trong tay tấm thẻ cười nhẹ một tiếng đã bắt chuyển qua sao không hiện thân gặp mặt mấy giây sau tại chu yên lạnh nhạt ánh mắt nhìn soi mói ba đạo thân ảnh trầm rãi xuất hiện ở trước mặt hắ chu yên bất do được mất cười nói an thiên minh an thế hoàng không sai chính là đã lâu không gặp an trường lão cùng con của hắn mà hai người kia lại ý cười đầy mặt mà nhìn xem hắn lộ ra đã tính trước an thế hoàng khẽ cười nói chu yên không nghĩ tới ngươi lại còn dám đi theo cùng chủ cùng rời đi đế quốc cảnh nội không biết bên ngoài bây giờ rất loạn sao ân chu yên tò mò liếc hắn một cái là cái gì ủ vào có thể để ngươi bại tướng dưới tay này ở trước mặt ta bày ra bực này tư thái đây là tìm tới mới chỗ dựa nói hắn ngược h ư u sở chỉ nhìn về phía phía sau hai người cái kia hất lên đấu đồng màu đen nam nhân cao lớn nam nhân này bộ mặt thần tảng tại mũ trùm phía dưới bóng đen lưu động ở giữa hoàn toàn không nhìn thấy nguyên trạng chu yên bình t ĩ n h bộ dáng ngược lại để an thế hoàng trên mặt hiện hiện g i ậ n t á i đi hắn cười lạnh một tiếng dễ cận nói hết ngồi đáy giếng lại thế nào biết được thế giới rộng rãi ta cùng phụ thân hiện tại vị trí chỗ là n g ư ờ i đời này cũng vô pháp tưởng tượng tồn tại cường đại、Xoạc. an thế hoàng lời còn chưa dứt trong không khí chống g i n g một đạo bạo liệt giòn văn đùng hắn tuấn lãng đầu lâu sát na nổ tung bên người an tiên minh lập tức không có chú ý tới còn tại mỉm cười nhìn chăm chú lên chu yên p h ả n phất giống như là muốn thưởng thức hắn muốn đến l u ô n cuống biểu lộ thằng đến huyết dịch góc vẩy ra đến trên mặt của hắn hắn vô ý thức trà sát một chút sau đó nhữ mày quay đầu nhìn lại cả người trực tiếp l â y người không khí có mấy giây yên tĩnh con của ngươi không có tư cách cùng ta nói nhảm ngươi tới nói đi chu yên bình thản thanh â m truyền đến để đờ đẫn an thiên minh mặt mũi tràn đầy l ử a giận quay đầu trừng mắt về phía hắn ngươi đừng hắn cái kia hơi có vẻ giản mua đầu lâu cũng theo đó nổ tung hai cái đứt gãy cái cổ ra dâng trào ra rất nhiều máu trụ thân thể không đầu vô lực nga xuống trong l trực tiếp đem hai người đưa lên tây thiên chu yên khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt nhìn xem cái này phiêu tán mưa máu nhẹ nhàng nói ra ngay cả điểm ấy uy lực đều nhịn không được nhìn các ngươi đối với phía sau chỗ r ử a tới nói không có giá trị gì hắn ngẩng đầu nhìn về phía một mực trầm mặc không nói người áo đen ngược lại là ngươi còn có chút đồ vật vừa rồi bay trình độ chơi bài thuật không sai Người áo đen áo thực r ra ầ m mặc một xem t giây, ì n báo có sai, t h lực của ngươi so với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn một chút bất quá trong lúc nói chuyện trên người hắn đấu b n g màu đen cấp tốc run run biến hóa nhìn phản phất sống lại bình thường cái tiêu đem toàn bộ đầu bao trùm tại trong bóng tối mũ trùm tự nhiên rơi xuống lộ ra khuôn mặt của người nọ thình l í n h bao trùm lấy một khối thoạt nhìn một mạc không có ngũ quan mở miệng đen tuyển mặt nạ vẫn là phải chết bình thản hướng chu yên phát ra t ử vong tuyên n ôn thân ảnh của hắn quỷ dị tiêu tán tại nguyên chỗ hóa thành vô số hát vụ hạt tại trong một chớp mắt liền lướt qua chu yên tại phía sau hắn lần nữa ngưng tụ thành hình nương theo lấy hắn ngưng hình phản phất chỉ trệ một cái chớp mắt vụt vụt vụt vụt lít nha lít nhít tiếng rít bên trong vô số nhận quang lập đòe như l ạ như phong bạo đem chu yên bao kh chu yên tựa hồ chỉ là đơn giản ngẩng đầu bày ra đón đỡ tư thế liền thành thạo điêu luyện đem tất cả nhận quang ngăn lại sau đó không bị thương chút nào chu yên chậm rãi q u a y người đang muốn nói chuyện đánh giá lại vừa mới chỉ vòng vo một nửa chỉ thấy người áo đen lần nữa im lặng không lên tiếng hóa thân hắc vụ hạt hướng hắn đánh tới tốc độ của hắn nhanh đến mức k i n h người thậm chí chu yên không thể không thừa nhận so trạng thái bình thường trạng thái dưới hắn nhanh hơn bất quá dù cho lại nhanh cũng đào thoát không ra chu yên cường hát tinh thần cảm ứng hắn như là biết trước bình thường đưa tay tìm kiếm cơ hồ hoàn toàn tốt liền vệ phía phản phất chủ động nên đón đoàn lại tại tiếp theo sát hắc vụ kia đột nhiên quyết tán như dòng nước liền muốn lướt qua chu yên một bên chu yên khuôn mặt bình tĩnh chỉ là tâm thần nhất chuyển liền có kinh khủng chân nguyên từ bên đó thân thể bộ phát x u n g ra chỉ một thoáng liền đụng vào hắc vụ kia mà hắc vụ kia vậy mà lần nữa biến hóa tại bị chu yên năng lượng kinh khủng đụng vào trước đó liền đ ố n g nhiên tán loạn triệt thoái phía sau hoàn toàn không cùng chu yên cứng đối cứng đối thủ trong giây lát rời khỏi ngoài mấy c h ụ c thước trở lại như cũ thành hình người lạnh lùng cùng chu yên rằng co chu yên trên mặt hiện hiện n h i ề u hứng thú biểu lộ người rất không tệ bất luận là tốc độ hay là tinh thần phản ứng hắn mỉm ngươi là vị nào hành giả s ứ đồ người đeo mặt nạ lãnh đạm nói ra ta là cực lớn người thuộc hạ nói cho ngươi để cho ngươi biết ngươi chết tại trong tay hay hắn lần nữa thân hóa hát vụ trong không khí quanh quẩn thanh âm k i ê n định theo không kịp tốc độ của ta ngươi hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ tiếp theo sát hát vụ ầm vang phân tán thành vài trăm đạo bóng đen hướng phía chu yên tề tề đánh tới mà chu yên đối mặt đây hết thảy nhưng không có làm ra phản kích thái độ hắn nâng lên tay phải trên bàn tay toát ra phá diện tri thủ khủng bố h ư n g quang sau đó một trường trùng điệp đánh vào chính mình l ầ ngực chương bốn trăm bốn mươi b ố muốn chết không xong chương 444, m u ố n chết không xong chu yên một k í c h này trực tiếp liền đem hắc vụ trong trạng thái người đeo mặt nạ giật nảy mình một k í c h kia ẩn chứa bi lực to lớn đến mức trực tiếp đem chu yên lồng ngực đều đập đến lõm trong miệng hắn tràn ra từng tia từng tia màu tươi nhưng mà nét mặt của hắn lại hoàn toàn hờ hững tiếp theo sát nương theo lấy kêu đau một tiếng đầy trời hắc vụ bóng người đột nhiên tiêu tán một lần nữa ngưng tụ làm một bóng người nam tử đeo mặt nạ kia từ không trung n g xuống mặt nạ của hắn bên dưới tràn ra đại lượng hết dịch thanh em tràn ngập kinh nghi ngươi đây là năng lực gì chu yên khuôn mặt đà m ạ n đi từng bước một đến ngã nhào xuống đất người đeo mặt nạ trước mặt mà hắn tự mình hại mình một k í c h đối với mình tạo thành thương thế hiện tại đã sớm khôi phục như thường hiện nhiên đây chính là khải giai đặc tính c h i ế t xạ uy lực c h i ế t xạ nhận lúc công kích giảm bớt năm mươi phần trăm uy lực cũng đem nên bộ phận uy lực chuyển do khoảng cách gần nhất năm cái địch nhân gánh chịu cái này nhận công kích chỉ cũng không chỉ là tới từ địch nhân công kích chu yên đối với mình công kích tự nhiên cũng coi như mà cái kia giảm bớt một nửa uy lực sẽ lấy một loại nào đó cùng loại khái niệm quy tắc phương thức trực tiếp do khoảng cách địch nhân gần nhất tiếp nhận mà bây giờ từ chu yên nhận biết tới nói địch nhân của hắn chỉ có mặt nạ này nam cái kia vốn là hẳn là do năm cái địch nhân chia sẻ bộ phận này tổn thương l i ề n toàn bộ biến thành người này một người gánh chịu rất hiển nhiên dù là chỉ có một nửa bí lực chu yên công kích chi trọng nam tử đeo mặt nạ kia cũng vô pháp tiếp nhận mà cái này chết xạ tạo thành tổn thương đồng dạng có thể liên động chu yên hạch tâm đường về hấp thu hiệu quả chu yên thương thế lại thông qua đối với đối thủ tạo thành tổn thương h ú t trở về cái này trước giai đặc tính cùng hạch tâm cả hai tổ hợp lại với nhau đơn giản chính là như là động cơ vĩnh cửu bình thường phạm q u hiệu quả tinh khiết vô lại chu yên đi đến người đeo mặt nạ trước mặt cũng không hắn, n g trả lời bị chu yên cao cao giơ lên người đeo mặt nạ nhẹ nói hắn hắn tại thanh em dần dần thấp phía dưới người đeo mặt nạ thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lại xuống nhất sát thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở trên không h ạ n phía trên đại nhân vị trí ngươi không xứng biết coi như biết để cho ngươi cùng hắn đụng tới cũng là hắn phải chết không nghi ngờ người đeo mặt nạ bên ngoài thân toát ra hợp tượng chi diễm tiếp theo sát thân hồn này hỏa diễm đột nhiên khuất trường trong nháy mắt liền hóa thành to lớn h ắ t vụ lĩnh vực lập tức liền đem phương viên vài trăm mét phạm vi bao phủ trong đó người đeo mặt nạ này rõ ràng là cái ngũ tinh đế cấp cường giả dưới mặt nạ thanh ấm băng lanh chuyền g a chu yên thực lực ngươi xác thực rất mạnh nhưng là ở ta nơi này lĩnh vực cảnh giới áp chế xuống hắn còn chưa nói xong liền toàn bộ dừng lại trước mắt đông nhiên trở nên hoàn toàn t r ắ n g bệnh vô tận màu trắng trong lúc vô tình đã khuyết trương hoàn tất khoa trương đến phương viên vượt qua một cây số to lớn lỗ trắng đem người đeo mặt nạ gọi ra lĩnh vực hoàn toàn áp chế trở nên chỉ có chung quanh thân thể mấy thước nho nhỏ lĩnh vực tại chu yên tái nhật lĩnh vực trước mặt cái này cũng không xứng gọi lĩnh vực ngược lại như cái lao tù chu yên tại cái này tái nhật bên trong từ ba k h í trời b o n g thuyền chậm rãi bay lên đi tới bị giam cầm ở chính mình trong lĩnh vực toàn lực thôi động thần hồn đều không thể chống ra chu yên áp chế người đeo mặt nạ trước mặt cực thủ hạ lại có ngư dạng này ngũ tinh mà người đeo mặt nạ phát hiện chính mình khó mà chống ra áp chế cả người ngược lại bình tĩnh trở lại hắn cười lạnh một tiếng chu yên ngươi không hổ là bị đại nhân phỏng đoán có chiến thắng lục tinh cường giả thực lực quái vật ta có thể lấy tính mệnh dò xét ra cảnh giới của ngươi còn có cái này quỷ dị phản chấn năng lực đã đầy đủ đại nhân mệnh trang làm đông đảo mà ta chỉ là trong đó yếu nhất một cái kia lần tiếp theo ngươi sẽ đối mặt với càng mạnh đối thủ chu yên thở dài ngươi đáp án này để cho ta có chút thất vọng ta còn tưởng rằng sau đó sẽ là cái kia cực bản nhân trực tiếp tới tìm ta đâu hương, hương. ngươi đeo mặt nạ cười lạnh vẫn như cũ ngươi cũng không phải ứng long đế giết ngươi còn không cần vận dụng đại nhân nhà ta tay một giây sau hắn cười như điên mà tại cái này cười dài ở giữa chỉ gặp mặt nạ nam này thân thể cấp tốc bành trướng năng lượng cùng bạo bạo tàu quần quần ta cũng sẽ không tử cực đại nhân vào thuế lẩm bẩm điên cùng khẩu hiệu nam tử đeo mặt nạ chỗ kia có năng lượng sắp duy trì không nổi lập tức liền muốn tự bạo tiếp theo sát chu yên một tay nô ra dài nhỏ đại thủ vững vàng điểm chúng nam tử đeo mặt nạ mi tâm chính giữa theo điểm này tràn chế không gì chống đỡ nổi uy năng kinh khủng khuyết tán bao phủ trong nháy mắt liền xâm nhập nam tử đeo mặt nạ toàn thân tại chỗ đem hắn bạo tàu năng lượng cưỡ nam tử đeo mặt nạ bành trướng thân thể cấp tốc co vào khôi phục nguyên hình ếch mà liên t ạ i hắn kinh ngạc ở giữa hốt chu yên bàn tay cũng chỉ thành đao lập tức tự xuyên thấu bộ ngực của hắn ngươi làm cái gì đồ vật nam tử đeo mặt nạ không hiểu rõ chu yên loại này lại cứu lại giết hành vi chu yên cứ như vậy xuyên lấy người này giơ lên trước mặt mình từ tốn nói không có việc gì chỉ là để cho ngươi không nên chết đến dứt khoát như vậy ta còn có lời muốn nói đâu giúp ta hướng cực cái tia rùa đen rút đầu đưa cái nói vài thập niên trước hắn có thể bị ứng long đế như chó đánh cho không dám lộ diện cho tới bây giờ ta nhìn càng không cần ứng long đế tiền bối xuất thủ trên mặt hắn hiện hiện lạnh leo dáng tươi cười nhìn không gì sánh được sâm nhiên sau đó tới gần nam tử đeo mặt nạ bên thai cười nói ta một người là có thể đem hắn cái này rùa đen rút đầu cùng các ngươi cái này nhà tròi giống như giáo hội hoàn toàn phá hủy n g ư ơ i nam tử đeo mặt nạ đột nhiên n g ầ n đầu thể nội năng lượng bừng bừng phân chấn liền muốn cùng vũ nhục này chủ tử nhà mình ra hỏa đồng quy vô tận tiếp theo sát chu yên năng lượng kinh khủng lần nữa chế trụ hắn phản kháng nam tử đeo mặt nạ gương mặt dưới mặt nạ bàng lộ ra sợ hãi chu yên cường đại vậy mà đến loại tình trạng này đến loại này để h ắ n ngay cả muốn tự sát đều làm không được tình trạng muốn chết. suy nghĩ nhiều quá ta giúp n g ư ơ i đi vừa dứt lời chu yên năng lượng không còn áp chế hắn đâm xuyên địch nhân cánh tay phải lấp lóe màu đỏ tươi chi quang cuộc bạo chân nguyên nở rộ một chút hóa thành kịch liệt bạo tạc hơi anh tái nhập trong lĩnh vực như là như mặt trời hỏa cầu xuất hiện lại biến mất lúc đầu treo ở chu yên trên cánh tay mệnh kia trang làm thân ảnh cũng vỡ nát tiêu tán hiển nhiên đã trở về chủ nhân của hắn hành giả anh linh điện phương xa nơi nào đó dưới mặt đất chính mang theo mộ dì trở về căn cứ người bóng đen bỗng nhiên dừng lại chậm dãi ngừng lại cực lớn người ngươi mộ dì nghi ngờ nhìn về phía trước người cường、giả. Người bóng đen chương ư ờ i n ẹ nhẹ một tiếng, thú vị, nhẹ nhàng n h vị, vậy liền xử lý xử tắt đ ư cái này chu yên, chỉ này yên, sợ m u ố n t r ở t h à n h hoạch lớn nhất Hắn ta trở ngại. quay kế ngại. lớn n g ư ờ i n h phía ì n về m ộ gì, giọng lạnh nói ra, chu ó t ể khởi động kế hoạch. động đ Mộ ầ tước i ê n là s n mừng sau đó mừng rỡ, hưng phấn mà nửa xuống tới tốt ta đại nhân, ta lập ứ t h ô n g c h i bọn hắn. chương 445. c h n t ư ớ c t h ầ n d i ễ m c h ư ơ n g 445, chu tước thần diễm đánh chết đến đây chịu chết ba người mặc dù đến cuối cùng cũng không có hiểu rõ mục đích của đối phương nhưng chu yên cũng không hứng thú đi đ à o sâu đơn giản chính là lúc trước hắn đắc tội hỗn độn tinh thần bị đối phương an bài hỗn độn bên cạnh thế lực truy sát thôi đến hắn cường độ này chỉ cần không phải thất tinh cảnh giới đối thủ cái kêu bất luận đối phương mạnh bao nhiêu nhân số có bao nhiêu vậy cũng bất quá là tốn nhiều điểm công phu thôi bất quá cái này đột nhiên xuất hiện mấy người ngược lại để chu yên lần nữa xác nhận lần này hỗn độn thế công hẳn là thuộc về một lần có dự mưu liên hợp hành động chứ hỗn độn kẽ nước bản thân còn có tuyệt vọng giáo hội hiện tại xem ra tuyệt vọng giáo hội trên bản chất chính là do hư hư thực, thực trật tự chạy hướng người cực chỉ huy đặc thù tổ chức bên trong không chỉ là có cực nói không chừng còn có mặt khác trệ hướng hành giả thậm chí còn có thể sẽ có lâm thời gia nhập hỗn độn họa đ ồ loại hình địch nhân cũng là căn cứ đợt trước hỗn độn kẻ nước chiến dịch chú yên xem như hiểu được chủ này thế giới đỉnh cấp chiến lược vẫn là tương đương đáng tin cậy nếu như mười hai đợt hỗn độn thủy triều mỗi lần đều chỉ có bực này cường độ nói muốn chế tạo tận thế căn bản chính là thiên phương giả đàm toàn cầu trên mặt n ổ i bảy cái siêu đế cấp chỉ cần tại lúc cần thiết liên hợp tác chiến đầy đủ đối mặt bất luận cái gì siêu đế cấp hỗn độn ma vật mà vượt qua lục tinh cấp ma vật lại bởi vì trật tự bảy giới trướng mà không cách nào tùy tiện giáng lâm tinh này cái, cái liền tất nhiên còn có mặt khác đường đi nghĩ rõ ràng nguyên do chu yên đang muốn hành động sau một khắc sắc mặt hắn biến đổi mệnh của ngươi trang làm sở trường doanh bị đánh giết đã trở về anh linh điện sở trường doanh chết tình huống như thế nào mệnh trang làm mặt thứ cấp mệnh trang mặc dù hiệu quả đánh giảm ba mươi nhưng nên có hạch tâm đường về cùng chức giai đặc tính cùng con đường năng lực đều có ai nhiều như vậy bảo mệnh lá bài tẩy ra chỉ bên dưới sở trường doanh dù là đụng tới lục tinh cường giả chỉ cần không muốn chết chí ít cũng có thể chống đỡ bên trên thật lâu làm sao đột nhiên liền chết chu yên lập tức dự định thanh toán linh tính đem sở trường doanh lại triệu hắn đi ra kết quả lại đạt được nhắc nhở nên m ệ n h trang làm trước mắt không cách nào triệu hoán cần hoàn thành một lần hành tẩu kích hoạt triệu hoán tư cách tử vong trở về m ệ n h trang làm vậy mà không có khả năng lập tức triệu hoán hắn có chút dừng lại trước kia m ệ n h trang làm chưa từng có tử vong qua cho nên hắn cũng không biết còn có yêu cầu này tỉnh táo suy nghĩ lời nói hạn chế này tựa hồ cũng không có gì ma bệnh chu yên hít sâu một hơi sở trường doanh cảnh giới tư tinh mặc thứ cấp m ệ n h trang tình huống d ư ớ i thực tế sức chiến đấu có thể đối với phổ thông ngũ tinh cấp cường giả chiến thắng cho dù ở lục tinh cấp siêu đế cấp trong tay cũng có mạng sống chạy trốn chỗ trống bây giờ vậy mà đột nhiên chết đi như thế xem ra cái này hỗn độn trong kẽ nước nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng nghĩ đến đây hắn không lại chỉ hoãn cả người từ ba khí bầu trời trên hạ bay lên hướng phía cách đó không xa lô đen kẽ nước tiến đến sở trường doanh làm mệnh trăn g làm sẽ không chân chính tử vong nhưng hắn đại sư phụ hà cầu chân còn tại bên trong vạn nhất gặp phải dự kiến bên ngoài c ư ờ n g địch là thật sẽ chết trước đó trong kẽ nước một đạo ẩn chứa cực hạn sát khí khủng bố h ắ c quang chậm rãi biến mất nó hoàn thành nhiệm vụ của mình hà cầu chân ngơ ngác nhìn xem ngăn tại trước người màu tái nhận thân ảnh giờ phút này thân ảnh kia lồng ngực xuyên thủng một cái độc lớn lỗ tròn biên giới che kín hào quang màu đen hát cám này không ngừng mở rộng phảng phất tại thôn p h ệ hết thảy người mặc tái n h ợ t á o giáp sở trường doanh túi đầu nhìn xem bị xuyên thủng lồng ngực đột nhiên ho ra một v n g máu sau đó nàng kiệt lực quay đầu lại nhìn về phía sau lưng hà cầu chân dùng thanh âm khàn khàn nhắc nhở l ă n g quan g c u n g chủ người quá lâu không có gặp phải ra hỏa lợi hại không nên bị tự tin che đậy hai mắt ta một giây sau phảng phất một loại nào đó đến ngược kết thúc sở trường doanh cả người thân hình phá toái sụp đổ hóa thành quan mang tiêu tán ở giữa thiên địa ta bị người li hà cầu chân trên mặt đột nhiên hiện ra kinh khủng tức giận từ khi đạt tới đế cấp đằng sau liền cơ bản không có n ế m qua s ẹ p viên đế có thể nào tiếp nhận làm nhục như vậy mà theo hắn phần này lựa dẫn t i ê u đốt phía sau hắn hình thể vượt qua ngàn mét to lớn chu tức bề ngoài tiếp tục bành trướng thêm bìa lớn trong nháy mắt đã đột phá ngàn mét lớn nhỏ nương theo lấy chu tức hai cánh kích động vô tận quần quận hỏa vân chống r ô n g hiện ra đem toàn bộ kẽ nước chống r ô n g chiếu sáng phương viên hai ba cây số bầu trời hóa thành thế giới của hòa diễm lĩnh vực nam minh hòa giới không chỉ có như vậy thư hảo màu xích kim lông vũ trong tay hắn hiện hiện tràn ngập thần tính chu tức đạo vận ra chỉ phía dưới hà cầu chân chu tức bề ngoài toàn thân bị hỏa diễm màu xích kim hoàn toàn bao trùm từ một cái màu đỏ thần điệu hóa thành màu vàng thần tứ tượng c h i h ỏ a thần sau đó tắm rửa tại hỏa diễm màu xích kim bên trong hà cầu chân đ ố n g nhiên trong mắt tràn ngập thần hỏa song đồng nhìn chăm chú xa xa đoàn hắc vụ kia bóng người phản phất chân chính thần minh nhìn chăm chú nhỏ bé phạm nhân mạng cái kia vừa mới lấy che mặt người đặc tính đối với có được rất nhiều bảo mệnh năng lực sở trường doanh hoàn thành nhất kích tất sát c á t vụ bóng người ngửa đầu nhìn lên trong bầu trời v i ê m đế dưới mặt nạ trên khuôn mặt lộ ra khó được vẻ kinh hoàng đây chính là đế quốc tứ thần cung c u n g chủ thực lực khí t ứ c này làm sao lại mạnh như vậy giờ k h ắ c này mạng này trang làm rốt cục đã nhận ra một sự thật qua lại hắn sở di có thể vượt cấp đánh chết lục tinh siêu đế cấp đối thủ là bởi vì đối thủ chỉ là phổ thông siêu đế cùng là siêu đế cũng có khoảng cách khống chế chu tức chi lực hà cầu chân cho dù là hắn dạng này có mệnh trang trợ lực mệnh t r a n làm cũng vô pháp chống lại Mà liên tại hắn phát giác được điểm này trong ạ i người người chốc nhóm này hắn cũng cảm giác chính mình cả người đều bị triệt để nhóm lửa cực hạn nóng bỏng lập tức mẫn diệt ý chí của hắn hắn gái kia bị hắc vụ bao khoả thân thể đột nhiên bạo tán ra bốn chỗ tiêu tán ở giữa liền muốn thoát đi thiêu đốt nhưng mà bất luận hắc vụ kia phân tán đến nơi nào đều bị hỏa diễm màu xích kim chăm chú bám vào trong chốc lát liền đem tất cả hắc vụ toàn bộ thiêu đốt tiêu tẫn một cảnh giới ngũ tinh cấp tự xưng là đối với bất luận cái gì phổ thông siêu đế cấp cường giả đều có thể chiến thắng mệnh t r ă n g làm cứ như vậy tại chu tức sứ giả trong hỏa diễm hôi phi yên diệt mà phát ra cái này nén giận một cách sau hóa thành hỏa chi thần mình chu tức bề ngoài bên ngoài thân hỏa diễm giảm b ấ t một chút hà cầu chân thu liễm thần hồn đem trong tay chu tức chi vũ một lần nữa thu hồi trong con mắt của hắn hiện hiện mọi mệnh mặc dù vận dụng chu tức tín vật khiến cho vừa rồi công kích kèm theo chu tức thần quân uy năng từ đó đem địch nhân nhất cử diệt sát nhưng loại trình độ này thần uy đối với hắn mà nói gánh vác cũng cực nặng trong vòng một ngày cũng không dùng đến mấy lần mà hắn sở dĩ như vậy toàn lực xuất thủ không chỉ là bởi vì phẫn nộ hay là bởi vì sâu trong đáy lòng cái t i a như có như không bất an hắn có thể cảm nhận được nếu như hắn xuất thủ không đủ quá quyết nói cái t i a bị hắn giết chết đối thủ một khi đào thoát tật nút nói không chừng y nguyên có thể lần nữa đánh lén đến lúc đó nhưng không có người thứ hai có thể vì hắn ngăn lại cái t i a kinh khủng tập kích chương bốn t r ư ơ quân ma chương 446. quân ma đánh giết người đột kích đằng sau hà cầu chân nhìn ra xà chỗ này cái đức dưới chân là bị kẽ nước nuốt vào tới n g ả i mỹ thụy thị toàn bộ trung ương thành khu hiện tại cái này phương viên ba cây số thành khu không có một tia tiếng vang chỉ có lít nha lít nhít hình người thi quỷ tuyệt đại đa số người sống tại không có bề ngoài bảo vệ tình h n giới là không thể nào chống cự được cái này khủng bố trong kẽ nước hỗn độn khí tức không cao hơn một phút đồng hồ liền sẽ toàn bộ chuyển hóa làm chỉ biết là giết chóc hỗn độn hoạt thi kẽ nước bản chất là hỗn độn thế giới cùng hiện thế trùng điệp không gian khi kẽ nước sau khi xuất hiện sẽ đem hiện thế bao trùm khu vực nuốt hết hấp thu chỉnh thể chuyển rời đến hỗn độn thế giới bên trong nếu như có thể kịp thời đánh tan kẽ nước mấu chốt ma vật vậy cái này hết thảy liền có thể trở về hiện thực nhưng là bị hỗn độn khí tức chuyển hóa ăn mòn thi quỷ lại sẽ không khôi phục bình thường sẽ chỉ hóa thành lính cựu hỗn độn ma vật bị lưu tại một phương thế giới kia mà ngoại trừ cái này ba cây số thành khu p h ạ m vi lại hướng nhìn ra ngoài chính là hoang vu đại địa cùng huyết hồng bầu trời những cái kia chính là hỗn độn thế giới nguyên trạng hà cầu chân đã tiến đến có một hồi lâu nhưng không có trước tiên phát hiện cái kia ạt ỏ gì ả thân ảnh ngược lại kém chút bị nút trong bóng tối chuột đánh lén chết bất quá cái kế bạch giáp chiến sĩ đến cùng là thế lực nào thế lực vậy mà nguyện ý lấy mệnh cứu rút nếu để cho hắn biết hắn nhất định sẽ giúp cho thâm tạng sở trường doanh hoàn toàn che đậy khuôn mặt che giấu khí tức cho nên hà cầu chân không biết cho hắn ngăn lại công kích là thuộc hạ của mình hà cầu chân thu hồi suy nghĩ sau đó bay lên cao cao đến vượt qua rất nhiều cao lầu độ cao trên không lần nữa đưa mắt trông về phía xa rốt cục thấy được phương xa chỗ có kim quan g trói mắt cùng ô huế hỗn độn ma khí kim quan g kia l à i ạ tỏ gì ạ sư tử tri quang hà ắ cầu p cường giả chiến trường càng đánh càng giả đánh thể thông chóng chợ trường xa có cảm được、cũng、may còn sống. Mau chóng đi chợ giúp, n chân hạ quyết tâm lập tức bắt đầu vận chuyển chân khí c h â n võ tu luyện có thành tựu đằng sau hắn mặc lên người thần cơ chiến giáp chỉ là bảy cái bộ dáng bây giờ đã sớm không sử dụng trong đó siêu niệm đường về hỗn độ n lực lượng trên bầu trời chu tức bề ngoài đột nhiên vỗ cánh lấy cực nhanh tốc độ hướng phía đó bay đi mà liên tại hà cầu chân rời đi không bao lâu chu yên cũng đâm đầu thẳng vào hỗn độn kẽ nước thân ảnh của hắn xuất hiện tại cái này bị nuốt hết trung ương thành khu một tòa cao lầu sân thượng ngoại hình cũng thay đổi thành màu s á m bạc long giáp toàn bao trùm hình tượng chính là cái tiêu đề mòn đạt m ò truyền thuyết hình thái cảm ứng được sở trường doanh bị đánh g i ế t đằng sau hắn lại lần nữa cất cao đối với địch nhân mong muốn trực tiếp lấy dung hợp tư thái hành động tự nhiên có thể trình độ lớn nhất tránh trò lật xe không nói đến hiện tại hắn dung hợp hình thái cường độ cao đến không thể tưởng tượng nổi trọng yếu nhất chính là hắn siêu dung hợp thiên phú chi nhánh bên trong còn có một cái tên là đại dung hợp năng lực đại dung hợp dung hợp tài liệu vượt qua ba cái trở lên lúc tài liệu mỗi gia tăng một cái sẽ kích hoạt một tầng đặc tính. trước đó chu yên có thể dung hợp tài liệu là năm cái có thể tại dung hợp thời gian đừng kích hoạt không cách nào bị khái niệm đánh g i ế t cùng công kích đối với phòng ngự xuyên thấu gấp bội đặc tính bây giờ tại tấn thăng đến ngũ tinh cảnh giới sau có thể dung hợp tài liệu gia tăng đến sáu cái đại dung hợp đặc tính liền lại kích hoạt lên một cái ba lựa chọn một cái nên lần trong dung hợp sử dụng tài liệu khu trừ giải trừ trước mắt trạng thái dung hợp dùng cái này triệt tiêu đối phương p h á t ra công kích lại là một cái bảo mệnh loại hiệu quả nhưng là đó cũng không phải chu yên sớm tiến hành dung hợp bản chất nguyên nhân hắn càng trọng thị chính là cái thứ nhất đặc tính không cách nào bị khái niệm hiệu quả đánh rết dù sao hiện tại có thể là lúc trước chu yên lựa chọn chức giai thời điểm một loại khác lộ tuyến che mặt người cũng chính là giết giai lúc đó hắn tại lựa chọn chức giai thời điểm liền từ những cái kia chức giai trong tượng đã cảm nhận được chức giai này lộ tuyến đặc điểm nói trắng ra là chính là thích khách cùng kẻ ám sát loại hình có tốc độ bén nhạy cùng k ị dị đánh giết năng lực lấy chu yên khải giai đặc tính làm tham khảo cái này giết giai tất nhiên cũng có được rất nhiều phù hợp n ó c h ứ c giai đặc điểm khái niệm cấp đặc tính nói không chừng trong đó liền có đặc thù có thể không nhìn đại lượng phòng ngự cùng miễn thương thủ đoạn đem địch nhân c ư n g ép đánh chết cường hãn năng lực hắn cũng không muốn bị cái gì không biết kỳ kỳ quái quái thủ đoạn hiện tại có cái này miễn dịch khái niệm hiệu quả đánh chết năng lực liền để hắn an tâm rất nhiều chu yên bông ra tinh thần cảm ứng thu t ậ p phạm vi bên trong năng lượng vết tích rất nhanh liền phát hiện mánh khỏe có chu tức khí tức sư phụ giống như vận dụng so đạo vận cao hơn nhất đảng lực lượng cùng lúc đó hắn còn cảm nhận được sở trường doanh lực lượng dư ba cùng một loại nào đó hắn vừa mới trải nghiệm qua năng lượng nào đó lại là một cái cực mệnh trang làm ả trách không được có thể đem sở trường doanh đánh giết chu yên dù sao trở thành trật tự hành giả không lâu mà lại bản thân hắn mặc dù sức chiến đấu kinh người nhưng cảnh giới cũng không cao tựa như sư phụ hắn hà cầu chân một d ạ n c ả như như lấy được đều là huyện chuyển tự tuyệt thậm chí liền ngay cả hôm nay mấy cái mệnh trăn làm cơ bản cũng đều không phải hắn tận lực muốn khế ước mà là đứng trước khác biệt nguyên nhân mà dẫn đến không thể không k h đ ư ợ c lúng cùng cả xì nỉ ạ ba người ngoại trừ cái này ba đứa hải tử đối với nguyên thế giới không có gì lưu luyến cực độ ỷ lại chu yên sở dĩ chủ động yêu cầu theo hắn đi những đồng bạn này mặc dù đều thiên phú dị bẩm Tu vi tốc t vi i độ ế người người chỉ chỉ như triển n cực a n n h h n vậy cùng h là mệnh trang làm cảnh giới cao hơn mệnh trang làm có thể đánh rết sở trường doanh dạng này tư tinh cũng là chuyện đương nhiên dù sao không phải người nào cũng giống như chu yên như vậy có cường độ phạm quy siêu cấp thiên phú kết thúc suy luận chu yên hai cánh chấn động hóa thành màu xám bạc lưu quang phóng lên tận trời sau đó hướng phía trước đó h ạ cầu chân tiến về phương hướng bay đi hắn cảm ứ n g nhạy cảm tự nhiên phát hiện bên kia phương xa chính phát sinh chiến đấu kịch liệt chu yên tốc độ cực nhanh không bao lâu liền dựa vào tới gần mục đích xa xa liền thấy rõ chiến trường tình thế do điểm điểm tinh thần tạo thành to lớn sư tử bề ngoài chật vật tránh né lấy truy sát quen thuộc to lớn chu tức bề ngoài mở ra hai cánh phát ra đầy trời hỏa diễm màu xích kim cùng công kích của địch nhân va chạm ở vào chu tức bên trong bóng người đương nhiên đó là hãn đại sư phụ hà cầu chân mà con sư tử kia bên trong thì là một cái toàn thân do lông vàng bao trùm hùng tráng nam tính từ bộ mặt đặc thù n h ị n cùng cái kia ạt tỏ gì ạ không khác chút nào về phần vây công hai vị này siêu đế cấp cao thủ đem bọn hắn áp chế ở hạ phòng thình lình chính là bốn cái to lớn hỗn độn ma vật bọn chúng mỗi một vị đều có cực kỳ đặc thù rõ ràng cầm song thuẫn n ắ m trường thương trường đao kiếm lấy h ảo giác bốn tôn to như ngọn núi ma vật tiến thối c ó theo phối hợp ăn ý phản phất một cái cớ nhỏ quân đoàn bốn tôn giống như núi lớn quân đoàn ma vật lẫn nhau tổ hợp ở giữa hướng phía chu tức cùng thần sư phát ra liên miên bất tuyệt để cho người ta khó mà thở dốc thế công mỗi lần gặp phải chu tức phát ra thần diễm phản công vô luận là công hướng ai đều sẽ bị cặp kia thuẫn ma vật lấy cực nhanh tốc độ lách mình cũng thuẫn đem công kích dễ như chở bàn tay ngăn lại tại b ự c này kín không kẽ hở đoàn đội ép sát bên dưới cái kia hoàng kim thần sư chỗ khuyết trương ra lĩnh vực có chút hư hảo thân hình cũng lóe lên lóe lên nhìn cơ hồ gần như tiêu tán hiện tại có gì cầu chân viện trợ che chở nhưng hà tỏ gì ạ bản thân cũng chỉ có sức tự vệ khó mà phối hợp hà cầu chân hình thành hữu hiệu phả n công nếu như không có đến tiếp sau trợ lực rất khó cam đoan hà cầu chân tại địch nhân làm hao mòn bên dưới sẽ không thay đổi thành kế tiếp hạt tỏ gì ạ hai cường giả cũng biết lý do này hà tỏ gì ạ quả quyết thét dài một tiếng lấy thần n i ệ m câu thông hà cầu chân viên đế cái tia t h u ẫ n ma phòng ngự khó đ ộ t phá có thể có s á t chiêu hà cầu chân lưu loắt đáp lại có hà tỏ gì ạ ta cũng có vậy liền cùng một chỗ trước phá thuần này hai người giao lưu bất quá trước mắt rất nhanh liền đạt thành nhất trí tiếp theo s á t a tỏ d i A thân ảnh màu vàng đột nhiên bắn ra kỳ i quang toàn thân hắn bộ lông màu vàng nóng lùi về thể nội tới thay thế là một loại nào đó như là xương cốt giống như sinh vật màu vàng sắc ngoài chỉ còn lại một chút vai khựu tay đầu gối mắt cá chân các loại khớp nối bộ vị còn mang theo một chút phiêu giật dâu tóc màu vàng nóng chỉ là trong chốc lát a tỏ d i A liền hóa thân trở thành một cái màu vàng thon dài chiến sĩ xuất hiện ở giữa thiên địa một cái cự đại liên minh thế lực người mạnh nhất làm sao có thể không có át chủ bài chỉ là trước đó hắn thế đơn lược bạc dù cho dùng át chủ bài cũng vô pháp giải quyết dứt khoát cho nên theo mà không pháp thôi bây giờ có gì cầu chân viện trợ tính mệnh du quan phía dưới liền không cần lại xúc thế đây chính là ạt tỏ dị ạ lấy siêu đế cảnh d ư ớ i tại đến từ đại đạo một sợi đạo vận r a chỉ bên dưới đem t ự thân hóa thú chi lực khai phát đến cực hạn đạt được đặc thù hình thái chân chính thú thần tư thái tên là thú thần biến tiếp theo sát hoàn thành biến thân ạt tỏ dị ạ thân hình hóa thành một vệ kinh quang đột nhiên hướng phía mọc ra tám cánh tay mỗi cái cánh tay đều riêng phần mình nắm giữ một cây đao kiếm hình người mà vật phóng đi vượt qua ngàn mét sư tử thần tướng cùng hắn động tác nhất trí tấn công ở giữa vung da kinh khủng to lớn sư tử lợ trên lợi c h ả o ngưng tụ hào quang màu vàng sắc bén đến phảng phất không có gì không chém hậu phương hà cầu chân trong tay lần nữa hiện hiện chu tức chi vũ ngoại bộ chu tức bề ngoài hai cánh triển khai lần nữa hóa thân bị thần diễm màu xích kim bao trùm thần đ i ể u tứ tượng c h i h ỏ a thần sư tử thân c h ả o chu tước c h â n diễm hai người lấy mạnh nhất công suất đồng thời hướng phía cái tia đao kiếm cự ma phát ra một kích mạnh nhất tiếp theo sát cặp tia t h u ẫ n cự ma quả nhiên như là phát động một loại nào đó quy tắc bình thường nó cơ hồ lấy thuấn di tốc độ thoáng hiện đến đao kiếm cự ma trước mặt ngang nhiên cản hướng về phía hai người hợp kích ông sư trảo vây lấy thần di lấy uy thế kinh khủng đánh vào điều khắc khủng bố đường vân trên c ự thuẫn năng lượng c u ầ n bạo va chạm quần c u ộ n nổ tung p h ả n phất có thể xé ra không gian trào kích trong nháy mắt đánh nát c ự thuẫn thế đi không ngừng một đường lướt qua s o n g thuẫn cự ma cùng đào kiếm cự ma sắt na liền đem hai tôn lục tinh cấp ma vật đánh giết thành À tọ gì ạ cùng hà cầu chân mừng rỡ bọn hắn đang muốn thừa thắng s ô n g lên đem còn lại hai ma cùng nhau canh sát qua trong dây lát tình thế cấp biến hai cái cự ma thi hải vỡ nát tiêu tán trong nháy mắt hóa thành hỗn độn dòng lũ chạy về phía còn sống hai tôn cự ma một trong số đó đó là một tôn chỉ có áo giáp bên trong không có vật gì ma vật hình thể lại là bốn ma vật bên trong lớn nhất một tôn nó vui vẻ tiếp nhận cô năng lượng này dòng lũ ngay sau đó cánh tay trái của nó bên trên sinh ra to lớn t hấp thuẫn tay phải cánh tay kéo dài biến thành một thanh dữ tợn to lớn ma kiếm liền ngay cả lúc đầu một mạc áo giáp cũng bành trướng biến lớn chẳng những hình thể gấp bội ngoại hình còn hóa thành dữ tợn hung lệ bùi gai chi giáp khi tức quần bạo bụi phía phun ra ngoài ma khí vô biên vô hạn đem ạt tỏ di ạ cùng hà cầu chân thân hình đều xông đến dừ tiếp theo sát kinh người hiện tượng phát sinh c h ỉ gặp cái k i a đã võ trang đầy đủ khủng bố ác ma đột nhiên trở lại một chém c h ỉ một kiếm liền đem một vị k h á c còn lại trường thương cự ma chém thành hai đoạn bọn chúng vậy mà tự giết lẫn nhau hà cầu chân cùng ngạt tỏ di a nhìn chăm chú lên đây hết thảy ánh mắt kinh ngạc một màn kinh người vẫn còn tiếp tục thanh trường thương tia cự ma tàn thi đồng dạng hóa thành ma khí dòng lũ bị khải ma lần nữa hấp thu giờ khắc này hoàn thành bốn hợp một cự ma biến thành một tôn to lớn thân cao chí ít vượt qua hai cây số khủng bố ma vương nó đỉnh thiên lập địa trên người á o giáp màu đen dữ tợn tại ác Cánh trong a y t á i cự t h u n trời cao y h n thu liêm khí tức chu yên nhìn xem một màn này cảm giác có chút nhìn quen mắt đây không phải hắn ở trên cái họa giới thời điểm cái kêu ba cái cực vị ma long hợp thành cuối cùng chi long sáo lộ sao làm sao đều chơi chiêu này hắn lại nghĩ tới giới t r ư ớ n g cái này thiết chí là vì vòng qua giới t r ư ớ n g ngăn cản trước lấy lục tinh cường độ ma vật giáng lâm sau đó lại hợp thành chuyển hóa làm bản thể càng mạnh ma vật hào thủ đoạn cái này hội tụ tất cả vũ khí cùng hộ cụ vũ trang ác ma hoàn thành sắp nhập cúi đầu nhìn về phía hà cầu chân cùng ạt tọ dị ạ mũ giáp phía dưới trong khoẻ mắt là một mảnh sâu thảm hư vô bao quát phía dưới hai đại cơn ư giả g cùng không trung chu yên ở bên trong đối mặt tồn tại kinh khủng này đáy lỏng trống rông sinh ra to lớn sợ hãi đây là một loại nguyên thủy sợ hãi là sinh vật có trí không đối với vũ khí chiến tranh các loại huyết tinh bạo lực bản năng sợ hãi phần này sợ hãi cũng không bởi vì bọn hắn bản thân ý chí mà c h ế t tiêu mà liên tại nỗi sợ hãi này dâng lên đồng thời cái kia vũ trang ác ma phảng phất đạt được lực lượng nào đó ra trì thân hình lần nữa cất cao toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen chạm năng lượng nhìn thấy tình huống này chu yên đâu còn có thể không biết cái này ác ma phân loại nơi phát ra có thể hấp thu người khác sợ hãi tăng cường tự thân không phải liền là cùng hắn cái kia bắn giết ma vương đồng nguyên bộ tộc sợ hại ác ma sao chu yên đột nhiên hứng thú đem ra hỏa này đánh viết sau đó làm dung hợp tài liệu. cùng hắn bắn giết ma vương tổ hợp lại với nhau nói không chừng có thể kích phát lực lượng đặc biệt vừa vặn sư phụ cùng cái kiêng nghị sự dài nhìn đều có chút hậu kỉnh chưa đủ cảm giác vậy liên không cần làm phiền bọn hắn chu yên không lại chỉ hoãn tại ác ma kia động thủ trước đó đột nhiên từ không trung thẳng hàng toàn thân h à o quang màu vàng sậm b ố c phát như là lưu tinh đáp xuống rơi xuống ở giữa l ó e sáng lấy quang mang màu đỏ cánh tay phải một quyền đánh ra trung điệp đánh vào đối phương vội vàng nâng lên trên cự thuẫn Quyền hà u n tương giao ở giữa, lập tức kinh thiên động địa. Vũ trang ma vương thân hình bất ổn, dưới chân liên tức bất tục dưới giao giữa, đại địa. ma địa, ở lập l đạp phá Vũ lui lại ra gần bên ngoài 10 km. Hà cầu chân cùng ngạt tỏ dị a nhìn xem đột nhiên hiện thân chu yên trong lúc nhất thời có chút c h o n g váng chu yên lúc trước cảnh giới chỉ có hoàng cấp thời điểm cho dù là siêu dung hợp biến thân bị hà cầu chân thần biết tìm tòi liền có thể biết là đệ tử của mình nhưng hắn bây giờ đã đến ngũ tinh đế cấp cảnh giới kết hợp với truyền thuyết hình thái vậy ngay cả tự thân khí tức thần hồn đều hoàn toàn cải biến đặc tính hà cầu chân trong lúc nhất thời lại không nhận ra cái này là lâm cường giả chính là mình hào đồ đệ ạ tỏ dị hạ địa thần nghiệm chuyển hướng hà cầu t r â n viêm đế các hạ cao thủ này là người đế quốc can bài việt thủ hà cầu t r â n ta còn tưởng rằng là người liên minh ẩ n tàng cường giả ạ tỏ dị hạ ta phải có cái này đồng liêu đều không cần các người đến c h i viện phía trước chu yên thét dài một tiếng thình linh vạch phá bầu trời đổi qua lui lại vũ trang ma vương ma vương phát ra t r ầ m thấp huyết giải nó minh thanh như sấm r u n g động tiên điệm huy kiếm chém ra nó kiếm q u ă n g như thác nước từ hư không rơi thẳng dù cho chu yên thể tích đối với nó tới nói nhỏ bé như môi nhưng nó mũi kiếm ý nguyên tinh chuẩn không gì sánh được trong chấp mắt liền bổ trúng mục tiêu chu yên lấy chân nguyên bao khỏa thân thể một quyền đánh ra quyền phong cùng đủ để chém nát ngọn núi siêu cấp c ự kiếm chạm vào nhau b a n g một kích đại địa dạng nước phạt h o á i tràn ngập không gian hỗn độn chi khí bị thổi tan vũ trang ma vương năng lượng c u ầ n bạo hành o kích mà ra trong nháy mắt đem chu yên chạm bay ra m ộ ư ơ i cây số bên ngoài chu yên t ạ i nhanh trong thối lui bên trong một cái xoay người ổn định thân hình sách hình thể nhỏ hay là phiên phức dù cho lông tóc không tổn h a o gì chu yên vẫn là không nhịn được đậu đen rau muốn một tiếng mặc dù hình thể lớn nhỏ cũng không ảnh hưởng hẳn lực lượng cường độ nhưng là tại siêu phàm quyết đấu phương diện đ lớn chính là mạnh cũng không phải là nói một chút mà thôi cho nên mới sẽ có từ b ê ngoài n thậm chí cả trên lĩnh vực mặt đều càng lớn càng mạnh thuyết pháp càng lớn hình thái tượng trưng cho càng mạnh chuyển vận công suất cùng năng lực chịu đựng tỷ như hiện tại hắn lấy bản thể đối cứng đối phương rõ ràng là tự thân càng mạnh lại ngược lại bị đối phương đánh lui bất quá có thể đem chu yên đánh lui cũng đã nói do thực lực của đối phương không chút nào khoa trương nó đã đạt đến chu yên trước đó đụng phải cuối cùng chi long tiêu chuẩn dùng trị số đến biểu thị lời nói đó chính là đến gần vô hạn bốn mặc、so、u cầu siêu siêu ố giống n sánh, yên chân này trên nhân bình thường cực hạn. Nói này trang vương cường hoàn toàn tinh hạn. làm là loại lục Mà một điểm mới ma m độ, thích tại thực tế việt cái chú cơ cái cấp cực cách khác cái cực khái đại đại hợp phụ hạ so sư sở đế đã vũ dù nói chân chính thực chiến cường độ cần đem tự thân trị số thông qua cảnh giới t ă n g phúc năng lượng thao túng kỹ xảo cùng đạo vận ra chỉ các loại phương thức diệt i a phóng đại mới có thể phát huy ra uy lực chân chính ở trong đó từng cái khâu trình độ không đều chính là khác biệt cường giả ở giữa năng lực thực chiến thể hiện bởi vậy có thể thấy được cường độ tiếp cận bốn nghìn ma vương thực chiến buộc phát một kích toàn lực chưa hẳn liền so hà cầu chân dạng này ba nghìn vy lực càng mạnh nhưng như ma vương bực này cỡ lớn ma vật đúng là tiên t i ê n cơ sở cường độ bên trên liền có vượt qua nhân loại ưu thế đáng tiếc vũ trang ma vương tuy mạnh nhưng cuối cùng không phải thất tinh cấp mà lại nó đụng phải đối thủ cũng không phải nhân loại bình thường là c h u yên hành giả bên trong hành giả lúc này cái kia vũ trang ma vương đã tại mấy b ư ớ c ở giữa vượt qua vượt qua mười cây số khoảng cách vọt tới chù yên bên người đây cũng là đại thể hình chỗ tốt hai cây số thân g i i muốn xông ra mười cây số bên ngoài đối với cái này to lớn ma vương tới nói chỉ cần một giây không đến so chu yên lấy bản thể lúc phi hành đợi gấp mười lần vận tốc c ầ m thanh nhanh hơn gấp ba trở lên đương nhiên vũ trang ma vương tại như vậy hình thể bên dưới lấy loại tốc độ này tác chiến liền như là nhân loại bình thường lấy trăm mét bắn vọt tốc độ bộc phát tí lên đối với năng lượng tiêu hao cùng thân thể gánh vác cực lớn to lớn ma kiếm lần nữa chém ra tại thâm thúy ma khí bám vào bên dưới b ộ c phát ra huy năng kinh khủng chu yên bữu môi một cái cho ngươi mặt m u i to lớn vô cùng hai tay đột nhiên sắp nhập một chút liền đem cái kia cự hình ma kiếm kẹp ở trong lòng bàn tay tiếp theo sát ở hậu phương hà cầu chân cùng ạt tỏ di như là chu yên bây giờ để mòn đặt m ỏ hình thái phóng đại giống như màu tái nhợt bề ngoài chống r ô n g g á n g lâm nó lớn nhỏ chừng ba cây số cao nguyên bản to lớn vô cùng so chu tức cùng cái kia thần sư còn muốn lớn hơn rất nhiều vũ trang ma vương bây giờ tại chu yên bề ngoài trước mặt tựa như cái người lùn cùng trang hán mà hà cầu chân khi nhìn đến cái này bề ngoài đặc thù màu tái nhợt trong nháy mắt lập tức hiểu cái gì nhưng hắn chẳng những không co tiêu tan ngược lại trong đôi mắt vẻ khiếp sợ càng sâu chu yên tiểu từ này lại có to lớn như vậy bề ngoài mà lại cái này bề ngoài chỗ tiêu tán ra mơ hồ khí tức rõ ràng chính là lĩnh vực khí t hắn tên đệ tử này vậy mà tại đột phá hoàng cấp không có nhiều ngày sau lại đột phá đến đế cấp đây là yêu n g h i ệ t gì một bên khác gạt tỏ gì ạ tâm tư thì không có nhiều như vậy quần q u ấ n hắn chỉ là đơn thuần c h ấ n kinh đây là nơi nào xuất hiện siêu cấp tường giả như vậy khoa trương bề ngoài cho dù là năm đó quét ngang toàn cầu ứng long đế năm đó cũng mở không ra cái này lớn nhỏ bề ngoài a mà liên tại hai người c h ấ n kinh thời điểm phía trước chu h i ê n đã cùng vũ trang ma vương á c chiến đứng lên dầm dầm dầm c ầ n bạo hoanh minh vang vọng đất trời bên ngoài cùng nhau mở rộng thân hình chiến đấu chu yên không còn giống trước đó nhỏ hình thể như thế sẽ bị cái này mà vương nhẹ nhõm đánh bay ngược lại vì vậy mà trên diện rộng giải phóng tự thân cái kia khủng bố đến cực điểm năng lượng cự hình bề ngoài hành hung thấp bé ma vương chu yên tái nhận bề ngoài hai năm đấm như mưa oanh ra vô số của ngành đem cái kia ma vương áp chế gắt gao làm cho nó chỉ có thể nâng thuẫn ngăn cản mà chu yên võ lực mặc dù chiếm cứ tính áp đảo địa vị nhưng này ma vương đối tự thân vũ khí phòng cụ vận dụng tiêu chuẩn cũng cao minh dị thường bằng vào tinh xảo tầm chắn thao làm cùng năng lượng triệt tiêu kỹ nghệ vậy mà vững vàng gánh b nó một bên nâng thuận phòng ngự một bên vung vẩy v i thương một chút hát mang thoáng hiện tiêm thương giống như phần đôi từ quỷ dị góc độ mãnh liệt đâm mà ra chu yên cảm giác nhạy cảm lập tức dựng thẳng lên b ề ngoài cánh tay hướng ra phía ngoài một ô vô cùng tinh chuẩn đem đôi thương mũi nhọn bắn ra cái này một phòng ngự tình thế lập tức đảo ngược vũ trang ma vương khí thế như hồng cánh tay trái nâng thuẫn phong tỏa chu yên hành động lộ tuyến vĩ thương cùng cánh tay kiếm giao thế chém đâm trong lúc nhất thời vậy mà để chu yên có chút tương đối không r ả n chu yên tuy mạnh cũng không hứng thú bị đối phương vũ khí đánh chúng hắn liên chi tại bị không ngừng bức bách tình cảnh bên dưới trong lúc nhất thời có chút bực bội nếu không phải cố kỵ đến cái này trong kẽ n ư ớ c khả năng có cái kia chệch ư ớ n g người nhan tuyến lao tử liền trực tiếp một chiều cường sát ngươi nghĩ như vậy chu yên đệ xuống sự vọng động của mình bắt lấy một cái cơ hội đột nhiên đá vào trên cựu thuẫn giảng vũ trang ma vương đoạn ngừng ngay sau đó triệt thoái phía sau ra mấy cây số hắn từ mi tâm gọi ra một vật vật này dài ra theo gió trong nháy mắt biến thành một cây to lớn đ ỉ n h thiên lập địa trường đồng trong đó ở giữa đen nhánh hai đoạn bao khoả hoa mỹ kim cô đương nhiên đó là cái tiết như ý kim q u đồng tái nhật bề ngoài đại thủ một thanh rối g a năm chặt đây cơ hồ muốn chọc thủng trời cự hình kim c ố c đồng chu yên cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng liền ngươi có trang bị tiếp theo sát hai cánh tay hắn nắm đ ổ n g dơ cao côn đ ổ n g xuyên thẳng mây xanh sau đó mạnh liệt vung mạnh xuống chương 449. c ự c vị cùng siêu vị chương 449, c ự c vị cùng siêu vị một gậy xuống dưới nó uy thế kinh người tiếng sấm cuộn cuộn phản phất thiên địa phá thoái vũ trang ma vương gầm nhẹ nâng thuẫn ngăn cản bang đ ổ n g thuẫn tương giao phát ra kinh tiên động địa bạo hưởng đại địa tiếp nhận cho kích như là sóng nước kịch liệt chấn động quyết tán khói bùi chân lên nắn mét không gì sánh được cứng rắn ma thuẫn bị một gậy này tại chỗ đánh cho l õ m vỡ ra bị nó bảo hộ ở sau lưng vũ trang ma vương căn bản gỡ không x o n g cố này đã kích lực nửa cái thân thể đều bị gõ vào đại địa toàn thân phun ra màu tím đen màu tươi một kích liền có thiên băng địa liệt chi uy chu yên ánh mắt đạo m ạ c đối với mình một kích này uy lực sớm có đó trước như ý kim c ô đồng tại trật tự đánh giá bên trong đều là t i ê n nhân tạo vật đã không thể cho r a bình xét cấp bậc cũng vô pháp trực tiếp chuyển hóa làm trật tự đạo cụ mà nó rõ rệt nhất đặc điểm chính là như ý hai chữ đồng thời nó hết thể biến hóa đều là thực biến không phải loại kia cùng loại bên ngoài cùng nhau thao túng năng lượng ngưng tụ thành năng lượng thể chu yên lấy chân nguyên thần hồn ngự sử đem cái này linh bảo quán chú tăng lớn hóa thành vạn mét trường đồng liền thật là vạn mét thực thể hơn nữa là hết thể tính chất vật lý đều tùy theo phóng đại biến hóa thực biến dài sáu thước to c ỡ miệng chén nguyên hình nó trọng lượng liền có mười ba năm trăm cân đang thay đổi đến vạn mét chiều dài đằng sau nó trọng lượng tự nhiên cũng theo đó phóng đại vô số lần kèm theo đầu tuần ở đó khủng bố chân nguyên năng lượng tăng thêm kim cô đồng bản thân vật thể đặc tính nó uy thế kinh khủng bực nào dưới một kích cái kia vũ trang ma vương không có bị hắn tại c h â đánh bẹ đập dẹp đều tính toán hắn t â m chắn đủ cứng thao thuẫn giảm lực tiêu chuẩn cao siêu vũ trang ma vương trước đó một mực không có giao lưu ý tứ giờ khác này ở ăn chu yên một gậy này đằng sau lại phát ra kinh hoàng thân nhiệm ngươi mạnh như thế không bằng cùng bọn ta trung hiệu hỗn độn nhất định có thể thu hoạch được cao hơn vị cách chu yên lạnh lùng cười một tiếng về lấy thân nhiệm không nhìn ra thân nhập hỗn độn có gì chỗ tốt ta cùng trật tự lẫn vào giao lưu ở giữa hắn lại là một gậy vung mạch ra đại đại nộp h á vũ trang ma vương tấm chắn sụp đổ toàn bộ thân hình lồng ngực phía dưới toàn bộ bị gõ nhập đại đ i ệ t h ư n h ư là cái đinh bị truy trùng vũ trang ma vương phát ra thê lương k ê u dên lo lắng thần nghiệm lại nổi lên nguyên lai、like、là vị hành giả ngươi cùng trật tự là không có tiền đồ vượt qua không được hắn khảo nghiệm liền sẽ bị giới hạn lục tinh cực vị vĩnh thế bị khốn tại phương thế giới này muốn đột phá thất tinh trở thành siêu vị người chỉ có hỗn độn mới là đường ra ba ân chu yên thần sắc k h ẽ động từ cái này ma vương trong ý tứ bắt được mấu chốt t i n tức lục tinh cực vị thất tinh siêu vị đây là hỗn độn độn bên này đối với cảnh giới phân chia thuyết pháp sao gia hỏa này có ý tứ là nói dù cho giống ta dạng này phục vụ tại trật tự được trời ư á n người muốn đột phá lục tinh cảnh giới cũng muốn trải qua đặc thù nào đó khảo nghiệm phát giác được chu yên trần trờ cái kia vũ trang ma vương phảng phất thấy được hy vọng còn sống nó vội vàng lần nữa khuyên bảo vị này hành già đại nhân chỉ cần người buông tha cho ta cùng ta liên hợp thôi động lần này hỗn độn thủy triều giáng lâm thành công nhất định có thể bị hỗn độn nhìn chúng đến lúc đó đừng nói trở thành siêu vị giả cho dù là giới vị thậm chí là tầng thứ cao hơn tồn tại vậy tiếp theo sát quân bạo chân nguyên phun trào lực lượng vô tận r u n động tại vũ trang ma vương không thể tin lại ánh mắt tuyệt vọng bên trong kinh thiên cự bổng đã lần nữa đánh xuống một gậy liền vung mạnh phát nổ đầu lâu của nó ba hào quang n g ú t trời phiến khu đại địa tùy theo p h á thoái sóng xung kích xa xa k h u ế c tán đem cách đó không xa hà cầu chân cùng ạt tỏ gì ạ đều thấy khỏe mắt giật một cái bọn hắn kìm lòng không được tưởng tượng nếu như là chính mình trực diện một gậy này chi uy phải làm thế nào đối kháng mấy giây đằng sau quang mang biến mất đầy trời bụi bặm còn chưa rơi xuống trong hố sâu chu yên cái kia to lớn bề ngoài bị thu hồi chỉ còn lại có bản thể hắn nắm đồng bộ thu nhỏ trở về kìm cô đ ổ n g đánh giết sợ hai ma tộc vũ trang ma vương thu hoạch được linh tính bốn chín sáu hai bảy m ư năm người thu hoạch được siêu h ạ n độ hai mươi thu hoạch được tĩnh hóa tinh hoạch 6, mặt nạ phía dưới chu yên bình tĩnh cười nhạt đám này hỗn độn tới g i a hỏa s á c thực rất biết bắt lấy lòng người nhu cầu không sai đến ngũ tinh lục tinh cảnh giới cường giả trừ một ít đặc biệt ham mê đám người kỳ thật đối với danh lợi hoặc tài phú các loại truy cầu đều đã đ ả m mạc bọn hắn chân chính muốn truy đuổi đều là sống được càng lâu trở nên càng mạnh cho dù là trật tự hành giả cũng là như thế cho nên cái này ma vương trước ném ra ngoài trật tự không cách nào tùy ý để lục tinh cường giả trực tiếp tăng lên tới thất tinh thiếu hụt lại khuyên bảo chu yên gia nhập hỗn độn dùng xảo diệu thoại thuật đến bảo hắn biết tại hỗn độn độn bên c bất quá chu yên đối cũng không lo lắng cái này cái gì đặc thù khảo nghiệm hắn tin tưởng vững chắc bất luận khảo nghiệm này lại đặc biệt lại gian nan nếu như ngay cả hắn đều qua không được vậy liền không ai có thể thông qua ngược lại là biết được cái này có thể thông hướng cảnh giới cao hơn đường tắt để chu yên trong lòng nhất định có đường luận là được tốt hơn hắn hiện tại đối với như thế nào đạt tới thất tinh cấp hoàn toàn không nghĩ ra về phần cái này ma vương nói tới gia nhập hỗn đ ộ t liền có thể tấn t h ă n g dụ hoặc chu yên nhận định cho dù có khả năng này cũng sẽ không giống nó nói tới nhẹ nhàng như vậy liền có thể đạt được hỗn đ ộ t là cùng trật tự ngang nhau tồn tại dù cho cái này hỗn đ ộ t lại không tự cũng không có nghĩa là ngay cả trật tự đều cần đặc biệt khảo nghiệm mới có thể ban thưởng ban thưởng hắn liền có thể vô điều kiện tùy ý ban cho nếu thật là lời như vậy thế lực của song phương đã sớm hoàn toàn mất cân bằng húng chi hắn mặc dù không tính là cái gì đại thiện nhân người tốt nhưng càng không phải là loại kia không điểm mấu chốt tôn trọng vô tự phôi trùng hỗn độn một phương phong cách hành sự hắn hận không thể toàn bộ g i ế t cho sướng làm sao có thể nguyện ý vì điểm ấy dụ hoặc liền gia nhập c ù n g tin tưởng hỗn độn ma vật miếng nát không bằng g i ế t nhiều mấy cái loại này tạt bã lấy thêm điểm trật tự ban thưởng muốn tới đến thực tế thu hồi suy nghĩ chu yên nhìn thấy tại cái này vũ trang ma vương bị đánh g i ế t sau toàn bộ kẽ nứt không gian cũng bắt đầu mất đi ổn định l i ê n thuận tay ân xuống sờ lên ma vương hải cốt cũng bởi vậy thấy rõ tin tức của nó sợ hai ma tộc vũ trang ma vương loại hình sợ hai ác ma miêu tả hỗn độn ác ma chủng loại phong phú có một loại ác ma căn cứ vào sinh linh đối với một loại nào đó khái niệm sợ hãi mà sinh ra vũ trang ma vương lực lượng chính là bắt nguồn từ sinh linh đối với cái kia mang đến huyết tinh tranh chấp vũ khí lạnh cùng áo giáp sợ hai bình cấp sáu tinh thuộc tính hình sáu tinh cực thần sáu tinh cực ghi chú khống chế đao binh cùng áo giáp quy năng ma vương càng là e ngại bị chém đâm bị thương hại càng là sợ hai chính mình không cách nào đánh vỡ áo giáp liền càng sẽ trở thành cổ vũ nên ma vương lực lượng nguồn số u i kiểm tra đo lường đến phù hợp yêu cầu hỗn độn đ ồ vật phải t r ă n g thu nhận sử dụng vì thiên phú siêu dung hợp tài liệu thu nhận sử dụng chương bốn trăm năm mươi không tiếp tục cần giấu chú yên chương bốn trăm năm mươi không tiếp tục cần giấu chú yên cái này ma vương quả nhiên là sợ hãi ma tộc mà lại thân là ba con sáu tinh cấp hợp hai là một siêu cấp ma vật cường độ viễn siêu phổ thông lục tinh chu yên không chút do dự lựa chọn đem nó thu nhận sử dụng trở thành siêu dung hợp tài liệu mà theo hắn thu nhận sử dụng ma vương cái kia bị đánh xuống dưới đất một cây số nhiều hài cốt sụp đổ tiêu tán hóa thành một bộ đen tuyển giữ tợn áo giáp xuất hiện ở hắn tài liệu tấm thẻ bên trong lưu lại kế tiếp lỗ đen to lớn xuất hiện ở h o a n g vu trên đại đ i ệ chu yên quét mắt tình huống hiện trường cảm giác thời cơ không quá phù hợp không phải vậy hắn vẫn rất muốn lập tức thử một chút đem hai cái sợ hai ma tộc tài liệu đồng thời dung hợp nhìn có thể hay không kích hoạt mới truyền thuyết hình thái hắn đứng thẳng người bắt đầu xem xét chính mình đánh g i ế t ban thưởng linh tính loại hình không cần nhiều lời siêu h ạ n độ hiện tại trồng đến sáu mươi nếu như cái này vũ trang ma vương nói tới trật tự cũng sẽ không tùy tiện trợ lực hành g i ả tăng lên đến thất tinh lời nói vậy l ợ i đến đợt này siêu h ạ n độ chất đ ầ y không biết có còn hay không giống trước đó một dạng cho một viên có thể cảm thụ thất tinh cảnh giới siêu hạng kỷ điểm mà khác liền một cái lục tinh cấp chiến lợi phẩm độ lục binh trang chu yên liếc nhìn quả nhiên là một bộ cùng loại với vũ trang ma vương trước đó bề ngoài áo giáp cùng vũ khí là một bộ hoàn chỉnh độ bộ đồ lục b i n h trang bình cấp sáu tinh loại hình võ trang miêu tả vũ trang ma vương thông qua vô tận giết chóc thu thập chúng sinh sợ hãi ngưng tụ chế tạo thành nguyên bộ vũ trang sẽ căn cứ người mặc tố cầu tiến hóa biến dị ra càng thêm thích hợp tàn sát hình thái hiệu quả một tự hạn chế giết chóc căn cứ người mặc khác biệt mà biến đổi thành khác biệt hình thái cũng sẽ tự động điều chỉnh người mặc tư thế chiến đấu dùng cái này càng hiệu suất cao hơn hoàn thành giết chóc hiệu quả hai ao ma chỉ cần mệnh lực tiêu hao có thể trèo trống đem căn cứ lúc chiến đấu giải mã tiếp tục tăng cường lực lượng cùng năng lượng cường độ mệnh lực tiêu hao 1.000 trở lên dây hiệu quả ba đỡ máu đ á n h giết địch nhân đem hấp thu nó tinh huyết khôi phục người mặc thương thế cùng tiêu hao cũng trên diện rộng tăng cường bình trang tính năng hiệu quả bốn binh c h i võ quan sử dụng bất luận cái gì cận chiến loại binh k h í cùng độ phòng ngự lúc tác chiến đem tự động cảm nộ nó tốt nhất sử dụng phương thức cũng thuần thục vận dụng hiệu quả năm thập phương câu diện rót vào đại lượng mệnh lực giải phóng binh trang một lần phát động phạm vi cực lớn hủy diện công kích rót vào mệnh lực hai mươi lần ghi chú ước vạn sợi sinh linh hát vang bài ca p h ù n điếu kỳ danh là chiến、tranh. không hổ là siêu lục tinh ma vật sản xuất ban thưởng trang bị này cường độ tương đương ra sức thuộc về là loại kia tùy tiện cho một cái mệnh trang làm ặ c liền có thể phát huy lục tinh cấp sức chiến đấu đồ chơi mặc dù cùng chân chính lục tinh cấp tới nói khẳng định là so ra kém nhưng là nếu như giao cho ngũ tinh thậm chí là tứ tinh cấp cường giả trang bị vật này đi hủy diệt một tòa thành thị thậm chí quốc gia nói hiệu suất đoán chừng cùng chân chính lục tinh cường giả cũng kém không có bao nhiêu cũng nguyên nhân chính là như vậy trang bị này mặc dù là phân thuộc vũ trang một loại trên thực tế nó hạn mức cao nhất nhưng cũng bị kẹt chết đơn giản v ì von l ờ i nói chính là c ố này khải võ binh trang giống như là sắt thép hiệp áo giáp nó cường độ hoàn toàn đến từ trang bị mặc người nhiều lắm là vì đó cung cấp ý thức chiến đấu lại không thể bị tự thân năng lực hiệp đồng t ă n g phúc một khi người mặc cảnh giới cường độ vượt qua trang bị này vì năng liền ngược lại sẽ cản trở mà giống cái kia vô k i ế p kiếm hoặc là không minh kiếm vũ khí loại đạo cụ liền thật là vũ khí mặc dù cũng vì người nắm giữ cung cấp cường đại trợ lực nhưng là trên bản chất uy lực của nó có thể phát huy tới trình độ nào là nhìn người nắm gi cho dù là cảnh giới cao cường giả sử dụng cái này hai thanh vũ khí cũng có thể so tay không chính mình mạnh không ít bất quá bây giờ chu yên mấy người đồng bọn cảnh giới cũng còn kém lục tinh kém xa có trang bị này lời nói liền cùng triệu long hát thạch loại kia triệu hoán vật một hướng dạng tương đương với có thêm một cái lục tinh cấp đồng đội vẫn là tương đối không sai hắn thỏa mãn thu hồi suy nghĩ ngẩng đầu lên nhìn về phía hậu phương hà cầu chân cùng hạt tỏ di ạ cũng đã bay đến bên này hai người không có đi q u ả n cái kia ma vương biến mất hải cốt mà là trực tiếp rơi xuống chu yên bên cạnh hà cầu chân tiến lên một bước biểu lộ có chút do dự không biết nên không nên gọi phá chu y không nghĩ tới chu yên lại nhẹ nhàng cười một tiếng giải trừ tự thân đệ m ò n ạ t m ỏ hình thái lộ ra chân dung hắn nhìn về phía hà cầu chân sư phụ không có bị thương chứ trải qua sở trường doanh ngoại ý muốn bị đánh giết hắn quyết định không tiếp tục cẩn giấu tự thân dứt khoát liền hướng nhà mình sư phụ bại lộ chân tướng chỉ có khi thực lực đúng chỗ sau mới có thể để cho những thế hệ trước này cắt cường giả từ bỏ lo lắng không suy nghĩ nữa muốn bảo vệ chu yên cũng chỉ có dạng này hắn có thể tốt hơn thu tập được cái này chủ thế giới càng nhiều ẩn nấp tin tức tỉ như cái kêu tên là cực hư hư thực, thực trệ hướng người cùng hắn sáng tạo đặc thù tổ chức tuyệt vọng giá hà cầu chân hơi xứng sở sau đó cũng lộ ra dáng tươi cười gật đầu ân chu yên nhờ có ngươi qua đây không phải vậy ta cùng ạt tỏ gì ạ thanh này coi như không chết hơn phân nửa cũng muốn rơi một lớp ra chu yên cùng sư phụ ánh mắt gia o hội cười gật gật đầu nói thật chỉ bằng cái này vũ trang ma vương dù cho nó là thông qua bốn cái lục tinh ma vật hợp thành siêu cấp lục tinh chu yên cũng không cảm thấy hà cầu chân không có cách nào đối phó nhất là tại hắn tiến vào kẽ nước này đồng thời đang dò xét sau khi chiến đấu vết tích lúc phát hiện loại kia so đạo vẫn còn cao hơn nhất đằng chu tức khí tức lúc là hắn biết thân là chu tức sứ giả hà cầu chân tuyệt đối có cậy vào chu tức quyền năng ngự sử siêu cấp độ lực lượng át chủ bài chỉ cần lấy loại át chủ bài kia ứng đối cái kia coi như địch nhân là vũ trang ma vương loại này siêu lục tinh đoán chừng cũng có chiến thắng dư d ậ t nhưng là rất hiển nhiên ở đây mấy người đều rõ ràng lần này trong kẽ nước địch nhân cũng không chỉ là hỗn độn ma vật tuyệt đối còn ẩn giấu đi không biết phe thứ ba thậm chí là phe thứ tư thế lực tại n h ì n c h ă m c h ă m một khi hà cầu chân quá nhiều đem át chủ bài dùng tại tiêu diện hỗn độn ma vật phía trên rất có thể liền sẽ bị tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó kẻ địch khủng bố tùy thời đánh lén bên cạnh hắn thán i phục ỏ một tiếng nhìn về phía hà cầu chân viêm đế các hạ chu yên thật là của người đệ tử nét mặt của hắn có chút đặc sắc phản phất tại nói các người thiên nguyên đế quốc như thế có thể giấu một cái siêu đế cấp cường giả nói thế nào xuất hiện liền xuất hiện nghĩ đến đây hắn lại không nhịn được nghĩ đến chu yên ngay tại trước đó không lâu còn tham gia thánh binh ban ân tỷ thí sau đó giả dạng làm thật cảnh thực lực xử lý bọn hắn ba cái thanh niên tinh nhuệ siêu đế trang thật cảnh khá lắm giả heo ăn thịt hổ có như thế giả trang về phần chu yên tại thời điểm này đúng là thật cảnh tình hình thực tế hiện tại coi như chính miệng giải thích à tỏ gì à cũng sẽ không tin tưởng hà cầu chân bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nghị sự dài trong đó tình huống tương đối phức tạp ta cũng không tốt giải thích chu yên thì ngẩng đầu nhìn một chút dần dần duy trì không được kẽ nước cười nói đi ra ngoài trước rồi nói sau rất nhanh theo kẽ nước phá diệt ba người thân ảnh về tới trong hiện thực y mệ di thành mà kẽ nước khác một bên chỗ bí mật c h ứ n g bảy tám cái hất lên áo choàng bóng người cũng theo đó xuất hiện bọn hắn trầm mặc nửa n g à y sau đó một cái hư hư thực thực đầu lĩnh thấp giọng nói nhiệm vụ thất bại cùng chúng ta liên tục tổn thất hai người cũng chỉ là việc nhỏ nhưng là cái kia lấy sức một mình diện s á t hỗn độn ma vật cường giả bí ẩn tình huống nhất định phải lập tức hướng cực lớn người báo cáo mới được c h những cái kia cực mệnh trang làm bọn họ Từ có cực mạnh nấp tự thân khí tức thủ tức triển khai riêng phần mình tinh thần do xét đều không thể phát hiện tồn tại đặc thủ. hồ mạnh khí Chu hai khai phần mình không hiện có cực mức cùng cái cấp cường nước đoạn ẩn nấp đến Yên riêng lập kẻ đế đi đều siêu sau giả rời do ba người cùng một chỗ bay lên trên lên về tới ba khí bầu trời hạ bông thuyền hà cầu chân rất nhanh phát giác không có gặp sở trường doanh bóng giang ân trường doanh đâu sắc mặt hắn ngưng trọng lên không tự chủ được nghĩ đến vừa rồi tại trong kẽ nứt vì chính mình ngăn lại đánh lén bạch giáp thân ảnh chu yên nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu nàng không có việc gì ta xin nhờ sở tổng ty đi giúp ta làm việc sư phụ không cần lo lắng a hà cầu chân ngừng lại sắc mặt hơi nghi hoặc một chút bất quá vẫn là lựa chọn tin tưởng chu yên không có việc gì liền tốt bên cạnh ạt tỏ gì a lại túi đầu nhìn xem dần dần biến mất lỗ đen to lớn nhìn xem một lần nữa trở về hình thế cũng đã không có m ộ a hay i ê n tĩnh không gì sánh được trung ương thành khu trầm giọng nói ý mệ gì trung ương thành khu tụ tập nhân khẩu vượt qua hai trăm linh lần này hỗn độn thủy triều trực tiếp liền để bọn hắn bị ăn mòn tử vong vĩnh viễn lưu tại hỗn độn dị giới hà c ầ u chân thở dài nén bi thương ạt tỏ gì a lắc đầu bãi chính biểu lộ nói ra lần này kẽ nước mặc dù là nhằm vào ta mà đến nhưng ở kẽ nước giáng lâm đằng、sau. tuyệt vọng giáo hà ộ i k h ô n cầu ó chân bao l thì càng để ý một chuyện khác hắn nhìn chằm chằm ạ tuyệt vọng giáo hội tìm ngươi làm gì ạ tỏ gì ạ có chút trầm mặc thủ lĩnh của bọn hắn cực vẫn muốn đem ta kéo vào hắn dưới trướng hà cầu chân ánh mắt lạnh lẽo ngươi muốn cùng ý à tỏ gì à lắc đầu không có khả năng đồng ý uy thuận tại cực cũng không phải cái gì miệng đồng ý là được là thật muốn phụng hắn làm chủ từ đây đối với hắn tuyệt đối trung thành hà cầu chân ánh mắt khẽ nhúc đ í c h không khỏi nhìn chu yên một chút mặc dù hắn tại từ chối chu yên mệnh trang làm thỉnh cầu đằng sau ký ức bị trật tự có chút điều chỉnh nhưng hắn hay là biết có chuyện như vậy chỉ cần đồng ý cùng chu yên khế ước phụng hắn làm chủ liền có thể chia sẻ lực lượng của hắn điều kiện trước tiên chính là tuyệt đối trung thành chu yên hướng sư phụ khẽ gật đầu cũng không có phủ nhận ý tứ hắn như là đã quyết định không tiếp tục cần giấu thân phận tự nhiên cũng sẽ không tận lực đi che giấu chính mình tính đặc hà cầu chân sắc mặt cứng lại chu yên ý tứ này hắn cùng rất khó đạo là cùng một loại người sao chu yên thì nhìn về phía hạ tọ dị ạ nghị sự dài các hạng ngươi đối với tuyệt vọng giáo hội hiểu rõ tất nhiên so ta nhiều ta liền nói thẳng hắn lời còn chưa nói hết liền nghe đến điện thoại di động tiếng chôn g văng lên h t tọ dị ngừng lại ra hiệu chính mình trước nhận cú điện thoại hạ tọ dị ạ n g h e sau hà cầu chân nhìn về phía chu yên dùng thân n i ệ m cùng hắn câu t h ô n g chu yên ngươi cùng cái tiết cực đến từ một chỗ chu yên nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là chẳng qua nếu như ta không có đ o á sai hắn phải cùng, ta là cùng loại、người. hà cầu chân mặt hiện lên t i n h sợ chu yên ngươi cũng muốn gì thế chu yên khẽ lắc đầu chính tư phản ta muốn cứu thế mà cái này cực cùng hỗn độn cấu kết là ta nhất định phải làm rơi người hà cầu chân ngươi có thể chiến thắng cực người này thực lực vô s o n g cho dù là năm đó cũng chỉ có ứng long đế tự mình xuất thủ mới áp đảo hơn nữa còn không thể đánh g i ế t chu yên có thể thắng hay không phải thử qua mới biết được hà cầu chân có chút bận tâm chu yên hay là không cần k i n h thưởng bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đ á n g hai người câu thông ở giữa đồng thời cũng đang nghe ạ tỏ di ạ trong điện thoại nội dung sắc mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên mà a tỏ gì ạ cũng rất nhanh c ú ố điện thoại sắc mặt khó nhìn lên liên minh chúng ta toàn cảnh hóa thú điều chế căn cứ đều phát sinh bạo động đại lượng n g u y ê n m a chiến sĩ mất khống chế đồng thời có hỗn độn khí tức bộc phát vô số dân chúng bị ăn mòn cảm nhiễm hà cầu chân đồng dạng sắc mặt khó coi trước đó đế quốc liền hướng các người đưa ra qua cẩn thận thí nghiệm n g u y ê n m a kỹ thuật các ngươi càng muốn nhanh như vậy trải rộng ra sản xuất hàng loạt a tỏ gì ạ yên lặng l i ế n hắn một cái không nói chuyện rất h i ề n nhiên đại quốc lợi ích cơ bản sẽ không lấy cá thể ý chí là chuyện gì đang phát sinh ngoài ý muốn trước đó viên ma điều chế kỹ thuật có thể tăng lên rất nhiều trong liên minh tầng dưới tổng hợp chiến lược làm sao có thể tùy tiện liền kêu d ừ n g dù là ạt tỏ gì ạ cho là trong đó có hố nhưng là tại tuyệt vọng giáo hội một mực đối với hắn nhìn chằm chằm phía dưới cũng chỉ có thể an bài chính mình hai cái chân thành thủ hạ đi vụ n trộm điều tra chờ chút lặn xệ luật cùng cao văn âu ạt tỏ gì ạ cấp tốc triển khai thần nghiệm do xét sau đó phát hiện phía dưới ngay tại bay lên chạy tới lặn xệ luật cùng mấy cái thú thần hoàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra bản tác phẩm do sáu chính sách đi chỉnh lý nhưng lại không có phát hiện cao văn thân ảnh liền nhìn về phía hà cầu t r â n trực tiếp hỏi đi ra hà cầu t r â n nhữ n g mày lặn sẽ l ộ t cùng mấy cái kia thú thần hoàng cùng ta cùng một chỗ tiến kẽ n ư ớ c về sau hắn mang theo thủ hạ chia ra đi tìm ngươi vị trí cao văn lời nói ta nghe lặn sẽ l ộ t nói là chờ không nổi ta đến trợ giúp sớm tiến kẽ n ư ớ c đi tìm ngươi nghe được hà cầu t r â n lời nói h tỏ di ạ sắc mặt khó nhìn lên hiển nhiên hắn không thể nhìn thấy đi tìm hắn cao văn cái này đế cấp thủ hạ hơn p â n nửa đã giữ nhiều lành ít tuyệt vọng giáo hội h tỏ di ạ cắm chặt răng hắn trầm mặc mấy giây nói tiếp như vậy viêm đế các h Cảm cứu tạ rút, lần này cứu rút. nếu n hà ư ngươi không thủ, lần n có các việt thủ, ta y hắn phải cầu h không nghi、ngờ. Hà ế t ngờ. c chân khách khí nói, không hô hỗ nói, bang sao, tỏ r ợ mà này thôi, tại bực này tận thế nguy cơ bên dưới. tin tưởng nếu như dưới, bực bên cơ nguy nếu nếu ra, ra, ra là đã hiểu hà tỏ gì ạ vừa nhìn về phía chu i ê n chu hắn yên các hạ ngươi mới vừa rồi là muốn theo ta muốn tuyệt vọng giáo hội tư liệu đi ta sau đó chỉnh lý tốt liền gửi đi cho ngươi chu yên nhẹ nhàng gật đầu ba người như vậy nói lời tạm biệt chu yên cùng hà cầu chân nhìn xem mang theo thủ hạ cùng rời đi liên minh nghị sự g i ả i thật lâu không nói chốc lát lại một chiếc điện thoại đánh tới hà cầu chân tiếp điện thoại xong đằng sau ngầm đầu nhìn về phía sắc mặt đồng dạng nghiêm túc chu yên ngươi nghe ư ơ i n g được đi sắt thép vương đ ỉ n h bên kia có đại lượng điều chế kẻ bất tử b ạ o cầu cũng tương tự có đại lượng kẻ nứt xuất hiện hôn đồn khí tức lan tràn ăn mòn như thế chu yên chầm mặc gật đầu hà cầu chân thở dài một tiếng ch ta đoán c h ừ n g đế quốc cùng tin mừng giáo quốc tình thế rất nhanh cũng sẽ phát sinh b i ế n hóa sau đó thế giới chỉ sợ sẽ đại l o ạ n chương 452, chân chính vô địch chương 452, chân chính vô địch sở trường doanh còn chưa trở về hà cầu chân trực tiếp tiếp quản ba khí trời quyền chỉ huy hướng phía trong nước tiến đến trên đường trở về hà cầu chân đem chu yên gọi tới bí đ à m luận chu yên ngươi nói thật với ta ngươi bây giờ đến cùng thực lực gì vị này viêm đế bình thường tự xưng là chính mình bình tĩnh tỉnh táo núi l ợ tại chức mà bất vi sở động hiện tại hỏi vấn đề này lại có chút khẩn trương chu yên cười nói sư phụ làm sao đột nhiên hỏi cái này nói nhảm hà cầu chân tức giận cười n g ư ơ i cái này đủ có thể giấu à mỗi một lần xuất thủ đều đổi mới sư phụ ngươi nhận biết hôm nay càng là ba cây gậy đánh chết một cái siêu đế cấp m a v ậ t ứng long đế năm đó đều không có ngươi trâu chu yên cười hắc hắc sư phụ nói đến khoa trường ta nào dám cùng vô địch ứng long đế so hắn đều đi ngoài tình trạng đường hỗn độn ta điểm ấy trình độ hà cầu chân mít hắn một cái chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn sái bảo đùa n g h ị c đủ chu yên bày ngay ngắn biểu lộ h ó khăn một cái nói ra ta rất mạnh mạnh đến nói hắn nhìn hà cầu chân một、chút. Trân t hà n nói, h cầu chân g s xác mặt nghiêm túc lên chu chỗ yên không cần loạn nói đùa ngươi vừa rồi tại kẻ nước đánh giết cái kia siêu đế ma vật thời điểm cũng không có nhìn qua nhẹ nhàng như vậy hắn d ừ nghĩ một c ú t một mình đối phó toàn cầu siêu đế cấp, có thể một cái đánh rất trương. ta tại trong thời điểm, vì tê liệt thầm sát tuyệt ta liền long lấy liền long biện đối siêu cái cười, giống với, rồi điểm, giám giáo hội, như năm ứng cũng không mình đánh bốn Yên cùng ứng không nước bên vọng dùng. Hắn n xem mỉm âm pháp phó khoa Chu phụ, chỉ h sư đó đế, đế đã đế có có sức g cầu cấp, ba vì vừa nghĩ so với ba cái ngón tay ba thành lực a hà cầu chân lần này thật sự là con người động đất ba thành lực liền ba bổng đánh nổ siêu đế cấp đỉnh điểm ma vật ngưng như, như vậy ngươi thế nào không lên trời ơ i hà cầu chân cảm giác biết hầu hơi khô cầm chu yên nếu như ngươi nói là sự thật ngươi biết điều này có ý vị gì sao chu yên hì hì cười một tiếng cho nên à sư phụ ngươi hỏi ta có phải hay không phải diệt thế liền đơn thuần dư thừa hiện tại ta muốn đánh nổ tinh cầu này khả năng có chút quá sức nếu như là muốn san bằng mặt đất tiêu diệt nhân loại hắn đánh giá một chút thản nhiên nói hẳn là sẽ không tốn hao vượt qua ba ngày hà cầu chân dở khóc dở cười mở ra cái k h á c loại trò đùa này tiếp lấy hắn hít sâu một hơi chu yên ngươi nói ta tạm thời xem như nói thật nghe cái kia bây giờ ngươi có thể xưng đương đại vô địch tương lai là cái gì dự định chu yên đơn giản suy tư một chút, chậm rãi nói ra trong ngắn hạn chính là tiêu diệt tuyệt vọng giáo hội đem cái tiêu cực cho xử lý hà cầu chân lắc đầu cái này có chút khó tuyệt vọng giáo hội không có cứ điểm tất cả cường giả đều xuất quỷ n h ậ p thần cho dù là chu tức cung cũng không có quá nhiều tư liệu chu yên mỉm cười gật đầu đối với cái này ta có chỗ l ắ n trước bất quá chỉ cần lại để cho ta đụng phải trong bọn họ bất kỳ một người nào chỉ cần một lần liền đầy đủ ta truy tung đến thủ lĩnh của bọn hắn chu yên không có k h o á c lác chủ thế giới từng cái thế lực t h i ế u tuyệt vọng giáo hội tư liệu tình huống này hắn là có chỗ dự tính liền xem như cùng bọn hắn tiếp xúc mật thiết tạt tọ gì ạ có, có, có t hà cầu y chân trầm rãi gật đầu ngươi có dự định là được cái tiêu tiêu diệt tuyệt vọng giáo hội đằng sau đâu chu yên đáp sau đó chính là trợ lực tinh cầu vượt qua tiếp xuống tất cả hỗn độn thủy triều tất cả năng nhân loại bảo lãnh còn sống thưa cơ hội này hắn thuận thế hỏi cái vẫn muốn hỏi vấn đề sư phụ trải qua ta quan sát tựa hồ tinh cầu cảnh giới tối cao cứng giả cũng c liền hắn ỉ là l Hà siêu ngươi giới người. rãi qua cầu đế cấp ở, ngươi có thể từng nghe qua có cảnh giới cao hơn người. Hà cầu chân chậm từng nghe hơn thể c đầu, nghĩ a y nói t ậ thật t thật chưa nghe nói qua. Hắn h đúng nói n g là qua. nghĩ viễn cổ truyền thuyết thần thoại có điều mất thật chúng ta tạm thời không thảo luận v i sư sống hơn một trăm năm tận mắt nhìn thấy trí cường g i ả chính là ứng long đế nhưng ta có thể rất xác định hắn mặc dù có thể xưng vô địch nhưng ít ra tại năm đó hắn trước khi rời đi tuyệt không có ở trên cảnh giới vượt qua chúng ta mấy người nói hắn thở dài vì sư thậm chí hoài nghi nhân loại có khả năng tu luyện đạt tới thần hồn tri cảnh đến siêu đế cấp cũng đã là cực hạ chủ yên lại lắc đầu kiên định nói không siêu đế phía trên còn có t ầ n g thứ cao hơn điểm ấy không thể nghi ngờ nếu không như thế nào lại có tứ tượng thần quân như vậy tồn tại bản tác phẩm do sáu chính sách đi chỉnh lý tài lên h a c ầ u chân c ư ờ i khổ tứ tượng thần quân chính là tiên thần chi lưu cùng chúng ta nhân loại căn cơ bên trên liền khác biệt bọn hắn thần uy vô biên vô hạn lại không phải chúng ta có thể sánh được tự dễ ưu vài câu đằng sau hắn lại chăm chú nhìn về phía chu yên nó hai mắt thần quang k h ắ c hẳn bất quá bây giờ gặp qua chu yên ngươi bực này yêu nghiệt nhưng cũng để cho ta không khỏi có chỗ huyễn tưởng nếu như chúng ta tình cầu có thể xuất hiện một vị siêu việt siêu đế cấp người vậy chị ứng long đế bên ngoài cũng thứ hai là năm đó ứng long đế quét ngang toàn cầu áp đảo tuyệt vọng giáo hội thủ lĩnh cực đoạn thời gian kia hai người cũng đều không có bây giờ chu yên biểu hiện ra chỉ dùng ba thành lực lấy ba bổng đánh chết siêu đế cấp đỉnh tiêm ma vật thực lực về phần mấy chục năm sau hôm nay hai cái này cơ bản có thể xác định là trật tự hành giả siêu cấp cường giả cảnh giới bao nhiêu trong đó ứng long đế hay là không biết nhưng chu yên suy đoán cái kia cực hẳn là không có đạt tới thất tinh cấp bậc nếu không lấy chu yên trước họa giới cuối cùng gặp phải thất tinh cấp ma long biểu hiện đến xem t ù y ý một cái thất tinh cấp cường giả tại chủ này thế giới chỉ sợ đều là tuyệt đối vô địch tồn tại chưa tới thất tinh người tại thất tinh cấp trước mặt đều là phú vân cái này không quan hệ thân thể cùng năng lượng trị số cường độ mà là hoàn toàn hai cái cấp độ sinh mệnh liền như là cái kia vũ trang ma vương nói như vậy lục tinh cấp là cực vị đại biểu cho hạ cấp sinh mệnh cảnh giới cực h ạ mà thất tinh cấp lại là siêu vị là đã hoàn toàn siêu việt xuống cấp sinh mệnh cấp độ tồn tại nếu như cái kia cực có thất tinh cảnh giới vậy liền căn bản không cần bất kỳ âm n h ư q u ỷ cái gì chỉ cần chính diện đẩy ngang hết thẻ là được nếu lớn nhất tần tàng địch nhân cực cảnh giới có sát s u ấ t lớn không có đạt tới thất tinh cái kia chu yên liền không sợ hết thẻy hắn ở tinh cầu này đã chân chính vô địch sau đó chỉ cần làm từng bước gặp chiêu phá chiêu một đường đẩy là được rồi chương bốn t r lần thứ nhất bị chiêu mộ chương bốn lần, lần thứ nhất bị chiêu mộ trở lại đế quốc cảnh nội h a cầu chân đem chu yên đặt ở chu tức c u n g đằng sau liền lại đổi thừa cỡ nhỏ phi hành khí chạy tới ứng long thiên đô chuẩn bị cùng mấy đại c u n g chủ cộng đồng thương thảo tiếp xuống tình huống mà chu yên thì về tới nhà trọ của mình đụng phải một mực tập hợp một chỗ chờ hắn đám người sở quán trực tiếp khẩn trương xông tới đệ đệ ta cô nàng làm sao chu yên trầm bồn đạo ta để sở tổng ty đi trợ lực c u n g chủ kết quả nàng hẳn là đụng phải mặt khác hành giả mệnh trang làm mặt khác mệnh trang làm bên cạnh vệch hai lạc kha nhảy dựng lên sở tổng ty hy sinh cùng mặt khác mệnh trang làm có quan hệ gì a chu yên không có cùng với các nàng nói qua trật tự hành giả sẽ xuất hiện vừa vạn thuận lần này thuận tiện đem trong đó sự tình nói một lần mấy người nghe hắn giải thích xong sau không khỏi giật mình không phải cái này vì cái gì a lạc kha đậu đen ra uống m u thật tốt hành giả không đem làm gì giúp hôn đội làm việc lạc tuyền âm thanh lạnh lùng nói đoan chừng là bên kia cho dụ hoặc rất lớn chu yên loại này bán mình hôn đội ra hỏa có phải hay không lại so với bình thường hành giả mạnh hơn một chút sở q u a n đoan hận nói khẳng định a hai đầu ăn khẳng định rất nhiều chỗ tốt chu yên khẽ cười nói chệch hướng người xác thực lại so với bình thường hành giả lợi hại hơn một chút lúc nhất kiểm lo lắng mà nhìn xem hắn chu yên ngươi muốn cùng loại người này đối kháng có t h ể hay không ăn t h thôi. h i t ắ chu ắ c c h yên sờ lên đầu nhỏ của nàng cười nói t i ế n tâm hoàn toàn sẽ khô n g ta ả thích nhất cùng những n à y chạy hướng người chơi mọi người nhìn chu yên nụ cười ý vị thâm trường không biết thế nào nhịn không được là những cái kia chạy hướng người dùng mình một cái chu yên không tiếp tục nói chuyện nhiều cái đề tài này tái nhập trung yên chi ghế quyền hạn là trật tự đều chuyên môn nhắc nhở hắn phải chú ý chuyện giữ bí mật cho dù là mệnh trang khiến cho hắn cũng không chuẩn bị cáo chi thế là hắn nhẹ nhàng nói ra muốn lại triệu hoán sở tổng ty đi ra cần trước hoàn thành một lần hành tẩu cho nên ta chuẩn bị dùng một chút cái kia lại đến công năng nhìn có thể hay không coi là một lần hành đ ầ u sở quán hít sâu một hơi thu hồi kết thân cô cô tử vong lo nghĩ nàng miễn cưỡng cười nói không nóng n ả y khi mệnh trang làm liền điểm ấy tốt sẽ không thật treo không phải vậy ta cũng không biết làm sao cùng trong nhà lao ra t ử b ằ n g d a o chu yên lắc đầu biết nữ nhân này khẩu thị tâm phi đừng nhìn sở quán cùng sở trường doanh bình thường cả ngày nhìn không h ợ p nhãn mà lại mặc dù là cô cháu quan hệ nhưng trên thực tế bởi vì tuổi tác không sai biệt nhiều kỳ thật tình cảm của hai người phi thường tốt coi như mệnh trang làm sẽ không thật tử vong sở quán khẳng định cũng không tiếp thụ được sở trường doanh cút máy đồng dạng bên cạnh lạc tuyển lạc kha cùng lung mặc dù không nói ra nhưng chu yên cũng có thể cảm giác được các nàng hy vọng sở trường doanh mau chóng trở về vội vàng tâm tình vậy cũng không cần chậm trễ mở ra lại đến đi chu yên cùng các đồng bạn hàn huyên một hồi liền ngồi vào trên ghế salon chuẩn bị sử dụng lại đến công năng đi h ắ n thế giới thứ nhất không nghĩ tới vừa mới ngồi xuống một giây sau cảnh tượng trước mắt liền dừng lại xuống dưới chìm xuống rơi xuống quen thuộc cảm thụ bên trong chu yên trước mắt xuất hiện liên tiếp tin tức bởi vì một vị nào đó trật tự hành giả ngẫu nhiên triệu tập n g ư ờ i được triệu hoàn tiến về trợ lực nó hoàn thành nhiệm vụ thù lao h a y không triệu linh tính đã tự động thu lấy sắp bắt đầu hành tẩu chu yên trước mắt một rõ ràng phát hiện mình đã đi tới một chỗ địa phương xa lạ hắn biểu lộ có chút im lặng cái này trật tự đại lao thật có chút gây sự hắn đều chuẩn bị nếu lại sắp đến chính mình cái thứ nhất đi qua nguy hiểm vũ khí thế giới kết quả bây giờ lại cứ vậy mà làm một màn như thế trực tiếp liền bị người khác triệu tập đến đây đơn giản nhìn chung quanh một vòng thấy do trước mắt hoàn cảnh một cái nhìn có chút hiện đại hóa đô thị từ kiến trúc nhai đạo cùng trên đường cái phương tiện giao thông đến xem cùng chủ thế giới phổ thông thành thị không sai bịt lắm còn không có đạt tới loại kia có khoa huyễn tương lai cảm giác trình độ sau đó chu yên trước mắt lóe lên liên tiếp tin tức họa giới hành tàu định vị hoàn tất họa giới số hiệu một n g h ba ba năm sáu chín chiều sâu sáu bảy hoa nhân chú linh họa giới bản tóm tắt không biết từ niên đại nào bắt đầu có linh đồ vật nếu như hàm đoan mà chết nếu như điều kiện phù hợp nó chấp n h ệ m cùng bán khí sẽ tại địa mạch chi khí tẩm bổ bên giới thúc đẩy sinh trưởng g a kỳ dị linh thể tồn tại những này linh thể đối với hết thể vật sống ẩn chứa kinh người ẩn ý như là thiên thai giống như chế tạo ra đại lượng mầm thai và yêu cầu một bảo đảm người biết cách triệu tập còn sống yêu cầu hai hiệp trợ người biết cách triệu tập hoàn thành nó hành tẩu nhiệm vụ nhắc nhở một lần này hành tẩu không kết toán cho điểm ban thưởng lại đánh g i ế t thông thường ma vật không linh tính ban thưởng nhưng không ảnh hưởng thu hoạch được đạo cụ ban thưởng nhắc nhở hai lần này họa giới hành tẩu sẽ có khả năng gặp phải hỗn độn họa đồ xâm lấn nhắc nhở ba bởi vì n g ư ờ i trợ lực người biết cách triệu tập lần này hành tẩu họa giới trên độ khó t h ă n g nhắc nhở bốn lần này hành tẩu là đặc thù hạng mục công việc không cách nào triệu hoán mệnh trang làm trợ lực chú yên nhanh chóng tiêu hóa song tin tức tương quan đối với cái này Từ c h i dù sao lấy thực lực của hắn quả thật có thể làm đến dù cho vượt qua cấp cũng quét ngang hết thẻ trình độ loại thời điểm này nếu như trật tự còn cho hắn an bài loại kia đồng cấp thực lực thế giới liền khó tránh khỏi có chút quá đơn giản cho nên an bài cho hắn vẫn luôn là vượt qua cấp bậc khó khăn thế giới theo một ý nghĩa nào đó ngược lại sáng tạo ra hắn có thể một mực vượt cấp đánh chết hiện tượng lấy được các loại ban thưởng cũng rõ ràng so đồng cấp đánh g i ế t cao hơn được nhiều cái này ngược lại cổ vũ thực lực của hắn tốc độ tăng lên đây hết thảy có lẽ là trật tự cố tình làm hắn thu hồi suy nghĩ nhìn về hướng tại hắn suy nghĩ lúc vận ứng ở bên người quan sát hắn nữ tính đó là một cái có tóc ngắn màu đen nữ tính khuôn mặt dên dáng ánh mắt lăng lệ t r a n g dung đẹp đẽ nàng n g ư ờ i mặc một bộ t u thân váy dài màu xanh sẫm đầy đặn lòng dạ cùng e o thon kết hợp khoa trương đệm rắng người lộ ra cực kỳ sôi động bất quá nàng thân sắc băng lãnh nhìn có phần khó ở trung ân tay của ngươi cùng mắt không tiện sao hắn còn chưa lên tiếng nữ nhân kia mở miệng trước thanh â m nghe thật lạnh lại dẫn một chút thất vọng chu yên túi đầu mắt nhìn tay trái cười nói một chút nhỏ tổn thương không ảnh hưởng chiến lược hắn không có lập tức dựa vào siêu dung hợp cường thực ma long năng lực đến khôi phục tàn tật mà là khống chế mệnh trang lâm thời mô phỏng một cái tay trái tay chân giả cho đủ số mắt phải cũng dâng lên một cái bịt mắt che chắn sau đó hắn đem màu tái nhợt á o giáp chuyển hóa thành một bộ phổ thông màu xám trắng áo khoác hai người một đen một trắng nhìn vẫn rất xứng đôi nữ tính nết miệng không quan trọng đem ngươi kéo qua chỉ là vì tăng lên thế giới độ khó tiến tới tăng lên b a thưởng sau đó ng bảo vệ tốt c h í n mình h là đ ư ợ c Chu y ê n c ũ n g k h ô n g nóng g nảy, chỉ là ậ t đầu năm ó i vị đồng mươi có thể gọi ta gọi b i ệ t d a n h thương.、Nữ、tính nhẹ nhàng gật đầu ngươi Nữ nhàng gọi đầu ta p h ù bù kỳ là đ ư ợ chương c 454 Phù Bù Kỳ. c h ư ơ n g 454 p h ù bù kỳ p h ù bù kỳ danh hiệu hay là bản danh chu yên lúc đầu nhìn nữ nhân này ngoại hình cũng cảm giác khá quen bất quá bởi vì là chân nhân cùng nhị thứ nguyên khác biệt cho nên lập tức không thể xác định hiện tại được nghe lại cái tên này lập tức liền liên tưởng đến mình tại địa cầu thời điểm nhìn qua một bộ lôi quấn hạ nìm bên trong nhân khí nhân vật có thể có trùng hợp như vậy bất quá hắn cảm giác trật tự hành giả ở giữa lẫn nhau nghe được lịch hơn phân nửa có chút k i ế n kỵ liền không có gấp lắm miệng đến hỏi hay là trước chú ý lần này họa giới nhiệm vụ đi chu yên làm bị triệu tập người trừ thế giới tình huống căn bản bên ngoài cũng không biết người triệu tập nhiệm vụ là cái nào phu bù kỳ một mặt lãnh đạo dỗi da trắng non mảnh khảnh ngón tay lắc lắc ngươi không cần thiết biết nhiều như vậy tóm lại không cần cùng ta đoạt q u á i là được đi vậy ta liền quyền đương đến lữ hành chu yên thờ ơ nhú may sau đó hắn vẫn hỏi cái vấn đề ta luôn có thể biết có thể tại cái này họa giới ngốc bao nhiêu ngày đi p h ù bù kỳ liếp nhìn bả bảy ngày chu yên yên lặng nhẹ gật đầu ngắn là n g ắ n chút nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nắm chặt thời gian tu luyện cái này phù b ủ kỳ đã như vậy tự tin không để cho hắn quá nhiều tham dự vậy nói rõ khẳng định có lấy tương đương võ lực dù sao có thể sử dụng triệu tập công năng mang ý nghĩa nàng là ngũ tinh cảnh giới mà c h ậ t tự hành giả tại mệnh trang gia chỉ bên d ư ớ i vốn là có lấy mạnh hơn sa đồng cấp cường giả thực lực ngũ tinh cấp phù b ủ kỳ hẳn là có thể đủ chiến thắng lục tinh cấp hỗn độn ma vật nghĩ đến đây chu yên vừa đi theo đi ở phía trước dáng người chập trấn phù bù kỳ một bên hồi ức nếu như cái này phu đủ kỳ đối ứng là hắn trong trí nhớ cái kia phu đủ kỳ cái kia từ nguyên tắc góc độ đến xem thực lực của nàng có thể đối tiêu được ngũ tinh cấp sao căn cứ chu yên cùng n h i ề u như vậy kẻ địch mạnh mẽ tác chiến kinh nghiệm ngũ tinh cấp cường giả một kích toàn lực không sai biệt lắm có thể hủy diệt một cái phương viên một cây số phạm vi thành khu lục tinh cấp cường giả thì có thể đem ba đến năm cây số phạm vi san thành bình địa. m à tại trong ấn tượng của hắn nguyên tắc phu đủ kỳ giống như không có biểu hiện qua bậc này cấp bậc tiêu chuẩn có thể có cái mấy trăm mét khu ngã tư lực phá hoại cũng không t h rồi bất quá cũng không kỳ quái bất luận cái này p h ù bù kỳ quái chỉ cần trở thành trật tự hành giả vậy liền hết thẻ đều có khả năng so sánh phú bủ kỳ bản thân chu yên ngược lại càng muốn biết nàng hiện tại chỗ thế giới có hay không một cái vô địch đầu trọc tồn tại nếu như có vậy nàng chủ thế giới thật sự là nhìn như nguy hiểm kỳ thật an toàn vô cùng hai người đi ra mấy bước đằng sau phụ bủ kỳ đầu tiên là dùng thuần thục thủ đoạn từ bên đường sách báo đình vụng trộm lấy được một tấm thành thị địa đồ sau đó mang theo chu yên phải vào một cái không người đường nhỏ nhìn về hướng chu yên đi tới quá chậm dùng bay lời nói thế giới này nội tỉnh còn không xác định chúng ta lái xe đi, đi. được a hiện tại muốn đi cái nào chu yên cười n h ạ t nói phù bù kỳ vây tay một cỗ xa hoa dài hơn xe con màu đen xuất hiện tại trước mặt hai người đi trước một cái đặc thù cơ cấu tìm tới thế giới này nhân vật chính đang khi nói chuyện nàng kéo ra chỗ ngồi phía sau trên cửa xe mới vừa vặn ngồi xuống liền thấy đã từ một bên khác trên cửa xe xe cùng nàng song s o ngồi n g cùng một chỗ chu yên nàng gắt gao nhìn hắn chằm chằm nửa ngày không nói lời nào chu yên tò mò quay đầu cùng nàng đối mặt lộ ra một nỗi nghi hoặc ánh mắt người đi lái xe phía trước à, cùng ta ngồi làm gì p h bù kỳ một mặt tức giận chu yên hướng trên ghế ngồi khe dựa đám tỉ, tỉ ta là tới cho ngươi làm tay chân không phải khi l á i xe ngươi gọi cái mệnh trang xuất ra mở đi lao nương ta không có linh tính lần này triệu hoán ngươi chụp hai ta ngàn vạn ngươi đến cùng là tình huống như thế nào làm sao đắt như vậy p h u bù kỳ một mặt nghiến răng nghiến lợi nàng đương nhiên cũng nghĩ triệu hoán mệnh trang làm trợ thủ nhưng là không biết là trật tự động kinh hay là bên cạnh nam nhân này có gì đó cổ quái nàng linh tính tổng cộng liền hai mươi triệu ra mặt chỉ một cái liền bị chụp xong trước lúc này nàng rõ ràng cũng thử qua hai lần triệu tập công năng tốn hao linh tính đều chỉ cần năm triệu mệnh trang sử là không có khả năng triệu hoán nàng nhất định phải hảo hảo nghiến ép nam nhân này dù là hắn độc nhãn thiếu tay chu yên mãi ta cũng là lần thứ nhất bị triệu tập sao có thể biết vì cái gì ngươi phải tốn nhiều như vậy linh tính phù bù kỳ căm giận nói ra vậy ngươi đi lái xe tốt tốt tốt chu yên ngoài miệng nói thân thể lại không động mà là gọi ra phiên bản thu nhọ tạo hóa từ kim hồ lô chỉ một ngón tay một cỗ kỳ diệu tạo hóa chi khí từ miệng hồ lô toát ra cấp tốc chui và o ô tô đồng hồ đo bên trong một giây sau chỉ thấy xe con này có chút run run sau đó từ tay lái chỗ truyền ra một đạo máy m ó câm hai vị đại nhân thỉnh cầu cáo chi ta muốn đi trước địa điểm p h u bù ký nhìn thoáng qua lơ lửng ở chu yên trước người hồ lô mặt hiện lên kinh sợ ngươi hồ lô này mới sao dựa vào cái gì còn có thể đối t a đạo cụ có hiệu lực chu yên mỉm cười ngươi đừng q u ẳ n nhiều như vậy nói cho ngươi xen nên đi chạy đi đâu là được rồi p h u bù ký lại nhìn cái kia tản ra thần d i ệ u khí tức hồ lô bắt đầu đã nhận ra không đúng mặc dù chỉ là bình thường thường ngày dùng xe nhưng làm gì cũng là nàng trật tự đạo cụ theo đạo lý tới nói các hành giả làm sao có thể có thể nhảy qua quyền hạn của nàng thao túng đồ đạc của nàng lần này cái này hành giả xem ra thật rất không bình thường nàng nhìn về phía chu yên đã thấy chu yên chính bình tĩnh r ự a vào châu ngồi cười nhìn lại nàng chỉ có thể trước đệ xuống nghi ngờ trong lòng quay đầu buồn b ự c thanh n â m đối với xe bắt đầu dùng từ âm điều khiển trước hướng thẳng t ắ p đi xe con pha lê dâng lên cũng trí năng hóa chuyển hóa làm màu đen sau đó vững vàng khởi động sau một tiếng theo rời xa thành thị đi vào vùng ngoại thành xe con màu đen tại một mảnh to lớn rừng rậm trước trên đất trống chậm rãi dừng lại đến p h u bù kỳ lạnh giọng nói ra chu yên gật gật đầu cùng nàng cùng một chỗ mở cửa x ố xe hai người đứng tại trên đất trống này nhìn khắp bốn phía trừ lít nha lít nhít cây cối cùng sau lưng đến đây con đường cũng không có nhìn thấy những thứ đồ khác trừ trung ương đất chống ổ lấy một khối cự thạch hình tròn tàng đ á bị một đạo chắc chắn dây cỏ trói chặt chu yên cười nói cho nên mục đích ở chỗ này p h u bù kỳ mắt nhìn địa đồ xác nhận nói nhiệm vụ thứ nhất chính là để cho ta tới đến ngoại ô thành phố cái này sát sinh thạch điểm du lịch chỗ sau đó tìm ra dấu ở nơi này gần kỳ linh vụ cục cũng thêm nhập chu yên nhẹ nhàng gật đầu cho nên ngươi hẳn là tìm được đi p h u bù kỳ cũng gật đầu có cảm nhận được khí tức không giống bình thường ngươi chờ ta một chút chỉ cần dùng tinh thần tăng cường rõ xét hẳn là là được rồi đấy ngươi làm gì Đã thấy nàng trong nàng l ú chu nói c yên lui lại hai bước than thở nhìn về phía trước mắt xuất hiện mảng lớn kiến trúc loại này diện tích lớn ẩn tàng kiến trúc thủ đoạn ngược lại là có chút ý tứ p h u bù kỳ khinh thường lắc đầu quan họ c ngụy trang thôi ta bên kia có cái gọi kim loại kỵ sĩ gia hỏa có thể làm được dễ dàng khá lắm còn có kim loại kỵ sĩ xem ra chính là thế giới kia không lầm chu yên mỉm cười ta nhìn không giống như là khoa học kỹ thuật thủ đoạn ngược lại hẳn là cùng loại kết giới thuật một loại đồ vật thế giới này có cái gì chú linh cơ cấu này lại kêu cái gì linh vụ cục chắc là có có thể đối phó quỷ thần loại hình phương pháp p h u bù kỳ giao thủ ống ngực đem vốn là to lớn giảm sốc đệm tôn lên càng kinh người quỷ quái gì ư linh tại ta siêu năng lực trước mặt đều là phù vân chu yên hưng thú nói đến ngươi siêu năng lực là trời sinh đi hẳn là còn có thể theo tinh thần của ngươi mạnh lên mà tiếp tục mạnh lên đi thật thuận tiện à. phù bù kỳ ngơ ngác nhìn hắn một cái làm sao ngươi biết nam nhân này rất cổ quái chu yên cười h ắ t h ắ t tò mò hỏi ngươi biết một người đầu chọc sao đầu chọc phù bù kỳ hơi s ứ n g sở nghĩ nghĩ nhận biết một cái gọi siêu hợp kim hắc quan g to con hắn là đầu chọc chu yên ngừng lại không biết ta đầu chọc cáo t r ò n hiệp là thế giới bọn hắn dòng thời gian hai người còn không có gặp gỡ chu yên không có suy nghĩ nhiều bởi vì theo hắn đem những kiến trúc này phát động xuất hiện trong đó người quản lý cung cấp tốc đến tại hắn cùng phu bù kỳ nói chuyện phiếm mấy câu nói đó ở giữa nói đến người đại nghị kỳ gia nhập cái này cái gì linh vụ cục viện c ứ đi chu yên nhìn xem từ trong kiến trúc bước nhanh đi ra mấy người nhỏ giọng hỏi phu bù kỳ một mặt tự tin cái này cần muốn sao t u y tiện bộc lộ tài năng không được sao người cao hứng là được chu yên từ chối cho ý kiến lúc này đối phương mấy người đã đi tới trước mặt trong đó dẫn đầu người nhìn ở vào ba mươi đến bốn mươi tuổi ở giữa hình thể cực kỳ cường tráng thân giới mặc rộng dãi buộc chân màu trắng võ đạo quần trên người mặc bó sát người ngăn tay trên mặt có mấy đạo vết sẹo phía sau hắn đi theo một nam một nữ hai người trẻ tuổi nhìn có chút ngây thơ trên thân tiêu tán lấy một loại kỳ dị nào đó năng lượng khí tức người rảnh rỗi dừng bước dẫn đầu nam nhân nhìn xem chu yên cùng phụ bù kỳ thanh âm bình thản lúc nói chuyện hắn chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua phụ bù kỳ ánh mắt cũng không có tại đại mỹ nhân này trên thân quá nhiều dừng lại ngược lại chú trọng chú ý điệu thấp đứng ở một bên chu yên chu yên đối với hắn về lấy mỉm cười nam nhân tròng mắt hơi hít trong lòng không hiệu dâng lên cảm giác nguy cơ mà bên này phụ bù kỳ tiến về phía trước một bước c người người ở, ở, ở chỗ u y này phù bù kỳ cười lạnh một tiếng nói nàng một bàn tay chậm rãi nâng lên nhắm ngay đối diện ba người áp lực vô hình bên trong nam nhân kia bỗng nhiên cười một tiếng đi ta mang các người đi gặp cục trưởng đang khi nói chuyện hắn hướng phía trước vừa cất bước trong nháy mắt xuất hiện tại mình bị kiềm chế ở đoàn đao vị trí nhẹ nhõm đem nó rút ra thu hồi p h u bù ký ánh mắt khẽ nhúc n í c h rõ ràng không có bất kỳ cái gì năng lượng phản ứng khí tức lại có thể buộc phát ra tốc độ nhanh như vậy hơn nữa còn có thể tại chính mình nghiệm động lực lôi kéo hạ tướng vũ khí thu hồi mặc dù nàng cũng không có làm thật nhưng giá hỏa này tốt khoa trương cường độ thân thể mà nam nhân kia đã dẫn đầu quay người hướng kiến trúc đi đến đi thôi chu yên tử phù bù ký bên người đi qua hướng nàng phát ra một đạo thần n i ệ m gia hỏ này còn có hắn hai tên tùy tùng lực lượng đều thật đặc biệt ta với cái thế giới này hệ thống càng ngày càng cảm thấy hứng thú phù bù kỳ khó chịu v i ế n môi im lặng nói ngươi cái này giao lưu tinh thần thủ đoạn làm sao làm ta vẫn muốn học đều không thể học được chu yên cười cười đợi lát nữa dạy ngươi nói xong a phù bù kỳ cảm giác có chút cao hứng cảm giác hai mươi triệu linh tính bao nhiêu hồi vốn một chút hai người đi theo trước mặt mấy người tiến nhập khu kiến trúc này cửa lớn trên đường phù bù kỳ một bộ cao lanh thận trọng bộ dáng chỉ là nhàn nhạt đi theo không nói lời nào chu yên lại không quản nhiều như vậy hắn lên trước mấy bước tiến đến đầu lính kia nam nhân bên cạnh lao ca ta gọi thường làm như thế nào sưng hô ngươi nam nhân kia nhìn chu yên một chút ngươi gọi ta sổ mạ xài gờ nọ gì là được hắc tương mã lao ca cùng ta nói một chút các ngươi bình thường làm gì sổ mạ xài gờ nọ gì nghi ngờ liếc hắn một cái các ngươi muốn gia nhập linh vụ cục kết quả nói với ta không biết chúng ta muốn làm gì ngươi nói ngươi cái này hợp lý sao ha ha chu yên khép cười một tiếng ta cùng ta hợp tác vừa mới học thành rời núi đây không phải vội vã là quần chúng phục vụ hỏi thăm một chút lại tới cái này sứt xẻo lý do để phía sau đi theo phụ bù kỳ nghe được lông mày đều nhữ lại s ố mạ xài gờ nọ gì như có điều suy nghĩ chưa ghi vào phía quan phương chú thuật sư lưu phái sao có chút ý tứ nguyên lai đoàn người danh nghĩa là chú thuật sư a chu yên gật gật đầu chăm chú nhìn về phía s ố mạ xài gờ nọ gì ta nhìn ngươi cùng hai cái này cấp dưới giống như không giống nhau lắm cho nên tương mã lao ca ngươi cũng là chú thuật sư s ố mạ xài gờ nọ gì cười lắc đầu ta không có chú lực nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính không nói nhiều như vậy trở lại trước ngươi vấn đề chu yên đối với chúng ta về sau muốn làm gì lúc này ở bên cạnh nhẫn n h ị nửa ngày hai người trẻ tuổi một trong rốt cục nhịn không được chờ chút cái này lấy mái tóc nhiễm một nửa màu hồng hư hư thực thực tinh thần tiểu tử nghi ngờ nói phía sau cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ có thể thành công nhập t r ư ớ c ta không lời nói người cái tên này cái gì đều không có biểu hiện làm sao lại nhận định chính mình có thể vào trước bên cạnh hắn hư hư thực thực nó b ắ t nở nữ sinh tóc ngắn không nói v ô mặt chu yên cười híp mắt nhìn về phía hắn tiểu tử người tên là gì hỗ trợ tiểu tử lập tức thẳng người khoe mắt lén lén lút lút liếc về theo ở phía sau phủ bù kỳ cái này con cao gầy dáng người bốc lửa đại mỹ nhân đơn giản sinh trưởng ở tim của hắn ba bên trên chu yên nhìn thấy tiểu hỏa từ ánh mắt mỉ t u ổ i con nhỏ liền tốt cùng này không thể không nói ngươi có chút ánh mắt bất quá nhãn lực độc đáo kém một chút nói cũng không thấy hắn có động tác gì chỉ là nhàn nhạt một cái hạ chỉ chỉ một thoáng lực lượng kinh khủng chống giống toát ra đem thiếu niên phong tỏa áp chế tại chỗ liền đem hắn làm cho cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất ta a a thiếu niên phản ứng cực nhanh đối mặt chu yên cái này tùy ý thực hiện uy năng nhưng lại chưa nhận v h u a mà là toàn thân bạo phát ra một cố kỳ diệu lực lượng q u ỷ dị tại lực lượng này chống đỡ dưới hắn tốt xấu không có thật quỳ xuống trong tiếng gầm g ố n g tức giận hỗ trợ như là đứng trung bình tân giống như chậm rãi một lần nữa đứng lên từ cái không chịu cười. cùng cùng dáng tươi không thua Trưng Nuo Trưng Nuo Satoz. Satoz. 456. 456. chu yên góc độ bên trên cảm thụ hỗ trợ buộc phát ra nguồn lực lượng này ẩn chứa đại lượng mặt trái tính chất nhưng là không thể không nói nhìn tương đương bền bỉ hắn nhiều hứng thú nhìn hắn một cái ngơi ư lực lượng này chính là chú lực đi thiếu niên cười hắc hắc vừa định trả lời một giây sau thêm bại trên người hắn lực lượng tăng vọt gấp ba và ảnh hai đầu gối của hắn một chút đập vỡ gạch men xứ lúc này nhìn thấy đồng bạn thật quỳ xuống đất bên cạnh hắn vốn đang, đang xem kịch nữ sinh kia không làm nữa nàng thân hình mau lẹ lấy cực nhanh tốc độ túi người phóng tới chu yên quắt khẽ bên trong tay trái dâng lên liền có một cây thật dài kim loại cái đinh hướng chu yên phi bắn xuyên qua cái đinh mặt ngoài bao vây lấy màu tím đen chú lực khiến cho hẩn chứa phảng phất có thể xuyên thấu bất luận cái gì năng lượng phòng ngự q u ỷ dị hiệu quả tiếp theo sát chỉ gặp chu yên đ ỗ n g nhiên chuyển mặt nhìn về phía nàng sau đó tại nữ sinh trong ánh mắt khiếp sợ hướng bay đến trước mắt cái đinh thổi khí hô ông cái đinh tia phảng phất bị vô biên cự lực đặc kích trong nháy mắt biến mất không còn tam tích、Xoẹt. nữ sinh trên bờ vai bỗng nhiên nổi lên một vòng huyết hoa lại là cái đinh kia đã đính tại nàng trên thân cùng lúc đó bị nó bám vào trên đó chú lực phát động tại chỗ lệnh nữ sinh trong miệng phun ra một ngụm máu đen toàn bộ quá trình s ố mạ xài gờ nọ gì chỉ là bình tĩnh đứng ở một bên quan sát đã không có ngăn cản thuộc hạ của mình cũng không có giúp bọn hắn đối kháng chu yên mà hoàn thành đây hết thệ chu yên thì cười nhìn về phía s ố mạ xài gờ nọ gì tương mã lao ca như thế nào ta chiêu này xem như nhập chức vượt qua kiểm tra đi sô mạ xài gờ nọ gì gật gật đầu chỉ từ cái này võ lực trình độ nhìn đủ để trở thành chúng ta linh vụ c ấ p một chú thuật sư cấp một chu yên hiếu kỳ nói là cao cấp nhất s a o số mạ xài gờ nọ di cười hắn lắc đầu nhẹ nhàng nói ra không phải à cấp một lại hướng lên là là cấp bất quá thôi đẳng cấp này là chuyên môn dùng để xưng hô vị kia mạnh nhất người chu yên sờ lên c á i c ằ m ngươi gọi số mạ xài gờ nọ di tiểu tử kia gọi hỗ trợ ta đến đ o á n xem cái kia người mạnh nhất sẽ không cứ gọi gỗ rổ xạ to đi số mạ xài gờ nọ di sửng sốt một chút sau đó nói ra gỗ rổ xạ to gì là vị nào chu yên khoát tay áo ta nói hiệu nói v ư ợ đâu ngươi tiếp tục s ố mạ sai gờ nọ gì nhìn chú yên một chút từ tốn ó i mặc dù thương tiên sinh nói danh tự ta chưa từng nghe qua bất quá người trong truyền thuyết kia mạnh nhất chú thuật sư linh vụ cục vương bài duy nhất đ ặ c cấp trong tên của hắn xác thực cũng có một cái xạ t ò chữ hắn không tiếp tục thừa nước đục thả câu nói thẳng ra người kia tên đầy đủ hắn gọi sủ g ạ hổ dạ xạ tòa d... thật sao chú yên nghe được cái tên này rốt cục xác định chính mình đây là đến cái gì thế giới chú lực chú linh danh tự mang xạ t ò mạnh nhất chú thuật sư đổ l ậ chú thuật lượt chiến đấu đúng không cho nên cái này gọi là hỗ trợ thiếu niên thể nội có khả năng cất giấu cái gì truyền thuyết bên trong nguyền rủa chi vương sao vừa nghĩ đến nơi đây đã nhìn thấy bị hắn cưỡng ép áp chế quỳ dạp xuống đất hỗ trợ toàn thân bạo phát ra kinh khủng năng lượng màu đen bên cạnh s ố mạ s ả i gờ nọ g ì biến sắc cấp tốc từ sau eo rút ra một đầu sợi xích màu đen lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp c u ố n về hỗ trợ tiếp theo sát liền trông thấy hỗ trợ ngang nhiên đẩy ra chu yên chân nguyên áp chế bay lên một cước đạp bay sổ mạ s ả i gờ nọ dì vơ anh sổ mạ xài gờ nọ dì dọc theo thông lại đứng vững trên mặt dưới hai mắt p ư ơ n g đột nhiên nổi lên một đôi khác nho nhỏ con mắt lộ ra cùng lúc trước thiếu niên kia non nớt thần sắc hoàn toàn khác biệt dáng tươi cười giờ k h ắ c này bà khí quyết tán phản phất duy ngã độc tôn không biết tự lượng sức mình tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về hướng đứng ở một bên chu yên phản phất tại cùng chu yên nói chuyện lại phản phất tại nói một mình là chính ngươi cầu ta đi ra bây giờ muốn thu hồi thân thể nào có dễ dàng như vậy để cho ta trước hết giết cá nhân chơi đ ù a trong lúc nói chuyện hắn tiện tay giết cá nhân chơi bừa nhìn như tùy ý mà công kích này lại mau đến không thể tưởng tượng nổi trọng yếu nhất chính là động tác tay của hắn chỉ là cái nguy trang trên thực tế hắn cái kia tràn ngập ác nghiệm chú lực sớm đã ngưng tụ thành phong trong nháy mắt liền lướt về phía chu yên cổ họng đối mặt đây hết thảy chu yên lại c ư ờ i nhà không n ú c đ í c h chú nhận trong nháy mắt chúng mục tiêu mà đối ứng chu yên bị chạm kích vị trí hậu phương trên tường đột nhiên xuất hiện thật sâu vết rách phía sau phú đủ ký lúc đầu một mặt không quan trọng nhìn thấy lần này chu yên thế mà chúng chiêu không khỏi quá sợ hai đây chính là tỷ hai mươi triệu linh tính tiếp theo sát tại tất cả mọi người trận mắt hốc mồm bên trong bị tinh chuẩn chém chúng yếu hại chu yên cổ lại chỉ là hiện ra một đạo vết đỏ có thể xưng lông tóc không thương ngay sau đó d Cái kia hỗ tiếp r ợ lồng n g h t ra h r o một cái Khải trước mắt hắn hai mắt phản trắng tại chỗ huệ vải ngã xuống đất theo hắn mất đi ý thức nó hiện ra một ánh mắt khác cũng theo đó khép kín biến mất lúc này cái kia bị đánh bay sô mạ sải gỡ nọ gì vừa mới từ bị nện hủy cuối hành lang phi tốc trở lại bên này nhìn thấy chính là mình cái này nguy hiểm cấp dưới ngã xuống trở lại như cũ một màn hắn trong lúc nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ chu yên nhìn về phía hắn dáng tươi cười ý vị thâm trường tương mã lao cà n g ư y i cấp dưới này còn trách đáng sợ làm sao cảm giác trong thân thể của hắn cất g i ấ u quái vật gì à? trợ thể gì Hỗ ngàn ộ i cất i ấ u n g năm trước đó được xưng là chú linh chi vương quái vật kinh khủng kỳ danh là đủ ẩu thần thành thị vùng ngoại ô lần nữa bị chú lực kết giới che giấu linh vụ c ụ chỗ sâu cục trưởng trong văn phòng một người đầu chọc mảy trắng lao nhân ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình em thay nói lao nhân này đối diện phụ bù kỳ lấy mười phần tiêu chuẩn tư thế ớ ngực n ngồi quỳ chân lấy hiện thị rõ ráng người h u y ậ n chuyển bên cạnh nàng chu yên d á n g tươi cười nhàn nhạt tùy ý ngồi xếp bằng trên mặt hơi có tiếc nuối mặc dù nói mang theo cái chữ na bất quá cái này nụ ẩu thần nghe vẫn có chút xuất diễn a bên cạnh phú bù kỳ nhìn thấy chu yên lại đang nói chút không giải thích được nói đưa tay đánh hắn một chút hảo, hảo nghe cục trưởng biện hộ cho báo đi bá nghe ngươi chu yên nhịn được đậu đậu đậu đậu đậu mảy tr chỉ là hãy nay hướng chu yên nhẹ gật đầu thương tiên sinh tương mã khống chế thuộc hạ bất lợi để hỗ trợ kém chút làm bị thương ngươi ta thay hắn nói xin lỗi chu yên thờ ơ k h o á t khoác tay kỳ thật ta cảm thấy vẫn rất thú vị phù bù kỳ t h ì trực tiếp đưa ra chính đề chính đạo cục trưởng ta nhận được tin tức gần nhất đô thành chú linh mầm thai vạ tần suất tăng nhiều hư hư thực thực có thế lực sau lưng ấp ủ hành động lớn nếu như có thể mà nói xin mời tiếp nhận ta cùng thương nhập trước xin mời sau đó điều động chúng ta tiến hành trừ linh hành động đi càng cao cấp hơn chú linh càng tốt lão nhân nhìn chằm chằm hai người một chút lắc đầu hai vị thực lực cao thâm không rõ lai lịch tha thứ ta thanh âm của hắn bị đánh gãy nhà chính đạo cục trưởng chớ nóng vội cự tuyệt ta một đạo ngã lớn giọng nam v ă n g lên cục trưởng này phòng làm việc đại môn bị đẩy ra và một vị tóc trắng thơ mang theo hình tròn kính dâm cao g ầ y thanh niên hắn đứng ở chu yên cùng phủ đủ kỳ sau lưng ngồi xuống đem mặt ghé vào giữa hai người đẩy k í n h dâm lộ ra giấu tại đằng sau màu xanh thẳm hai con ngươi đôi này màu xanh ra trời con ngươi không có nhìn phủ đủ kỳ lại liếc nhìn chu yên trên mặt lộ ra nhiều hứng thú g á n g tươi cười ta là sủ gạo h dạ xà tos a u đó hai vị liền cùng ta cùng một chỗ hành động đi chương bốn tốc độ so đấu chương bốn trăm năm mươi bảy tốc độ so đấu suga hô dạ s a toz nhìn xem cái này thăm dò xuất hiện ở bên cạnh tóc trắng x o à y ca chu yên bên mặt mỉm cười ngươi chính là hai điểm năm xa toz lao sư a kính đã lâu kính đã lâu suga hô dạ s a toz thuận thế đưa tay dựng vào chu yên b ả vai cười hì hì, hì hỏi a、ah, trước ngươi nghe nói qua ta chu yên vẫn duệ phát rất được ra hỏa này tay mặc dù nhìn như khoác lên trên vai của hắn nhưng thực tế chính mình nhưng không có sinh ra tiếp xúc cảm giác suga hô dạ s a toz tay cùng hắn b ả vai áo ngoài cách, rõ ràng một tia khoảng cách tốt tốt tốt còn dám nói ngươi không phải hai điểm năm chu yên không có như vậy nói thêm cái gì mà là thuận sủ gà hổ dạ xạ to d ư lời nói đáp đó là đương nhiên trong truyền thuyết mạnh nhất chú thuật sư linh vụ cục vương bài duy nhất đ ặ c cấp muốn cho người không biết đều rất khó đi hắn trực tiếp mượn vừa mới nghe được tương mã rất n g ư ờ i đối với sủ gà hổ dạ xạ to d ư miêu tả sù gà hổ dạ xạ to d ư ớ khép cười một tiếng đi ngươi cái này lấy lòng bên trong tràn ngập qua loa đi thôi nói hắn đứng lên một bên phủ đủ kỳ có chút n ố c đi đâu ngươi không phải mới vừa cùng chính đạo cục trưởng nói sao hiện tại chú linh xuất hiện nhiều lần toàn cầu k hắn p ơ i t cùng xù gà hồ dạ xạ tòa tại trong chốc lát này liền đã đặt thành tiềm ẩn cầu thông chu yên cùng phu bù kỳ làm không ổn định võ lực để xù gà hồ dạ xạ tòa cái này tuyệt đối vương bài mang theo mới có thể bảo đảm hai người có di động thời điểm bị trước tiên chấn áp về phần có thể hay không chấn áp vấn đề suga hộ dạ xạ to dự là chú thuật sư đỉnh điểm là vô địch đây không chỉ là tại linh vụ cục tất cả mọi người trong lòng thiết t á c thậm chí là toàn cầu chú thuật sư giới thiết t á c phổ thông cấp một chú thuật sư ngay cả muốn chạm đến hắn đều là khó mà làm được sự t ì n h chu yên cũng phủi mông một cái đứng lên nhìn về hướng phủ bù kỳ đi thôi phù bù kỳ nghe lời đứng lên sau đó cảm giác có chút khó chịu cái này không thích hợp làm sao chính mình từ tiến vào thế giới này vẫn luôn bị nam nhân này nắm mũi dẫn đi nàng mới là người biết cách triệu tập nàng mới là gia linh tính cái kia hẳn là hắn k h ô n ú n nghe nàng mới đối l ã o nương tại chủ thế giới thế nhưng là phu bù k ỳ tổ lão đại trở thành hành giả sau càng là đánh bại t h ằ n g ngốc kia thần tượng trở thành a cấp anh hùng thứ nhất nếu không phải muốn bắt ở cái này thứ nhất ta thậm chí có thể đánh bại mấy cái S cấp phu bù kỳ nghĩ như vậy nàng không có khả năng tiếp nhận chính mình biến thành nghe lệnh cái kia thế là nàng dùng niệm động lực ngưng ra một bàn tay trực tiếp vô chu yên cái óc căm giận nói ngươi đ ừ n g g i ả ra lệnh sau đó nghe ta điểm ấy niệm lực cường độ đối với chu yên tới nói cùng gió nhẹ thổi qua không có khác nhau hắn bay cười nói tốt tốt tốt nghe ngươi ngược lại là đi ở phía trước sủ gà hồ dạ xạ tos phát giác được phù đủ kỳ lực lượng lông mày g v y nhẹ không có chú lực phản ứng lại có thể làm ra loại thủ đoạn này là bí ẩn gì chú thuật lưu phái sao hoặc là nói đây là nữ nhân này đặc thù huyết mạch chú thuật khoe miệng của hắn có chút câu lên đối với cái này đột nhiên xuất hiện hai người hứng thú lớn hơn hai người đi theo sủ gà hồ dạ xạ tos đi ra phòng làm việc sau đó lại trực tiếp rời đi linh vụ ngoài cuộc ba người đứng tại sát sinh thạch trước nhất thời không nói chuyện sủ gà hồ dạ hiện tại chúng ta đi đâu phù đủ kỳ giao thủ ông ự c hỏi lần nữa sù gà hồ dạ xạ tos nghĩ nghĩ đưa tay chỉ cái phương hướng cắt cử nhiều lắm trước từ lớn nan để bắt đầu đi đô thành bên kia vùng ngoại thành xuất hiện hư hư thực thực đặc cấp chú linh làm loạn dấu hiệu đi làm nó hắn nâng đỡ k í n h dâm ý cười giạt g à o thuận tiện nhìn xem hai vị mới đồng liêu thực lực đuổi theo đi dứt lời hắn lấy tiêu sái bỏ vào túi tư thế trong nháy mắt bay lên đồng thời tại trong chốc lát liền bay thẳng không trung đi phù bù kỳ lần này không đợi chu yên phát lệnh dẫn đầu lấy niệm động lực nâng tự thân nhất phi trùng tiên chu yên ở phía dưới mỉm cười lập tức phát giác hai người phương thức phi hành trong đó sủ gạ hộ dạ xạ to d i ữ a phương thức phi hành là lấy loại năng lượng đặc thù kia chú lực tại hắn muốn tiến lên phương hướng bên trên phóng xuất ra một cái mang theo kỳ diệu lực hút điểm cái giờ này đối với hắn sinh ra to lớn lực kéo để hắn có thể lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía cái kia chú lực điểm phi hành mà phù đủ kỳ thì cùng loại lấy niệm động lực chế tạo ra một cái bàn tay vô hình bàn tay này đưa nàng nắm chặt sau đó không ngừng đưa nàng kéo lên hướng tùy ý phương hướng cao tốc phi hành như vậy đến hắn chu yên một cái quỳ gối tiếp theo sát vùng đại địa này đột nhiên sụp đổ p h ạ h o á i mà hắn đã nhảy lên đến trăm mét không trung tiếp lấy hắn đơn giản phân biệt một chút hai người phi hành phương hướng thay đổi dáng người khu động chân nguyên hướng về hậu phương phương ra lợi dụng phản tác dụng lực tiến lên hiệu quả bắt đầu bay nhanh vài giây sau hắn đi theo bay so sủ gạ hổ d xạ tòa c hổ ậ m Mà không kỳ. kia phủ gà ít đủ cái sủ dạ xạ tòa sớm đã không thấy bóng dáng không sai phụ đủ kỳ thân là trật tự hành giả mà lại có ngũ tinh cảnh giới nhưng tốc độ lại không bằng sủ gạ hổ dạ xạ tòa sư yên cũng bay đến phụ bù kỳ bên cạnh nhìn xem nữ nhân này một mặt buồn bực bộ dáng không khỏi cười nói làm sao còn chậm hơn hắn phụ bù kỳ khó chịu nói ta nào biết được gia hỏa này cũng không nhận không khí lực cản ảnh hưởng giống như bay chết nhanh chu yên trong lòng hơi động nghĩ đến tên kia bên ngoài thân tầng kia không thể sờ lĩnh vực thật sự là thuận tiện năng lực hắn mỉm cười khả năng hắn thật có thể không nhận không khí lực cản ảnh hưởng đến chúng ta hành giả cũng không thể bị dân bản xứ làm hạ thấp đi ta mang ngươi b u b q ngươi làm gì đang khi nói chuyện tại p h ù đủ kỳ kinh hô bên trong chu yên tới gần phản p h ấ t không nhìn nàng n i ệ m động lực bình thường đưa tay xuyên qua nàng còn gối cùng phía sau lưng lấy ôm công chúa phương thức đưa nàng ôm vào trong ngực một giây sau hắn khu động chân nguyên bộc phát lấy tốc độ khủng khiếp sông mở một mực tại ngăn cản hai người không khí hai người trong nháy mắt bắn ra một tiếng nổ vang trên bầu trời đột nhiên bạo tán ra một vòng khí lãng sau đó một vòng này vòng khí lãng trùng điệp tạo ra trong chốc lát liền kéo dài tới đến phương xa phù bù kỳ vô ý thức đưa tay ôm lấy chu y ế n cổ cảm thụ được hắn cái kia so với chính mình còn nhanh hơn gấp đôi tốc độ phi hành cả người đều kinh hãi thật nhanh nhanh đến mức khoa trương so cái kia sủ gà hổ dạ xạ tos còn muốn c à n nhanh mà lại cùng cái kia sủ gà hổ dạ xạ tos loại kia ngay cả bức tường âm thanh tựa hồ cũng không nhìn phương thức phi hành khác biệt. chu yên là đỉnh lấy kinh khủng không khí lực cản đ a n g phi hành dạng này phi hành phương thức còn có thể duy trì tốc độ này năng lượng của hắn chuyển vận đến khủng bố đến mức nào phù bù kỳ nhịn không được lớn tiếng hỏi thương n g ư ơ i rốt cuộc là ai chu yên cúi đầu hướng nàng mỉm cười hành giả a làm việc cho ngươi hành giả hắn cười hắc hắc tốt xấu thu ngươi hai mươi triệu chắc chắn sẽ không để cho ngươi lô vốn c h ở lấy bị mang bay đi phù bù kỳ một mặt khư phục bay nhanh lên mà thôi thật đánh nhau ta rất mạnh vẫn là câu nói kia ngươi chớ cấp của ta trách tốt tốt, tốt biết chương bốn trăm năm mươi tám dạy ta tu luyện chủ lực chương bốn trăm năm mươi tám dạy ta tu luyện c h ú lực mười mấy giây sau chu yên ôm p h ù bù kỳ rơi xuống từ trên không đứng ở đã đợi mấy giây sủ gạ hổ dạ xạ tot bên người su gạ hổ dạ xạ tot đang đứng tại một cái nhìn như hoang phế công q u á n trước đại môn yên lặng nhìn phía trước kiến trúc không nói tại hai người rơi xuống đằng sau hắn quay đầu nhìn qua nhìn thấy p h ù bù kỳ h ố n tại chu yên trong ngực đằng sau không khỏi lộ ra trêu tức dáng tươi cười p h ù bù kỳ nhìn thấy sủ gạ hổ dạ xạ tot cười vội vàng đẩy ra chu yên nhảy xuống tới ho nhẹ một tiếng không sai thân là cấp dưới tốc độ phi hành của người ta công nhận su gạ hổ dạ xạ thì không e rẻ mở miệ hỏ Ta một thuật thời ta thấy thể ta biết hai đang ba sao. có cái các chú có chú lực Có cho nói điểm, động. nghi người người vấn, dụng không nhìn nguyên nhân đều sử phù bù kỳ im lặng hỏi lại làm sao người có như vậy c h â u người k h á c năng lực liền càng muốn bị ngươi thấy rõ suga hô dạ xạ tos cười hì hì đầy kính mắt mặc dù có khoe khoang hiểm nghi nhưng từ nhỏ đến lớn bất luận kẻ nào vận dụng chú thuật đều sẽ bị ta đôi mắt này xem thấu chưa bao giờ có ngoài ý mớn cặp mắt của ta là có thể trông thấy chú lực lưu động con mắt là thương tiên tri nhãn phù bù kỳ cười lạnh ta nhìn cũng liền như thế nàng còn so sánh bất quá đối phương tốc độ chuyện này canh cánh trong lòng chu yên cũng cười nhìn về phía s u g a hổ dạ s ạ toz phụ bù kỳ năng lực tương đối đặc thù không có cách nào giải thích với n g ư ơ i về phần năng lực của ta ngươi đáp ứng ta một sự kiện ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào a ngươi làm u ố n hướng ta công khai chú thuật tình báo sao su g a hổ dạ s ạ toz có chút giật mình sau đó hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói đi điều kiện của ngươi là chu yên cười cười dạy ta chú thuật còn có chú lực tu luyện kỹ xảo ân su g a hổ dạ s ạ toz lần này là thật sửng sốt một chút các ngươi dạng này còn cần giao ta chu yên lý trực khí chẳng nói làm sao bởi vì cái gọi là đạt giả vi sư ngươi là mạnh nhất chú thuật sư chúng ta loại này phổ thông chú thuật sư muốn theo ngươi có học cái gì sai bên cạnh phủ b ủ k ỳ một mặt không nói nhìn xem hắn cái này đồng liêu vì học đồ của người khác ra mặt là thật dạy a suga hô giả xạ tos gãi đầu một cái thật sự là phiền phức ta cũng không phải thật rất muốn biết các ngươi chú thuật nội tình chu yên cũng không n ộ i hắn cười cười nhìn về hướng trước mắt không người công quán hoàng hôn bên trong cái này mang theo to lớn đỉnh viện trong biệt thự xa hoa tựa hồ ẩn ẩn lộ ra khí tức quỷ dị nơi này có chú linh đi hắn hỏi suga hô dạ xạ t o nhẹ gật đầu rất hiển nhiên mà lại cái này chú lực cường độ hơn phân nửa là đặc cấp chú linh f h u bù k i rốt cục có chính thức địch nhân rồi trên mặt của nàng hiện hiện chờ l ợ i hai mắt bị chạm lam quang mang b a o t r ù m bên ngoài thân cũng hiện ra ưu quang liền để ta đến đem nó miều sát nàng chậm rãi đưa tay chung quanh mặt đất cho bụi đá vụn tại niệm động lực ảnh hưởng dưới toàn bộ hiện lên hiển nhiên f h u bù k i định đem cái này công quán toàn bộ san thành bình địa đem toàn bộ phiến khu dương bên trong yêu ma quỷ quái tự nhiên cũng mất chờ chút bên cạnh sủ ga hổ dạ xạ toàn phát ra tiếng ngăn cả t h n p h u bù kỳ tung bay tóc cùng váy chậm rãi hạ xuống mặc dù hay là toàn thân hiện hiện quan g mang trạng thái nhưng không có vừa rồi hết sức căng thẳng k h ì thế su gạo h giả xạ toắt gãi đầu một cái lộ ra c ư ờ i yếu ớt mặc dù ta cũng không ngại hủy hoại kiến trúc cái gì nhưng là sau đó bị chính đạo lao đầu t ử kia quân lấy muốn viết báo cáo cùng giao phạt tiền hay là quá phiền thoái có thể thiếu phá hư điểm liền thiếu đi phá hư điểm đi hắn nói bổ sung Thôi, thân ô i t h là phía quan phương bộ môn muốn thường xuyên tuân theo tỷ lệ nguyên tắc phù bù kỳ hơi nghi hoặc một chút cái gì là tỷ lệ nguyên tắc chu yên ở bên cạnh cười nói tỷ lệ nguyên t chính là ngăn lại phạm pháp chi phí không có khả năng vượt qua lần này vi phạm tạo thành tồn hại sử dụng đến bây giờ tình huống này ước chừng chính là cái này công quán bên trong chú linh đoán chừng còn không có tạo thành cái gì nguy hại cho nên chúng ta không thể đem phòng này phá hủy không phải vậy phía quan phương b ồ i t h ư ờ n g tiền quá thì đau bên cạnh x u ga hộ dạ s ạ tot hướng chu yên dơ ngón tay cái liền ý tứ này phù bù ký nhăn lại lông mày nhỏ nhắn lộn xộn cái gì loại này lợi ích nguyên tắc còn có thể sử dụng tại quái vật trên thân sao xù ga hộ dạ xạ tot trực tiếp hướng phía trước đi đến tiện tay vung lên liền phá vỡ cửa sắt khóa tóm lại ta không muốn viết báo cáo người muốn nguyện ý viết nói ta không có ý kiến phù bù kỳ im miệng đuổi theo nàng mới không cần làm viết báo cáo loại này lãng phí thời gian sự tình ba người cùng đi đến công quán đ ệ n h viện chú linh khí tức càng ngày càng rõ ràng mục tiêu dù sao cũng là đặc cấp chú linh trong đó có một ít năng lực rất quỷ dị nói không chừng có thể chấp nhoáng giết chết cường đại chú thuật sư suga h giả xa t o q u a y đầu lộ ra một cái mỉm cười hay là cẩn thận một chút hốt lời còn chưa dứt một đạo kỳ dị hát quang lưỡi dao đột nhiên đứng tại h a i của hắn bên cạnh hai cm chỗ lấy chú yên nhạy cảm cảm ứ n g có thể phát giác được cái kia chú lực chi nhận vẫn tại chậm 1.5cm, 1cm, 8 lúc y ly, ly. 7 ly, 6 điểm 5 c h nhận trở nên trở à này g g n càng chậm, chạm suga -dạ cười mắt đầy kính dâm, cái này chú lực cường độ không sai. Lúc nào này này, luận như không đến kính không Suga Suga thế thể Hồ Hồ híp mắt dâm, vô đều Tòa Tòa đầy độ Dạ Sạ Dạ Sạ sai. ra. bốn phương tám hướng truyền đến một đạo thâm trầm quỷ dị thanh â m đặc cấp chú thuật sư suga hồ dạ s ạ t o z trong truyền thuyết không hạn cuối chú thuật có thể cự tuyệt hết thệ sự tượng chạm đến vô địch phòng ngự quả nhiên bất p h ẳ m nhưng là ngươi có thể bảo vệ chính mình bảo vệ được đồng bạn của ngươi sao một tiếng cười quá dị tiếp theo sát mặt đất đột nhiên dâng lên kỳ dị màu đen trú màn những n à y màn c h e đột nhiên tổ hợp đã định định đứng tại chỗ s ù gà hổ dạ xạ toz đóng lại ở trong đó s ù gà hổ dạ xạ toz nhìn xem bốn phía đen kịt một màu n h ư mày hắn vươn tay nhấn về phía trước tại sắp chạm đến tấm màn đen kia đồng thời lập tức kích phát thần chứa trong đó lượng lớn chú lực lập tức liền tay của hắn cách không bắn trở về không khỏi khẽ cười nói kết giới thật sao cường độ này không giống như là bình thường chú linh thiết chi đó a là vị tia thủ đoạn bất quá muốn ngăn lại ta vẫn còn có chút ngây thơ a thấp giọng nhỉ non ở giữa hắn thao xuống chính mình tính dâm hoàn toàn hiện lộ ra tự thân màu xanh ra trời tô điểm lấy đám mây giống như màu sắc hoàn mỹ trong đen bạo lực phá giải đi mà liên tại bị sủ gà hổ dạ xạ tost bị ngăn trở trong mấy giây cái k i a ẩn tàng nói chuyện tồn tại đ ố n g nhiên hiện t h ầ n rõ ràng là một người rắn kết hợp sinh vật k ỳ quái mà theo nó hiện t h ầ n vẫn mà không phát chú lực đạt được kích hoạt đại lượng màu đen chú nhận đồng thời bộc phát như là vô số hát hoàn tàn phá bừa bãi công quán đại viện mục tiêu công kích đương nhiên đó là đi theo sủ gà hổ dạ xạ tost đến chủ yên cùng phủ bù kỳ đi. trong chốc lát công kích liền đã đến đạt tiếp theo sát những n à y hắt hoàn toàn bộ bị màu xanh thẳm quang mang một chút bao trùm t r ô n vùi phu bù kỳ nhẹ nhàng đưa tay trộm một cái liền đem k i a xả nhân cách không nắm sắc mặt nàng lạnh lùng a miêu a cầu nào cũng dám đến mạo p h ạ m ta tiếp lấy nàng hai mắt lam quang bùng cháy mạnh một thanh thu quyền cách không đem k i a xả nhân bóp nát lao nương hôm nay rất khó chịu một giây sau thu đến đánh giết nhắc nhở phu bù kỳ lắc đầu một cái tư tinh vật nhỏ không biết ở đâu ra tự tin dám ra tay cùng lúc đó cái kia vây quanh sủ gà hổ dạ xạ tos màu đen kết giới cũng bị một viên kinh khủng năng lượng màu tím bóng một chút xông bạo Thằng tắp lướt q u a xà nhân n n hải h cốt, đem ữ gạo huyết này triệt nục c để mùi. đi t hồ ế kiến tiếp không hậu phương hoanh công đường bắn cùng quản cũng giảm, gà cuối một đem đất trúc trực cày ra, Su sập. dạ xạ tos chậm rãi đi ra nhìn thấy chu yên cùng phù bù kỳ hai người bình yên vô sự có chút nhẹ nhàng thở ra chu yên cười nói là ngươi đem phòng ở đánh sập báo cáo chính người viết su g à o h dạ xạ tos giữ môi các ngươi hay là cẩn thận một chút đi có thể bắt giam ta một lát kết giới cũng không phải cái gì tiểu chú linh có thể làm được phù bù kỳ ôm ngực cười nạo cái t i ê tiểu chú linh ta đã xử lý tiếp theo sát nàng bên hông x i ế t chặt bị chu yên niết đến một bên ông một chú nóng bỏng r u n g nham xạ tuyến kích xạ mà đến vững vàng c h ú n g đích phủ bù kỳ vừa rồi đứng yên địa phương sau đó tại mặt đất lưu lại một mảnh cháy đen nóng chạy phù bù kỳ kịp phản ứng mắt nhìn chu yên điểm ấy công kích không đánh tan được ta vòng bảo hộ chu yên khẽ lắc đầu cái này nhưng khó mà nói chắc được hắn n g mở đầu nhìn về phía chỗ bóng tối mỉm cười cái này chú thuật lực lượng quỷ quyện luôn cảm giác mang theo chút duy tâm đặc c h i t cho dù là ngươi tốt nhất cũng coi t r ư n g ứng đối không sai su gạo hô dạ xạ to gi tiến lên hai bước ngọn lửa này tính chất để cho người ta nhìn quen mắt cực kỳ. là g i a hỏa đáng ghét lại đã tìm tới cửa chương 459 lĩnh vực cùng lĩnh vực triển khai chương 459, lĩnh vực cùng lĩnh vực triển khai suga hố -to dạ xạ tos vừa dứt lời liền nghe được một trận tiếng vỗ tay chuyển đến ba cái chú lực tràn đầy sinh vật hình người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra trong đó dẫn đầu người kêu mái tóc dài màu đen người mặc tăng y nghĩa hình dạng q u ố i cùng rất quen thuộc lạc hướng lấy ba người vây vây tay sủ ga hố dạ xạ tos đã lâu không gặp suga hố -to dạ xạ tos dùng cặp kiệt như là trời xanh bình thường hai con ngươi nhìn hắn một cái thản nhiên nói lại là phân thân tới không có ý nghĩa dù sao ta đánh không lại ngươi à đối mặt vô địch s u gà hồ dạ sa toz vẫn là phải cẩn thận một chút người kia cười nhẹ nhàng s u gà hồ dạ sa toz vừa nhìn về phía sau lưng người kia hai người c ù n g dẫn đầu tóc đen nam nhân so ra cái này đi theo hắn hậu phương hai cái sinh vật mặc dù cũng là đứng yên hình người nhưng lại rõ ràng biểu hiện ra không phải người đặc t h ủ bên trong một cái thân thể giống như người toàn bộ đầu lâu toàn bộ do quay cùng hỏa diễm cấu thành trong đó có hai điểm cao lượng hỏa diễm như là đôi mắt trong giây lát lại đang miệng bộ vị mở ra một cái lỗ hổng p h u n ra lời nói sủ gà hồ dạ sa toz ngươi không phải luôn, luôn độc lai độc vãng bây giờ lại còn có đồng bạn suga lô dạ xạ to nhìn về phía nó cười nói hòa độc vừa rồi cái k i a nổi g i ậ n diễm là ngươi bắn ra à kém chút làm bị thương ta đồng đội mới tên là hòa độc ngọn lửa người lộ ra nóng n ả y dáng tươi cười đáng tiếc nữ nhân này được cứu không phải vậy nàng hiện tại đã biến thành một bãi cho tàn rồi chu yên nắm thật chặt trong ngực phù bù kỳ hắc nó xem thường ngươi phù bù kỳ n g u y í t hắn một cái ngươi trước thả ta ra chu yên cười hì hì bung tay mà phù bù kỳ thì tiến về phía trước một bước hai mắt sáng lên la mang như ngơi loại này đụa lửa đồ chơi ngay cả long cấp đều không nhất định có còn dám nói vừa có thể uy hiếp được bản suy tuyết đại nhân theo l thi mặc dù nguyên thế giới khả năng đều không tồn tại tiêu chuẩn thân hồn hệ thống tu luyện mỗi cái cường giả đều là bằng vào cá nhân thiên phú và siêu năng lực cùng với kỳ các hệ thống tu luyện đang mạnh lên nhưng là thân là hành giả phụ bù kỳ lại có thể thoát ly nguyên bản chỉ dựa vào bản năng vận dụng siêu năng lực tình huống bị trật tự dẫn đạo đến tương đối có thứ tự hệ thống tu luyện bên trong bởi vì trật tự sẽ ở hành giả đem mệnh trang siêu hạn thời điểm bàn cho siêu hạn kỳ điểm ban thưởng cái đồ chơi này công hiệu chính là để hành giả có thể sớm cảm nhận được cảnh giới tiếp theo đặc tính bất quá dù cho có sớm thể nghiệm cơ hội phụ bù kỳ tiến ra i đến n g ũ tinh cấp con đường đoán chừng so chu yên muốn khó hơn không ít nàng mặc dù có thể biết tu luyện mục tiêu phương hướng nhưng không có giống chu yên tứ tượng đạo trụ cột loại phương pháp tu luyện này vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào đần biện pháp tự mình t có thể thật ngưng tụ ra lĩnh vực đã là tư chất n g c trời dù sao miễn cưỡng cũng coi như được là nàng trong thế giới kia nửa cái n ữ c h í n h tiềm lực là cực cao chỉ là tại hậu kỳ càng ngày càng chiến lược sụp đổ các lộ đại thần trước mặt không thể tránh khỏi biến thành khôi hải nhân vật thôi cùng chú yên bình tĩnh không giống với ở đây những người khác khi nhìn đến p h ú bù kỳ triển khai phạm vi lớn như thế lĩnh vực đằng sau tất cả đều hơi kinh ngạc trong đó liền bao gồm cho tới nay đều lạnh nhạt đối mặt hết thể biến hóa sủ gạo hồ dạ xà tò d hắn sợ hai than nói lĩnh vực này triển khai phạm vi quá lớn điểm đi đối diện một người hai chú linh đồng dạng biểu hiện ra chân、kinh. phù bù k ý nhưng lại không để ý người khác cảm thụ nàng s o n g trưởng hướng về phía trước một lập cùng bạo niệm động lực chống g ô n g tuân ra trong nháy mắt liền đem ba cái địch nhân toàn phương vị báo khỏa nếu như chu yên cảm nhận được niệm động lực lại như cùng chỗ tại thể rắn trong không khí hiện tại cái kia ba cái địch nhân chỗ gặp phải áp lực chính là cứng rắn không gì sánh được mà lại lực lượng to đến không thể tưởng tượng nổi siêu cấp máy thủy áp cái này niệm động lực cấp tốc để ép trong khoảnh khắc liền muốn đem bọn hắn ép bạo cái kia bị sủ gạ đổ dạ xả to giật xưng là phân thân nhân loại trong nháy mắt bạo phá trở thành một bãi tiêu tán năng lượng mà phía sau hắn hai cái chú linh thì không giống với bọn chúng là bản thể đến nơi hiện trường giờ phút này đối mặt phủ bù kỳ kinh khủng nhậu ép cấp tốc tế ra thủ đoạn của chính mình cái kia tên là h ỏ a độc ngọn lửa chú linh khó khăn hai tay hợp lại chật quát một tiếng lĩnh vực c h i ế n khai tiêu nhiệt luyện ngục sơn q u â n bạo chú lực theo nó thể nội khuyết trương bừng bừng phân chấn quần quận lấy hướng ra ngoài tiến lên cưỡng ép tại phủ bù kỳ trong lĩnh vực mở ra một cái khác tiểu lĩnh vực tại lĩnh vực này bên trong đại đ i ệ biến đến cháy đen dung nham bốn chỗ chạy xuôi từng tòa cỡ nhỏ núi lửa nhanh trong ngọc ra phun ra quần quần hắc diễm cùng bầu trời một mảnh đạn k ị t vô số mưa lửa từ trên trời ráng xuống đứng tại một bên khác chú linh lại là cùng hỏa độc ngoại hình hoàn toàn khác biệt tồn tại nó ngoại hình như là một cái con rán cùng con rết kết hợp vật sau đó lại đang tràn ngập cả hai đặc thù tình huống dưới tạo thành một cái hình người có thể gọi tắt là trùng nhân cái này trùng nhân mở ra bốn cái trùng cánh tay mỗi cái trên cánh tay đều hiện đầy trăm ngàn căn con rết bình thường chi nhỏ nó dùng thanh âm khàn khàn q u á t khẽ l i n h vực triển khai vạn vệ trùng tuyệt động màu đen hang đất cấp tốc huyết c h ứ ra trong đó leo ra đại lượng con rán cùng con rết cùng vô số không hiệu chủng loại độc trùng a đó là cái gì thật buồn nôn a phù bù kỳ nhìn thấy hỏa độc nham tương lĩnh vực thời điểm còn không có phản ứng gì kết quả khi nhìn đến cái thứ hai chủng nhân thả ra lít nha lít nhít độc trùng thời điểm lại toàn thân dùng mình một cái cảm giác tay chân đều có chút như nhuận ra cái này thậm chí đều ảnh hưởng đến nàng nghiệm động lực cường độ trong thời gian ngắn đều không thể đưa nàng công kích đánh vào hai cái chú linh trong lĩnh vực chu yên cùng sù gà hổ dạ xạ tos đều đứng ở một bên không có độc thủ sù gà hổ dạ xạ tos là lần đầu tiên kiến thức đến có lớn như vậy lĩnh vực triển khai từ đó muốn nhìn một chút phù bù kỳ năng lực là tình huống như thế nào chu yên lại chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem đối diện cái kia hai cái phương viên không đến trăm mét nhỏ lĩnh vực hai cái này chú linh đặc biệt lĩnh vực mặc dù không có phú bù kỳ triển khai lớn như vậy nhưng lại thành công tại phú bù kỳ cái kia to lớn màu xanh thẳm trong lĩnh vực chống lên riêng phần mình địa bàn cũng bởi vậy thuận lợi sẽ trực tiếp tạo ra tại bọn hắn bên ngoài thân nhiệm động lực cho bắn đi ra trong lòng của hắn rõ ràng song phương lĩnh vực mặc dù tương tự nhưng lại có rõ ràng khác biệt phú bù kỳ lĩnh vực là cùng thần hồn của hắn hệ thống tương tự ngũ tinh cấp đằng sau đem tự thân tâm tượng phong cảnh hóa thành chiếu ảnh biểu hiện ra tại trong hiện thực hữu ả lĩnh vực này mặc dù hữu hình nhưng lại không thực chỉ là tượng trưng cho phu bù kỳ thế giới tinh thần khuyết trương ra ngoài trong đó lan tràn chỗ đều trở thành nàng tinh thần lãnh thổ tại cái này lãnh thổ bao trùm phạm vi bên trong năng n i ệ m động lực có thể tùy tâm xuất hiện đang tùy ý vị trí đồng thời cường độ cùng t ì n h tế độ đều chiếm được to lớn t ă n g phúc mà hai cái này chú linh lĩnh vực thì cùng loại với lấy tâm tượng phong cảnh làm nền lại lấy chú lực hoàn toàn chế tạo ra cái này tâm tượng trong lĩnh vực hết thể sự tượng là hóa hư vi thực lĩnh vực nói cách khác những cái kia núi lửa dung nham vạn trùm tất cả đều là lấy chú lực cấu trúc đi ra thực tế tồn tại chương bốn trăm sáu mươi Fuguki, Fuguki, Tadi, cử lao. 460, Fubuki, Tadi, Lao Cự Chương Cự Lao 460, rất hiển nhiên phương thế giới này nhân loại cùng chú linh tại ngũ tinh cấp lĩnh vực năng lực bên trên mở ra lối riêng kết hợp lấy chú lực đi ra hệ thống mới bọn chúng mặc dù triển khai lĩnh vực không đạt được phu bù kỳ như vậy to lớn nhưng trong đó tinh thần ngưng thực độ kết hợp dày đặc chú lực lại có thể khiến cho tại phạm vi nhỏ trong khu vực sức chiến đấu thẳng tắp lên cao c h u yên có chút suy nghĩ hắn đã bắt đầu chờ mong chính mình sau đó nếu như có thể hiểu thấu đáo cái này chú lực tính chất có thể lấy tự thân chân nguyên tiến hành mộ phòng đằng sau nói không chừng cũng có thể dùng r a bực này thực thể lĩnh vực hai cái lĩnh vực vừa ra phù bù kỳ sau đó liên tục oanh tạc mà ra niệm động lực đợt tất cả đều tại hai cái chú linh lĩnh vực s á t ngoài ngăn cản lại khó mà đánh vào bọn chúng cũng phát hiện điểm này lập tức phân tán ra đến hòa độc dội ra ngón tay hướng phía phù bù kỳ một chút lập tức theo nó trong lĩnh vực h i ể n lộ một đạo ngọn lửa nóng bỏng lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía phù bù kỳ phù bù kỳ tay trái dựng lên vô hình niệm động lực đợt đánh ra lập tức liền va nát cái kia đạo cao độ ngưng thực hòa diễm tiếp theo một cái t r ớ c mắt cái k i a tản ra hỏa diễm phàng phất phụ thuộc đến một loại nào đó vô hình đồ vật dù cho tản ra nhưng cũng tại hướng phía bên này đốt đến phù bù kỳ sắc mặt biến hóa nàng phát giác được ngọn lửa này tại đốt nàng nghiệm động lực bên kia hỏa đ ộ c đắc ý cùng tiếu h ta hỏa diễm là không có gì không đốt nguyền rủa c h i hỏa liền xem như người khác chú lực cũng bất quá là nó tuổi nói nhảm nhiều quá phù bù kỳ cắn răng một cái hai tay cùng lúc hướng bên kia đại lượng nghiệm động lực như là biển điên cùng tuân ra đem lúc đầu bám vào ở trên hỏa hoa một đường cuồng đẩy lên c ự xa chỗ đồng thời lại từ một bên khác điều động cố lớn n h ư ợ lực bị phù bù kỳ hóa thành hình đinh úc sau đó hướng phía hỏa độc lĩnh vực cùng b ả n thể chui vào niệm động lực làm tương đương vạn năng một loại siêu năng lực kỳ hình thái cơ bản liền hoàn toàn căn cứ người sử dụng tư duy nao động đến quyết định cái này hóa thành mũi khoan giống như công kích lập tức liền đem hỏa độc lĩnh vực chui mở một cái lỗ hổng thẳng giết nó bản thể h ỏ a độc trong lòng chấn kinh không lo được duy trì chính mình hỏa diễm đối với phú đủ kỳ niệm lực bị bỏng cấp tốc tránh thoát phát ra cùng nhiều chú lực hỏa diễm cùng phú đủ kỳ chống lại rất hiển nhiên đối mặt nghiêm túc phù đủ kỳ cái này chú linh lĩnh vực mặc dù nhìn còn muốn c à n mạnh một chút lại như cũng không phải là đối thủ h mắt thấy là phải chống đỡ không nổi lúc này đồng bọn của nó xuất thủ chỉ gặp cái kia trùng nhân bốn cái trùng cánh tay thuận kim đồng hồ đồng thời xoay tròn rót thành một cái kỳ dị thủ tấn trùng p h ệ liền có vô số con rán bay lên con r ế t ốn lượn leo ra hóa thành đ ầ y trời khắp nơi trên đất bóng dáng màu đen hướng phủ bù kỳ vọt tới phủ bù kỳ phát giác được thế công khoe mắt tho á nhìn g n liền thấy đối phương làm ra vô số chú trùng đã đem ba người chung quanh toàn bộ vây quanh dưới chân bầu trời khắp nơi đều là các loại nhiều chân độc trùng nàng lập tức cảm giác tay chân tê g i n thét to thương ngươi còn thất thần làm gì mọi đưa đ á n côn trùng này giết chết ba nàng là thật sợ loại vật nhỏ này chu yên ở bên cạnh mỉm cười đây không phải ngươi không lên tiếng ta không đoạt q u á i thôi phu bù kỳ trở về hắn một tiếng phá phòng thét lên nhanh a s ù ga hộ dạ xạ toz ở bên cạnh cười hì hì nhìn xem đây hết thảy đối với mình bị vây quanh lơ đ ế n hắn có dù là tại một giây sau cùng cũng có thể một kích định cắn không tuyệt đối tự tin cho nên hiện tại hắn để ý nhất chính là cái này thần bí thương đến cùng là cái gì nội tình tại phu bù kỳ thét lên cùng s ù ga hộ dạ xạ toz tràn ngập hứng thú trong ánh nhìn chăm chú chu yên cười nói t u t lời con chưa dứt hắn bên ngoài thân nửa mét bên ngoài bày biện ra một vòng màu tái nhợt hình dáng để ở vào phủ bù kỳ trong lĩnh vực hắn triệt để miễn dịch mất rồi phủ bù kỳ không chế cỡ nhỏ lĩnh vực dễ hiểu lĩnh vực sử dụng phương thức mặc dù không có phạm vi lớn lĩnh vực tùy tâm tạo ra siêu phạm chi lực ưu thế nhưng cường độ là sẽ không suy yếu có thể nhẹ nhõm triệt tiêu mất lĩnh vực của đối phương đây là giản dị lĩnh vực sao bên cạnh sủ gạo ổ dạ xạ t o à n trong não sinh ra một cái khác chú thuật hệ thống danh tử liền như là đối diện hai cái chú linh là ở vào chú linh bên trong đỉnh cấp tồn tại bình thường chú thuật sư cũng không phải là người người đều có thể tiến hành lĩnh vực triển khai loại kia có thể người người tu luyện phổ cập chú thuật mặc dù cũng có nhất định ý lực nhưng chưa bao giờ có người có thể coi đây là cơ sở dùng ra lĩnh vực triển khai chỉ có có huyết mạch chú thuật cũng chính là trời sinh chú thuật sư người mới có thể đang tu luyện có thành tựu đằng sau đem chú thuật chú lực cùng ý chí ba cái kết hợp với nhau tạo ra loại này cường đại kỹ nghệ ở vào lĩnh vực triển khai phạm vi bên trong chú thuật sư thực lực tăng lên rất nhiều đồng thời sẽ làm chú thuật đặc tính đạt được tiến một bước giải phóng có được càng nhiều duy tâm vi năng cũng tỷ như vừa rồi không có cổ rộng vực thời điểm cái kế hoạ độc hỏa diễm chỉ là bình thường nhiệt độ cao dung nham hòa diễm nhưng là tại triển khai lĩnh vực đằng sau nó hỏa diễm liền biến thành ngay cả chú lực hoặc là năng lượng đều có thể thiêu đốt quỷ dị h ỏ a diễm trọng yếu nhất chính là đem mục tiêu vòng tại tự thân lĩnh vực đằng sau chú thuật sư liền có thể tại trong lĩnh vực tùy ý vị trí kích hoạt chính mình chú thuật t h như trực tiếp dán mục tiêu bên ngoài thân kích hoạt thì tương đương với để cho mình chú thuật tất chúng như vậy không phải trời sinh chú thuật sư chú thuật người tu luyện đối mặt lĩnh vực triển khai thời điểm cũng chỉ có thể mặc người chém giết sao trước kia xác thực như vậy nhưng là trải qua một đời lại một đời khai phát nghiên cứu các đại chú thuật chuyển thừa từ nhưng cũng khai phát ra có thể làm cho phổ thông chú thuật sư cũng có thể chống lại lĩnh vực triển khai phương pháp đó chính là giản dị lĩnh vực đối mặt trời sinh cường giả lĩnh vực triển khai phổ thông người tu luyện có thể thông qua bí thuật triển khai cực n h ỏ phạm vi giản dị lĩnh vực cái này giản dị lĩnh vực đối với thi triển chú thuật sư tới nói không có bất kỳ cái gì ra chỉ cường hóa hiệu quả nó duy nhất hiệu quả chính là có thể bảo đảm tại trong khu vực này sẽ không bị đối phương trực tiếp đem cường lực chú thuật n ệ m vào trên mặt đến mà liên tại sủ ga hồ dạ xạ t o à bên này tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa chu yên cũng đã một bước phóng ra hắn hưu quyền xúc thế tại eo bàn tay trái là mệnh trang lâm thời mô p h ỏ n g c h i giả bị hắn hư đặt trước mặt một hít một thở kinh khủng chân nguyên phun t r à o áp xúc áp xúc đ ệ thêm co lại trong chốc lát kinh khủng kim mang ẩm vang sông mở đầy trời đ ộ c trùng lúc nào đi thế không giảm hóa thành cấp tốc lưu quang lao vùn vụt ậ p sát trong n g á y mắt liền trùng s á t đến trùng nhân lĩnh vực trước đó cái kia trùng nhân trong lòng cũng nổi lên kinh người cảm giác nguy cơ nó phát ra khàn khàn gào thét điên quần cổ động tự thân chủ lực đem lĩnh vực chính mình vạn trùng lĩnh vực không ngừng tăng cường gia cố lại thêm cố thêm đến cho dù là sủ gạ l ổ dạ xạ t o cường giả loại này cũng vô pháp nhẹ nhõm đánh tan trình độ nhưng cái này cũng không có bất cứ tác dụng gì tiếp theo sát lĩnh vực của nó bị kim quang hầm vang đánh nát kim quang kia bay lượn đến chủ nhân g n trước mặt dừng lại tiêu tán hiện lộ ra chu yên cái kia như cũ xúc quyền tại eo bộ dáng hắn hướng phía chủ nhân g n mỉm cười chúng nhân dưới chân k h a động muốn l ư u lại tiếp theo sát quyền phong đã đánh vào bộ ngực của nó bá quyền giết tuyệt một quyền đem cái này chú linh đánh thành bột mịn đánh giết đặc cấp chú linh độc trương nô linh tính do người biết cách triệu tập thu hoạch được ngươi thu hoạch được siêu h ạ n độ m ư ơ i chương á i gì đều k ô n g có bốn trăm sáu mươi mốt toàn diện chương bốn trăm sáu mươi mốt toàn diện chu yên một kích liền miểu sắt chủ nhân hình ảnh này quá dọa người để bên cạnh còn tại cùng phủ bù kỷ niệm động lực rằng có hỏa độc quá sợ hãi làm cái gì lấy nhục thân đụng vào đặc cấp chú linh lĩnh vực sau đó ngạnh sinh sinh truy giết liền xem như vô địch sủ gạ đổ dạ xạ toa dực cũng không có dạng này phất trừ chú linh trốn nhất định phải lập tức trốn kinh dị ở giữa nó đột nhiên triệt tiêu trong cự từ dưới chân phun ra lượng lớn h ỏ a diễm tại bị phụ bù kỳ niệm động lực đợt trúng mục tiêu trước đó bay vút lên trời phía dưới thiếu khuyết hỏa độc chú lực đưa vào lĩnh vực của nó cũng không còn cách nào t r è o trống bị niệm động lực cấp tốc ép bạo phụ bù kỳ lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái s á t mặt khó chịu lưu lại cho ta nàng giang hai tay ra bàn tay nhắm ngay hòa độc hai mắt lam quang trước đó chưa từng có lập lòe đối phương không có lĩnh vực che chở Phương tiếp theo sát theo nó đầu bắt đầu vô tận hỏa diễm bạo liệt p h ư n g ra đem hỏa độc toàn bộ thân hình đều chuyển hóa làm h i ệ t diễm trong nháy mắt liền đốt thùng phủ bù kỷ ngưng tụ ra niệm lực vách tưởng thân là đặc cấp chú linh đản sinh tại vô số chết bởi trong hỏa diễm hòa độc tượng trưng cho nhân loại đối với lửa cái này một hiện tượng tự nhiên sợ hãi cho nên nó đương nhiên cũng được hưởng bị trong cõi u minh đại đạo đạo vận gia chỉ thần uy đó là cái lục tinh cấp ma vật phù bù kỳ là ngũ tinh cấp hành giả tại trận tự gia trì bên dưới đối kháng thậm chí toàn lực đánh giết lục tinh cấp ma vật cũng không thành vấn đề bất quá nếu như lục tinh cấp đối thủ nhất định phải đảm ệ n h nàng cũng rất khó cả lại mắt thấy tới tay lục tinh ban thưởng muốn chạy rơi phù bù kỳ cũng không đói hoài tới mặt mũi lập tức nhìn về hướng chu yên thương giúp ta dễ nói chu yên mỉm cười tiếp theo sát thân hình hắn l o a lên biến mất ngay tại chỗ nhảy vọ c h i nhẫn đạo cụ này tại hắn tăng lên tới ngũ tinh cấp đằng sau nguyên bản một lần thuấn di một trăm cây số biến thành có thể tiến hành ba lần một nghìn cây số trong vòng thuấn di cho nên hắn dùng căn bản không cần quá nhiều cân nhắc làm lệnh vấn đề mà một mực tại l ệ n h nhạt xem trò vui sủ gạ hổ dạ xạ tos nhìn thấy chu yên lại thi triển ra thuấn di loại kỹ xảo này không khỏi thần sắc càng thêm ngưng trọng cái này tự xưng là thương nam nhân chẳng những có thể ngự sự hoàn toàn không giống chú lực năng lượng lấy nục thân đột phá chú linh lĩnh vực giết địch bây giờ còn có thể tiến hành hư hư thực, thực như thuấn di di động phương thức quá khắc thường sử lại trong dây l á t cơ hồ muốn xông ra phu bù kỳ lĩnh vực phạm vi hỏa độc còn chưa kịp cao hứng liền nhìn thấy trước mắt c h ố n g r ô n g hiện ra cái kia để nó e ngại nam nhân thân ảnh người nó vừa muốn nói chuyện chủ yên chân nguyên kia bao khỏa trọng g ầ n như mưa rơi oanh kích mà ra khoảnh khắc liền đem cái này lục tinh chú linh toàn thân hỏa d i ễ m toàn bộ đánh nổ chỉ còn lại có một cái đầu bộ ngay sau đó hắn một thanh đưa tay nắm hỏa độc đầu lâu đại lượng chân nguyên màu vàng nóng xiềng xích trong nháy mắt đem hắn mọc lại nguyên võ tỏa long quyết không không v ư n g tha ta cảm thụ được trong lòng bàn tay bị tầng gấp chân nguyên xiềng xiềng xi nhưng căn bản không cách nào dung chuyển chính mình giằm giữ chu yên lãnh đạm trở xuống mặt đất đi tới phủ bù kỳ trước mặt ấy cho ngươi đang khi nói chuyện hắn hướng phủ bù kỳ đưa ra bị áp súc thành một đoàn còn tại không ngừng chuyển ra tiếng cầu xin tha thứ xiềng xích lầu giam phù bù kỳ lắc đầu chính ngươi giết đi ta còn không đến mức như vậy không biết xấu hổ chu yên cũng cười lắc đầu không sao ta giết bọn nó cũng không chiếm được chỗ tốt gì cái này phù bù kỳ ánh mắt phức tạp nhìn chu yên một chút đi vậy thì cảm ơn chu yên mỉm cười tay g ơ lên duy trì lấy đối với lựa độc phong tỏa phù bù kỳ thì toàn thân toát ra cường đại con mang hai tay khép hờ đắp lên chu yên tỏa long liên bên trên n h i ệ m động lực không ngừng bột phát tại cái kế hoạ độc thê lương chu lên bên trong nhẹ nhõm hoàn thành đối với nó đánh rất tốt phù bù kỳ bung ô ra hai tay nhẹ nhàng thở ra nhặt nhạnh chỗ tốt một cái lục tinh cấp m a vật mặc dù không có ý tứ nhưng nàng hay là rõ ràng hớn hở ra mặt nàng lúc trước hành tàu cũng không phải không có đụng phải lục tinh cấp đối thủ mà lại tại triệu tập đồng đội liên hợp tác chiến tình hùng dưới coi như dết không chết mục tiêu đánh không lại muốn chạy trên cơ bản đều không có vấn đề cùng lắm thì chính là nhiệm vụ cho điểm không cao thôi sao có thể giống lần này như vậy thế mà gọi đến thương đại lão này rõ ràng tất cả mọi người là ngũ tinh cấp nam nhân này đánh lục tinh ma vật lại đơn giản như là rết heo rết chó phù bù kỳ tự nghĩ chính nàng coi như tăng lên tới lục tinh cấp cũng tuyệt đối làm không được chu yên cường đại như vậy trên lệnh thực sự quá kinh khủng nam nhân này e là cho dù phóng tới nàng chủ thế giới cũng là có thể cùng n à n g cái kia kinh khủng tỷ tỷ phân cao thấp tồn tại chu yên g ậ t gật đầu trong tay xiềng xích màu vàng l ạ g yên tiêu tán hai cái chú linh hải cốt đều bị hắn thuận thế nhận được tạo hóa hồ lô bên trong bảo tồn hồ lô này tại tăng lên đến ngũ tinh đằng sau liền đã có thể tự do biến hoa lớn nhỏ cơ bản cũng là trường kỳ làm một cái tiểu hồ lô bị hắ d sau, sau khi làm y t xong chu yên yên lặng nhìn về hướng phù bù kỳ hắn hiện tại xem như thấy rõ chính mình là bị trật tự đại lao chuyên môn an bài tới làm bảo tiêu khi một chút có tiềm lực hành giả bảo tiêu phù bù kỳ mặc dù đến ngũ tinh cấp nhưng lại thuộc về loại chiến đấu tiêu ý thức cùng năng lực chiến đấu bình thường ngũ tinh siêu năng lực bên cạnh niệm động lực mặc dù vạn năng dùng tốt nhưng ở tuyệt đối cường độ bên trên c h ỉ ít tại phủ bù kỳ trên thân không có biểu hiện được đủ bá đạo dù cho có cái này ngũ tinh cấp lĩnh vực cảnh giới gia trì lại thêm trật tự mệnh trang cường hóa uy năng cũng y nguyên cùng nàng cái kia tên là vòi rồng tỉ tỉ t r ê n lệch khá lớn dù sao vòi rồng chiến đấu biểu hiện thế nhưng là có một k í c h phá thành siêu cường uy năng l i ê n ngay cả chu yên cũng hoài nghi chính mình một k í c h toàn lực có thể hay không hủy diệt một tòa siêu cấp đô thị mà so tỉ, tỉ yếu hơn rất nhiều phụ bù kỳ cũng có thể đối với họa giới bên trong ngũ tinh cấp ma vật thậm chí cả bình thường lục tinh cấp ma vật nhẹ nh nhưng một khi đụng phải loại năng lượng này cường độ có thể phá vỡ nàng niệm động lực kẻ khó chơi hoặc là năng lực quỷ dị định nhân rất dễ dàng liền sẽ lâm vào bị động t ỷ như những này có đủ loại năng lực đặc thù lục tinh chú linh p h ụ b v k ỳ liền có chút lấy nó không có cách nào dán vẻ mà lục tinh đặc cấp chú linh mặc dù rất mạnh nhưng rõ ràng không phải thế giới này đỉnh chiến l ự c nhân loại của thế giới này trần nhà hiện tại liền đứng tại hai người phía sau chu yên quay đầu nhìn thoáng qua ở bên cạnh có chút hăng hái đánh giá hai người sủ gạ đổ dạ xạ tọt dựa theo ngang nhau nguyên tắc nếu phe nhân loại có ngộ cái tia chú linh một phương trần nhà thì là ai đâu sẽ là cái kê dấu ở hỗ trợ thể nội mạnh nhất chú linh nụ hồ thần sao chương 462, nhật luân tinh bản chương 462, nhật luân tinh bản ngay tại chu yên ba người hoàn thành nhiệm vụ đơn giản nói chuyện phiếm thời điểm linh vụ cục tổng bộ cũng đã biến thành một mảnh t à n viên đại lượng chú thuật sư thi thể máu me đầm địa đổ vào các nơi trong đó thình lình cũng bao gồm chính đạo cục trưởng mái tóc dài màu đen người mặc tăng ý ý hình dạng quyến c u ồ n g thanh niên tại trong phế tích chậm rãi c ấ t bước mang trên mặt bảy mưu nghị kế lạnh nhạt hắn một bên nhẹ nhàng linh hoạt ném động lên một cái hình vô hộp một bên cười nói quả nhiên nụ hồ thần hạch tâm nhất hải cốt ngay ở chỗ này tăng thêm cái này hỗ trợ tất cả chuẩn bị xem như hoàn thành trong truyền thuyết hung hắc nhất tàn bạo chú linh trí vương ít ngày nữa liền có thể tái hiện thế gian tương mã làm rất tốt không hổ là linh vụ cục thứ hai vương bài bên người tương mã rất ngươi khiêng ý nguyên ở vào trong hôn mê hỗ trợ sắc mặt hờ hững hắn lệnh giọng nói ra thiên nguyên ngươi yêu cầu sự tỉnh ta đã làm hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa tóc đen nam thiên nguyên cười híp mắt nói ra yên tâm đi lệnh công tử bệnh ta đã chữa cho tốt đợi đến trở lại căn cứ ngươi liền có thể dẫn hắn rời đi tương mã rất n g ư ơ nhẹ nhàng gật đầu không có lại nói tiếp linh vụ cục biến thành một vùng phế tích ở vào trong cục c h ấ n thủ c h ú thuật sư cũng gần như toàn bộ bọn mình suga hô dạ s ạ t o n mang theo chu yên cùng phù bù kỳ trở lại căn cứ thời điểm nhìn thấy chính là cảnh tượng này khi nhìn đến đây hết thể sau suga hô dạ s ạ t o n sắc mặt trở nên lạnh lẽo cũng lấy cực nhanh tốc độ vọt vào trong phế tích bắt đầu tìm kiếm người sống sót mà chu yên thì thở dài nhìn về hướng bên cạnh còn không có quá làm rõ ràng tình huống phù bù kỳ nói khẽ đ i ệ hồ ly sơn dương đông cách tây mãi mãi cũng là như vậy thực dụng phù bù kỳ kịp phản ứng ngơ ngác nói chúng ta bị điều đi chu yên lắc đầu sự hiện h ư u của chúng ta người khác cũng không biết cái này hẳn là một cái chủ tính thật lâu kế hoạch mục đích l ư ớ c chừng là điều đi vị kia hắn chỉ chỉ tại trong phế tích cao tốc thanh lý đá vụn cắt bụi một bên tìm kiếm người còn sống tóc trắng nam nhân nói câu trực tiếp điểm hắn một người liền mạnh hơn cả một cái linh vụ cục phu bù kỳ không được tự nhiên giao thủ ống ngực mắt nhìn nhiệm vụ của mình bảng nhiệm vụ của ta bên trong không bao gồm bảo hộ cái này linh vụ cục cho nên không nghĩ tới muốn tại cái này trấn thủ cũng không nên trách ta chu yên cười nhìn lấy nàng hiện tại có thể nói cho ta biết muốn làm gì nhiệm vụ đi phu bù kỳ trần chờ một chút nhẹ nhàng gật đầu cái thứ nhất gia nhập linh vụ cục đã hoàn thành thứ hai là công phá thiên tinh giáo cái thứ ba là đánh giết trong truyền thuyết chú linh chi vương nù ẩu thần chu yên sờ lên cái cảm phòng đoán nói phu bù k ỳ ngươi hẳn là cũng hiểu không vị kia cho chúng ta an bài nhiệm vụ rất nhiều đều là có liên quan phu bù k ỳ gật đầu ân nếu như quy luật không thay đổi như vậy toàn diện cái này linh vụ cục thế lực có rất lớn khả năng chính là cái kia thiên tinh giáo mà mục đích của bọn nó sát xuất lớn chính là triệu hằng o cái kia nù ẩu thần chuyện này là thật trong sáng thanh âm lạnh lẽo đông nhiên vang lên một giây sau đã lấy xuống kính dâm lộ ra cặp k i ê n màu xanh thảm thương thiên c h i nhãn s ù gà hổ dạ xạ toz đã ôm chính đạo cục trưởng thi thể rơi vào bên cạnh hai người chu yên nhìn thoáng qua nói khẽ nén b i thương s ù gà hổ dạ xạ toz nhẹ nhàng lắc đầu nếu làm tới chú thuật sư chắc chắn sẽ có một ngày như vậy chính đạo lao đầu chết cũng trách hắn thực lực không đủ mạnh không có gì đ á n g nói hắn vừa nhìn về phía chu yên ta nghe được hai người các ngươi lời nói thiên tinh giáo cùng chú linh cấu kết hủy d i ệ t linh vụ cục mục đích đúng là triệu hoán đủ hổ thần tin tức này các ngươi từ nơi nào biết đến chu yên mỉm cười không có tin tức nơi phát ra chỉ là chúng ta đoán ngươi phải tin sao s u g à hô dạ xạ to g i lạnh giọng nói ra có cái gì không tin rất hợp lý suy đoán hắn trần c h ờ một chút có chút n ắ m thật chặt trong ngực chính đạo cục trưởng thi thể nhẹ nói thương nếu như có thể mà nói giúp ta một chút như thế nào chu yên có chút kinh dị trong mạn gạ lao sư cũng không phải sẽ chăm chú cầu người chủ gặp được nan đ ể sẽ chỉ lấy lực phá xảo tự nghĩ biện pháp giải quyết quả nhiên cuối cùng không phải một người hắn nhẹ nhàng gật đầu đã ngơi mở miệng muốn chúng ta giúp cái gì liền nói đi suga hô dạ xạ to giữ chống đi một tay từ miệng trong túi kẹp ra một tờ giấy đưa tới thiên nguyên hướng ta khiêu chiến sau năm ngày tại trong đ ồ thành h ư ơ n g khu vực chu yên tiếp nhận tờ giấy nhìn thoáng qua ngươi cũng không sợ bất luận cái gì chính diện chiến đấu đi suga hô i ả s ạ to giật thản như nói n vốn là dạng này nhưng là tại đêm nay nhìn thấy thực lực của ngươi đằng sau ta cảm thấy cẩn thận một chút cũng không có vấn đề thiên tinh giáo là ngàn năm trước liền tồn tại cổ lao chú thuật tổ chức thiên nguyên càng là danh xương trường sinh bất tử người có thể xưng ơ chú thuật n một gốc hắn dừng một chút những mày ta mặc dù đối với mình huyết mạch chú thuật có tuyệt đối tự tin nhưng cũng biết tên kia trên tay có một kiện cực mạnh chú cỗ thần khí chẳng những để hắn có thể vĩnh sinh bất tử càng là phá hết thế gian hết thẻ hắn vừa nhìn về phía chu yên cùng phu đu kỳ trải qua quan sát ta phát hiện hai vị chỗ thao túng lực lượng cùng chú lực có khác biệt rất lớn nói không chừng chính là phá giải cái kia thần khí mấu chốt cho nên hy vọng các ngươi có thể vì ta lựa chọn chu yên lông mày nhữ lại chú cỗ thần khí truyền thuyết là như vậy su g a o hô dạ xạ tò dâm thanh lạnh lùng nói ngàn năm trước kia thế giới xuất hiện một cái siêu cấp chú linh nó chú lực tính chất cực kỳ kỳ lạ trời sinh chính là cùng thông thường chú lực âm thuộc tính tương phản chí dương trí lực cho nên có thể đủ khắc chế thế gian hết thẻ chú thuật tại tốn hao thảm liệt đại giới đem nó đánh g i ế t về sau thiên tinh giáo thu hoạch được nó hài cốt cũng chế tạo ra món kia t h ầ n khí tên là n h ậ t luân tinh bản cũng do ngay lúc đó giáo chủ thiên nguyên không chế cái này m ộ t khống chính là ngàn năm bên cạnh phú b ủ kỳ nghe được say sương n g ân lành sau đó đậu đen rau m u ố n giống như hỏi loại chuyện này bình thường đều là bí ẩn đi suga h ồ giả ngươi làm sao rõ ràng như vậy suga hô dạ xạ toàn thản như nói bởi vì đó căn bản không phải bí mật mà là chú thuật sư giới chuyện công khai thực thiên tinh giáo giáo chủ thiên nguyên là đã sống đã ngoài ngàn năm tiên nhân khai sáng kết giới thuật c ù n g s ỉ kỷ gệ mỹ thuật hai loại phổ cập tính đại chú thuật hệ thống để không có đủ huyết mạch chú thuật phổ thông chú thuật sư cũng có được cùng chú linh thực chiến năng lực vốn là nhân loại đại anh hùng suga hô dạ xạ có ránh mắt lạnh lẽo đáng tiếc là không biết là sống được quá lâu hay là gặp được cái gì tình huống đặc biệt tại hai mươi năm trước cái này chú thuật một gốc nhân loại đại anh hùng không hiểu thấu nhân rồi thiên tinh giáo trong vòng một đêm theo thiên nguyên mai danh nhận tích toàn thế giới chú linh cũng không hiểu thấu trở nên càng thêm nguy hiểm của bạo đặc cấp chú linh liên tiếp sinh ra nhân loại nguy cơ sớm tối. thế là các ngươi những n à y chú thuật sư cũng đứng lên mặt bàn cùng phía quan phương liên hợp thành lập chính thức tổ chức đối kháng chú linh suga hồ dạ satoz còn có thỉnh thoảng xuất hiện chế tạo hỏa loạn tiên nguyên mỗi một lần đều sẽ tạo thành trọng đại thương vong chu yên đột nhiên gật đầu một cái đi ta tới giúp ngươi bất quá có một điều kiện suga hồ dạ satoz nhìn thấy chu yên bình tĩnh biểu lộ bất đắc gì nói biết ta sẽ đem s u ga hồ dạ nhà chú lực phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi hh <cười> chu yên hướng bên cạnh an tính không nói lời nào phủ đủ kỳ n h ữ mày mà trong lòng của hắn lại yên lặng tự hỏi chú cố thần khí chi dương chi lực nhật luân tinh bàn sao cái đồ chơi này chỉ sợ mới là trật tự đại lao cho hắn làm bảo tiêu thủ lao đi chương bốn trăm sáu mươi ba chân nguyên ngự và pháp chương bốn trăm sáu mươi ba chân nguyên ngự và pháp linh vụ cục biến cố đằng sau lại qua ba ngày chu yên cùng phủ b ủ kỳ liền theo sủ g à o h dạ xạ tòa di đến gia tộc của hắn l ã n h địa ở tạm thân là quốc gia này tam đại chú thuật truyền thừa gia tộc một trong sủ g à o h dạ nhà hòa thuận mặt khác hai cái gia tộc khác biệt sủ g à o h dạ nhà mặc dù truyền thừa lâu dài cũng có nội tình nhưng mỗi cái thời đại rời núi người đều rất ít không bởi vì mặt khác mà là bởi vì gia tộc này chú thuật sư trong huyết mạch là hy hữu song tính trạng nói đơn giản trong đó một loại t í n h trạng là như sủ gạ hổ dạ xạ tuật dạng này thương thiên chi nhãn cùng huyết mạch chú thuật không h ạ n cuối bộ phận này chiếm tỷ lệ cực kỳ thưa thất đời trước có được như sủ gạ hổ dạ xạ tuật như vậy thể chất người hay là hai trăm n ă m trước có được thương thiên chi nhãn liên trực tiếp là đ ỉ n h cấp chiến lược không có thương thiên chi nhãn cũng sẽ chỉ có được một cái khác huyết mạch chú thuật thao lưới lao mặc dù cũng rất mạnh nhưng hiển nhiên so ra kém không hạng cuối tình huống đặc thù này sáng tạo ra sủ gạ hổ dạ nhà sẽ không tùy ý can thiệp thế sự để tránh tại thương thiên chi nhãn người nắm giữ không có ở đây thời điểm bị cự địch nắm lấy cơ hội trực tiếp thác n ư ớ vui lao n cạnh, sư cũng sẽ đ ầ u đen dao muốn ai chu yên cười bên dưới dù sao huyết mạch chú thuật chính là học không được có chính là có không có chính là không có đúng không có thể học chỉ có kết giới thuật cùng xì kỷ nghệ mỹ thuật suga hô dạ s ạ tos gật đầu sau đó nói trở lại đề tài mới vừa rồi người cùng p h ụ b ủ kỷ tiểu thư bây giờ đều đã thành công từ chính mình tâm tình tiêu cực bên trong rút ra tích xúc nhất định số lượng chú lực có thể nếm thử học tập cũng thi triển chú thuật không sai chỉ trải qua ba ngày tu hành chu yên liền cùng p h ụ b ủ kỷ cùng một chỗ tại suga hô dạ s ạ tos -gadol. cái này mạnh nhất chú thuật sư chỉ đạo bên giới đ ể luyện r a loại này tên là chú lực năng lượng đặc thù đây chính là thần hồn cảnh giới cao siêu người đặc điểm đại đạo chi lộ bằng phẳng điều kiện tiên quyết tu tập các loại hộ đạo chi pháp có thể rất nhẹ nhàng liền nước chạy thành sông Chính như trong ư ớ c chú đó y chốc n truyền võ t h h hạ chân cầu lát liên gặp c h cái kia chú lực tạo thành chú văn hóa thành một mảnh vô hình mặt trời cấp tốc mở ra chú xuống một chút liền đem ba người gắn vào một cái trong phạm vi nhỏ đây là cơ bản nhất kết giới thuật nợ suga hô dạ xạ tot vươn tay g õ g õ bên cạnh không khí theo h ắ n đánh trong không khí khuếch tán ra sóng gợn trong suốt căn cứ đưa vào chú lực lớn nhỏ cùng kết cấu kết giới cường độ cùng tính chất cũng sẽ có điều biến hóa hắn nói tiếp loại kết giới này thuật bình thường không có tác dụng gì chủ yếu dùng cho cách ly người bình thường cùng yếu chú linh chỉ cần s u ấ t lực đủ lớn bình thường đều có thể cưỡng ép phá giải bất quá nếu như tạo dựng kết giới thuật giá hỏa tu vi cao thâm đồng thời tốn hao đầy đủ thời gian đi nhằm vào đặc biệt mục tiêu thiết hạ kết giới lời nói kết giới cường độ liền sẽ kịch liệt tăng cường lúc nói lời này hắn miệm chu yên cười nói suga hô dạ xem ra ngươi không ít bị loại này tính nhắm vào kết giới cả qua su gạo dạ s ạ t o cười lạnh một tiếng luôn có không biết tự lượng sức mình người cảm thấy có thể dựa vào kết giới thuật ngăn lại ta đừng đổi chủ đề hắn nói ngươi cùng phụ đủ kỳ tiểu thư đều thử một chút hẳn là cũng không khó nói hắn đem kết giới thuật mấu chốt yếu điểm dạy cho chu yên cùng phụ đủ kỳ rất hiển nhiên đây đối với hai người tới nói đồng dạng không có độ khó đồng dạng tiếp xuống s ỉ k ỳ gệ mỹ thuật hai người cũng thoải mái mà thông qua môi giới triệu hoán a cùng loại với chú linh tồn tại xỉ kỷ gệ mỹ su gạo dạ xạ t o nhìn thấy hai người học được nhanh thỏa mãn gật đầu quả nhiên đây đối với các ngươi tới nói không có độ khó p h u bù kỷ dùng nhiệm động lực thử một chút mình làm ra kết giới cùng xì kỷ gệ m ị cường độ kết quả chỉ là đơn giản dùng nhiệm động lực xông lên liền trực tiếp đem phá giải sắc mặt nàng có chút thất vọng lắc đầu cái này chú lực cùng chú thuật cường độ thật lúc đầu nàng trước mấy ngày đánh chú linh thời điểm phát hiện đối phương chú lực cùng loại kia năng lực đặc thù đều thật lợi hại còn đối với loại năng lượng thể này hệ có chỗ chờ mong hiện tại kết quả hiển nhiên không hợp nàng ý chu yên nhìn nàng có chút thất lạc dáng vẻ nghĩ, nghĩ nói ra ngươi mới toàn mấy ngày chú lực khẳng định không sánh bằng nhiều tích lũy điểm liền tốt nói trong lòng của hắn hơi động một chút cái này c h ú lực trên bản chất là từ tâm tình tiêu cực bên trong lấy ra lực lượng đặc thù cũng chính là bắt nguồn từ mặt trái lực lượng tinh thần mà chân khí có thể nói là đến từ chính diện lực lượng tinh thần nhưng hắn hiện tại đã sớm vượt qua chân khí giai đoạn nằm trong tay năng lượng tính chất l á chiết xuất chân khí có được chân nguyên nhưng vô luận nói như thế nào bản chất đều bắt nguồn từ tự thân tinh thần vậy nếu như lấy chân nguyên đi thi triển chú thuật sẽ như thế nào nghĩ đến liền làm chu yên trực tiếp ngưng ra một chút chân nguyên sau đó lấy vừa học được kết giới thuật phương thức vẽ ra một đạo phù văn màu vàng tại phát giác được dị thường sủ gà hổ dạ s ạ tos cùng phù Đủ kỳ nhìn soi mói thi thuật hoàn thành hắn nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái chỉ gặp phù văn màu vàng này phi tốc lên cao trong dây lát liền nổ tung thành một cái bán cầu màn trời đem ba người bao phủ trong đó s u gà hổ dạ s ạ tos đưa tay gó gó lấy màn ánh sáng màu vàng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên cái này nợ cường độ thật cao thương ngươi đây là làm sao làm được chu yên mỉm cười nhìn về phía phù Đủ kỳ lần này ngươi thử một chút nhìn có thể hay không đột phá phù bù kỳ khó chịu nói ngươi có phải hay không xem thương ta tất cả mọi người là vừa học kết giới thuật chẳng lẽ ngơi ư cái này màu vàng liền có thể so với ta mạnh nói nàng tức giận hô hô trực tiếp ngưng tụ cường đại niệm động lực trùng điệp ra bên ngoài khe chống giang d ắ c bình trướng màu vàng phát ra vỡ ra thanh âm nhưng lại không có phá vỡ phù bù kỳ chừng lớn mắt vừa rồi chính nàng tạo ra cái giới thế nhưng lại như tờ giấy đụng một cái liền nát không phải dựa vào cái gì a phù bù kỳ một thanh âm ngực cảm giác không công bằng chu yên thì ngón tay điểm nhẹ giải trừ mất rồi chính mình chế tạo kết giới lúc đầu chỉ là sử dụng chút ít chân nguyên thí nghiệm mà thôi xác nhận có hiệu quả là được rồi quả nhiên, cùng là từ tinh thần chuyển hóa đi ra năng lượng chân nguyên loại này cao hơn một giai tồn tại có thể trực tiếp thay thế hạ vị chân khí cùng chú lực đồng thời hiệu quả tăng lên trên diện rộng khoe miệng của hắn hơi nhết cười nói ta rất mạnh cho nên cùng ngươi không giống với nói hắn nhìn về hướng phía trước trầm tư sủ gạo hổ dạ xà tỏ phổ thông kết giới thuật cùng xì kỷ gệ mỹ thuật ta đã hiểu nói thật có chút dùng nhưng không nhiều ta tương đối hiếu kỳ là huyết mạch chú thuật vật này thật sự chỉ có các ngươi những này trời sinh chú thuật sư mới có sao chương bốn trăm sáu mươi b ố chu yên huyết mạch chú thuật chương bốn trăm sáu mươi b ố chu yên huyết mạch chú thuật. suga hô dạ xạ to d ữ mày lẽ thường tới nói là như vậy bất quá trừ chúng ta loại truyền thừa này gia tộc mỗi một năm đều sẽ phát hiện có thức t ỉ n h chính mình huyết mạch chú thuật người tồn tại nói không chừng ngươi cùng p h ù bù kỳ thân thể của tiểu thư bên trong cũng ẩn tàng còn chờ thức t ỉ n h chú thuật chu yên cùng p h ù bù kỳ đều tới tinh thần chu yên truy hỏi a vậy ngươi biện pháp để cho chúng ta thức t ỉ n h sao bên cạnh p h ù bù kỳ cũng một mặt chờ mong suga hô dạ xạ to giữ trần chờ một c h ú t chậm rãi gật đầu khả năng có phu bù kỳ chừng to mắt có chính là có không có suga h ồ dạ xạ tos gãi đầu một cái suga h ồ dạ người sử dụng bảo đảm không sai lầm tiềm ẩn có được thương thiên tri nhãn tộc nhân chuyên môn nghiên cứu một loại chú thuật dùng cho kích thích tộc nhân để hắn có thể khi còn bé liền đem tự thân huyết mạch chú thuật hiền lộ hắn bù một chút nhưng chỉ là một cái xem xét cùng kích thích hiền lộ biện pháp cũng không thể để không có huyết mạch chú thuật người trở nên có được các ngươi hiểu không đã hiểu chu yên cười nói suga h ồ dạ làm phiền ngươi an bài một chút để cho ta cùng phụ bù kỳ cũng tiếp nhận một lần cái này chú thuật kích thích suga hô dạ tos nhẹ gật đầu tức ta đi an bài bất quá phải tốn một ngày thời gian chuẩn bị các ngươi c h ờ một hồi đi sau một ngày chu yên cùng phụ bù kỳ cùng đi đến sủ gà hồ dạ ở nhà trong bí đ i ệ a trừ hai người bọn họ bên ngoài còn có sủ gà hồ dạ s ạ toz cùng hắn mấy tộc nhân trưởng lão nhìn đều râu tóc bạc trắng rất có tuổi tác sủ gà hồ dạ s ạ toz nhìn về phía chu yên cùng phụ bù kỳ nhẹ nói cái này đặc thù kết giới thuật đã chuẩn bị kỹ càng ngươi cùng phụ bù kỳ tiểu thư ai tới trước chu yên nhìn về phía bên cạnh kích động phụ bù kỳ nhìn ngươi một mặt gấp cùng nhau ngươi t r ư ớ đi phụ bù kỳ sắc mặt đỏ lên ngượng ngùng nói thầm kỳ thật ngươi trước cũng có thể chu y Gia cũng không hiệu đi Phu Phu Bù Bù Kỳ Kỳ vào. mẹ, trên ự c trước thuốc cái có chút tiếp tới mặt đất. Mặt đất một một trình thể hình tròn trận, thần Trận t đi giờ loại đại phía đó hình nhìn bí. ra màu lấy này nào bây vẽ kỳ dị đại trận, nhìn có chút thần bí. Trên, cực nguy chú nguy hiện. Trên bản chất là cái không có lực sát thương kết giới thuật cần lấy dùng trí ít cấp một chú linh thi hài luyện chế là thuốc màu cách vẽ trận lại từ có cường đại chú lực chú thuật sư rót vào chú lực kích hoạt kết giới liền có thể để thân ở trong kết giới mục tiêu gặp phải kinh khủng chú lực các bách dùng cái này kích thích bước ra tiềm ẩn ở thể nội huyết mạch chú thuật không sai đơn giản tới nói đây chính là cái chuyên môn dùng để dọa người cũng kích thích nó bản năng thức tỉnh kết giới suga gô giả xạ to nhìn về phía đứng ở trong trận ương phu bù kỳ nhắc nhở phu bù kỳ tiểu thư kết giới này thuật là dùng đến đối với còn không có tu luyện qua tiểu hài từ sử dụng dùng cái này kích hoạt bọn hắn bản năng cho nên đợi chút nữa ngươi tận khả năng không cần vận dụng năng lực bản thân kháng cự tránh cho kết giới mất đi hiệu lực phu bù kỳ gật gật đầu ta minh mạch ngươi để cho ta điều chỉnh một chút nói năng nhắm mắt lại chấm tính lại bắt đầu phong bế tự thân siêu năng lử có chu yên nàng tin tưởng cái này sủ gà hổ dạ nhà không dám đối với nàng làm ra tổn thương gì tầm mười giây sau chu yên thấy được nàng khuôn mặt bình thản cả người khí tức nhẹ nhàng phảng phất biến thành người bình thường su gà hổ dạ xạ t o cũng phát hiện điểm ấy nhẹ nhàng hướng phía mấy cái trưởng lão làm thủ thế đám người gật đầu bắt đầu ngồi xuống đưa tay đặt tại trên kết giới đưa vào chú lực mặt đất trận pháp tùy theo sáng lên mẫu đen hình bán cầu bình t h ư ớ n g dâng lên đem phủ bụ kỳ bao phủ lại a ba thật nhiều côn trùng ba chu yên nghe được phủ bụ kỳ tiếng thét trói t a i phảng phất nhìn thấy cái gì sợ nhất sự vật s u gạ hổ dạ xạ to nhìn thấy kết giới bình thường vận hành liền quay đầu nhìn về chu yên nói ra kết giới sẽ để cho nàng nhìn thấy nội tâm sợ sệt đồ vật đồng thời sinh ra to lớn cảm giác bất lực cùng cảm giác nguy cơ chu yên rất có hứng thú gật đầu kết giới này thuật hắn cũng học được xuống tới chuẩn bị đi trở về đằng sau cho mấy cái mệnh trang làm cũng sử dụng nhìn nói không chừng người nào liền lại thức tỉnh ra huyết mạch của mình năng lực lập tức sức chiến đấu trên phạm vi lớn gia tăng cứ như vậy tại p h ủ bụ k ý liên tục trong tiếng thét chói thai chu yên cùng xù gạ hổ dạ xạ to g i n g lặng chờ đợi tầm mười giây đằng sau bị bình c h ư ớ màu đen che đậy kết giới anh một chút phá mấy cái tiếp tục là kết giới rót vào chú lực lão nhân đều lui lại mấy bước sắc mặt có chút thanh mạch lộ ra có chút mỏi mệt chu yên định tình nhìn lại đã thấy một cái cao gầy đầy đặn nữ tính phù ở trong trận toàn thân đều bị quan g mang màu đỏ hoàn toàn báo khỏa cùng trước đó toàn lực phát động niệm động lực thời điểm cực kỳ cùng loại Hiện nhiên, nàng thật đã thức tỉnh thuộc về mình huyết mạch chú thuật. Nhưng tính chất, phù hoàn cái kia niệm loại nàng trong quang mang năng lượng tính chất, cùng trước đó niệm động là, trước đã đó cỗ lực có về kỳ bù mà huyết mạch chú thuật sử dụng năng lượng là chú lực là mặt trái lực lượng cho nên p h ú bù kỳ cảm giác tỉnh lực lượng mới cũng hẳn là thiên hướng về mặt trái năng lực cũng không biết cụ thể biểu hiện là cái gì hắn cũng không do dự trực tiếp hướng p h ú bù kỳ nói ra hướng ta sử dụng nhìn ngươi năng lực mới p h ú bù kỳ nhìn lại trong mắt xích hồng quang mang l ó e lên ông u y dị tinh thần ba đậu quyết tán không chỉ lướt qua chu yên còn đồng thời lướt qua tất cả mọi người ở đây sau một khắc chu yên hơi n h ữ mày xù gà hổ ra xạ t o à sắc mặt hơi dung mà mấy cái kia xù gà hổ ra nhà trưởng lao thì bưng kín đầu phát ra thống khổ kêu t ê n chu yên gật, gật đầu mạnh mẽ tinh thần loại công kích thì ra là thế n g ư ơ i n i ệ m động lực tác dụng tại vật thể chú lực thì tác dụng tại tinh thần đúng không phù bù kỳ nhẹ gật đầu từ trạng thái trôi nổi chậm rãi rơi xuống hồng quang t á n đi nàng bước nhanh đi trở về chu yên bên người sắc mặt có chút kích động thường ta cảm giác năng lực này tiềm lực rất lớn hẳn là còn có thể l à o sâu chu yên mỉm cười ngươi làm xong liền nên ta tới hắn đi vào trong trận bình tĩnh dừng lại m a su g a hồ giả xạ t o n h ì n thoáng qua nhà mình tộc đã trạng thái giảm lớn trường lão thở dài tiến lên hai bước trên tay hiện hiện chú lực thường nếu như là ngươi nói khả năng cần ta đến kích thích mới có hiệu chu yên hướng hắn mỉm cười gật đầu đang có ý này tới đi đang khi nói chuyện hắn nhắm mắt lại co vào lực lượng thậm chí l ấ y tiềm lòng pháp thủ đoạn đem tự thân giác quan phong bế s ù g a hố dạ xạ toz nhìn xem lâm vào triệt để yên lặng chu yên cũng không trần chờ nữa trực tiếp bắt đầu rót vào c h ú lực một cái so vừa rồi mấy cái trưởng lão liên hợp p h á t lực còn kiên cố hơn kinh khủng bình t h ư ớ n g màu đen bỗng nhiên hiện hiện lập tức đem chu yên bao phủ phong bế thời gian từng giây từng phút trôi qua phù bù kỳ biểu lộ dần dần trở nên hoài nghi nàng vừa rồi cũng không có kinh lịch lâu như vậy cái này sủ ga hố dạ xạ t o không phải muốn nhân cơ hội mưu hại chu nàng mắt nhìn sủ gạo hộ dạ xạ tos đã thấy hắn cái chán vậy mà toát ra một mảnh đ ồ mồ hôi phản phất tại kiệt lực kiên trì cái gì nàng chính là muốn đặt câu hỏi gian g giác. thư h ả o pha t o á i tiếng vang lên cái kia bao k h ỏ a chu yên bình t h ư ớ n g mặt ngoài nứt ra vô số đường vân tiếp theo sát hoàn toàn vỡ nát ngay sau đó phụ bù kỳ cũng không có trước tiên nhìn thấy chu yên thân ảnh nàng chỉ có thấy được vô tận tâm h thúy hắc ám từ cái kia vốn là màu đen trong bình chướng bắn ra cái này thuần túy hắc ám lan tràn đến cực nhanh tại phụ bù kỳ ý thức được trước đó cũng đã đem phương viên trăm mét toàn bộ bao phủ tiếp theo sát nét mặt của nàng kinh hoàng không có nàng không phát hiện được chính mình siêu năng lực còn có vừa rồi thức tỉnh đi ra lực lượng tinh thần giờ phút này cũng giống t u y ế t giống như nàng biểu lộ còn có cái k i a mấy tên trưởng lão liền ngay cả sủ g à o hồ dạ sạt tods trên mặt cũng nổi lên khó được vẻ khiếp sợ tiếp theo sát cái này thâm thúy hắc cám toàn bộ rút về hội tụ trở về người trong trận thể nội chu yên mặt mỉm cười chậm rãi từ đó đi ra hán đại khái đã hiểu rõ chính mình cái này cùng tái n h ậ t đối ứng đen kịt lực lượng đến tột cùng là cái gì là trung yên trung yên bao phủ chỗ vạn vật bình đẳng tất cả đặc gì đều sẽ được triệt tiêu bao quát chính hắn ở bên trong chương bốn trăm sáu mươi lăm h chi trung yên chương bốn trăm sáu mươi lăm h chi trung yên đã thức tỉnh lực lượng mới đằng sau chu yên đột nhiên hiểu rõ trật tự ban cho hắn ghế thương bạch trung yên là có ý gì tình cảm đây không phải tái n h ậ n trung yên mà là đại biểu tái n h ậ n cùng trung yên là hai loại biểu tượng trật tự đã s ớ m biết nội tình của hắn chu yên n g ũ tinh thần hồn cảnh giới sáng tạo ra tinh thần lĩnh vực là tái n h ậ n mà phần này tái n h ậ n lại ẩn ẩn đại biểu cho hắn cái kia có thể đủ dung hợp vạn vật thiên phú đương nhiên Cái nói à thành hành thành y siêu sớm thiên tại giả mới bắt đầu, liền bị trật tự đại tiện lên, dung đầu, thuận dù do hắn hạn không hợp phú cho kích hoạt lên, thuận tiện bị hạn chế trở bắt trật tự trở mặc bị bị độ lao tự c cao như vậy, nhưng càng không dễ mất khống chế thức. như nhưng không khống dụng phương n vậy, dễ mất sử ó thật chu yên ngay từ đầu còn tưởng rằng nghi thức này khả năng cuối cùng sẽ không hiệu quả gì hoặc là nhiều nhất chính là giúp hắn siêu dung hợp mở mới chi nhánh loại hình tác dụng kết quả nhìn thấy phú bù kỳ vậy mà đã thức tỉnh trừ niệm lực bên ngoài năng lực mới hắn liền có một chút chờ đợi không nghĩ tới thật đúng là có ngoại ý muốn kính hỉ cùng tiếp nhận hết thẻ trắng đối ứng với nhau là cự tuyệt hết thẻ đen đây chính là hắn một loại khác gần tàng thiên phú đen k ị trung yên chi lực là chỉ có sử dụng mặt trái lực lượng thời điểm mới có cơ hội phát động thức tỉnh đặc biệt thiên phú nó tính chất rất đơn giản cự tuyệt đặc thù vạn vật bình đẳng t r ư ớ c b ạ c h điểm tôi nói chu yên chỉ cần đem cái này đèn kỵ ị chi lực huyết trương ra ngoài liền có thể đem mặt khác năng lượng tính đặc thù cho triệt tiêu mất vô luận là thủy hóa l ô i điện hoặc là độc thực phong c ắ t chỉ cần cùng chu yên nguồn lực lượng này va nhau đều sẽ bị cưỡng chế tính xóa đi rơi tự thân tính chất đặc thù từ đó biến thành đơn thuần mức năng lượng va chạm đây chỉ là loại năng lực này cơ bản nhất vận dụng mà vừa rồi chu yên chỗ huyết trương đi ra mảng lớn đen kỵ khu vực thì là hắn tại g á c nộ huyết mạch này chú thuật、sau. c ă nếu cứ vào tự, tự t thuật thuật như t muốn làm một cái tương tự ước chừng tiếp cận với chân khí hóa dịch tiêu chuẩn cung từ chân khí chiết xuất thang dai chân nguyên so sánh có hai cái cấp độ trở lên tranh lệch lấy cái này phẩm chất chú lực hoàn toàn không đủ để cấu trúc ra chân chính lĩnh vực hắn nhìn thấy chú lực phẩm chất người mạnh nhất chính là bên cạnh vị này sủ gà hồ dạ xạ tos su gà hồ dạ xạ tos chú lực cực kỳ kỹ càng cơ hồ đã đạt đến đối tiêu chân khí hóa đ a n cấp độ đồng thời ở vào cấp độ này bên trong cực hạng một khi vượt qua liền có thể so sánh chân nguyên cấp bậc thế nhưng là chân võ có ý tiêu giao loại này siêu cấp thần công có thể đem chân khí tiến dài tăng lên cái này chú thuật thế giới nhưng không có bậc này tu luyện thuật cho nên sủ gà hồ dạ xạ t o chú lực chất lượng liền cũng kẹt tại cực h ạ n này khó mà tăng lên mà chu yên nếu như muốn đem cái này chú lực tăng lên tới sủ ga hổ dạ xạ to giật tầng cấp này làm gì cũng cần tốn tầm năm ba tháng loại tốc độ tu luyện này mặc dù đã rất nhanh nhưng hắn cũng không tính chậm như vậy chậm mãi đi lên bởi vì cái gọi là vạn pháp trăm sông đổ về một biển nếu đều là từ tinh thần bên trong đề luyện ra lực lượng siêu phảm chân khí cùng chú lực sẽ không có quá mức bản chất khác nhau đơn giản là một cái là năng lượng tích cực một cái khác là năng lượng mặt trái mà tại tấn thăng đến chân nguyên tử khí đằng sau cái này chân nguyên tính chất càng là bao hàm toàn diện trên lý luận không chỉ là có thể dùng để thi triển chính thuộc tính võ công hoặc thuật pháp trước đó hắn liền lấy chân nguyên khu động quá kết giới thuật triệu hắn ra so phổ thông chú lực kết giới còn mạnh hơn nhiều kết giới màu vàng bất quá khi đó hắn y nguyên vẫn là đem chân nguyên lấy chính diện tính chất tại vật dụng cho nên triệu hồi ra kết giới cũng là chính hướng nhưng huyết mạch này chú thuật h i ệ n nhiên không giống kết giới thuật vật như vậy đưa vào cái gì tính chất năng lượng chính là cái gì tính chất trước mắt đến xem chỉ có chú lực có thể đem nó kích hoạt nếu như chú yến có thể nghĩ biện pháp đem tự thân chân nguyên chuyển đổi thành phụ thuộc tính, tính chất nói không chừng liền có khả năng trực tiếp trở thành chú lực cao vị thay thế hắn hạ quyết tâm chuẩn bị sau đó hảo hảo h ả một chút cái này chuyển đổi chân nguyên tính chất thí nghiệm. bên này phụ bù kỳ dựng thẳng lên lông mày nhỏ nhắn nhìn xem đi ra chu yên ánh mắt kinh nghi bất định thường vừa rồi màu đen dị tượng là cái gì ta cảm giác mình năng lực đều bị t ấ c đoạt bên cạnh sủ gạ hổ dạ xạ to giật cũng cao mày hắn vừa rồi cũng cảm giác được chính mình p h ả n phất đã mất đi huyết mạch của mình chú thuật bất quá hắn so phụ bù kỳ tỉnh táo một chút bé n h y đã nhận ra mình tại mất đi đồng thời lại đạt được một chút đối ứng cường hóa thật giống như loại kia lúc đầu đặc thù không hạn cuối chú thuật cùng cái kia một thân tràn đầy chú lực toàn bộ chuyển hóa làm cơ bản nhất thân thể tăng cường nó tăng phúc cường độ so với hắn điều động chú lực cường h còn cường hắn hơn được nhiều đồng thời s ủ gạ hổ dạ xạ toàn sự cũng bản năng phát giác có lẽ là chu yên còn chưa thuần thục hoặc là nói hắn chú lực cấp bậc còn chưa đủ hùng hậu cho nên chỉ cần mình toàn lực phản kháng nói có lẽ còn là có thể tiến hành lĩnh vực triển khai cái này khiến hắn bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra chu yên cười nói vậy chính là ta huyết mạch chú thuật hiệu quả các ngươi đều cảm nhận được chính là như vậy chuyện quả là thế ở đây người sắc mặt đều trở nên có chút đặc thù phù bù kỳ gãi đầu một cái vốn một nói thương đồng dạng đều là hành giả tâm vì cái gì huyết mạch của ngươi chu thuật cứ như vậy mà chu yên thuận miệm đáp khả năng đây chính là giữa người và người không đều đi phụ bù kỵ tinh thần năng lực cũng rất tốt không cần tự coi nhẹ mình nói như vậy năng lực cũng không chia cao thấp mạnh mẽ tinh thần chú thuật nếu như khai phát thỏa đáng nói không chừng có thể làm đến rất nhiều thú vị và pháp tinh thần trung kích tâm khống t h ô miên chỉ từ hiện dùng tính đi lên nói phối hợp bên trên nghiệm động lực phụ bù kỵ có thể đảm đường công năng so chu yên phải nhiều hơn chỉ là chu yên cái này năng lực mới tương đối khái niệm có thể đem hết thể năng lực đặc thù sửa chữa là cùng một tiêu xích phổ thông tam phúc sau đó bức bách địch nhân chỉ có thể cùng hắn so đấu cơ bản nhất trị số mà thôi nhìn như vậy đến chu yên ánh mắt sáng lên năng lực này đơn giản cùng hắn hoàn mỹ xứng đôi a trước một phát siêu dung hợp đem trị số chồng đến cao cao sau đó trực tiếp mở trung yên lực lượng bức bách đối thủ chỉ có thể cùng chính mình khẩn thiết đối h h u cái này cùng t h i ể u năng trí tuệ cãi nhau phương pháp chính là trước tiên đem đối phương kéo đến cùng mình trí thông minh bình có tuyến lại bằng vào cái này trí thông minh tuyến thượng kinh nghiệm phong phú chiến thắng đối phương có dị khúc đồng công c h i diệu quản hắn địch nhân muôn vàn năng lực mọi loại biến hóa thời gian nào đình chỉ không gian chấn động thôi miên đ ộ n tâm siêu năng n i ệ m động lực di chuyển tức thời đừng kéo những cái kia có không có chỉ cần cùng chu yên trung yên chi lực đối đầu vậy liền thành thành thật thật mọi người cùng nhau vật lộn vui tươi hớn hở suy nghĩ một chút chu yên cáo biệt sủ gạ hổ dạ xạ t o n cùng tộc nhân của hắn t r ư ở n g lão lôi kéo phủ bù kỳ về tới hai người ở tạm vạn sự sẵn sàng sau đó liền chờ ngày ước chuyển đến sau đó đem hết thệ kết thúc chương 466, ngày ước định chương 466, ngày ước định mấy ngày sau s ù gạ hổ dạ nhà trong lãnh địa rộng lớn tạm trú trong phòng nhỏ chu yên ngay tại chỉ đạo phủ bù kỳ tiến hành tu luyện hắn dạy chính là thần hồn phương pháp tu luyện phù bù kỳ t r o nhưng cho dù là loại này ra hỏa trong đó người nổi bật cũng cơ bản đều là đột nhiên biến lợi hại không sai chính là trải qua khắc khổ rèn luyện đằng sau tại một ngày nào đó lập tức trở nên rất lợi hại giống như là phá vỡ cùng loại hạn chế khí đồ vật lập tức đột phá nhân loại vốn có đẳng cấp hạn mức cao nhất trở nên có thể thông qua rèn luyện mà tiếp tục mạnh lên xuống dưới mà ở trước đó bọn hắn dù cho lại khắc khổ tu luyện cũng chỉ là so với người bình thường mạnh một chút nhân loại thôi bởi vậy đến từ thế giới kia phủ bù kỳ cũng không hiểu đến tu luyện thế nào tại nàng khái niệm bên trong tu luyện liền cùng loại với đầu trọc á o t r à n g hiệp lời lẽ t r í lý chạy cự ly dài g ậ p bụng chống đ ẩ y nàng có thể tại siêu hạn kỳ điểm dẫn đạo bên dưới lục lọi tu luyện tới ngũ tinh đã là thiên phú kinh người nhưng lục tinh cấp cùng ngũ tinh không phải một cái khá cho dù là phục d ụ n g lục tinh cấp siêu hạn k ỳ điểm biết lục tinh cấp so ngũ tinh cấp nhiều hơn đạo vận đặc tính này nàng cũng vẫn như c ũ không nghĩ ra đạo vận làm sao thu hoạch được thu hoạch được sao lại thế nào tu luyện trong đó độ khó huyền diệu khó giải thích cùng trước đó có thể dựa vào đần công phu lục lọi ra tới tu luyện hoàn toàn khác biệt mà chu yên cũng không có so phủ đủ kỳ cảnh giới cao hơn hắn bây giờ cũng bất quá là năm sao lĩnh vực cấp thôi nhưng hắn có tứ tượng đạo trụ cột môn đại đạo này phương pháp tu luyện thần diệu vô song sẽ ở hắn mỗi lần đột phá đến cảnh giới mới đằng sau tự động để hắn lĩnh ngộ đối ứng cảnh giới phương thức tu luyện loại phương thức tu luyện này mặc dù không nhất định là thích hợp nhất phù bù kỳ nhưng hắn cũng không có cách nào đem việc tu luyện của mình p h á p tượng cùng hưởng cho mệnh trang là một dạng trực tiếp cùng hưởng cho một vị k h á c trật tự hành giả bất quá dù cho không phải lượng thân định chế tứ tượng đạo trụ cột hạch tâm nội dung cũng so mặt khác thần hồn tu luyện pháp lợi hại hơn nhiều dùng để dạy phù bù kỳ là tuyệt đối đầy đủ phù bù kỳ có thể dạy cứ như vậy nhiều thành tựu lĩnh vực đằng sau dù cho lại tiếp tục tình tu tăng lên cũng chính là đem lĩnh vực phạm vi cùng lực khống chế tiến một bước gia tăng lại sẽ không mang đến trên thực lực bay vọn chu yên nhẹ nhàng nói ra nói tóm lại bước đầu tiên chính là thu hoạch được ngươi đạo vận ngươi cần t ạ i duy trì tinh thần tu luyện trên cơ sở tìm kiếm được chính mình theo đuổi đạo sau đó thời khắc cảm ứng đến cái này đại đạo động t í n h tùy thời làm tốt từ hắn nơi đó tiếp nhận nhìn chăm chú cùng quà tặng chuẩn bị p h u bù kỳ nghe liên tục gật đầu nàng nộ g tính kỳ cao đã thông qua chu yên giải thích cùng dạy bảo cuối cùng làm rõ ràng đại đạo cùng đạo vận h à n g nghĩa nàng nghiêm túc nhìn xem chu yên thương may mắn có ngươi chỉ đạo không phải vậy c h í n h ta không biết phải bao lâu mới có thể lục lọi ra một bước này chu yên cười, cười so ngươi đi trước một bước thôi không có gì tốt kiêu ngạo phù bù kỳ ánh mắt lộ ra chờ đợi. thương cho nên ngươi mạnh như vậy là bởi vì ngươi đã được đến đạo vận sắp lục tinh có đúng không nàng d ừ n g một chút ta được đến đạo vận sau cũng có thể giống ngươi mạnh như vậy chu y i ê n lạc chỉ sợ có chút khó phù bù kỳ nâng lên miệng thương ngươi mặc dù rất lợi hại nhưng giống ngươi lợi hại như vậy người ta cũng không phải chưa thấy qua bọn hắn cũng đều không có lục tinh tựa như nàng dạ một chút tựa như ta biết một cái siêu năng lực giả nàng toàn lực phía dưới dù cho giống chúng ta chỗ cái này cỡ lớn đô thị sợ rằng cũng phải hủy diệt mặc dù không muốn thừa nhận mặc dù nàng tại trở thành hành giả sau thông qua mệnh trang t ă n g phúc lại thêm lựa chọn chức d a i cùng con đường đều là cùng tự thân khít khao nhất kết tấn người cùng huyền bí kết hợp cảnh giới các loại gia t r ì phía dưới bây giờ nàng đã so trước kia muốn trở nên mạnh hơn rất nhiều lần nói không khoa trương chỉ cần nàng muốn hoàn toàn có thể trở thành ép cấp anh hùng một trong số đó thậm chí xếp hạng hàng đầu nhưng nàng siêu năng lực y nguyên còn kém rất rất xa tỷ tỷ vòi rồng người kia mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi khoa trương đến cùng nàng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc cho dù là trước mắt vị này thương cũng không phải tỷ tỷ đối thủ chú yên nhìn nàng một cái Cười n ó i n g ư ơ i nói là t ỷ t ỷ ngươi vòi rồng đi p h u bù kỳ sợ hai cả kinh đột nhiên trừng mắt về phía chu yên làm sao ngươi biết sau đó nàng kịp phản ứng ngươi cùng ta là một cái chủ thế giới chu yên cười lắc đầu ta làm sao mà biết được ngươi cũng đừng tò mò p h u bù kỳ bất mãn túi đầu xuống ngươi vốn l à như vậy thần thần bì bí, bí chu yên đưa tay phải ra ngón t r ỏ nhẹ nhàng điểm một cái p h u bù kỳ c á i chán tóm lại mặc dù không nói được là t ỷ t ỷ của ngươi hay là ta càng mạnh nhưng ngươi chỉ cần biết rằng ta rất mạnh là được rồi phù bù kỳ bưng bít lấy cay chán một mặt khó chịu hai người nói chuyện ở giữa một đạo khinh bạc thanh â m truyền đến tốt các ngươi muốn yêu đằng sau bản lại đi hiện tại nên đi pho ước sau đó cửa gốc bị đ ẩ y ra mái đầu bạc trắng mang theo kính dâm sủ gà hồ dạ s ạ tos mang theo tiêu sái ý cười đi đến sủ gà hồ dạ ngươi nói hiệu nói v ừ a nữa ta liền đem ngươi xử lý trước phù bù k ỳ khuôn mặt b à o bừng kém chút liền muốn dùng n i ệ m động lực đem sủ gà hồ dạ s ạ tos n e m ra chu yên nhìn xem dị giới này bản lao sư cười nói sủ gà hồ dạ ngươi liền không sợ lần này ước chiến sẽ là ngươi nhân sinh điểm cuối cùng sao sù gà hồ dạ xạ khỏe miệch hết bất quá là từ ngàn năm nay mạnh nhất chú thuật sư thôi. qua nhiều năm như vậy cũng bất quá là cậu thả ẩn n ú t hạng người ta cũng không phải không cùng hắn đánh qua chu yên đứng lên hơi hoạt động một chút tay chân người ta dám ư ớ c chín g ư ờ i thời gian địa điểm còn do hắn đến định khẳng định có âm mưu ngươi liền đợi đến d ấ m bầy dập đi theo hắn đứng lên bên người phụ bủ kỷ cũng yên lặng đi theo hắn cùng một chỗ đứng lên làm bộ bóp bóp nắm tay cuối cùng có thể lái được đánh lao nương hai mươi triệu vẫn luôn còn không có hồi vốn liền đợi đến đại khai sát giới đâu suga hô dạ xạ toất gãi đầu một cái cười khổ nói thương ngươi có thể hay không đ ư n g dạng này g i a ta mà lại ngươi không phải cũng muốn đi giúp ta sao nói thật giống như đối diện có bấy dập ngươi cũng không cần giấm một dạng chu yên vô vô bở vai của hắn quả nhiên vẫn là không thể thật chụp tới trên người hắn bất quá chu yên hay là cười nói ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi đừng ỉ vào chính mình có cái này nhìn như vô địch sắc dù đen liền không tránh người khác công kích không phải vậy vài phút bị bị người chặn ngang chém đưa ta tốt tốt ta sẽ chú ý s ù gà hổ dạ xạ to g t bất đắc dĩ liếc hắn một cái quay người dẫn đầu ra khỏi phòng ba người cùng đi đến trong sân nhìn nhau vài lần đều mỉm cười vậy liền lên đường đi hơi anh ba đạo lưu quang từ xủ gà hổ ra nhà tộc địa phóng lên tận trời hướng phía đại đô thị trung ương bay đi không tới một phút lưu quang tại đô thị mang tính tiêu chí trên cao ốc dừng lại ba người thân ảnh hiện lộ năm giây sau theo ba người đến một viên do khủng bố chú lực hội tụ to lớn chú văn tại đô thị trên không hiện hiện sau đó nổ thành một đạo to lớn màn trời là kết giới suga h giả xạ t o đôi kia thương tiên h tri n h ã n đơn giản một chút liền nhìn ra màn trời nội tỉnh tiếp lấy hắn có chút q u a y đầu nhìn về hướng bầu trời một bên khác đ ị c h nhân đã tới gần đại chiến hết sức căng thẳng chương bốn trăm sáu mươi bảy thiên nguyên tinh bản chương bốn trăm sáu mươi bảy thiên nguyên tinh bản phương xa ánh tả dương đỏ quạt như máu trên bầu trời ảm đạm màn trời triển khai đem hơn phân nửa trong đô thị hoàn toàn báo phủ chu yên mắt nhìn phía dưới không có di động an tĩnh khu ngã tư cười nói không có người bình thường xem ra phía quan phương vẫn tương đối coi trọng tin tức của ngươi thị dân đều bị sớm rời đi suga hố dạ xạ to sờ lên c á i c ằ m thôi kỳ thật sớm đi thời điểm phía quan phương cũng rất ngoan cố bất quá tại tao nổ mấy lần siêu cấp chú linh phá hư đằng sau liền hiểu chuyện rất nhiều chu yên không có quản phủ kỳ tiệu tâm tư hắn nhìn về phía đã nhanh đến địch nhân trước mắt đội ngũ không khỏi gật gật đầu chú thuật sư cùng chú linh đại liên minh suga hố dạ mặt mũi ngươi thật là lớn không sai địch nhân không phải giải rác mấy người mà là có thể sưng đen nghịt một đ o ạ n người đầu linh chu yên v ư ợ qua chính là trước mấy ngày linh vụ cục bị đoàn diện ban đêm ba người bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ đụng phải mang theo hai chú linh tới cái kia phân thân một cái khuôn mặt quên cuồng tóc đen tăng y nam nhân phía sau hắn nổi lơ lửng đại lượng hình thù kỳ quái chú lực tràn ngập đồ vật nhìn không có chút nào linh trí nhưng lại như là sinh vật đồng dạng tại hành động những cái kia đều là thiên nguyên dùng xỉ kỷ gệ mỹ thuật điều nằm chú linh trong đó có tám cái lợi hại nhất mỗi một cái đều là có thể tiến hành lĩnh vực triển khai đặc cấp chú linh đồng thời đều có đặc dị năng lực chu yên nhìn qua, ngươi không phải nói hắn có cái thần khí chú c ố sao ta làm sao không có cảm giác đi ra suga hô dạ xạ tos mỉm cười đều nói hắn có vật kia nhưng người bình thường ngay cả để thiên nguyên bản nhân chăm chú xuất thủ đều làm không được làm sao có thể làm cho hắn sử dụng thần khí đâu chu yên từ chối cho ý kiến g ậ t đầu cười nói suga hô dạ -ja, đối phương là ngàn năm mạnh nhất ngươi là hiện đại mạnh nhất đem hắn át chủ bài b ư ớ c đi ra liền dựa vào ngươi suga hô dạ xạ tos nhẹ nhàng cười nói ngươi cũng quá coi thường ta cái này ngàn năm mạnh nhất hôm nay sẽ chết hắn không còn nói nhảm thân xác từ n g à lớn biến thành lạnh lẽo tay tay phải ngón tay nắm nhập tay trái khe hở bày ra một cái biến t r ù n g chắp tay trước ngực tư thế khổng lồ chú lực ở trong cơ thể hắn phun trào hóa thành hai loại đặc dị điểm năng lượng điểm năng lượng tại lòng bàn tay của hắn chạm vào nhau d u n g hợp biến thành một viên màu tím nhìn như không có chút ba động nào lại ẩn chứa bạo liệt mức năng lượng nho nhỏ, nhỏ quả cầu năng lượng trong đó ẩn chứa một loại nào đó cực kỳ hy hữu đạo v ậ n ý vị không hề nghi ngờ cái này nhận thiên địa sở trung nam nhân nó lấy được đại đạo đạo vật cũng không phải loại k i ệ phổ thông đạo vận mà là vô hạn mà xù gạo hố giả ạ tuần đã từ chắp tay trước ngực cải thành trong nháy mắt thủ thế sẽ được hắn ngưng tại đầu ngón tay năng lượng màu tím bóng đạn ra ngoài ông lúc đầu nho nhỏ một viên hạt trâu màu tím tại bắn đi ra trong nháy mắt liền mở rộng đến một người lớn nhỏ lại theo cao tốc tiến lên không ngừng trở nên càng lúc càng lớn tại đến địch nhân đại bộ đội trước mặt thời điểm đã biến thành trăm mét đường tính to lớn bạo liệt viên cầu địch nhân bên kia chứ hôm nay nguyên bên ngoài còn có đại lượng che mặt chú thuật sư c ù n g ô ương ương đ ầ y trời k ỳ quái chú linh những n à y chiến lược sớm tại sủ gạ hổ dạ xạ tuần xúc thế thời điểm liền đã ở thiên nguyên chỉ thị bên dưới toàn bộ giải tán chỉ còn lại chính hắn tám đại sĩ kỷ gệ mỹ cùng hơn ba trăm con thứ cấp sĩ giờ phút này đối mặt cái kia cự hình năng lượng màu tím đạn thiên nguyên sắc mặt mang theo sợ h ã i thang phục nhưng ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh hắn đưa tay vẫy một cái sau lưng tám đại s ỉ kỳ gệ mì liên hợp mấy trăm con mặt khác s ỉ kỳ gệ mì đồng thời phát huy chú lực sen lẫn ở giữa một mặt to lớn hình vương pháp trận đột nhiên hiện ra ở giữa thiên điệp tung hành sen lẫn tất cả mười chín đầu chú lực t u y ế n ba trăm sáu mươi mốt lấm ta lấm tấm phản phất bàn cờ mỗi một khỏa tinh điểm đều đối ứng một cái sĩ kỳ gệ mì trong đó tám đại sĩ kỳ gệ mì đối ứng bốn phương tám hướng tám đại tinh điểm thiên nguyên tự thân ở chính giữa vừa vận cũng là trong bàn cờ thiên nguyên vị trí. vô số chú lực hội tụ ở trung ương theo thiên nguyên bản nhân nhàn nhạt một chỉ liền kích phát ra một đạo kinh khủng h ắ t quang trong nháy mắt liền cùng sủ gà hộ dạ bắn ra cự hình chú đạn chạm vào nhau kinh thiên động địa trong tiếng oanh minh song phương phát ra công kích rằng còn một giây tiếp theo sát sù gà hộ dạ chú đạn đột nhiên mở rộng bạo phá hóa thành rộng hơn ngàn mét cự hình quả cầu năng lượng vê anh không có gì sánh kịp chú lực bạo phá ra áp suộc không khí hóa thành sóng xung kích trong nháy mắt phất qua thiên địa bạo phá liên quan đến một cây số phạm vi thành khu sát na bị toàn bộ bốc hơi hai cây số phạm vi kiến trúc bị sóng xung kích phá tan phá hủy p h u bù kỳ hô to chống r a niệm động lực ngăn t r ở sóng x u n g kích sau đó hướng xù gà hộ dạ xạ tot mắng đi lên liền đánh loại này đại chiêu quá lãng phí s ù gà hộ dạ xạ tot cười nói ta chú lực rồi rào rứt dạng này chú thuật không tính là cái gì tiêu hao ai quản ngươi a p h u bù kỳ trong lòng giận mắng lao nương nói chính là ngươi thả loại này đại chiêu đem ta tiểu quái đánh chết ta thua thiệt linh tính cùng đạo cụ ban thường a chu yên yên tâm đi một cái không chết p h u bù kỳ a trong lúc nói chuyện bạo tạc chấp lõe dư ba tàn đi hiện ra bị công kích thiên nguyên đội ngũ to lớn chú lực bản cờ vẫn như cũ trong đó giao lộ bên trên chú linh tất cả đều bình yên khỏe mạnh bất quá trừ thiên nguyên cùng hắn tám đại sĩ kỷ ghê mì bên ngoài mặt khác phổ thông chú linh khí tức lại yếu đi một chút thiên nguyên không hề dừng lại c ư ờ i to ở giữa có lời nói âm thanh chuyển đến không hổ là đương đại mạnh nhất s ù gà h ồ dạ để cho chúng ta hảo hảo so một lần đi trả lại ngươi đang khi nói chuyện hắn dương tay đẩy vô số tia sáng đen trắng từ cái tia to lớn tinh bản bên trên bắn giết mà ra toàn bộ hướng phía xù gà hố dạ xạ tos bên này đánh tới xù gà hố dạ xạ tos hai mắt xanh thẳm lưu chuyển đánh ra một phát màu làm chú đạn cái này chú đạn phảng phất có vô tận h ấ p lực dẫn dắt cái k i a đ ầ y trời tia sáng đen trắng n h a u n h a u thay đổi phương hướng đã bắn giết qua đi ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm liên tục tiếng phá hủy bên trong chiến đấu tại cái này lần thứ hai giao phong chính thức k h a i hỏa ta đi nhìn trời nguyên các ngươi trước xử lý mặt khác lâu là không tất yếu không dùng để giúp ta suga hô dạ xạ tos quay đầu nhìn chu yên cùng phu đ ủ kỳ tiếp theo sát người đã đi theo lấy gần như tuấn h di tốc độ đi theo chính mình bắn ra màu lam chú đạn t r ớ c mắt liền vọt tới một cây số bên ngoài thiên nguyên trong trận d o n h cái này không quan tâm độc thân vọt tới một cây số bên ngoài trực diện thiên nguyên cùng hắn mấy trăm sĩ hiện lộ rõ ràng ra hắn vô địch tự tin thật sự là lô mãng phù bù kỳ mắng một tiếng mà trừ thiên nguyên cùng hắn mấy trăm chiếc xỉ kỳ ghệ mỹ bên ngoài mặt khác tản ra thiên tinh dạy chú thuật sư cùng đại lượng chú linh quanh co ba o khỏa đã hướng về hậu phương chu yên cùng phù bù kỳ công tới phù bù kỳ nhìn về phía địch quân đội hình trên mặt lộ ra ý cười thật nhiều chú linh thường ngươi đem những cái tia yếu một điểm đều lưu cho ta đi để cho ta lấy chút chỗ tốt phù bù kỳ trong lúc nói chuyện cấp tốc giang hai tay ra phát động chính mình siêu năng lực vài trăm mét rộng màu xanh thảm lĩnh vực trong nháy mắt huyết trương ra ngoài chu n niệm động lực đồng bộ sung g bạo bộ lực c k í ra ngoài, một chút liền đem thiên tinh một đem chút t chú h dạy ậ t Phát toàn sư cùng chú Linh Phát ra công kích Chú Linh bán ra ra. bộ yên mỉm cười cũng chính là ngươi nếu tới cá biệt người nói với ta những nói nhảm này sớm đã bị ta giao hấn bất quá cũng là muốn bỏ ra một điểm nhỏ đại giới nhớ kỹ hắn cười híp mắt tung bay ở phụ bù kỳ sau lưng phảng phất bóng dáng của nàng nghe được chu yên lời nói phụ bù kỳ nhịn không được gương mặt p h í m hồng cảm giác chu yên trong lời nói ẩn giấu kỳ quá ý vị chương bốn trăm sáu mươi tám chuyển sang nơi khác giết ngươi chương bốn trăm sáu mươi tám chuyển sang nơi khác giết ngươi rất hiển nhiên chu yên đối với phú bù kỳ có chút tha thứ thậm chí nguyện ý cho nàng n h ư ờ n g ra đánh giết ban thưởng đầu tiên là hắn đã nhận ra có lẽ trật tự là chuyên môn an bài hắn đến bảo đảm p h ú bù kỳ nguyên nhân không rõ ước chừng là giống phú bù kỳ loại này đến từ cao chiến lược thế giới người tiềm lực đều rất lớn trật tự đại lao tương đối coi trọng đi thứ hai chính là thân là địa cầu khách đến thăm hắn đối với ở địa cầu thời điểm nhìn thấy ạ nỉm i nhân vật tương đương thân thiết đối với nó bên trong cao nhân khí mỹ nhân tự nhiên càng là yêu ai yêu cả đường đi thứ ba chính là hắn cũng không phải là rất để ý những cái kia ngũ tinh cấp trở xuống hôn đồn ma vật ban thường mà lại có lẽ là trật tự phán định hắn thực lực đã vượt qua quá nhiều nguyên nhân hắn cho dù là đánh giết cùng là ngũ tinh cấp ma vật đạo cụ rơi xuống suất cũng rất thấp dù sao phủ b ủ kỳ cũng bỏ ra hai mươi triệu triệu tập phí vậy liền để nàng một chút rơi xuống vật cũng không sao đương nhiên đây hết thể đều xây dựng ở chu yên thực lực đã đầy đủ mạnh mẽ thậm chí đã mạnh hơn đầu tình huống dưới mới có thể dạng này không quan trọng nếu như hắn là loại kia tại đại đa số thời điểm đều muốn dây rùa cầu sống hành giả lời nói vậy cũng không xe quản người khác tô cầu nên gấp trách tất nhiên x é đoạn có chu yên như là phía sau linh giống như bảo vệ cái này cho phủ bù kỳ to lớn cảm giác cho dù là lấy một địch trăm cũng không chút nào hoảng nàng tăng lớn tinh thần c h u y ể n vận kinh khủng màu xanh thảm lĩnh vực tiếp tục k h u ế t trường trong nháy mắt liền bao trùm vượt qua một cây số phạm vi bị lĩnh vực này bao phủ sát na mấy trăm trong địch nhân t u y ệ t đại bộ phận còn không có kịp phản ứng nhưng trong đó số rất ít chú thuật sư cùng chú linh phát giác được không đúng cùng nhau kinh hoàng bọn hắn lập tức phát động tự thân lĩnh vực triển khai chỉ một tháng o hơn mười đều có đặc sắc không gian cỡ nhỏ tại phủ kỷ cái kia to lớn làm sắc lĩnh vực nạ ẹ k h u y t trường g a ngay tại địch nhân khởi động chống cự đồng thời một viên hình con mắt vật hiện lên ở phu bù kỳ m i tâm đại biểu trong đó con n g ư ơ i bảo thạch phát ra hào quang áo ánh thân là hành giả tự nhiên không phải chỉ dựa vào tự thân cùng mệnh trang cường hóa qua lại họa giới hành tàu bên trong phu bù kỳ cũng không phải chưa từng giết lục tinh cấp ma vật thình lình cũng có chính mình lục tinh đạo cụ tại cái này trang sức cường hóa bên dưới c ư ờ n g độ tinh thần của nàng kịch liệt tăng cường tiếp theo s á t nàng tay trái kết xuất huyền diệu phát ấn hai mắt tách ra kịch liệt màu xanh thảm quan mang trên mặt hiện ra tàn nhẫn dáng tươi cười sau đó tay phải phản phất tượng trưng đột nhiên một nắm vô tận n i ệ m động lực phong tỏa cả phiến thiên địa trực tiếp sinh thành tại những cái kia không có lĩnh vực bảo vệ địch nhân bên ngoài thân sau đó bắt đầu có vào cách cách cách ba dẫn người khủng bố đè ép tiếng vang triệt thiên địa chỉ một giây không đến chứ những cái kia tiến hành lĩnh vực triển khai mười mấy chú thuật sư cùng chú linh mặt khác mấy trăm địch nhân toàn bộ nổ thành một vũng máu xương mù ba một chiêu miểu s á t hơn chín thành lâu la hắc hắc như thế nào nàng cười quay đầu nhìn về phía chu yên khắp khuôn mặt là tốt sắc chỉ lần này chém giết mấy trăm địch nhân trong đó không thiếu tứ tinh thậm chí ngũ tinh bình xét cấp bậc chú linh nàng linh tính một chút liền k ế về chu y ê n mỉm cười không sai niệm động lực s á c thực dùng rất tốt mà những lâu là kia bị bạo sát không có nghĩa là phủ đủ kỳ thế công kết thúc nàng khổng lồ niệm động lực tiếp tục phát lực gắt gao đem cái kia còn lại mười cái chú thuật sư cùng chú linh lĩnh vực ắ p chế những này ngũ tinh trở lên đối thủ mới là ban t h ư ở n g đầu to song phương rằng co nhất thời bất phân thắng bại nhưng rất hiển nhiên những cái kia triển khai lĩnh vực chống đỡ đám địch nhân ở vào to lớn thế yếu phù bù k ỳ niệm động lực dư lực p h ả n phất vô cùng vô tận dù cho lấy một đối nhiều cũng làm theo không có suy sụp xu su thế thắng lợi p h ả n phất chỉ là vấn đề thời gian phương này chú thuật thế giới lĩnh vực triển khai cùng thần hồn cảnh giới lĩnh vực có chỗ khác biệt lĩnh vực triển khai là kết hợp tinh thần cùng chú lực đem tự thân huyết mạch chú thuật kích phát đến cực hạng cấu trúc ra cùng loại kết giới không gian đặc thù tại trong kết giới chú lực uy năng cùng đặc tính cấp tốc phóng đại khuyết điểm chính là kết giới này là không thể đi theo người di động mà giống chu yên cùng p h ủ bù kỳ loại này thần hồn cảnh giới lĩnh vực là khuyết t r ư ơ n g ra một cái l â y chính mình làm trung tâm tinh thần lĩnh vực chỗ tốt là cái này ngũ tinh cấp lĩnh vực sẽ theo người nắm giữ di động đồng thời lĩnh vực phạm vi chỗ đặt chỗ siêu phàm chi lực tùy ý chế điều động, sử dụng phi thường linh hoạt nhưng lĩnh vực này cũng không phải là thực tế tồn tại đối với siêu phạm chi lực y năng tăng phúc không sánh bằng cái này chú thuật thế giới lĩnh vực triển khai hiện tại những địch nhân kia lại chỉ có thể đau khổ chẹo trống lâm vào cảnh lưỡng nan rời đi tự thân lĩnh vực bọn hắn liền sẽ bị phủ bù kỳ trong nháy mắt diệt sát một mực trốn ở trong lĩnh vực tiếp tục bị phủ bù kỳ niệm động lực tiêu hao sớm muộn cũng sẽ bị công phá lĩnh vực kết quả vẫn là bị diệt sát mà bọn hắn tình cảnh lưỡng nan cũng lập tức bị đang cùng xủ gạo h dạ xạ tuật kịch chiến thiên nguyên phát giác hắn đột nhiên phát ra hét to một tiếng phản phất thực sự phóng thích một loại nào đó tín hiệ phía dưới trong kiến trúc một bóng người đột nhiên phóng lên tận trời lên cao trong quá trình thân ảnh này bên ngoài thân quần quận ra cực kỳ đáng sợ c u ồ n g bạo c h ú lực sau đó tung cánh tay một chém ông ba màu đen to lớn chú l ư i đao c h ố n g rông thoáng hiện hướng phía đang cùng địch nhân đấu sức phủ bù kỳ sau lưng chém giết mà đi phù bù kỳ đã nhận ra đạo này kinh khủng công kích có chút b ậ t tâm nhưng vẫn là cắn răng duy trì thế công của mình nàng tin tưởng chú yên mà cũng đúng như nàng sở liệu tại cái kia to lớn hát quan trảm kích sắp đến nơi thời điểm một mực điệu thấp canh g i ở bên cạnh nàng chu yên đầu cũng không trở về trực tiếp chở tay vỗ theo h to lớn tái nhợt bề ngoài bỗng nhiên hiện hiện cùng động tác của hắn nhất trí trực tiếp đem hát quan g kia một thành bật tan mà cái kia kinh người màu trắng cự thủ thế đi không giảm mang theo chu yên chuyển vận chân nguyên tiếp tục đập xuống cùng người tập kích kia ẩm vàng chạm vào nhau đông to lớn trầm đục bên trong kẻ tập kích cùng hướng một tiếng huy quyền đánh giá cùng bạo chú lực cùng chu yên bề ngoài va chạm thân ảnh của hắn ngừng lại tùy theo hiện lộ thân hình chính là mất tích hỗ trợ bất quá giờ phút này cái kia hỗ trợ đã hoàn toàn thối lui nguyên bản thiếu niên mây thơ hóa thành mặt mũi tràn đầy màu đen chú văn thần thái quyến của bốn mắt nhân ma rất hi bản thể thiếu niên kêu ý thức đã bị triệt để áp chế chính thức hóa thân trong truyền thuyết chú linh c h i vương đại na thần thiên nguyên bắt được hỗ trợ đằng sau liền đem đại na thần hài cốt hạch tâm để nó hấp thu làm cái này đặc thù thiếu niên thể nội quái vật triệt để t h ứ c t ỉ n h người cùng chú linh thông qua một loại nào đó lợi ích liên quan đã đặt thành hợp tác mà cái này ngàn năm chú thuật c h i vương cùng đại na thần cái thứ nhất mục tiêu hợp tác chính là liên thủ giảo sát thời đại này trí cường chú thuật sư suga hồ dạ satoz kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa suga hồ dạ satoz lần này cũng không độc thân đến đây ngược lại mang đến phu đủ kỷ cường giả này chỉ một cách liền đem thiên tinh dậy võ lực tiêu diệt c h í n thành thế là thiên nguyên chỉ có thể lâm thời cải biến chiến thuật để ẩn tàng đại na thần trước tiên đem phu bù kỳ cùng chu yên thu thập hết sẽ cùng nhau xử lý sủ gà hồ dạ satoz bởi vậy liền có vừa rồi một m à n này mà cái k i a đại na thần trợ quát một tiếng chú lực bừng bừng phân chấn ở giữa đẩy ra chu yên bề ngoài đại thủ n g n g đầu một mặt c u ầ n bạo nhìn lại hắn muốn con mắt đồng thời nhữ lại trong n g á y mắt liền nhận ra lần này ngăn trở mình nam nhân cũng chính là trước đó tại linh vụ cục thời điểm thừa dịp hắn năng lực không được đầy đủ một chút đem hắn chân choáng nam nhân Mà chương u n bốn trăm sáu mươi chín ta đ ạ i n a t h ầ n cười đủ n g ô chương linh bốn trăm sáu mươi chín u ta đánh n ra có đủ ô đội chỗ giết ta chu yên không khỏi mỉm cười hắn lấy thần nghiệm cùng phú đủ kỷ thông chi ta đi qua chơi lửa chính ngươi trước chống đỡ một mươi phút đồng hồ phù bù kỳ sắc mặt một khổ à, hiện tại đều là một chút ngũ tinh cấp lâu la ai biết tẩn giấu mấy cái lục tinh cấp vạn nhất đối thủ đột nhiên nổi lên ta sợ ta gánh không được chu yên cười yên tâm đi lớn mật đánh trong vòng mười phút không ai có thể bị thương ngươi trong lúc nói chuyện hắn tâm niệm khẽ nhúc đ í c h trực tiếp phát động tự thân trước dai một cái đặc tính che chở một đạo không hiểu vô hình lực lượng kỳ dị giáng lâm đem phù bù kỳ trong nháy mắt bao vây lại phù bù kỳ kinh ngạc nhìn về phía chu yên ngươi làm cái gì nàng bỗng nhiên cảm giác không thấy những cái kia chú thuật sư cùng chú linh đối với nàng niệm động lực phản kháng thật giống như địch nhân hướng nàng kiệt lực phát ra lực lượng bị một loại nào đó tồn tại trực tiếp rời đi một dạng chu yên cảm thụ được tại trật tự trước giai quy tắc bên dưới chuyển rời đến đối với hắn sinh ra tác dụng lực lượng cười cười yếu đuối hắn vô vô phu đủ kỳ đầu sau đó thân hóa lưu quang hướng phía đại na thần phương hướng bay đi phu đủ kỳ nhìn chăm chú lên chu yên rời đi thân ả n h cắn răng một cái đột nhiên quay đầu nhìn mình trong lĩnh vực địch nhân lộ ra tràn ngập s á t ý biểu lộ ta cũng không muốn lại mất thể diện sau một khắc nàng cái trán lập lòe hình con mắt đạo cụ quang mang càng thêm sáng chói địch quân kháng cự lực lượng bị chuyển rời đến chu chỗ để phụ bù kỵ niệm động lực không cần lại đi ứng đối nhiều người như vậy đối kháng thế là vung tay ra toàn lực tiến công nàng niệm động lực cường độ chưa từng có tăng lên b à n h b à n h b à n h liên tục ba cái hơi yếu địch nhân chống ra lĩnh vực bị ép bạo lại bởi vì giảm quân số phụ bù kỵ phân phối tại còn thừa trên người địch nhân niệm động lực số định mức lần nữa tăng lên mắt thấy liền muốn đem tất cả dư nghiệt một mẹ hốt gọn sau một khắc g i ấ u ở chỗ tối thiên tinh dậy cùng chú linh cường giả tinh nhuệ rốt cuộc kìm nén không được ngang nhiên xuất thủ đại lượng chú lực hóa thành khác biệt biểu hiện hình thức tại phụ kỵ lĩnh vực bắn ra ngoài rét mà đến p h u bù kỳ cất tiếng cười to lần nữa bóp ra một cái mới phát ấn một cái càng áp đáy hỏng trước giai đặc tính bị nàng thi triển đi ra p h u bù kỳ trước giai tên là thuật giai tại trật tự trước giai hệ thống bên trong chính là chuyên môn tăng cường thi pháp loại năng lực thông qua kết xuất khác biệt thuật ấn có thể giao phó tự thân thuật pháp khác biệt tăng phúc cùng đặc tính nói điểm c h ự c bạch chu yên khải giai cho hắn ban cho phòng ngự cùng giảm thương cường thế đến đâu p h u bù kỳ thuật giai vì đó ban cho tăng thương liền có mạnh b ấ y nhiều thế chết đi một tiếng nổi dẫn quát bị tăng phúc đến cực hạn n i ệ m động lực tốt nhiên mà phát thành thị một bên khác hai bóng người phân biệt rơi vào hai tòa lần cận đại lâu đình cách không r chu yên nhìn xem đối diện khí thế tùy tiện bá đạo vô địch đại na thần ánh mắt cảm thấy hứng thú khí tức của ngươi s ắ c thực so tại linh vụ c ụ c thời điểm tăng cường không ít không hổ là chú linh c h i vương đại na thần vai kể vai ô ngực toàn thân bao giờ cũng đều tại bắn ra lấy sền sệ hắc cám cùng bạo chú lực dung mạo bá liệt hắn nhìn xem chu yên dù bận vận ung dung bộ dáng người lạnh nói trước đó liền chán g h é t ngươi cái này làm bộ tư thái lại không nghĩ rằng ở ta nơi này toàn thịnh thực lực trước mặt còn có thể duy trì ta ngược lại không đến không tán thường ngươi chu yên thở dài luôn cảm thấy ngươi những này bá đạo cùng lời nói càng thích hợp dùng để cùng xủ gạo hộ dạ vốn phải là chú linh chi vương đại chiến lao sư làm sao bây giờ lại biến thành hắn đến làm việc này h ử trước hết là giết người cũng giống vậy đại na thần lạnh lùng cười một tiếng không còn nói nhảm v a n h phát lực phía dưới dưới chân hắn cao ốc đỉnh c h o t ầ m vang vỡ vụn tiến tới cả tòa cao ốc đều xuất hiện rõ ràng vết rách tiếp theo sát thân ảnh của hắn đã đi tới chu yên trước mặt một quyền đánh ra hướng phía chu yên không hề bận tâm khuôn mặt tuân tú đánh tới chu yên nhưng đầu thời hợt tránh thoát một quyền này đại na thần thế công không giảm tại trong nháy mắt quyền c ư c đều xuất hiện không khí bị cái này cao tốc ma sắt đánh ra âm bạo cùng hừng hực hòa diễm trong nh nhưng mà đối mặt cái này dày đặc đến cơ hồ không có khe hở ngay cả đánh chu yên thân ảnh trở nên có chút mơ hồ trên thực tế lại là tại lấy cực cao tần suất đang ngay tránh đại na thần càng đánh càng giận quát lớn nói ngươi sẽ chỉ tránh sao tiếp theo sát hán quyền phong nhất định bị một cây n g ó n t r ỏ l ạ g yên chống đỡ đại na thần ánh mắt kịch trấn dường như chưa từng tao nổ qua cảnh tượng bừng này chu yên lù lù bất động cười n h ạ t nói nếu thân là chú linh tri vương cũng đừng cùng ta chơi cận chiến hảo hảo sử dụng bản chức năng lực đi chết đại na thần một tiếng quát lớn nắm đấm đột nhiên phun trào kịch liệt chú lực trùng điệp định ra trực tiếp đem chu yên cưỡng ép quanh ra ngoài t r ă m thước như như đạn pháo đụng vào một tòa t r o n g cao lầu va chạm trong n g a y mắt côn g bạo chú lực chuyển hóa động năng bộc phát cao lầu tùy theo sụp đổ sụp đổ đại na thần lộ ra cùng thiếu đang muốn truy kích lại toàn thân chấn động hắn vô ý thức cúi đầu thấy được chính mình t r ô e o một cái khắc sâu quyền ấn lúc nào hắn đột nhiên phun ra một n g ũ máu thanh â m khẳng h à n chu yên mắt nhìn bị mệnh làm ra vẻ nghĩ ra đi ra q c ử n trái nhẹ giọng đậu đ e n rau muống dù sao không phải nhục thể dùng hay là khó khăn hắn nhìn về phía đại na thần ta đã nói rồi nếu như ngươi lại chấp nhất cận chiến sẽ ch đại na thần nhìn xem dù bận vẫn ung dung chu yên từ sinh ra ở thế giới này liền dẫn tới khủng bố cùng tuyệt vọng hắn làm sao có thể nhịn t ố t t ố t t ố t đại na thần dáng tươi cười phía dưới ẩn chứa không có gì sánh kịp tức giận thành toàn ngươi tay phải hắn nghĩ ra ra một cái thủ ấn nhắm ngay chu yên tay trái nâng lên cánh tay hai mắt đột nhiên ngưng tụ chém dài đến trăm mét đen k ị t chú nhận lấy tốc độ đáng sợ vạch phá không khí n h ư không nhìn khoảng cách giống như xuất hiện tại chu yên trước mặt này mới đúng mà chu yên rốt cục lộ ra dáng tươi cười hắn không còn né tránh mà là dựng thẳng cánh tay bắm đỡ chú nhận ầm vang bổ chúng sau đó lấy không thể ngăn cản tình thế đẩy chú yên một đường đột phá trên đường liên tục đụng vào mấy đống nhà lầu mỗi tòa nhà phòng đều lấy đồng dạng góc độ hiện ra kinh khủng đứt gậy vết chém chú yên cánh tay rung lên đem chú nhận đánh sơ sát vừa d ư ơ n g mắt muôn tán dương tiếp theo sát trước mắt vài dây chính dọc theo vết chém chậm rãi trượt xuống cao úc đột nhiên hóa thành nhỏ vụ n bột phấn vô số đạo chú nhận chạm kích đi vào trước mặt hắn khoảnh khắc đem hắn thân ảnh hoàn toàn bao phủ đại na thần ánh mắt của bạo cao tốc hướng về phía trước truy kích trong quá trình một mực duy t r ì lấy chú thuật thủ ấ n vô số màu đen chú nhận liên nhưng mục tiêu cuối cùng nhất tất cả đều là chu yên trong chốc lát đại na thần đã đi tới chu yên phía trước đại lượng sắt thép bê tông pha lê hết thể mảnh vụn tại cái này cao tốc trong chiến đấu phản g p h ấ t bị ấn không chấm một lần nhanh phát ra video bình thường vô cùng chậm tốc độ chậm rãi hạ xuống tại tà dương quang mang bên dưới chiếu dọi ra lộng lây sắc thái đại na thần tại cái này đẩy trời bột mịn bên trong cao nạo g vai cầy vai ô ngực l a n g không nhìn xuống toàn thân vết chém chu yên như thế nào người khiêu chiến chương bốn trăm bảy mươi tân chuyện nói hình thái chương bốn trăm bảy mươi tân chuyện nói hình thái đã thấy chu yên chậm rãi bông xuống đón đ ỡ hai tay thở dài một hơi. mệnh lắp đặt vết chém trong dây lát khôi phục như lúc ban đầu hắn n g n g đầu hướng đại na thần lộ ra khinh bạc cười không sai còn có hoa dạng sao đại na thần con mắt đột nhiên chừng lớn bốn cái con ngươi b ả y biện ra cực hạn phẫn nộ hai tay của hắn hợp lại kết xuất t ấ n ký cùng bạo chú lực quần quận k h u y ế t tán lĩnh vực triển khai theo đại na thần gầm thét hắn chú lực dâng lên mà ra kết hợp nó bẩm sinh huyết mạch lực lượng trong phút chốc liền hóa thành một cái như là chỗ miễu bình thường kiến trúc khổng lộ nhìn kỹ lại kiến trúc này lại là do vô số hài cốt huyết đục dựng mà thành to lớn cửa vị trí rõ ràng là một tâm kinh khủng răng nhọn mi Huyết t i người h h k ô n khí dơ bẩn n từ t r o n rộng g khác i a lĩnh vực, vực ấ phần lớn là phong bế từ mười mấy m đến trăm m phương viên kết giới hình lĩnh vực mà đại na thần lĩnh vực này tựa hồ không có một cái nào phong bế biên giới chỉ có một cái tượng trưng huyết cốt bàn thờ chu yên hiếu kỳ nói cho nên người lĩnh vực này có cái gì hoa dạ đại na thần hờ hững nhìn xem hắn không nói gì sau một khắc chu yên trên mặt đau xót vẩy ra một k i ê máu tươi chu yên đưa thay sờ sờ vết thương trên mặt lông mày nhuấn lên có chút ý tứ lời con chưa dứt t ă n g t ă n g tăng dày đặc đến không thể tưởng tượng nổi binh khí chạm kích â m thanh bên trong chu yên chỉ tới kịp giao thoa hai tay ngăn trở gương mặt toàn thân hắn mặt ngoài xuất hiện vô số tinh mịn vết chém đại lượng tơ máu toát ra dâng t r o hoa trong n á y mắt liên biến thành một cái huyết nhân bất quá là tiếp theo sát Chu y ê nhưng bên ngoài t â n tinh miệng vết t h ơ tại t khôi dưới hắn hãn phục cường bên sức o à n bộ khép lại đại na thần lông mày lại, nhăn mày chú lực lần nữa v ậ t c h u ấ t trạm y c h kích mang theo một loại nào đó quỵ dị đặc tính đạo vận chém chi đạo vận mà lại là độ tinh khiết cực cao đạo vận mệnh trang độ cứng tuy mạnh lại cũng không có thể đem những này trạm kích hoàn toàn ngăn cản vô số vết chém xuất hiện tại mệnh trang áo giáp mặt ngoài cơ hồ muốn đem cái này tái n h ự t áo giáp chém vỡ bất quá cái này thật nhỏ vết cắt mặc dù dày đặc lại không đủ để đánh tan mệnh trang tại chu yên liên tục không ngừng mệnh lực chữa trị bên dưới mệnh trang cấp tốc trở lại hoàn chỉnh trạng thái chu yên cười k h ẽ thanh âm từ phong bế mặt nạ bên dưới t r u y ề n đề ra có chút sai lệch nếu như là phổ thông lục tinh đặc cấp từng giả tại công kích này bên trong chỉ sợ đã biến thành bột p h ấ n y đại na thần nhìn xem tại hắn vô tận trảm kích bên trong lù lù phiêu lập phản phất vô hại chu yên trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ trận chiến này nói không chừng so với hắn trong tưởng tượng muốn cùng sủ gạo hổ dạ xạ t o à quyết đấu còn muốn càng thêm gian nan chu yên đối với tiếp tục cùng đại na thần phí thời gian xuống dưới mất kiên trì thế là tại cái này tiếp tục không ngừng c h ạ m kích bên trong hắn rốt c ụ c tiến nhập nghiêm chỉnh tác chiến hình thức siêu dung hợp vạn vật ngưng trệ vô tận quan g mang từ chu yên mi tầm bắn ra phát động t i ê n phú siêu dung hợp đa trọng dung hợp dung hợp tài liệu dễ bây giờ d ạ n g vũ trang ma vương bắn giết ma vương mạnh thực ma long tị rẹn h ạ c tâm la hầu đại hát thiên luân luôn hồi hình âm tài liệu vũ trang ma vương cùng bắn giết ma vương kết hợp. Kích phát lực lượng đặc phải trong đó cái kia có lấy đen tuyển giữ tợn áo giáp cùng một thanh cường đại ma thương hai tấm thẻ phóng đại trong đó thu nhận sử dụng đồ vật trôi nổi đi ra trong chốc lát sắt nhập đến cùng một chỗ biến thành một bộ tràn ngập khí tức khủng bố hoàn chỉnh đổ bộ đen kịp trọng giáp cự hình đại thuẫn cùng vậy nhưng gồm cả kiếm k h súng ba loại vũ khí hình thái đặc điểm màu đỏ tươi đại nhận phản p h ấ t chỉ vì rét chóc mà sinh đồng thời mặt khác bốn tấm tấm thẻ bên trong tài liệu từng cái xuất hiện thật đỏ hắt long mạnh thực ma long đại hắc thiên luân luân hồi hình toàn bộ dung nhập bộ này vũ trang bên trong cái kia hấp thu đông đảo lực lượng áo giáp màu đen bỗng nhiên giải thể sau đó trong nháy mắt thoáng hiện đến chu yên bên ngoài thân một phía đem nó hoàn toàn vây quanh ngay sau đó cùng chu yên màu tái n h ậ t mệnh trang trong nháy mắt phù hợp cùng một chỗ mệnh trang ngoại hình cấp tốc biến hóa, hóa thành vừa rồi cô kia giữ tợn kinh khủng áo giáp đen k ị như là ma vương xương đầu cải tạo mà đến mũ giáp dội ra thật dài sừng quong phía sau phiêu khởi hoa l dưới thân hiện ra kỳ dị sáu chân chiến mã trong hư không chuyển ra ước vạn vòng linh sợ hãi khóc lóc đau khổ bọn chúng cùng nhau hát vang lấy biểu tượng sợ hãi bài ca phung điếu chu yên tay cầm huyết sắc c ự nhận tại vô tận huyết khí bên trong lần nữa hiện hiện đ ặ p thật mạnh nhập thế giới này người thu hoạch được truyền thuyết hình thái tuyệt diệt kỵ sĩ hình thái cường độ hạn mức cao nhất gia tăng nhất tinh chuyên môn đặc tính sợ ngựa uy hiếp miêu tả vũ trang cùng xa kích chi lực đầy đủ gần giết cùng xa kích chi ý hội tụ thần phục với kinh thế võ lực người dưới chân hóa thành hắn chinh chiến trư giới y năng hắn anh danh cũng theo đó có thể hiện lộ rõ ràng kỳ danh là sợ ngược nên truyền thuyết hình thái đã ghi chép sau này khi ngươi sử dụng nên đối ứng tài liệu tham dự dung hợp thời điểm có thể chỉ định hình thái này làm cố hữu hình thái hiện hiện cũng thu hoạch hình thái đặc tính cái thứ t ư truyền thuyết hình thái chu yên cưới sáu chân chiến mã đạp trên không khí từng bước một chậm rãi tiến lên túi đầu xuống nhìn xuống ngơ ngác nhìn xem hắn đại n a t h ầ n cảm thụ được quanh quẩn lấy chính mình vô tận huyết khí tại đối phương cái kia trong lúc không tự giác dâng lên e ngại bên trong liên tục tăng lên hắn lĩnh ngộ truyền thuyết này hình thái đặc tính hiệu quả sợ hãi sợ hãi là hắn lương thực. càng nhiều người e ngại hắn võ lực đối với hắn giết chóc hành vi cảm thấy tuyệt vọng lực lượng của hắn l i ề n sẽ tại cái nào đó thần bí tồn tại cường đại giao phó cho ra chỉ bên dưới càng cường đại hình thái này không thích hợp dùng cho đối phó mạnh hơn hắn đ ị c h nhân lại nhất là thích hợp dùng để càng quét toàn cục số lượng yếu thế đ ị c h nhân mà bây giờ chỉ cần không có thất tinh cấp trở lên siêu vị cường già xuất hiện chu yên cho dù ở chư thiên trong vạn giới cũng cơ hồ có thể xưng tuyệt đối vô địch cái này vô song sức chiến đấu hiển nhiên vừa vặn cùng truyền thuyết này hình thái hoàn mỹ phù hợp trong lòng của hắn dâng lên một trận ác thú vị hướng phía cái kia đại na thần cười nhẹ nói ngươi mới là người khiêu chiến. chương 471. phản thương huynh đệ chương 471, phản thương huynh đệ nói đùa cái gì nụ ổ thần cảm nhận được chu yên càng lên cao khí thế khủng bố cưỡng chế sợ hãi ánh mắt lạnh lùng lần nữa bày ra tự thân chú thuật thủ thế huyết mạch chú thuật chém côn g bạo vô hạn chém g i ế t bỗng nhiên giáng lâm vô hình chú lực đao lưới đao hiện hiện suy suy cắt chém âm thanh bên trong lần này chạm kích lại ngay cả chu yên áo giáp đều không thể chạm đến một vòng tái nhợt nho nhỏ lĩnh vực bao trùm chung quanh hắn những cái kia chạm kích không cách nào trực tiếp sinh thành ở ngoài thân thể hắn đã mất đi tất chúng hiệu quả đằng trực tiếp liền bị hắn tiêu tán mà ra huyết sắc khí tức toàn bộ tách ra rất hiển nhiên đã không còn hứng thú trải nghiệm nụ hổ thần mánh khóe chu yên chỉ là thoáng cổ động tự thân năng lượng cũng đủ để hoàn toàn bảo vệ tự thân không vâng mệnh bên trong chỉ có điểm ấy uy lực sao mũ giáp phía dưới chuyên r a chu yên thanh â m g ạ p mạc hắn chậm rãi giơ tay phải lên to lớn thương nhận chú ý ta sắp ra rồi phóng ngựa công kích sáu chân chiến mã chống r ô n g khởi động nụ ổ thần con mắt chừng lớn vừa định phát động chu thuật kỵ sĩ cũng đã đến trước người hốt công bố cự nhận xuyên ngược mà qua lấy hắn hoàn toàn phản ứng không kịp tốc độ đâm vào th hắn bốn mắt nổi lên trong miệng mẹ ra máu tươi mà hắn nhưng lại chưa như vậy n h ậ n thua sau một khắc nụ ổ thần cánh tay đột nhiên dối ra theo không đến chu i ê n liền theo tại dưới người hắn sáu chân chiến mã trước ngực loại bỏ dối hoa kinh người bạo hưởng chuyển ra tại dung hợp lúc lấy cỡ nào dư năng lượng ngưng ra chiến mã từ trong bên ngoài địa bạo phát ra kinh người c h ạ m kích đây là nụ ổ thần chém chi c h ú thuật loại thứ hai hình thái loại thứ hai là cơ bản, từ nội bộ khai triển trực tiếp trạm kích giải tùy thời có thể lấy thi triển loại thứ hai là từ nội bộ triển khai trạm kích loại bỏ cần tiếp xúc mục tiêu đằng sau mới có thể thi triển chỉ mất kích liền thành công có hiệu quả chu yên chiến mã tại bạo phá trung tiêu tản ra là năng lượng mà chu yên lại mặt không đổi sắc cự nhận một trọi một treo t r ọ c tại chỗ đem địch n h â n từ ngực bụng lên chặt nghiêng thành hai nửa sau đó hắn lần nữa vung chém thương nhận trong nháy mắt h ó a thành lít nha lít nhít lưới dao sắc lướt qua nụ ổ thần tung bay nửa người trên hốt hốt hốt hốt hốt. liên tiếp không ngừng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi tràm kích đem thân thể tàn phế này chém làm thoái m ạ n tiếp theo sát hắn có chút nhung đầu nâng lên cánh tay trái nâng thuẫn hoành ngăn đương cả người như là như đạn pháo bị nện xuống mặt đất oanh ra một cái hô to trong bụi mù chu yên vị nhưng đ một cái cự đại thân ảnh theo sát lấy đ ắ p xuống trọng quyền tùy theo anh đến vê anh quyền t h u ấ n tương giao côn bạo c h ú lực cùng thịnh vượng sợ ngược huyết khí phun trào đem vốn là to lớn cái hố c h ấ n vỡ nhấc lên vài trăm mét cắt bụi chu hiên dưới mũ giáp mặt lộ ra dáng tươi cười nhìn trước mắt biến thành cao ba mét bốn tay hai đầu không phải người quái vật thản nhiên nói cho nên đây mới là ngươi chân thân song đầu chú linh hai khuôn mặt bên trên đều hiện lên điên cùng nụ cười lúc đầu muốn đem cái này hoàn toàn hình thái lưu tới đối phó cái gọi là hiện đại mạnh nhất chú thuật sư bất quá bây giờ ta phát hiện cái tia sủ gạo hổ dạ xạ t u chỉ sợ còn không bằng ngươi vừa vặn đổi lấy đối phó trong lúc nói chuyện nụ hổ thần hướng phía chu yên đánh ra không gián đoạn liên tục tấn công mạnh hiện lộ chân thân hắn chú lực dự trữ phảng phất đã tăng mấy lần đồng thời tại bốn tay hai mặt trợ lực bên liên giới dùng hai cánh tay duy trì l ấ y đối với chu yên thế công mặt khác hai cánh tay thì phối hợp hai cái miệng n i ệ m thuật chú văn không ngừng kết xuất thủ h ấ n đặc thù phương thức tác chiến để hắn có thể tích góp được cường lực không gì sánh được chú thuật một giây không đến nụ hổ thần tấn công mạnh song quyền đột nhiên dừng lại bắt lại bị chu yên dùng đến kín không kẽ hở cự thuẫn lôn trốn ở đây mai g ù a phía sau ngươi cho rằng dạng này liền có thể tránh cho tử vong sao hắn cuộc tiếp theo sát hắn m ặ t k h á c hai cánh tay vòng qua t ô m chắn một bàn tay bắt lấy chu yên nắm vũ khí tay phải một tay khác đặt tại chu yên hai vai chết đi nương theo lấy không có gì sánh kịp chú lực phun trào hắn thích xúc đến cực hạn mạnh mẽ chú thuật tầm v a n g đánh ra côn bạo chú lơi đao tại chu yên thể hướng nội bên ngoài bộ phát phản phất tựa như là vô số c h ạ m kích lấy chu yên làm trung tâm hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán hóa thành một đoá nở rộ ở giữa thiên địa hắc liên chú hoa cường hóa bản loại bỏ thuật này bị đủ ổ thần mệnh danh là đồ không có sinh mệnh có thể tại công kích này sống sót dù là chỉ là tiếp nhận một nửa tổn thương cũng đủ để chém giết thế giới này hết Cũng bao q u á trong nụ ổ thần chính mình. Cuồng ổ p h lúc nói k h bụi. chuyện toàn thân hắn hiện ra vô số thơ máu lại quật cường chống đỡ cuối cùng một hơi chờ đợi chú yên đáp án chú yên cười nói ngươi sẽ đối với người bình thường toàn lực xuất thủ sao nụ hổ thân ngẩn ngơ hai cái trên gương mặt một cái hiện hiện tức giận một cái hiện hiện thoải mái người lai、like, nam nhân ở trước mắt một mực đang chờ hắn toàn lực xuất thủ sau đó lại đem hắn đánh g i ế t hắn hai cái miệng hơi đ ộ n g một chút muốn nói cái gì một giây sau t ơ máu g i ả i nước thân thể của hắn bạo tán thành bụi phấn nụ ổ thần tại toàn thịnh chân thân bên dưới lấy mạnh nhất chú thuật công kích c h ú n g mục tiêu chu i ê n lại bị chu i ê n lấy trước giai đặc tính chiết xạ cho trực tiếp phản thương trí t ử đây chính là cao công t h ấ phòng p n g ư ờ i đối đầu chu yên hạ tràng đánh rết chú linh chi vương nụ ổ thần linh tính do người biết cách triệu tập thu hoạch được ngươi thu hoạch được siêu hạch được siêu hạch chu yên ánh mắt khẽ nhúc ních nhìn thoáng qua ban thưởng đạo cụ triệu ma lung thủ nụ ô bình cấp sáu tinh loại hình tí giáp miêu tả nghỉ lại lấy siêu cấp chú linh giáp tay trang bị sau tư thế chiến đấu bên dưới sẽ đem cánh tay hóa thành nửa thực thể tinh khiết chú lực hình thái tăng phúc cũng cường hóa chú lực y năng hiệu quả một chú hóa đưa cánh tay hóa thành chú thể thu hoạch được đem mệnh l ự c chuyển hóa làm chú lực chuyển vận năng lực cũng tăng lên rất nhiều chú thuật y lực mệnh l ự c tiêu hao một nghìn trở lên dây hiệu quả hai giải đối với mục tiêu phát ra cường lực viễn trình vô hình trạm kích rót vào mệnh l ư c một nghìn trở lên lần hiệu quả ba loại bỏ Xếp xúc một ụ c tiêu, phát đối với đ nó n g ừ trong trạm ngoài đến khủng k bố í cái h mệnh lực trở lên lần hiệu thần chói mệnh khi hoàn thành h giót gọi cũng tiêu tại trở giót một vào vào đem mục lên lần nụ lần lực lực buộc, ra quả sau đồ, ổ p t động hạn cực lực ạ uy l o bỏ giót cái trở Một vào mệnh lên lần. lực không sai trang bị có chút cùng loại trước đó lấy được tàn sát binh trang là chỉ cần mệnh l ự c đầy đủ trèo trống cho dù là người bình thường cũng có thể phát huy ngụy lục tinh cấp sức chiến đấu độ tốt bất quá tất cả đều là kỹ năng chủ động c ũ n g k h ô n g có rất tốt b ị đ ộ n g t ă n mệnh g phúc, hợp thích cho t r a ra n dùng g xử đối với Chu y n t ớ i nói n ý g h ĩ a k h ô n g lớn, nụ p thần c h í n h m ì n h bản nhân đ ế n đối v ớ i h ắ n phát đ ộ n g c ô n g k í c h c ũ n g bốn trăm bảy mươi hai n nhập cứ nụ ổ thần phạt chiếu u y ể n vô hạn vô lượng chương h ố n h trăm b ả n mươi hai nhập thần n phạt chiếu vô hạn vô lượng chương bốn trăm bảy mươi hai nhập thần t h a chiếu vô hạn vô lượng chương bốn trăm bảy mươi h a nhập thần phạt chiếu vô hạn vô lượng Chu hóa thành một đoạn sau đó nhìn về phía hắn miêu tả chú linh chi vương nụ ổ tần h loại hình chú linh miêu tả từ vạn vật sinh linh tâm tình tiêu cực bên trong sinh ra mà ra cường đại chú lực sinh vật trời sinh liền có thể lấy chú lực ngưng làm phong lưới đao cắt chém vạn vật bình cấp sáu tinh thuộc tính hình sáu tinh cao thần sáu tinh cao ghi chú viễn cổ chú linh đản sinh tại vạn vật bị phân giải cắt chém trở thành đồ ăn lúc trước trước khi chết sợ hai cùng oán hận kiểm tra đo lường đến phù hợp yêu cầu hỗn độn vật phải chăng thu nhận sử dụng vì thiên phú siêu dùng hợp tài liệu Quả nhiên, vừa rồi cái kia giáp tay trang bị năng lực chu yên chỉ cần đa trọng dung hợp thời điểm thuận tiện đeo cái này vào nụ ẩu thần liền có thể có được thậm chí lại so với trang bị hiệu quả càng hoàn thiện những cái kia thiên chiến đấu trật tự đạo cụ càng thích hợp cho mặt khác trật tự hành giả hoặc là mệnh trang sử ra sử dụng mệnh của hắn lực càng nhiều hẳn là dùng tại siêu dung hợp tiêu hao suy nghĩ ở giữa chu yên đem nụ ẩu thần thu nhận sử dụng là tài liệu cái này nụ ẩu thần nếu bị trật tự chia làm nhiệm vụ sau cùng đó chính là trên lý luận quan đấy muộn mạnh hơn nó tiềm ẩn tài liệu hẳn là không mấy cái hiện tại hắn tại mỗi cái thế giới thu nhận sử dụng quyền hạn tăng lên tới hơn nữa còn có thể thông qua cấp đoạt dung hợp thay thế một lần coi như là bốn lần máy thu b ă n g sẽ không có gì tốt do dự sau khi chiến đấu quét dọn kết thúc hắn lại cúi đầu nhìn thoáng qua mình bây giờ hình thái hình thái này sức chiến đấu t ă n g phúc bắt nguồn từ địch nhân sợ hãi ta đã hiểu rõ xem rõ ràng bất quá ta vẫn là ưa tự chủ tính mạnh một chút hình thái thế là tâm niệm biến động b ê n d ư ớ i trong chốc lát ngoại hình của hắn cao tốc chuyển biến biến thành một cái khác truyền thuyết hình thái màu đen long g i á mặt ngoài hiện hiện màu ám kim viền rịa cùng màu đỏ bạo ngọc phía sau long rực r á ra đen thị đ ô i rồng chậm rãi đun đưa ẩ n chứa chính là càng thêm vạn dùng hình thái siêu ma đạo long kỵ sĩ hình thái này đặc tính là cấm tiệt chi lực công hiệu quả cùng chu yên một cái khác gần tàng thiên phú h t chi trung yên có dị khúc đồng công chi rượu đều là có thể đem đặc dị tiêu trừ năng lực nhưng là cả hai lại có rõ ràng không giống với cấm tiệt chi lực là tiêu trừ sạch năng lượng tính đặc thù đồng thời đem phần này tiêu trừ đặc dị chuyển hóa làm đối với chu yên hình thần tam phúc chẳng hạn như lần trước hắn sử dụng cái này một hình thái đem hôn độ họa đồ hướng hắn công hướng năng lượng đặc thù tiêu trừ đặc dị biến thành đơn thuần không thuộc tính năng số lượng công kích sau đó chu yên hấp thu loại này đặc dị h ì n h thần cường độ được đề thăng tiếp cận một nghìn có thể thoải mái hơn đem hỗn độn họa đồ nhẹ nhõm c h é m g i ế t tiêu trừ đối thủ đặc dị chính mình đặc dị giữ lại đồng thời còn có thể cường hóa tự thân từ hướng này tôi nói đặc tính này thậm chí so chu yên chính mình trung yên chi lực còn muốn lợi hại hơn mà chu yên h t chi trung yên lại là trực tiếp đem song phương hết thể đặc thù hoàn toàn t ấ c đoạn cũng đem cái này tính đặc thù cùng năng lượng cường độ lấy một loại nào đó thống nhất cơ chế chuyển đổi thành đôi riêng phần mình thân thể cường độ tăng phúc đem siêu phàm chiến đấu một lần nữa biến trở về thuần tùy cận chiến đồng thời cũng sẽ không đặc biệt tăng cường bất kỳ bên nào bài xích hết thể đặc t h ủ song phương tuyệt đối công bằng đây là khái niệm cấp hiệu quả mặc dù nhìn cũng không có để chu yên chiếm được tiện nghi gì nhưng đối với hắn tới nói lại tương đương mấu chốt bởi vì hắn có một cái suy đoán thiên phú có khả năng đối với siêu vị cường giả có hiệu lực chính như thần hồn khả năng có phân chia mạnh yếu nhưng vị cách lại không cao thấp chỉ kém cùng thần hồn chặt chẽ liên quan thiên phú tự nhiên cũng có khả năng kế thừa đặc điểm này tỷ như hắn siêu dung hợp thiên phú liền lấy cấp đoạt dung hợp cưỡng ép cấp đoạt cơ thần thế giới cái kia người âm mưu điều khiển thất tinh cấp rẻ bây giờ g i ạ gồng mặc dù có thể là bởi vì tên kia bản chất chỉ có lục tinh cấp bất quá là đạt được thất tinh ma vật thao tác quyền xem như cái ngụy thất tinh nhưng là chí ít đã chứng minh hắn quả thật có thể cướp đoạt cùng dung hợp thất tinh cấp đối tượng bất quá cái này đen điểm cuối ở đó lực lượng cần chú lực dạng này phụ thuộc tính năng lượng k h u động khả năng đ ủ bác bỏ năng lượng đẳng cấp tựa hồ cũng đi theo chú lực cấp bậc mà bị hạn chế nói điểm trực bạch trải qua chu yên trước mấy ngày vừa mới thức tỉnh thời điểm nếm thử hắn có thể cảm giác được lực lượng này trước mắt chỉ đạt tới có thể áp chế phổ thông lục tinh cường giả trình độ mà giống sủ gạo dạ xạ hoặc là nụ hổ thần loại này đ toàn lực cổ động lực lượng tình huống dưới ẩn ẩn có chứa đột phá hắn phong tỏa khả năng cho nên cái thiên phú này còn xa chưa đạt tới chu yên mong đợi tiêu chuẩn muốn đối với thất tinh cấp siêu vị cường giả có hiệu lực chí ít cũng muốn đem c h ú lực nghĩ biện pháp tăng lên tới chân nguyên cấp bậc mới được hoặc là dựa theo một cái khác tưởng tượng tìm tới có thể đem chân nguyên chuyển đổi thành cùng loại c h ú lực loại này phụ thuộc tính năng lượng biện pháp chu yên coi chừng một đầu mạch suy nghĩ chuẩn bị đi trở về đằng sau thí nghiệm một chút nhìn xem sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía thành thị một chỗ khác cuối cùng b ộ n bị ta sớm xử lý hiện tại chỉ cần trở về giúp bọn hắn đem thẹn trèn cùng hắn thiên tinh giáo cùng một chỗ giải quyết lần này hành tẩu coi như kết thúc nghĩ như vậy chu yên chân s i bay lên hướng phía sau cùng chiến trường tiến đến ngay tại chu yên chém giết nụ ổ thần thời điểm đang cùng sủ gạ hổ dạ xạ tột kịch chiến thiên tinh giáo giáo chủ thẹn trèn phảng phất đã nhận ra cái gì sắc mặt hắn trở nên vi diệu sau đó lộ già khó lường ý cười trận đột nhiên điều động chính mình ba trăm sáu mươi chỉ sĩ kỹ gệ mỹ hướng phía sủ gạ hổ dạ phát động công kích mạnh liệt hơn gian nguyên ngộ mẫn duệ phát hiện một bên gia tăng tự thân cái kia tên là không hạn cuối đặc thù phòng hộ cái này đặc thù huyết mạch chú thuật công năng một trong chính là có thể tại sủ gạo hộ dạ xạ tuần o à n thời điểm tại bên ngoài thân hình thành một đạo đặc thù vành đai cách ly tại cái này vành đai cách ly bên trong khoảng cách khái niệm này bị vô hạn chia cắt từ đó cùng hiện thực sinh ra nghịch lý nghiên cứu và thảo luận cái này nghịch lý nguyên lý không có chút ý nghĩa nào chỉ cần biết dưới tình huống bình thường tất cả muốn chạm đến sủ gạo hộ dạ xạ tuần sự vật cần trước vượt qua cái này chú thuật vành đai cách ly mà cái này vành đai cách ly khoảng cách giống như là vô hạn tại cái này phòng hộ tác dụng dưới k hai ô n dụng g sử đ tay h của hắn kết thành ảo diệu chú ấn trên thân đột nhiên nở rộ khoa t r ư ơ n g quang mang lĩnh vực triển khai chỉ một thoáng khổng lồ chú lực phun ra ngoài cấp tốc đem vùng thiên địa này báo khỏa hóa thành một cái cự đại hình cầu kết giới đem ra nguyên ngộ nang nhập trong đó trong kết giới su gà hồ dạ xạ t o dưới chân một thực đã dẫm lên một cái kỳ diệu trên bàn cờ đèn trèn thân ảnh tại trước mắt hắn vô hạn phóng đại biến thành to lớn kỳ thủ kỳ thủ điều khiển ba trăm sáu mươi cái xỉ kỳ ghệ mỹ hóa thành hai màu đen trắng quân cờ vững vàng rơi vào sủ gà hồ dạ xạ toz chung quanh đem hắn hoàn toàn phong tỏa hoan g h ê n đi vào lĩnh vực của ta nhập thần tọa chiếu chi cảnh cao cao tại thượng kỳ thủ trong mắt mang theo ý cười nhìn về phía sủ gà hồ dạ xạ t o thanh em vang vọng đất trời mà sù gà hồ dạ xạ t o thì dựng thẳng lên tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa dây d ư a bày ra một cái đ có thể đến điểm bây giờ lĩnh vực triển khai vô hạn vô lượng giới chương 473. m u ố n ta hỗ trợ sao chương 473. m u ố n ta hỗ trợ sao thiên đ ị a trong b à n cờ bị sù gạo đổ dạ s ạ toa chống ra một cái màu trắng tinh lĩnh vực màu trắng không gian không ngừng mở rộng đem b à n cờ không ngừng t h ô n p h ệ cũng đồng thời đem phía trên đại lượng x ĩ kỷ lệ m ì dồn đến tới gần tẹn trẻn bên này cuối cùng song phương, nhiêu, song phương lĩnh vực rằng co lập tức liền đem lĩnh vực mấu chốt nhất tất chúng hiệu quả cho trung hòa rơi nhưng là Lĩnh vực trong i lúc nói chuyện trên người hắn ngưng tụ ra đại lượng chú lực hướng phía kèn trèn một chút lập tức liền có một viên màu xanh thảm chú lực đạn hướng đối phương bay vụt cái này chú đạn cao tốc xoay tròn thu liễm phản phất sẽ cùng xung quanh tất cả không gian khoảng cách đều trên diện rộng áp xúc dùng cái này tạo thành cùng loại với những lỗ đen lực hút hiện tượng trong quá trình phi hành đại lượng sự vật bị hấp dẫn kéo theo toàn bộ hướng phía k ẻ n c h è n c ô n g tới k ẻ n c h è n nhẹ r ơ lên ngón tay lập tức có một cái xì kỹ ghệ mỹ hóa thành quân cờ màu đen xuất hiện trong tay hắn sau đó như là đánh cờ giống như nhẹ nhàng đẻ xuống xì kỹ ghệ mỹ hóa thành hắc kỳ đột nhiên vọt tới sủ gạ hổ dạ chú đạn đen cùng l a m quang mang đ ố n g nhiên nổ tung năng lượng bạo phá đưa tới xong chấn động đem xung quanh kiến trúc toàn bộ xâm hủy đại lượng khói bụi hạt đá bay ra cái này công suất chú lực dù cho ngươi có cái này thường tiên chi nhãn cũng dùng không ra quá nhiều lần hay là tiết kiệm một chút đi kẻng t è n phóng đại thân ảnh như là thần linh. từ trên cao nhìn xuống hở hững nhìn xem s ù gà hổ dạ x ả tò dư su gà hổ dạ gỗ sổ hai con ngươi màu xanh l a m cũng mang theo ý cười nhìn thẳng kèn chèn loại này chuyển vận ta dùng tới trăm lần không thành vấn đề kèn chèn giơ tay lên lần nữa ngưng tụ ra một quân cờ lời nói oanh minh như là thiên âm quân cờ của ta do s ỉ kỳ ghệ mỹ hóa thành tổng cộng có ba trăm sáu mươi mai mỗi một mai đều kèm theo cái kia s ỉ kỳ ghệ mỹ chú linh độc hữu c h ú thuật su gà hổ dạ x ả tò d hơi n h ữ mày a ngay rất không tệ tới đi để cho ta được thêm kiến thức kèn c h n mỉm cười như ngươi mong muốn hắn lần nữa là, từ, lần này, là sao trổi giống như bạch quang hướng sủ gạ hổ dạ s ạ tos kích s ạ đi qua su gạ hổ dạ s ạ tos đồng dạng hoàn lại lấy chú đạn bạo p h á xuất hiện lần nữa một giây sau tại bạo tạc ánh sáng năng lượng bên trong một đạo cao tốc lôi tiễn phi bắn mà ra đối với sủ gạ hổ dạ s ạ tos hình thành hai lần đà kích su gạ hổ dạ s ạ tos không nhúc đích tùy ý cái kia lôi t i ễ n bắn tới trước mặt sau đó càng ngày càng chậm thẳng đến tiếp cận đến hắn trình độ nhất định sau mặc dù còn tại bảo trì tiến lên cũng đã nhìn không gian nó đang di động cơ hồ liền như là đ ộ n lại bình thường hắn cười lạnh ba trăm sáu mươi cái xỉ ký gậy mì ba trăm sáu mươi loại chú thuật thì như thế nào không đột phá nổi ta không hạn cuối cách ly vạn pháp cũng bất quá là hư hảo tèn chèn mỉm cười lần nữa nhặt ra một quân cờ để cho chúng ta rửa mắt m à n lợi hai người ngoài lĩnh vực phù bù kỳ đang cùng ba con sáu tinh cấp địch nhân á c chiến một người trong đó là thiên tinh giáo giáo đồ mặt khác hai cái là ngoại hình vạn b ẹ o đặc cấp chú linh phù bù kỳ mặc dù có ngũ tinh cảnh giới tại trật tự rất nhiều g i a chỉ bên dưới có thể lực gáp bình thường lục tinh cờ ư n giả nhưng nàng dù sao không phải chu yên một người đối đầu ba con sáu tinh dù cho có chu yên che trở thay thế tiếp nhận tất cả tổn thương mà nàng chỉ cần toàn lực tiến công nhưng cuối cùng không cách nào làm đến lấy một thắng nhiều nguyên bản địch nhân c o bốn cái tại nàng thực lực toàn thị n h buộc phát giai đoạn cường s á t một người đằng sau sau đó vẫn ở vào rằng c o trạng thái phu bù kỳ lần nữa cổ động n h i ệ m lực đánh phía một cái chú linh lại bị đối phương đồng bộ phát ra độc quang đứng vững mệnh lực giá trị không nhiều tinh thần cũng sắp không chịu được nữa mặc dù không muốn dùng nữ nhân kia cảm giác được mi tâm ẩn ẩn làm đau nàng nhữ m ẩ y bắt đầu triệu hoán mệnh trang làm trợ lực một giây sau một cái mang theo kính đen người mặc bó sát người v á i trắng có làm từ sắt tóc căn dài rắn người bốc lửa nữ nhân trống rông xuất hiện nàng vừa mới hiện thân liền chế dễu nhìn về phía phu bù kỳ hư hư hư phù kỳ lại đụng tới chuyện không giải quyết được yêu cầu ngươi xì kẹt đại nhân hỗ trợ sao phu đủ kỳ nắm lông m à y nàng liền biết là kết quả này cho nên mới không phải bất đắc dĩ không muốn triệu h o á n cô gái này bất quá tại mệnh của nàng trang làm bên trong có thể tại tầng cấp này chiến đấu phát huy tác dụng cũng chỉ có siêu năng lực này thậm chí còn mạnh hơn nàng nữ nhân nàng khó chịu nhìn về phía mình mệnh trang làm ck hỗ trợ cùng ta cùng một chỗ đem ba tên này xử lý ck thỏa t mãn gật đầu coi như ngươi t h ứ thời không có ý định dựa vào mặt khác hai nhà đầu kia một giây sau nàng một bên cùng phu đủ kỳ đấu võ mồm một bên dội ra hai tay nhắm ngay địch nhân phát động chính mình n i ệ m động lực đợt mặc dù làm mệnh trăn g làm nàng chỉ có thể đạt được đối ứng phú bù kỳ b ả y thành trật tự gia trì mà lại bởi vì không có siêu hạn kỳ điểm chỉ đạo trước mắt cảnh giới của nàng chỉ có tứ tinh nhưng nữ nhân này bản thân n i ệ m động lực cường độ so phú bù kỳ vẫn còn mạnh hơn nhiều một vào một ra phía dưới có thể phát huy ra lực sát thương so phú bù kỳ chỉ kém bên trên hai chủ ước t r ư ờ n g thuộc về có thể cùng bình thường lục tinh địch nhân miễn cưỡng đối kháng tiêu chuẩn hai cái siêu năng kẻ lực mạnh liên hợp tác chiến bên dưới một chút liền quay vòng vo nguyên bạn phú bù kỳ một người chiến đấu xu hướng suy tàn lần nữa cùng đối phương ba người duy trì cân bằng. phù bù ký lại như cũ lông mày chưa dương thế cục trước mắt mặc dù cân bằng xuống tới đạt được một chút cơ hội thở dốc nhưng nếu như tiếp tục nữa nàng cùng xì cách chỉ sợ y nguyên sẽ bị tiêu hao đến nhịn không được đến lúc đó nhưng không có càng có thể đánh mệnh trang xuất ra đối kháng gọi ra đến cũng là chịu chết ngay tại nàng tự hỏi như thế nào phá cục có thể là dứt khoát trước hết chạy trốn thời điểm phương xa một cái như là màu đen phi long giống như thân ảnh như lưu quang đến chiến trường một chút đã đột phá phù bù kỳ mở ra lĩnh vực đi vào phía sau hai người hắn mang theo ý cười nói ra nha cô gái này là sĩ -e. ngươi còn đem nàng khế được a thương phù bù kỳ ngạc nhiên bay đầu kết quả lại thấy được hình tượng phát sinh biến hóa to lớn chu yên cũng may siêu ma đạo long kỵ hình tượng là lộ mặt không đến mức để phù bù kỳ nhận không ra nàng không khỏi sửng sốt một chút người thân này b ọ c thép là đạo cụ chu yên cười cười ngươi cứ như vậy cho là cũng được phù bù kỳ lại nghĩ tới vừa rồi chu yên lời nói lập tức c h ừ n g mắt về phía hắn ngươi làm sao ngay cả xì k á t cũng nhận biết đến cùng tình huống như thế nào lúc này xì c á c cũng bay đầu nhìn lại gặp được chu yên trong mắt lóe lên hiếu kỳ phù bù kỳ vị này là ngươi lần này triệu tập trợ lực phù bù kỳ im lìm bật đầu hắn tự xương、thương. thần thần bí bí ra hỏa cũng không biết tên thật là gì chu yên đưa thay sờ sờ đầu của nàng dấu diếm thân phận là chúng ta cơ bản tố chất là ngươi quá liều lĩnh lỗ mãng phu bù kỳ quay đầu hất ra chu yên tay nghiêng đi gương mặt tường đỏ đối với đồng đội cũng dấu diếm nói rõ ngươi không tín nhiệm ta s ì kẹt ở bên cạnh nhìn xem phu bù kỳ thần thái đông nhiên cười cười ngươi cùng vị này t h ư ơ n g tiên sinh tình cảm rất tốt ta một câu nói làm cho phu bù kỳ có chút nóng này nói xấu tinh khiết nói xấu chu yên ở bên cạnh thấy có chút thú vị giống như nguyên tắc bên trong phu bù kỳ cùng xì cách á c thực tình cảm không sai tới tại trở thành địch nhân trước đó. tựa hồ phía sau xì cách bị bắt sau hay là phụ b ủ kỳ đem nàng cứu được cũng không biết hiện tại thế giới kia tiến triển tới trình độ nào cái này xì cách là hát hóa trước hay là hát hóa sau gia nhập phụ b ủ kỳ mệnh trang làm trận doanh lần trước hỏi một chút phụ b ủ kỳ tựa hồ cũng không biết vô địch đầu t r ò c cáo tràng hiệp dáng vẻ vạn nhất nếu là không ánh sáng đầu tại thế giới kia độ nguy hiểm liền thật quá cao chú yên không có quản hai người đấu v õ c m ộ n hắn nhìn về hướng bởi vì hắn đột nhiên ra trận mà cẩn thận dừng tay hai cái đặc cấp chú linh cùng chú thuật sư hỏi cho nên muốn ta hỗ trợ sao chương bốn trăm bảy mươi b ố chờ được ngươi chương bốn trăm bảy mươi bốn chờ được ngươi phù bù kỳ lập tức gật đầu lộ r a định nọn biểu lộ tốt nhất bắt tới cho ta giải quyết xi、si、k á t ở bên cạnh nhàn nhạt trào phúng phù bù kỳ n g ư ơ i tốt không biết xấu hổ phù bù kỳ t r ừ n g nàng một chút đây là phù bù kỳ đại nhân đặc quyền không hiểu được t ư c h u yên lại khép cười một tiếng thân hình hóa thành l ự u quang trong chốc lát xuất hiện ở một cái chú linh sau lưng cái kia chú linh bị người xâm nhập lĩnh vực khiếp sợ đồng thời trong n g á y mắt trở tay hướng chú yên phát động chú thuật tại trong lĩnh vực nó chú thuật trực tiếp tác dụng tại chú yên bên ngoài thân tại chỗ dẫn phát kinh khủng bạo phá tiếp theo sát rõ ràng chúng mục tiêu chính là chu yên cái k i a chú linh thân thể lại đột nhiên chấn động bị quỷ dị nội bộ buộc phát huy năng phản thương nó còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì liền thấy bạo phá ba động bên trong chu yên thân mang màu đen long giáp thân ảnh sát na rết ra vừa đưa ra đến trước mặt của nó xương rồng kiếm cực tốc lướt qua ảm đạm kiếm quang đem chú linh tại chỗ đeo đầu bất quá chú linh làm chú lực sinh vật chỉ là đeo đầu lời nói trong thời gian ngắn không chết được chu yên tâm niệm bị động cầm lấy cái này đáng thương chú linh đầu lâu lần nữa lấy mình xuất hiện ở một cái khắc lục tinh chú linh sau lưng lần này chú linh sớm tại thân thể chung quanh bố trí đại lượng xương độc đáng tiếc không dùng chu yên lấy đồng dạng tư thế vung đao cháy ngang trong quá trình cái k i a có thể xương chạm vào tức tử mánh độc nhan sắc cấp tốc tiêu tán biến thành trong s u ố t thuần túy năng lượng chuyên thuyết hình thái đặc tính cấm tiệt chi lực bị tước đoạt mánh độc đặc tính năng lượng nó cường độ hoàn toàn ngăn cản không được c h u yên lưỡi kiếm lại là một đao đeo đầu lục tinh ma vật tại c h u yên thủ hạ đơn giản chính là gà đất chó sành lần nữa bắt được cái này chú linh đầu、lâu. chu yên lần thứ ba xuất động đi vào cái cuối cùng lục tinh địch nhân trước người đó là cái chú thuật sư mặc dù dùng cũng là chú lực mà lại làm sự tỉnh có chút phản nhân loại nhưng ở t r ậ t tự phán định bên trong như trước vẫn là cùng trận doanh nói cách khác không có b a n thưởng thế là chu yên không nhìn đối phương điên cuồng sắp chết phản kháng trực tiếp một đao trẻ dọc đem n ó hướng dọc chém thành hai khúc nhân loại không phải chú linh bị chu yên lấy loại phương thức này bổ ra đại não lập tức chết đến mức không thể chết thêm trong khoảnh khắc hoàn thành tam sát chu yên về tới ngơ ngác phủ bù kỳ cùng xỉ cách trước mặt đem hai viên còn tại cầu xin tha thứ chú linh đầu lâu ném về phía phủ bù kỳ may mắn không làm đ ư c bệnh phù bù kỳ đệ xuống nghi vấn lập tức đem hai cái bị chu yên áp chế năng lực chú linh dùng n i ệ m động lực n g h i ế n sát sau đó một mặt hưng phấn mà nói ra ra cái lục tinh đạo cụ chu yên thiêu thiêu mi vật khí không tệ a trước đó hắn liền phát hiện lục tinh cấp quái vật không có tốt như vậy rơi vật phẩm hắn mấy cái lục tinh cấp rơi xuống g i t đều là quan đáy cấp bậc siêu quy cách ma vật mới cho sở dĩ hắn lục tinh trang bị nhiều như vậy một phần là cầm ngũ tinh trang bị cứng rắn thăng lên tới một bộ phận khác chính là hắn giết quan đáy ma vật nhiều giống phú bù k ỳ loại này đánh mấy cái lục tinh liền tốn sức hành giả có thể làm không đến giống hắn dạng này mỗi lần hành t ẩ u đều cầm đầy b á n thưởng Si kết lại tại bên cạnh chừng t o m ắ t p h ú bù k ỳ ngươi lần này gọi đến giúp đỡ thật mạnh p h ú bù k ỳ một mặt đắc ý hai mươi triệu linh tính hàm k i m lượng ngươi không hiểu Si kết đắt như vậy trước đó không phải mới năm triệu nàng v ơ a định đ ầ u đen rau muốn gian thương lại nhìn thấy bên cạnh cửa nhặt nhìn xem các nàng hai chu yên vội vàng ngậm ngược lại nếu là chọc giận đại lão liền xong rồi chu yên tính toán bên dưới thời gian đối với phú bù kỳ che chở hiệu quả còn có tiếp cận ba phút vừa rồi cho nụ ổ thần biểu diễn thời gian có hơi nhiều lần sau chú ý một chút tiếp lấy hắn nhìn về phía phú bù kỳ hai người nhìn ngươi hao tổn rất lớn trước cùng xì cách đi nghỉ một lát đi ta đi xem một chút sủ gạ hổ dạ bên kia phù bù kỳ đắc ý gật gật đầu nàng biết đến trình độ này đã không tới phiên nàng lại nhiều nhúng b ả o ten chen cùng nụ ổ thần một dạng đều không phải là nàng hẳn là nhúng c h à m tồn tại nói điểm trực bạch nếu như không có chu h i n tại vì an toàn nàng thậm chí cũng sẽ không tham dự vào một trận chiến cuối cùng này bên trong đến mà chu yên thì hướng phía không phải rất xa hai cái to lớn lĩnh vực bay đi hắn nhưng là còn nhớ rõ rõ ràng suga hồ dạ xạ t o a t ừ n g nói qua kẹn chèn thân phụ thần khí cấp bậc chu cỗ ẩn chứa trong đó khắc chế thế giới hết thẻ chú lực trí dương lực lượng mà hắn coi trọng chính là cái này chu cỗ giờ phút này kẹn chèn cùng s u ga hồ dạ xạ t o a chém giết hợp lại trong lĩnh vực suga hồ dạ xạ t o a t r i ể n khai màu trắng lĩnh vực vô hạn vô lượng giới thình lình đã so trước đó rút nhỏ hơn phân nửa đại lượng màu trắng đen xỉ kỹ gệ mỹ biến thành quân cờ đem hắn lĩnh vực vây quanh mấy trăm chủng khác biệt chú linh lực lượng liên hợp phát động tạo thành kinh khủng hợp lại chú lực đại trận không ngừng mà hướng phía s u ga hổ dạ xạ to dưới lĩnh vực c áp bách gia tốc tiêu hao hắn chú lực giờ phút này s u ga hổ dạ xạ to cùng lĩnh vực của hắn đơn giản tựa như là trên bàn cờ đã bị vây g i ế t thành hình đợi làm thị tàn quân đối ứng với nhau đối diện to lớn người chấp cờ kèn trẻn nó có khả năng thao làm xì kỷ gệ mỹ quân cờ cũng đã không nhiều chỉ còn ba tôn nhưng cái này ba tôn lại là kèn trẻn tám đại tinh vị lớn xì kỷ gệ mỹ bên trong mạnh nhất ba tôn kèn chèn quan sát phía dưới sủ gà hổ dạ xã t o a trên mặt biểu lộ thong dong không gì sánh được từ tôi nói sủ gà hổ dạ ngươi phạm vào duy nhất sai lầm chính là đối với mình quá tự tin ỷ có cái này không hạng cối vô địch phòng ngự liền cùng ta tiến hành lĩnh vực đánh lâu dài thật tình không biết bằng vào ta ngàn năm chú thuật tu vi ngươi chiến đấu tố dưỡng bất quá là cái đứa bé hắn lại nói coi ngươi lĩnh vực bị ta phá mất mất đi lĩnh vực lẫn nhau trung hòa khẳng tính dù cho ngươi có cái này khái niệm cấp vô hạn cách ly cũng muốn tại lĩnh vực tất chúng hiệu quả bên dưới bị ta đánh chết ngươi có thể có nghĩ đến phương pháp phá giải suga hô dạ s ạ to sắc mặt nghiêm túc rõ ràng có chút thở hồn hện hắn yên lặng tính toán cực hạn của mình trong lòng vậy mà dâng lên có thể sẽ bại suy nghĩ hắn s ắ c thực khinh thường song phương giao phong xét lược h ắ n tại ngay từ đầu liền bại bởi t è n trèn việc này ngàn năm người n ư u lược cùng thực lực đều cao hơn chính mình không nói kiên nhẫn cũng cực kỳ kinh người thậm chí liền ngay cả mấy năm trước lần kia giao p h o n g t è n trèn lần kia bại trốn cũng là vì tê liệt hắn là hôm nay đem hắn vây khốn làm ra sớm dự m ư đối phương mới thật sự là kỳ thủ mà chính mình lại chỉ là một con cờ bị vây khốn ở trên bàn cờ này con cờ nhưng mà mặc dù thân ở t u y ệ t cảnh suga hô dạ xạ toz lại đột nhiên lộ ra tùy tiện dáng tươi cười đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng kèn chèn hắn vừa cười vừa nói ngươi nhìn thấu lai lịch của ta ta lại làm sao không nhìn thấy tin tức của ngươi kèn chèn từ tốn nói a ngươi thấy được cái gì suga hô dạ xạ toz vừa nói chuyện một bên trầm rãi kết xuất khác biệt ấn ký kỳ thủ đối với quân cờ tự nhiên có siêu duy độ ưu việt nếu như ta một mực ý đồ cùng ngươi bày ra xỉ kỳ ghệ m ỉ ván cờ đối kháng kết quả sau cùng tất nhiên là bại vong theo hai tay của hắn kết xuất chú ấn càng ngày càng nhiều kinh khủng chú lực dần dần hương thịn quần quận kèn đã nhận ra cái gì? s á t mặt đột biến lập tức lần nữa đem một cái tinh vị sĩ kỳ ghệ m ỉ hóa thành quân cờ đánh phía s ù gà hồ dạ xạ to giữa lĩnh vực còn chưa bị ma d i ệ t công kích này y nguyên không thể có hiệu quả s ù gà hồ dạ xạ to nhìn lên trời nguyên biến hóa s á t mặt đem trong hai tay hội tụ chú lực hình thành hai loại hoàn toàn tương phản chú thuật bóng chậm dại sắp nhập màu lam cùng màu đỏ hai loại năng lượng hội tụ vào một chỗ hóa thành màu tím hãn thương tiên tri đồng coi thường kèn chèn nói ra kỳ thủ là không thể rời đi vị trí của mình à nói cách khác ta một kích này toàn lực công suất xài ngươi chỉ có thể chọi cứng hiện tại chỉ còn lại có hai cái chú linh ngươi còn có thể chống đỡ được một kích này thể một đỡ sao? vừa dứt lời hắn bày ra nhặt hoa trong nháy mắt thủ thế đem kinh khủng màu tím chú bắn ra hướng sắc mặt đại biến k è n chèn đối mặt cái này khủng bố đến cực điểm m ộ t kích k è n chèn trợn quát một tiếng đột nhiên đưa tay thăm dò vào bên người một cái chú linh thể nội túng ra một cái giống như thái dương hình dạng mâm tròn mâm tròn kia tản ra vô t ậ n liệt dương chi lực vừa mới xuất hiện liền đem toàn bộ lĩnh vực c h i ế u sáng tất cả chú lực đối mặt vật này phản phất đều bị trên diện rộng suy yếu lực lượng liền ngay cả sủ gạ hổ dạ xạ toạt bắn ra khủng bố chú đạn nhan sắc cũng ảm đạm đứng lên chính là kẹn c è n từ ng trên không trung một mực yên lặng nhìn chăm chú chiến trường chu yên gắt gao nhìn chằm chằm tẹn chẹn trong tay thần khí cảm thụ được tự thân những cái t i u luân hồi âm tri l ư c dục dịch khoe miệng khơi gợi lên sâm nhiên dáng tươi cười chờ đợi ngươi chương bốn trăm bảy mươi lăm bại trận sủ gà hồ gia t h ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm bại trận sủ gà hồ gia cảm thụ được đang cùng tự thân ở vào trạng thái dung hợp âm t h i lược dục dịch chu yên nhịn không được may mắn May m ắ như nhưng c h mình mực i là i hồi cái luân âm n đồ trong m h cấp u n hợp t miêu l i tả cũng đã nói cái này tài liệu gián tiếp lưu ly trư giới tự nhiên cũng liền mặt bên biểu lộ mặt khác bộ phận cũng rất có thể tản mát tại chư thiên và giới dưới tình huống bình thường chu yên muốn chính mình một mình đi tìm không nói đến hắn căn bản không có tự hành xuyên qua thế giới đại năng cho dù hắn có xuyên qua năng lực cũng không biết nên đi thế giới nào tìm mà bây giờ cái này một bộ phận khác thế mà đưa tới cửa không cùng nói là đưa tới cửa không bằng nói là trật tự đại lao cho mình q u ả tặng kinh lịch càng nhiều hành tẩu gặp qua càng nhiều hành giả cùng hòa đ ổ chu yên liền càng có thể cảm nhận được chính mình hẳn là bị trật tự đại lao thiên ái người mặc dù nói trật tự thoạt nhìn như là không có cảm xúc cùng yêu thích một loại nào đó cao duy độ tồn tại nhưng cho dù là cái này cứng ngắc cơ chế bên trong hà tựa hồ người người c liên liên như g có u đối là chơi n l o thủ dư rút thẻ nhiều lần cà sấu thường xuyên ra cam âu hoàng bởi vì có tiềm lực vô tận thiên phú cho nên đạt được trật tự nhiều tài nguyên hơn nghiêng chỉ vì càng nhiều đem hắn sức chiến đấu tăng lên đi lên lần này tốt liền ngay cả hắn bị triệu tập đều được can bài triệu tập đến đến có thể làm cho hắn có đại thu hoạch thế giới thu hồi suy nghĩ chu yên không trần c h ờ nữa chuẩn bị lao xuống tiến vào chiến trường mà xù gạ b ồ dạ xạ thoạt quyết tử một k í c h cũng đã tại lúc này ngang nhiên đụng phải k n c h è n kẻn c h è n trên mặt nụ cười tự tin từ khi lấy ra hôm đó luân t i n h quận đằng sau liền có tuyệt đối tự tin khắc chế thế gian hết thẻ chú lực trí dương lực lượng cho tới nay đều là hắn cuối cùng át chủ bài hắn ngự sử cái này tinh bản trực tiếp tung bay ở trước người tinh bản tại trong dây lát huyết trương bì lớn hóa thành một cánh phức tạp hoa lệ như là một vòng đại nhật giống như mâm tròn. trực tiếp đem kẹn trẻn ngăn ở phía sau cực hạn liệt dương quang mang từ mâm tròn mặt ngoài lập lòe nở rộ đón nhận sủ gạ hổ dạ xạ to g i t r à n ngập hủy diệt màu tím chú đạn ông đại âm hy thanh nương theo lấy banh thiên động địa một tiếng vang thật lớn phảng phất vụ nổ hạt nhân bình thường một nửa là liệt dương màu trắng một nửa khác là thâm thúy màu tím hỗn hợp hỏa cầu c h ố n g rông xuất hiện chỉ một thoáng năng lượng c u ầ n bạo hơi nén kinh người sóng xung kích tầng, tầng hướng ra phía ngoài phun trào phương viên mấy cây số phạm vi bên trong toàn bộ thành khu bị san thành bình đ i ệ l ẫ mất thật xa phụ bù kỷ cùng xỉ cách nhìn xem cái kia uy s ck nhìn xem cái tia từ từ tiêu tán h ỏ a cầu ngơ ngác đậu đen rau muống p h u bù kỳ ngươi lần này tới thế giới những cường giả này sẽ có hay không có chút quá mạnh cái này chí ít cũng là lòng cấp bên trong thượng vị tiêu chuẩn a p h u bù kỳ khoe miệng giật một cái đại khái cũng là bởi vì ta chịu tập thường hắn có thể có chút mạnh quá mức cho nên tiến nhập độ khó cao thế giới s i k thì t sờ lên cái cảm đột nhiên nói ra chờ chút ngươi lần này sẽ không có thể điểm tối đa thông quan đi thật làm cho ngươi điểm tối đa lọt qua cửa có thể hay không trật tự liền ngầm thừa nhận ngươi sau này sẽ là đánh đổ khó này hòa giới phù bù kỳ sợ hãi cả kinh khuôn mặt nhỏ đều có chút trắng bệnh ngươi đ ừ n g dọa ta dạng này ta về sau chẳng phải là chết chắc s i cách t h ì đ ầ u đen rau muống nếu không ngươi hay là nhanh chóng nghĩ biện pháp đem ngươi tỉ tỉ kia vòi rồng cũng khế ước đứng lên có nàng tại loại địch nhân này chính là chút l ò n g thành p h u bù kỳ tức giận nói ra ngươi nói đơn giản vòi rồng ra h ỏ a kia ninh tử cũng sẽ không đồng ý nhận ta làm chủ s i cách lại ra cái chủ ý ép cấp anh hùng bên trong hay là có không ít lợi hại ra h ỏ a a tỉ như cái kia hai người máy còn có lao đầu kia hoặc là kim cũng danh xưng nhân loại m ạ nhất đúng rồi còn có cầm banh đ ổ n g đại bối đầu kia ngươi có muốn hay không đi cùng bọn hắn tiếp xúc bên dưới p h u bù kỳ n ắ m tóc ép cấp anh hùng bên trong liền không có mấy cái tính cách bình thường ta sau khi trở về lại nghiên cứu một chút s i k e thì nhìn chằm chằm p h u bù kỳ nửa này g đông như cười ta nhìn ngươi căn bản chính là có chủ ý của mình triệu tập công năng có thể chỉ định triệu tập đối tượng ngươi về sau còn muốn triệu cái này gọi là thương gia hỏa cùng một chỗ mạo hiểm đúng không p h u bù kỳ hơi đỏ mặt chừng ck、si、một chút nói hiệu nói vượt、si、ck hư, hư hư ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi một bên khác trong chiến trường bạo phá chậm rãi tiêu tán khu vực trung tâm phương viên một cây số phạm vi bên trong xuất hiện to lớn cái hố hết thể tất cả toàn bộ c h ô n vùi s ù gà hố dạ xạ toật r u n g quanh nguyên bản vây quét hắn hơn ba trăm a i sĩ kỷ gệ m ì hóa thành quân cờ hồi phi yên diệt mà bản thân của hắn lĩnh vực cũng ẩm vang phá toái đối diện với của hắn k h n trèn hóa thân người chấp cờ cự ảnh trên mặt hiện hiện bảy mưu nghị kê dáng tươi cười cự ảnh trước người đại n h ậ t giống như mâm tròn trong dây lát bay đến k h n trèn sau lưng tại đại nhật kia giống như mâm tròn phụ trợ bên dưới t h n t r n cự ảnh tràn đầy thần tính p h ả n phất hóa thân phật đà xù g ngươi không hạn cuối phòng hậu ngăn không được công kích của ta là người thua kèn chén nhìn xuống s ù ga hồ dạ s ạ toz ánh mắt thương xót như là thần minh nhìn xuống p h à m nhân ngàn năm sau ngươi y nguyên chỉ là hư giả mạnh nhất s ù ga hồ dạ s ạ toz giờ phút này nhìn có chút chật vật trên mặt hai mắt mũi miệng đều tràn ra từng tia từng tia máu tươi hiển nhiên tại vừa rồi trong một kích tia chẳng những bị kích phá lĩnh vực còn nhận lấy trọng thương nhưng hắn thần sắc y nguyên tùy tiện n ư ờ i nhìn thẳng kèn chén thần khí trong truyền thuyết chú cỗ nguyên lai cũng chỉ là cái xác dồi đen ngược lại để ta tăng kiến thức mà kèn chén lại chỉ là nhàn nhạt tự nói ch cũng bất quá trung quy là vô địch đang khi nói chuyện hắn vây tay một cái tại lĩnh vực da chỉ bên dưới biến mất ba trăm sáu mươi chỉ xì kỳ ghệ m ì xuất hiện lần nữa đẩy trời xì kỳ ghệ m ì tung bay lơ lửng ở người chấp cờ sau lưng tất cả đều cùng một chỗ nhìn xuống đã đã mất đi lĩnh vực s ù gà hổ dạ xạ tot một giây sau thèn t r è n phản phát thưởng tức h đủ s ù gà hổ dạ xạ tot cái này trước khi chết dáng chống đỡ bộ dáng hắn chỉ một ngón tay đẩy trời xì kỳ ghệ mỹ hóa thành quân cờ nhà trắng liền muốn phát động công kích lần này không có lĩnh vực triệt tiêu xù gà hổ dạ xạ tot sẽ đối mặt với tất chúng công k trong mắt lại lộ ra tự dễ ước hắn nhớ tới xuất phát trước thương chu yên tự nhủ ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi đừng ỉ vào chính mình có cái này nhìn như vô địch s á t dù a đen liền không tránh người khác công kích thương xem ra ngươi là đúng ta xác thực quá tự tin một chút chương bốn trăm bảy mươi sáu âm dương quý nhất chương bốn trăm bảy mươi sáu âm dương quý nhất su gà h ồ dạ s ạ t o a n đang chuẩn bị cổ động còn lại c h ú lực làm sao cùng l i ề u mạng một lần sau đó hắn biểu lộ một trận một đạo đen k ị t mặc giáp cầm kiếm thân ả n h ẩm vang rơi vào trước người hắn chu yên quay đầu mỉm cười có thể bức kẹn xuất ra thật khí su gà hô dạ làm tốt lắm không thể không thừa nhận luôn luôn không có dựa vào người thói quen sủ gạ h ổ dạ s à tỏ d khi nhìn đến chu yên mặt lúc trong lòng không hiểu nhẹ nhàng tờ ra hắn cười cười thương ngươi lại đến chậm một giây ta khả năng liền treo chu yên lạc yên tâm đi ta vừa rồi một mực tại phía trên nhìn xem mà hai người đối thoại công phu na kẻn c h ẻ n cũng đã nhận ra chu yên bộ dáng hắn lãnh đạm túi đầu ngươi là đêm đó cùng sủ gạ h ổ dạ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ g i hỏa một cái khác nữ lê này chu yên cười nói ngươi nói đem p â n thân của ngươi bóp nát mỹ nữ kia à nàng xử lý ngươi thiên tinh giáo tinh nhuệ đã đi nghỉ ngơi kèn chen thân sắc hơi động sau đó khôi phục không quan trọng bộ dáng giáo chúng loại vật này bất quá là mỗi trăm năm đều sẽ hoàn toàn thay đổi phạm nhân thôi thiên tinh giáo hạch tâm là ta có ta liền có thiên tinh giáo đang khi nói chuyện hắn cười nhạt một tiếng vô luận như thế nào ngươi thủy tiện tiến vào lĩnh vực của ta chắc là đã làm tốt chịu chết chuẩn bị trong lúc nói chuyện đại lượng sỉ kỷ gậy mỉ chi cờ trong nháy mắt xuất hiện tại chu yên cùng sủ gạ hổ dạ xạ t o ọ t bên người sau đó đột nhiên nổ tung chính là lĩnh vực tập trung hiệu quả tiếp lấy bạo phá năng lượng chậm rãi tiêu tán lộ ra trong đó lông tóc không hao tổn chu yên cùng sủ gạ hổ dạ xả hai người đều ở chu yên chống ra một cái nho nhỏ tái nhợt trong lĩnh vực sau lưng s u gà hộ dạ xạ to nhìn n xem cái này tái nhợt lĩnh vực nhịn không được nói ra ta nhớ được lĩnh vực của ngươi hẳn là màu m đen đi không cần để ý loại này chi tiết chu yên hì hì cười một tiếng kèn chen trong mắt cười lạnh lại một cái ngu ngốc nhìn xem ngươi bên cạnh chu yên nghe vậy nhìn bên người phát hiện những cái k a b anh kích song xỉ kị g h y mỹ quân cờ rơi xuống dưới chân trên bàn cờ đem hắn k h u y ế t trương ra một vòng nhỏ tái nhợt không gian bọc kèn chen đạc mặc lời nói chuyển đến ngươi cùng xù gà hộ dạ không có khác nhau loại này thô thiện lĩnh vực phá giải không được ta chân lung kiểu gì cũng sẽ bị mái chết không sai biệt lắm được chu yên đột nhiên mở miệng đánh g â y kẹn chèn thao thao bất tuyệt nụ ẩu thần đã đền tội ngươi lĩnh vực này có thể so sánh hắn kia cái gì hàng ma b ả n thờ còn mạnh hơn sao kẹn chèn t r ừ n g lớn hai mắt là ngươi đánh chết nụ ẩu thần chu yên lại khẽ cười một tiếng ngay sau đó liền vây tay một cái vô tận màu tái nhật huyết tán ra đến phạm phất bành trướng khí cầu cái này bôi màu trắng trong nháy mắt đụng vào quay chung quanh nó rất nhiều xì kỳ ghệ mị quân cờ đưa chúng nó toàn bộ bắn bay p h á diệt không chỉ như vậy. kèn chèn bàn cờ lĩnh vực cũng làm theo không cách nào ngăn cản cái này tái nhợt lĩnh vực một tơ một hảo dù là kèn chèn dùng hết toàn lực cổ động tinh thần cùng chú lực đều không thể chậm lại chủ yên lĩnh vực huyết trương bước chân bàn cờ lĩnh vực phi tốc sụp đổ phá vỡ chỉ cần du ở giữa màu tái nhợt lĩnh vực liền đem trong khu vực hết thể dị tượng toàn bộ bài trừ cuối cùng biến thành một cái phương viên ba cây số lớn nhỏ to lớn không gian màu trắng bàn cờ biến mất kèn chèn hóa thân kia người chấp cờ cự ảnh tiêu tán bản thể tùy theo hiện lộ ánh mắt của hắn tràn ngập chân kinh khắc khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi ngay sau đó hắn ý thức đến đây không phải hướng địch nhân chất vấn thời điểm lĩnh vực bị đối phương đột nhiên đánh áp mà lại hiện tại hắn trái lại ở vào chu yên cái này kỳ quái màu trắng trong lĩnh vực ý vị này hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị chu yên không nhìn chống cự cùng né tránh trực tiếp lấy tất trung chú thuật đem hắn lãnh sát đây là hắn t u y ế t cảnh ta có nhật luân tinh bản kẻn chen lập tức tế ra huyền diệu c h ú ấn phụ ở sau l ư n g đại nhật mầm tròn quan g mang đại thịnh vô luận đối diện cái này thần bí kinh khủ lực đang chiến đấu liền tất nhiên sẽ bị cái này khắc chế thế gian hết thể h u ám lực lượng cứu cực thần khí áp chế Mượn nhờ thần khí, khẩn cấp hoàn thành đủ để cho phòng ngự thế gian hết thẻ chú thuật công kích phòng hộ kết giới đằng sau tẻn c h è n thở dài một hơi lại nhìn thấy chu yên nhậm do hắn hoàn thành một loạt này động tác trong lúc đó cũng không có làm ra bất luận cái gì ngăn cản hành vi ngay sau đó hắn lại thấy được chu yên trên mặt biểu lộ đó là một loại nghiền ngẫm xem kịch cùng mang theo một chút ánh mắt thương hại đồ vật không sai chu yên nói như vậy một giây sau không đợi tẻn c h è n lý giải hắn ý tứ chu yên nhẹ nhàng nhất câu tay tới đi phát động thiên phú siêu dung hợp cướp đoạt dung hợp bỏ qua tài liệu hát tinh thạch cướp đoạt tài liệu nhật luân bàn dương ông lúc đầu như là đại nhật bình thường trôi nổi tại t ẻ n trẻn sau lưng mâm tròn hóa thành lưu quang trong nháy mắt thoát ly t ẻ n trẻn bay về phía chu yên mà theo món thần khí này rời đi t ẻ n trẻn cảm giác mình cùng cái này luyện hóa ngàn năm thần vật trực tiếp đã mất đi liên hệ mượn nhờ lực lượng của nó chỗ cấu trúc phòng hộ kết giới cũng tại trong khoảnh khắc sụp đổ hắn cho tới nay lực lượng bị đoạt đi cả người lập tức lâm vào tuyệt vọng không thể tin bên trong n g ư ờ i làm cái gì đem nó trả lại cho ta ba cùng hôm lấy tẹn trẻn tại thời khắc này đột nhiên lâm vào đ i n c u n g hắn không còn cân nhắc tự thân không có thần khí đằng sau như thế nào đối mặt trước mắt cái này kinh khủng nam nhân Giờ thế là ở hậu phương yên lặng nhìn xem đây hết thể sụ ga hồ dạ sạt tỏ d thấy được cả đời đều khó mà quên được cảnh tượng kẻn trẻn tại phóng tới chu yên trong quá trình nguyên bản như là thanh niên giống như tuấn láng gương mặt cấp tốc xuất hiện đại lượng nếp nhăn hắn tóc đen đầy đầu cấp tốc biến trắng chóc ra hắn cường tráng thân thể cấp tốc co vào trở nên khô gắt cuối cùng khi hắn dùng hết tất cả chú lực phi hành Rốt cục đến sau y đó tại đụng phải tinh bản trong nháy mắt hắn bông nhiên ngừng một lát tiếp theo sát cái này không ai bị nổi người mang theo kế hoạch của hắn nhu tính gia tâm theo thân thể của hắn cùng một chỗ hóa thành cho tàn sau đó theo gió tán đi mà sáng tạo ra đây hết thẻ chu yên lại nhìn trời nguyên kết cục bi thảm cũng không quan tâm hắn chỉ là lẳng lặng nhìn xem trôi nổi tại trên bàn tay coi nhỏ lại thành một chiếc gương kích cỡ tương đương nhật luân tinh bản bị trật tự tin tức nhắc nhở hấp dẫn hỗn độn đồ vật nhật luân bản dương đã thu nhận sử dụng vì thiên phú siêu dung hợp tài liệu kiểm tra đo lường đến tài liệu nhật luân bản dương cùng luân hồi đồ âm là đồng nguyên đồ vật phải t r ă n g đem s á t nhập trở lại như cũ quả nhiên cả hai là đồng nguyên đồ vật chu yên lập tức lựa chọn đồng ý tiếp theo sát vạn vật ngưng trệ phảng phất thời gian ngừng lại chu yên trong mi tâm bắn ra cái tia quen thuộc luân hồi đồ đồ quyện cùng luân bản như là cực dương cùng cực âm bình thường lẫn nhau hấp dẫn sau đó trong nháy mắt kết hợp với nhau trong chốc lát vô tận quang mang nợ rộ một loại kỳ dị nào đó khí tức từ đoàn ánh sáng này bên trong tiêu tán đi ra khí tức này ẩn chứa một loại nào đó chi lý bởi vì cái gọi là đạo phán hôn nguyên từng thấy thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng vẹn vẹn chỉ là lướt qua chu yên ngay tại trong đầu của hắn lưu lại huyền diệu khó giải thích cảm ộ bất quá khí tức này chỉ lưu chuyển như thế một kia liền thoáng qua bị thu hồi quang mang bên trong một giây sau quang mang hội tụ biến hóa thành、hình. một cái rất tin h tưởng sự vật xuất hiện tại chu y ế n trước mặt đương nhiên đó là một cái tròn t r ị a nhìn như mặt phẳng lại vô luận từ góc độ nào nhìn lại đều có thể nhìn thấy hai màu đen trắng đầu đôi đụng vào nhau xoay tròn không chỉ kỳ diệu đồ vật hắn kìm lòng không được thốt ra âm dương đồ không sai tại chu y ế n trước mắt hiện hiện vật thể chính là một cái âm dương đồ lại xưng lưỡng nghi đồ hoặc là thái c ự c đồ chương 477. âm dương đạo duệ chương 477, âm dương đạo duệ khá lắm chu yên nhìn trước mắt âm dương nhị sắc quen thuộc sự vật sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng âm dương lưỡng nghi đồ t h không không lúc này vật trước mắt tin tức cũng xuất hiện ở trong lòng của hắn l ư ợ n g nghi đồ loại hình trí bảo tàn phiến miêu tả nào đó đỉnh cấp trí bảo tàn đồ hội tụ tứ tượng bắt quái chi được sau phương gặp nó diện mạo chân thực bình xét cấp bậc bậy tinh thuộc tính hình b ả y tinh thần bậy tinh ghi chú đạo phán hôn nguyên từng thấy thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng t a m tinh luân hồi đồ cùng lục tinh nhật luân bệnh hợp trở lại như cũ mà thành lưỡng nghi đồ nó bình xét cấp bậc vậy mà thẳng tới thất tinh thậm chí từ nó miêu tả cùng tinh cấp phía sau dấu chấm hỏi đến xem thần khí này còn có thể tiếp tục hoàn thiện tăng lên mà từ ghi chú đến xem thần khí này hoàn toàn t ề tụ đằng sau hoàn toàn thể có thể là trong truyền thuyết thái cực đồ chu yên hai mắt loay ánh sáng nhịn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình đem trí bảo này hoàn toàn trở lại như cũ đằng sau cảnh tượng thật sự là ngẫm lại cũng là người ta nhịn không được kéo cờ mà liên tại lưỡng nghi đồ hợp thành hiện thế về sau. giống như tạm dừng thời gian khôi phục lưu động hậu phương sủ gạ hổ dạ xạ toàn một bên sợ hai thán phục tại chu yên triệu h o á n đi ra so nhật luân tinh bản khí tức càng kinh người hơn đặc thù thật khí một bên lại bén nhạy phát hiện thân thể hóa thành cho bụi tiêu tán k ẹ n trẻn nó khí tức cũng không hề hoàn toàn biến mất không nghiêm trình mà nói là nó thân là người khí tức đã triệt để tiêu tán nhưng hắn cái kia ngàn năm tu luyện ra được chú thuật căn cơ cùng to lớn đ á n nhiệm tại phương thế giới này bị hỗn độn ẩn ẩn ô nhiễm một loại nào đó nhân tố ảnh hưởng dưới phát sinh một loại nào đó kịch liệt biến hóa khí tức làm người ta run sợ phun trào Hôm hiện hiện. b do chú ngàn xoáy c h năm g xuất tiến t hiện, mạnh nhất chú thuật sư kẹn trẻn giấu trong lòng oán nghiệm chết đi chỗ hội tụ đản sinh chú linh nên kinh khủng bực nào tồn tại thương ngăn cản nó phá sát thành hình hãn vội vàng nhắc nhở chú yên đồng thời s u g a o hồ dạ xạ thuật bản thân cũng trực tiếp đi đầu ngưng tụ chú lực đem nó hóa thành chính mình có khả năng thi triển công suất lớn nhất chú thuật cấp tốc hướng phía cái k i a kinh khủng chú nón đánh tới nhưng mà hắn phát ra công kích tại chỗ bị chú nón mất hết sau đó liền không một tiếng động chú nón nội bộ một tôn thân ảnh đáng sợ cấp tốc bành trướng trong quá trình tiêu hóa ba trăm sáu mươi cái xỉ kỷ gậy mì chú hạch lại xuất hiện một cái tràn ngập tà ác chú lực trái tim chính là kẹn c h è n đạt được sau một mực vụ n trộm ẩn giấu nụ thần trái tim lúc đầu kế hoạch mượn nụ ổ thần chi thủ liên hợp diện trừ sủ gạ hổ dạ xạ to giằng sau lại lấy trái tim này hàng phục nụ ổ thần làm hắn hạch tâm sỉ kỷ lệ mi kết quả kế hoạch biến rồi lại biến thậm chí kẻn c h è n đến chết đều không có đem trái tim này có cơ hội dùng tới cho tới bây giờ kẻn c h è n tử vong sợ đưa tới chú linh giang thế ngược lại là dùng tới chú n g o á n mặt ngoài xuất hiện đại lượng vết nứt vô tận sền s ệ t h các ý từ trong khe hở lộ ra tồn tại đáng sợ đã thành hình sắp phá sát mà ra tồn tại đáng sợ đã thành hình sắp phá sát mà ra mà chú yên lại chỉ là đạo đ i ệ mục thấy lên trước mắt chú đoán trên mặt hiện ra nhiều h ứ n g thú biểu lộ. m u ố n s i n h ra siêu cấp c h ú linh sao. Vừa vặn, để dùng cho ta t h ử đ a o v a n h Chờ mong ở giữa, cái tiêu h kinh k h ủ n g c h ú nắn đã đột nhiên n ổ tung, từ đó xuất hiện một cái giống người mà không phải người tồn tại đó là một cái cao ba bốn mét thon dài man h â n pha ả phất giống như không có l à n d a thân thể trực tiếp bại lộ hết u y sắc cơ bắp, cơ bắp từng cục mặt ngoài thân thể cọc như là n g ư ợ x ư ơ n g sơn giống như n g o ạ i cốt b ả o hộ. t o à n bộ phía sau lưng đều dối r a đại lượng cùng loại cốt chất gai đầu, thì bay biện ra một cái bao c h u n tại hết nhục bên ngoài giữ tận sương đầu hưng tưởng. Ma này vừa mới xuất hiện liền xoay tay lại chém ra một đạo để chú yên nhìn quen mắt màu đen chú lơi đao mục tiêu chính là vừa rồi hướng nó phát động công kích sủ ga hố dạ xà tò d nó chạm kích cực nhanh hung ác cực cơ hồ trước mắt liền lướt qua l i ề u mạng tránh né sủ ga hố dạ xà tò d Sủ ga hố dạ xà tò d cánh tay trong nháy mắt bị chém đ ứ c sau đó lại bị hắn lấy tái sinh chú thuật cấp tốc lại sinh ra đến nhưng đã đầy đủ để hắn chân kinh cái này chú linh công kích vậy mà không cần lĩnh vực gia trì cũng có thể đột phá hắn không hạn cuối phòng ngự nguyên lý gì chú lơi đao thế đi không giảm trực tiếp chém ra mấy cây số bên ngoài đem một đường nhà lầu kiến trúc toàn bộ tách thành hai đoạn. sau đó ma này quay đầu nhìn xuống chu yên phát ra phảng phất vô số thanh tuyến trùng điệp thanh âm ta nhớ được ngươi chu yên có chút hiếu kỳ vừa rồi chẳng kích có điểm giống tên kia chú thuật ngươi là kẻn trẻn hay là tồn tại gì cái này chú linh ma nhân nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên khẽ cười một tiếng ta là kẻn trẻn cũng là nụ ẩu thần là ba trăm sáu mươi một xỉ kỷ gệ mỹ hợp làm một thể tồn tại ta là chú linh c h i thần trong lúc nói chuyện nó đột nhiên đưa tay c h ỉ chu yên đầu ngón tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái cao độ áp xúc chú lực hắc cầu nó ở trên cao nhìn xuống cười lạnh đem thần khí đưa ta hắc cầu này đột nhiên bắn ra đánh phía chu yên cái chán. tiếp theo sát một đạo kiếm quang hiện lên đem hắc cầu kia từ đó sẽ ra hai nửa tách ra quả cầu năng lượng lướt qua chu yên tại phía sau hắn mấy cây số bên ngoài ẩm vang bạo phá t r ậ m rãi t h u kiếm chu yên trên mặt hiện hiện mỉm cười nhật luân quận tại trong tay ngươi chính là phung phí của trời liền để cho ngươi nhìn một cái nó chân chính uy năng tốt siêu dung hợp vạn vật ngưng trệ đồng thời hắn trong tay trái lưỡng nghi hình cầu hóa thành lưu quang n ở rộ đột nhiên hướng hắn mi tầm ném đi Ngay trong đó lưỡng nghi đồ cái kia hai màu đen trắng âm dương hình cầu ẩm vàng khuất trường đem chu yên cùng tất cả tài liệu cùng một chỗ bao quát trong đó ngay sau đó âm dương bóng cấp tốc chuyển động đem tất cả tài liệu đại biểu lực lượng điều hòa hội tụ tách ra cực kỳ huyền ảo đại đạo khí t ứ c trong chốc lát tất cả khí tức thu sạch có lại âm dương bóng tùy theo thu nhỏ hóa thành một bộ phản phất vũ hóa pháp y lý trong đó sấn là thiếp thân màu đen đáy áo cạnh ngoài là tiên khí mười phần màu trắng đại bảo mặc cái này âm dương pháp y người chính là chu yên hắn s o n g đồng lập lòe trí dương thần quang màu trắng tóc đen đầy đầu phất phới tay phải sách ngược do rất nhiều bạch ngọc bệnh mà thành pháp kiếm màu lót đen chữ viết nhầm hư ảo cẩn trục triển khai trôi nổi vợn quanh quanh thân đen trắng hôn tạc âm dương nhị khí sen lẫn quần quận từ chu yên trên th khí tức này huyền diệu không gì sánh được phản phất có thể điều hòa hết thạy diễn hóa vạn vật ngươi thu hoạch được truyền thuyết hình thái âm dương đạo dệ lửa con ca đổi chương 478. cuối cùng siêu h ạ siêu vị chi khế chương 478, cuối cùng siêu h ạ siêu vị chi khế ngươi thu hoạch được truyền thuyết hình thái âm dương đạo dệ hình thái cường độ hạn mức cao nhất gia tăng nhất tinh chuyên môn đặc tính vạn pháp điều phục miêu tả đặc thù người cùng âm dương đổ tư ơ n g hợp hóa thành cũng không tồn tại qua hư thực người thân kim ê âm dương nhị khí có thể đều nằm vạn vật ngự sử vạn pháp ghi chú nếu như đem tứ tượng bắt quái chi lực hội tụ phục hồi như cũ cái hình thái này đặc tính đem tăng thêm một bước nên truyền thuyết hình thái đã ghi chép sau này khi ngươi sử dụng nên đối ứng tài liệu tham dự dung hợp thời điểm có thể chỉ định hình thái này làm cố hữu hình thái hiện hiện cũng thu hoạch hình thái đặc tính chu yên phản phất tiên nhân hiện hiện tại thế gian này yên lặng cảm thụ được chính mình bây giờ có thể nhẹ nhõn ngự s ự âm dương chi lực một cách tự nhiên liền h i ể u cái này hình thái mới thuộc loại đơn giản tới nói hình thái này cùng mấy cái khác truyền thuyết hình thái đều có chỗ khác biệt vô luận là đệ mòn đặt mỏ mò, nghiệp lực đ ặ dạ hoặc là siêu ma đạo lòng kỵ sĩ cùng tuyệt diệt kỵ sĩ n ó loại hình đều thiên hướng về hệ cận chiến đệm mòn đặt mỏ sử dụng áo giáp quyền cước dựa vào kích hoạt tiến hóa chi lực cưỡng ép tăng lên tự thân cường độ là dễ dàng nhất kích hoạt sử dụng đặc tính cũng là tác dụng phụ lớn nhất đặc tính nghiệp lực g ặ c giả còn không có thực chiến qua nhưng là hắn biết đây cũng là cái vật lộn hình thái chuyên môn dùng cho khắc chế nguyện lực tại cùng những cái kia dựa vào tín ngưỡng thu hoạch được lực lượng cường đại t ồ n tại lúc chiến đấu có thể cho tự thân lực lượng đạt được to lớn tăng phúc siêu ma đạo long kỵ sử dụng xương dòng kiếm chiến đấu kỳ đặc tính là có thể tước đoạt người khác năng lượng bên trong tính đặc thù cũng ngược lại biến thành đối tự thân hình thần tăng thêm nhưng tăng thêm nhưng tăng thêm biên độ tương đối mặt khác m t h u y ệ cái, cái t này âm dương đạo duệ khác biệt mặc dù cũng kèm theo có một thành tên là dương kiếm bạch ngọc kiếm nhưng thanh kiếm này bản chất chính là một thanh pháp khí sẽ không đối với trận giáp lá cả có ngoài định mức gia trì vậy phần một cái khác tên là âm quyển đen quần trụ thì càng là thuần túy pháp khí cho nên đây là một cái tinh khiết pháp gia hình thái hoặc là nói đạo gia hình thái kỳ đặc tính b ả n pháp điều phục dùng đơn giản một chút nói chính là để hắn có thể nhẹ nhõm khám phá cũng tập được cùng cảnh giới xứng đôi các loại pháp thuật đồng thời tại sử dụng thời điểm thuận buồm xuôi gió thậm chí nó sử dụng pháp thuật uy lực đạt được â m dương chi lực gia trì hiệu quả có đôi khi so nguyên bản còn cường hắn hơn cũng tỉ như hoàn thành biến thân chu yên vi tiếu n g ầ n đầu một đôi hiện ra thần quang màu trắng đôi mắt lẳng lặng nhìn về phía bị hắn đột nhiên biến hóa hình thái mà cẩn thận quan sát kẹn trẻn chú linh hắn nhẹ nhàng dựng thẳng lên một cái dấu tay bao quanh hắn trôi nổi âm quyển bốn lượn chuyển động vô số kỳ diệu chú văn hiện lên ở chu tiếp theo s á t tại cái kia chú linh trong ánh mắt khiếp sợ một viên vừa bị nó bắn về phía chu yên màu đen chú lực bóng trống rông xuất hiện tại nó trước người vê anh to lớn bạo phá bên trong kèn chèn chú linh toàn thân vỡ tan như là giống như d i ề u đứt dây bay ra ngoài cái này chú thuật tính chất là của ta huyết mạch chú thuật ngươi vì cái gì có thể sử dụng kèn chèn chú linh thân thể thương thế tại trong khoảnh khắc khôi phục một bên giống giận một bên phi tốc bay trở về không có gì thật là kỳ quái bản chất đều là lấy thần hồn điều động chú lực hình thành chu yên đạm đạo nói ra thậm chí liền ngay cả huyết mạch của hắn chú thuật nói hắn quay đầu nhìn về phía sủ mà bị hắn này đôi đạm mạc p h á p nhãn nhìn chăm chú sủ gà hổ ra x a t o z không h i ể u sinh ra bị triệt để thấy hết quái dị cảm giác một giây sau hắn chừng lớn hai mắt chỉ gặp chu yên tay trái nhặt hoa tay phải dựng thẳng kiếm tại trước mặt quần chục màu đen chậm rãi đung đưa năng lượng màu bạch kim hội tụ thành một viên dương khí đạn màu đen nhánh năng lượng hóa thành một viên âm khí đạn hai đạn trong dây lát tới gần hỗn hợp hóa thành một viên đen trắng hô t ạ p cao tốc xoay tròn âm dương bóng tiếp theo sát cái kia âm dương bóng đột nhiên hướng phía vừa mới trở lại a bên này tẹn c ẹ n chú linh bắn ra hai đạo lấy âm dương nhị khí mô phỏng ra hoàn toàn tương phản năng lượng tính chất lấy chỉ có sủ gà hổ dạ nhà da chủ mới h i ể u tuyệt mật đường về tiến hành tinh vi va chạm kịch liệt u y lực cũng không còn cách nào trói buộc tại nho nhỏ hình cầu bên trong âm dương bóng trong quá trình phi hành cấp tốc bành t r ư ớ n g bên i lớn trực tiếp che mất tuyệt vọng cuồng hống kẹn trẹn chú linh không không có khả năng cái này không thể tưởng tượng nổi kẹn trẹn chú linh hội tụ ngàn năm chú thuật sư cùng bao hàm nụ ổ thần hài cốt ở bên trong ba trăm sáu mươi mốt chỉ xỉ kỳ gệ mỹ lực lượng vừa mới sinh ra không đủ một phút đồng hồ ngay tại chu yên lâm thời học được chú thuật trung hóa làm cho b u i đánh g i ế t vạn chú ma hải linh tính do người biết cách triệu tập thu hoạch được ngươi thu hoạch được siêu h ạ n độ hai mươi người thu hoạch được mạch phù văn hạch tâm nở rộ chu yên đạm đạm thu thế vừa định nói chuyện liền thấy ngoài định mức tin tức ngươi siêu h ạ n độ đã đến đạt một không không phát động cuối cùng cường hóa siêu h ạ n độ lại đấy mà lại lần này lại là cái gọi là cuối cùng cường hóa chu yên còn không có suy đoán cái này cuối cùng cường hóa uy tứ chỉ thấy mạng hắn trang các hạng cơ sở trị số tăng thêm lần nữa tăng lên hình thần thuộc tính gia tăng bảy tinh thấp tăng phúc trị số bốn n không không không cơ sở mệnh lực cực đại nhất tăng lên đến hai n h ì n không không không cơ sở linh tính chuyển đổi mệnh lực tốc độ khôi phục tăng lên đến hai nghìn dây mệnh trang chia sẻ tổn thương tăng lên đến chín mươi lăm công kích đối với địch nhân sức chịu đựng tác giảm hai trăm công kích đối với địch nhân phòng ngự x u y đấu năm trăm n ăn mặc người thể lực hồi phục tốc độ hai trăm trở lên là mệnh trang thuộc tính cơ sở chưa tính toán con đường t r ư ớ c giai cùng hạch o tâm đường về da chỉ cuối cùng cường hóa hoàn tất đã đem mệnh trang thuộc tính cơ sở tăng thêm tăng lên tới cực hạn sau này không còn thu hoạch siêu hạn độ n g ư ờ i kích hoạt lên siêu vị chi khế cấp tốc đem tất cả tin tức hiểu rõ hoàn tất chu yên ngược có điều nộ g ra đơn giản tới nói chính là trải qua lần này siêu hạn mệnh trang thuộc tính cơ sở đã bị kéo căng sau đó liền không có siêu hạn khái niệm này đương nhiên hẳn hẳn là còn có thể thông qua đem tự thân cảnh giới tăng lên mà kéo theo bình xét cấp bậc lên cao tiến tới để chiếc giai cùng con đường hai phương diện năng lực tăng lên. trước mắt xem ra cái này vừa vạn ấn chứng trước đó cái kia vũ trang ma vương từng nói với hắn l ờ i nói trật tự đối với hành giả cung cấp trợ lực giới hạn tại lục tinh cấp bậc còn có chính là chu yên nhìn về hướng cuối cùng đầu kia tin tức kỹ càng trình bày siêu vị chi khế họa giới hành tẩu công năng tạm thời khóa chặt không ảnh hưởng triệu tập cùng lại đến công năng đồng thời hành giả tại tổng hợp bình xét cấp bậc đạt tới lục tinh về sau có thể lựa chọn tham gia siêu vị phân tranh thông quan nên đào thải thí lượt sau sẽ thu hoạch được siêu vị ban ân cũng giải trừ họa giới hành tẩu khóa chặt hành tẩu công năng lại bị khóa cân cảnh giới của hắn đạt tới lục tinh sau tham gia kia cái gọi là siêu vị phân tranh thành công thông qua thí luyện sau mới có thể lần nữa giải tỏa chu yên ánh mắt rung động khi nhìn đến nội dung này đằng sau mơ hồ hiểu vì cái gì ứng long đế có thể tiến về ngoài tình t r ạ n đường hỗn độn cũng minh bạch vì cái gì giống cực dạng này h à n h giả muốn vì hỗn độn làm việc rất hiển nhiên ứng long đế sát xuất lớn tại năm đó thông qua được thí luyện đột phá đến siêu vị mà cực rất có thể cũng không có thông qua dẫn đến hắn đã mất đi họa giới hành tàu năng lực hiện tại đến hắn phải đối mặt thí luyện này chương bốn siêu hạch tâm lựa chọn chương bốn siêu hạch tâm lựa、chọn. hiểu rõ siêu vị chi khế tình hôm sau chu yên thu hồi suy nghĩ mặc dù họa giới hành tẩu công năng bị khóa nhưng dựa theo nhắc nhở hắn còn có thể bị triệu tập cùng lại đến mặc dù có số lần hạn chế nhưng ít ra còn có thể có hai lần bị triệu tập cùng một lần lại đến cơ hội mà siêu vị chi khế bên trong nói tới siêu vị phân tranh cần hắn đến lục tinh đằng sau mới có thể chính thức tiến về hắn hiện tại khoảng cách chính thức đạt tới lục tinh còn cần thời gian nhất định tứ tượng đạo v ậ n còn tại thần hồn của hắn trong không gian tiếp tục hấp thu tinh thần của hắn lúc trước mâm nhỏ hỏa hoa nát phong cùng giọt nước bây giờ đã biến thành c â nhỏ hỏ đoàn dao găm cùng bọt nước nhưng hiển nhiên còn không có đạt tới có thể chân chính phản hồi ra tứ tư tượng lực lượng trình độ đợi đến có thể phản hồi lực lượng thời điểm hẳn là liền đại biểu cho hắn đã đạt tới lục tinh cấp trở lại hiện thực sau lưng sủ gạ độ dạ xạ toàn nhìn xem chu yên âm dương đạo dệ hình thái hồi tưởng đến chu yên vừa rồi có thể tiện tay liền dùng r a huyết mạch của hắn chú thuật không khỏi cảm thán nói thương ngươi là trong truyền thuyết tiên nhân sao chu yên mỉm cười ngươi suy nghĩ nhiều quá bất quá hiện tại chu yên bị huyền ảo âm dương, nhị khí quanh, cầm trong tay dương bạch ngọc kiếm thân vòng trí âm hát chú quyển người khoác đen trắng vũ ý ỉa hình tượng xác thực như là tiên nhân g á n g thế cũng khó trách sẽ bị người cho rằng như vậy nghĩ nghĩ hắn thu liếm năng lượng song đồng không còn tỏa ánh sáng đen quyển trục cùng bạch ngọc kiếm cũng đều không còn tiêu tán năng lượng trong đó quyển trục thu hồi đừng với hắn bên hông bạch ngọc kiếm cũng tự động bay đến phía sau tự nhiên lơ lửng phiêu giật đen trắng pháp y tự nhiên rủ xuống không có bực này gì trạng ra chi sau nhìn qua mặc dù cả người y nguyên xuất trần nhưng xác thực thật to tiêu trừ loại kia tiên thần cảm nói đơn giản chính là từ tiên nhân bản thân biến thành tiên nhân chuyển thế loại cảm giác kia bất quá hắn lần này nhưng không có giải trừ siêu dung hợp hình thái truyền thuyết này hình thái là khó được không có như vậy gi không khải m ặ c bình thường sẽ không để cho người cảm thấy quá mức đột ngột trọng yếu nhất chính là hắn phát hiện tại duy trì trạng thái này tình hôn dưới tựa h ồ nhận lấy nó âm dương nhị khí điều nằm vạn p h á p đặc tính ảnh hưởng tứ tượng đạo vận cô động hiệu suất giống như đột nhiên tăng lên một đoạn không có gì ngoài ý muốn đoán chừng trở lại chủ thế giới sau hắn cũng sẽ duy trì trạng thái này hắn nhìn về phía s u ga hồ dạ xạ tos hiện tại thiên nguyên đã giết nụ hồ thần cũng xử lý sự tinh phía sau các ngươi chú thuật sư giới hẳn là có thể tự mình xử lý đi xù ga hồ dạ xạ tot n g ư i cái này nếu là còn không giải quyết được vậy cũng quá kém sau đó, hắn đã nhận ra cái gì? chăm chú nhìn về phía đã ra cái c gì, về h u Yên, n g h chuẩn bị mặc kệ. Chu hẳn e xem lời là là cười đi ngươi nói, ngươi này muốn Yên đây được tứ, các mặc sớm bị kệ. r a ta, còn có p hô ụ đủ kỳ, k cũng các ngươi h n g dạ xạ tos gãi đầu một cái được chưa hai người các ngươi phương thức chiến đấu trên thế giới này chưa bao giờ xuất hiện qua hơn nữa còn dựa dẫm vào ta học tập c h ú lực ta đã sớm hoài nghi Chu Yên, ngươi nếu là muốn kiến thức cùng hơn thế nếu muốn Yên, ngươi kiến rộng lớn giới, Sư là Lao xem ở mặc dù không biết người nói lao sư là ai bất quá muốn ta hiệu c h u n g tôi h được rồi rất hiển nhiên thân là thế này đệ nhất đương đại mạnh nhất chú thuật sư sù ga hổ dạ xạ toz là sẽ không nguyện ý ở dưới người tính tình dù cho chu yên cường như tiên nhân cũng giống vậy chu yên một bên cùng sủ ga hổ dạ xạ toz nói chuyện t h i ế m một bên cùng xòe bàn tay ra sẽ được công kích của hắn nổ thành bột phấn vạn chú ma hải hấp thu hội tụ mới vừa rồi bị siêu hạn hấp dẫn lực chú ý hai cái chiến lợi phẩm tình huống cụ thể còn không có n h ì n là thời điểm quận một bàn đầu tiên là hôm nay nguyên biến thành chú linh hiển nhiên là có thể làm dung hợp tài liệu thu nhận sử dụng vạn chú ma hải loại、hình. chú linh miêu tả tung hoành ngàn năm trí cường chú thuật sư thiên nguyên bỏ mình thần lưu kết hợp ba trăm sáu mươi chú linh s ỉ kỳ gây mì tăng thêm chú linh c h i vương nụ ổ thần trái tim hội tụ đản sinh siêu cấp chú linh bình cấp sáu tinh thuộc tính hình sáu tinh cao thần sáu tinh cao ghi chú hấp thu nụ ổ thần còn thừa lực lượng đem để này tài liệu đạt được cao hơn cường độ kiểm tra đo lường đến phù hợp yêu cầu hỗn độn đồ vật phải trăng thu nhận sử dụng vì thiên phú siêu dung hợp tài liệu a chú yên nhìn xem cái này tài liệu ghi chú trong lòng hơi động sau đó hắn lựa chọn biết nghe lời phải đem nụ hổ thần tài liệu hiến tế cho cái này vạn chú ma hải đã hiến tế tài liệu chú linh chi vương nụ hổ thần tài liệu vạn chú ma hải đem ẩn chứa chém chú năng lực lại thuộc tính tăng thêm tăng lên trên diện rộng hiến tế đằng sau vạn chú ma hải nguyên bản chỉ ra chỉ đến lục tinh cao thuộc tính tăng lên một cái cấp bậc lớn đi tới lục tinh cực dùng trị số tới nói chính là từ ba nghìn đi thẳng tới ba nghìn năm trăm trở lên bất quá trị số phương diện này chu yên cũng không quá để ý đa trọng dung hợp công năng tại tài liệu xuất hiện tam tinh cấp đằng sau liền không còn là đơn thuần tăng theo cấp số cộng chuyển đổi nói trắng ra là chính là lục tinh tài liệu đã rất khó cho hắn tại dung hợp lúc gia tăng liệt gia trị số chủ yếu nhất là vì hắn cung cấp ngoài định mức năng lượng tính chất cùng đối ứng đặc tính hắn hiện tại có lưỡng nghi đồ cùng dễ ẹ b â giờ dạ g ồ n g hai cái thất tinh cấp tài liệu tại dung hợp thời điểm nó cường độ trị số tự nhiên liền có thể đạt tới thất tinh cấp bậc lại trải qua truyền thuyết hình thái đặc thù hình thái cường độ hạn mức cao nhất gia tăng nhất tinh gia t r ị trụ cột của hắn trị số là có thể đội lên bắt tinh trình độ mặc dù đây cũng không có nghĩa là hắn có thể chân chính có được thất tinh cùng bắt tinh lĩ năng nhưng từ điểm cơ sở góc độ đến hẳn là khác biệt không lớn nếu như muốn so dụ lời nói chính là tại song phương đều không sử dụng bất luận cái gì pháp thuật cảnh giới lĩnh vực cùng quyền năng đẳng ngạch bên ngoài tăng phúc tình hùng dưới cũng chính là tinh khiết đòn công kích bình thường mi năng chu yên là có thể làm đến cùng thất tinh thậm chí bắt tinh cấp c ư ờ n g giả không có khác biệt sau đó chính là vừa rồi đánh giết vạn chú ma hải tôn u ra đường về hạch tâm nợ rộ đường về ba thuật pháp loại uy lực sáu mươi thuật pháp phóng thích tốc độ sáu mươi đơn giản thu bạo đường về hiệu quả nhưng là chu yên có công kích loại đường về bên trong khó được vô điều kiện tăng thương ân cũng là có điều kiện chỉ tăng đối với thuật pháp loại uy lực cùng phóng thích tốc độ tăng cường nói đến hắn còn có cái có thể đem hạch tâm đường về thăng cấp đến siêu hạch tâm quyền hạn không có sử dụng chu yên dứt khoát thừa dịp cơ hội lần này không còn xoắn suýt tiêu hao hạch tâm đường về thăng hoa quyền hạn đem hạch tâm đường về bất diệt tăng lên đến siêu hạch tâm cấp bậc ngươi thu được siêu hạch tâm bất diệt chi khu không sai chu yên hay là lựa chọn trở về sơ tâm trực tiếp đem hắn lúc trước chuyên môn chọn lựa ra bảo mệnh hạch tâm đường về thăng cấp sau đó hắn lập tức nhìn về hướng cái này mới siêu hạch tâm hiệu quả siêu hạch tâm bất diệt chi khu hiệu quả thu hoạch được siêu hạch tâm kỹ nghệ không chết luân hồi gặp phải trí tử đà kích lúc miễn dịch tất cả tổn thương mười giây sau khi kết thúc khôi phục trạng thái toàn thịnh bổ sung năng lượng một ước mệnh lực hoặc trải qua một ngày có thể dự trữ một lần nhiều nhất dự trữ ba lần như trang bị tại chủ hạch tâm vị trí làm phó hạch tâm bên trong cùng khôi phục thương quan hiệu quả toàn bộ tăng lên năm không khá lắm chu yên chừng lớn hai mắt chương bốn trăm tám mươi tức tử cấp công kích chương bốn trăm tám mươi tức tử cấp công kích sau một ngày suga hô dạ nhà trong phòng khách chu yên cùng phủ bụ kỳ cùng xì cách đối mặt mà ngồi hắn nhìn xem đối diện hai cái kinh diễm mỹ nhân khe cười nói cho nên nói thời gian sắp đến đi p h u bù kỳ bưng lấy trà nóng uống một n g ụ n dầu dĩ đáp ân liền thừa không đầy ba phút xi kẹt ở bên cạnh cười h i ế p mắt thưởng thức cà phê thương tiên sinh lần này hành tẩu có người trợ giúp phù bù kỳ đoán chừng sẽ đạt được điểm tối đa bình xét cấp bậc sau này hành tẩu nói không chừng sẽ trở nên càng khó chỉ nàng cái này lô mãng nửa thời sợ là rất khó qua cửa ải p h u bù kỳ ở bên cạnh chừng nàng một chút không hiểu nói chuyện đừng nói là bản suy tuyết đừng nói là bản suy tuyết đừng nói là bạn cũng chưa chắc không vượt qua được xi c á c cười trốn ở trong góc kéo tới thời gian kết thúc tới qua quan đúng không phù bù kỳ ta liền không nên thả ngươi đi ra chu yên mỉm cười không sao phù bù kỳ nếu như không có lòng tin lời nói ngươi có thể lại triệu tập ta phù bù kỳ lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ n h ã n tình sáng lên lại đang chu yên mang theo ý cười nhìn soi mói quay đầu đi nhỏ giọng lầm bầm ngươi đ ắ c như vậy ai muốn lại triệu tập ngươi a sau đó nàng lại lắp bắp nói mà lại ngươi cái này thương là giả danh cho giả danh ta làm sao triệu tập đến ngươi lai đặt chờ lấy đâu chu yên cười, cười nói ra ta tên thật chu yên phù bù kỳ nghe được chu yên tên thật nhịn không được có chút vui vẻ nhỏ lập tức đổi s á t hỏi danh hiệu đâu dựa vào danh tự là triệu hoán không được cần trật tự ban cho ngươi danh hiệu mới có thể chỉ định triệu hoán danh hiệu chu yên ngừng lại sau đó liền thu đến trật tự nhắc nhở người khác chi danh hiệu là ngươi chi g h ế đã hiểu hắn mỉm cười nhìn về phía p h ù bù kỳ danh hiệu của ta là tái n h ậ n c h u yên phù bù kỳ hai mắt sáng lên tốt đặc biệt danhiệu h vậy ngươi nhớ kỹ danhiệu h của ta là địa ngục phủ bù kỳ nàng một mặt đắc ý nói nếu như ngươi muốn giúp đỡ cũng có thể tìm ta hỗ trợ ân chu yên nhìn mỹ nhân này một chút cười nói, Ta không chu ầ n c i ế n đ ấ giúp yên hai n u y mắt một rõ ràng đang cùng hắn đùa dỡn p h u bù kỳ không tồn tại nữa trong tầm mắt của hắn đã về tới chủ thế giới hắn vẫn ngồi ở trên ghế salon các đồng bạn cũng đều còn tại hắn hành tàu trước trạng thái ân bị triệu tập thời điểm không cách nào triệu hoán mệnh t h ă n g làm cho nên trở lại chủ thế giới sau cũng liền không cần lần nữa triệu hoán sao chu yên lại giải được một hạng triệu tập tương quan cơ chế hắn nhìn về phía mấy người cười cười tâm niệm vừa động ở giữa đem sở trường doanh kêu gọi ra đ ỗ n g nhiên xuất hiện nàng đem trừ chu yên bên ngoài đám người giật nảy mình sở trường doanh còn ở vào bị tập kích trước trạng thái nàng khẩn trương liếc mắt nhìn hai phía thấy được đệ tử của mình cùng chất nữ sửng sốt một chút sở trường doanh sư phụ một giây sau nàng liền bị sở quán cùng lạc kha cùng một chỗ nào tới ôm chặt lấy lạc tuyền cùng lung cùng cà xin y ạ cũng bu lại sở trường doanh vô ý thức ôm hai người sau đó kịp phản ứng nhìn về phía chu yên ta chết đi lại bị ngươi s ố n lại nếu không muốn như nào chú yên mỉm cười sở trường doanh ngơ ngác nhẹ gật đầu sau đó liền nghĩ tới cái gì vội vàng đối với chú yên nói ra có ẩn tàng c ứ n g giả ta hoài nghi là cái kia tuyệt vọng giáo phái người bọn hắn có có thể đối với cung chủ đều tạo thành tử vong uy hiếp thủ đoạn chú yên nhẹ nhàng khoác tay ra hiệu nàng không cần khẩn trương yên tâm đi s ở tổng ti sự tình giải quyết cung chủ không có việc gì đ ị c h nhân ta cũng làm rõ ràng là ai xin mời ngài cất giữ sáu chín sách đi sáu ba chín ba sách ba đi sợ trường doanh chuyển lo là an thở mốt hơi vậy là tốt rồi sau đó nàng cười hì hì vỗ vô, vô sở quán cùng lạc kha c á i m ông hắc tốt chất nữ đồ nhi ngoan lo lắng như vậy ta xem như không có phí công thương các ngươi sở quán lập tức đẩy ra nàng tức giận nói đừng chiếm tiện nghi mặt khác ngươi cũng quá thái đỉnh lấy nhiều như vậy miễn thương thậm chí còn có cái kia miễn tử hiệu quả thế mà cũng có thể chết nàng lời này nhắc nhở sở trường doanh nàng lập tức sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía chu yên đối với địch nhân có đặc thủ thủ đoạn công kích nàng nghĩ nghĩ trị trọng miêu tả nói biểu hiện bên ngoài là một đạo màu đen xạ tuyến cái kia xạ tuyến không nhìn ta siêu vật thể miễn thương cùng lực phòng ngự trực t i sở, quá sở quán t h nghe t n n thể được i m miêu tả này cũng có chút kinh hãi nàng nhìn về phía chu yên thận trọng nói ra đệ đệ người mới vừa nói đánh dết ta cô có thể là khắc hành giả mệnh chăng làm vậy nói do nắm giữ loại năng lực này địch nhân không chỉ một đi về sau nếu là đụng phải đối phương ngươi hay là trốn tránh để cho chúng ta lên đi ngươi chết liền hết thảy xong đời lạc tuyên cũng trọng trọng gật đầu chúng ta không chết được về sau chiến đấu liền để chúng ta đánh tiền tiêu đem địch nhân tiềm ẩn khủng bố chiêu thức kiểm tra xong đến lại nói chu y ê n lại khẽ c ư ờ i nói đề nghị của các ngươi đều rất không tệ đối mặt tức tử hình công kích coi như lại thế nào coi chừng đều không đủ nhưng cũng không cần quá lo lắng h ắ n dừng một chút tiếp tục nói đúng lúc ta vừa đem hạch tâm tiêu tăng lên quyền hạn cho dùng các ngươi không ngại nhìn xem mới nhất siêu hạch tâm hiệu quả mới siêu hạch tâm mấy cái mệnh trang làm lập tức mở ra bảng nhìn lại rất nhanh liền thấy được cái kia bất diệt chi khu hiệu quả sau đó tập thể c h ấ n kinh không nín được nói là kha lại trách móc một tiếng ta x i ế t cái không chết treo lúc đầu coi là người ta tức tử công kích đã đủ buồn nôn chủ yên ngươi cái này lại còn có thể làm ra loại này đường về hiệu quả tới sở trường doanh cũng chừng to mắt lẩm bẩm nói ta đi nếu là ta khi đó có lúc này đ ư ờ n g tại còn chết cái d á m à, ta trực tiếp phản s á t không sai có cái này chứa đầy đằng sau c h ọ n vẹn ba cái mạng siêu hạch tâm hiệu quả dù là địch nhân là nắm giữ lấy tất sát thủ đoạn cường giả khủng bố cũng đừng hắn ò n trong khoảng thời gian n g g thời đem Chu y nghĩ c ù n m ệ n của Chu cười thực lực của chúng ta cũng coi bước, địch của chúng ta cùng phản đồ. thực lực xác thực không tầm thưởng, cần coi trang ta ta hắn họ đánh hiện thêm nhưng nhân phản không thưởng, chừng Hắn bọn Yên nói, tăng đồng ứng n giết. tóm tại một tầm g làm lại, là là làm loại đồ, đối. nghĩ đối với mấy người nói ra m ặ t k h á c hành giả ta cũng nhận biết một chút có thể xác nhận không phải trệ hướng người hai ngày này ta chuẩn bị đem bọn hắn đều nhắc nhở một lần đoàn kết lại tránh cho bị địch nhân chia ra đánh tan chương bốn trăm tám mươi một hành giả hội nghị cường thế chu yên vài ngày sau cùng mấy cái quen biết hành giả tụ đầu trao đổi chu yên lần nữa về tới hành giả giao lưu t r i điểm n ô n g vụ tràn ngập ở giữa l à quen thuộc bàn đá cùng ghế cao hắn ngẩng đầu lên vây quanh bàn đá một vòng thập tam cái ghế bên trong đã ngồi sáu người một ngu a cáp võ thử một chú hút hoàng đạo chỉ từ ngoại hình nhìn không ra khác nhau chút nào những n à y x ư ơ n g mù người toàn bộ đều nghiêng đầu hướng phía chu yên chu yên cũng không chậm trễ hắn lên trước ngồi vào trên vị trí của mình chậm rãi quay đầu ánh mắt quét về một ngu cùng a cáp ba người có chút trầm mặc nhất thời không nói gì trong đó a cấp trước hết nhất không chịu nổi hắn nói thẳng thập tam nghe hoàng đạo nói ngươi có chuyện muốn nói tận chu yên gật đầu vậy ta cũng không làm phiền chắc hẳn các ngươi cũng mơ hồ có phát giác từ khi hôn độn thủy triều xâm lấn trật tự đối với chúng ta thân phận hạn chế giảm mạnh những người khác giữ im lặng a cấp cho nên chu yên trầm dai nói ta nói thẳng trong những người ở chỗ này hoàng đạo thử một chút cùng v õ ba người ta đều đã tại trong hiện thực đã gặp mặt a cấp đứng lên ta đi tự mình mở nằm sấp không gọi ta đúng không chu yên nhìn hắn một cái lại nhìn không lên tiếng vừa cùng ngu một chút nói ta cùng ba vị đồng liêu đã thương lượng ba ngày sau tập thể tại mặt t r a n g gặp mặt thương nghị liên hợp sự t ì n h thuận tiện hắn dừng một chút nói thuận tiện nhìn xem có ai sẽ là dấn thân vào hỗn độn phản đồ lời này vừa nói ra trang diện nhất thời lạnh xuống liền ngay cả a cấp đều lập tức ngồi xuống lại trầm m ặ t hồi lâu sau n g u tiên nhàn nhạt lên tiếng ta không quen tham gia náo nhiệt nhưng ta cũng không phải phản đồ nếu như ngươi có hoài nghi hai người chúng ta có thể đơn độc ước thời gian gặp mặt chu yên gật đầu có thể ta tôn trọng cá nhân thói quen đợi lát nữa nghị kết thúc chúng ta lại ước thời gian ngô không nói thêm gì nữa chu yên nhìn về phía a c á p cái này cho tới nay không đứng đắn hành giả làm ra sở cảm thủ thế ân mặt trăng ta còn thực sự không có đi l ê n q u a vậy liền đi đánh nhất chuyển đi nói hắn lại hưng phấn mà đứng lên nói đến còn có thể dấn thân vào hỗn độn sao làm sao hỗn độn người bên kia không tìm đến ta ạ chu yên lại đắc lý ra hòa này hắn yên lặng nhìn về phía cái cuối cùng không có lên tiếng người một h ngươi hỏi, h n vậy, n g ư tới sao đối phương không nói chuyện t r â m mặt thật lâu kỳ quái không khí làm cho tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn tất cả đều nhìn về hướng cái này cho tới nay tổ chức hội nghị người một tay phải nhẹ nhàng đánh mặt bàn ta không tiện đi qua chu yên chăm chú nhìn đối phương không có vấn đề tụ hội thời gian có thể đổi hoặc là giống ngu một dạng ta có thể đơn độc đi tìm ngươi hắn từng bước ép sát trang diện trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm túc vừa phát ra bình điệu tiếng cười ha ha ha thập tam ngươi bây giờ cùng mấy tháng trước ngươi khác biệt thật rất lớn chu yên chưa có trở về tránh hắn từ tốn ó i bởi vì hiện tại ta rất mạnh hắn liếc nhìn một vòng ánh mắt lướt qua tất cả mọi người hoàng đạo thử một chút võ a cá ngu sau đó dừng lại tại một c h i n thân、ưng. hắn nhẹ nói ta rất mạnh so tất cả mọi người ở đây cộng lại đều mạnh hơn lời ấy đã ra trang diện lần nữa trở nên lạnh a cấp nhìn chung quanh vài lần chuyên môn đem ánh mắt tại hoàng đạo cái này chính án trên thân ngừng một hồi lâu bày ra khoa trương thủ thế hoàng đạo đại l a o thập tam nói lời nói phách lối như vậy ngươi không có ý kiến hoàng đạo nhìn hắn một cái lắc đầu a cấp đốn ở một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ hoàng đạo thái độ này nói rõ chính là công nhận chu yên rất mạnh thuyết pháp này bên này chu yên lại như cũng nhìn chằm chằm một một ngươi hẳn là nhận biết đi một trận đông yên hỏi lại nhận biết cái gì chu yên tuyệt vọng giáo hội thủ lĩnh t một, một, một tiếp tục góp i bản ngươi đến cùng muốn nói cái gì chu yên tiếp tục chính mình thiết t ấ u ta đoán ngươi chẳng những nhận biết cực còn nhận biết năm ngón tay cái kia bị ta xử lý phản đồ cái này đến cái khác tin tức bị hắn nói ra hoàng đạo các loại ba cái sớm đã câu thông qua người không có gì biểu thị a cup cùng ngu nhưng không khỏi lập dung hai người lưng nhau cảm giác tình thế có chút vượt quá tưởng tượng chu yên hờ hưng nói ra một người giúp ta hướng cực chuyển cáo một tiếng bất kỳ thời khắc nào bất luận cái gì địa điểm hắn có thể làm ra bất kỳ chuẩn bị gì tìm bất luận giúp đỡ gì chỉ cần hắn có dù là một chút lòng tin có thể thắng ta liền có thể nghĩ biện pháp cho ta biết ta sẽ đúng giờ đi gặp nói hắn dùng khói xương mủ ngưng ra giấy cùng bút viết điện thoại d â y số nhẹ nhàng ném về phía một ta m ớ n các ngươi cùng hiệu trung hướng đ ộ t ước chừng đã biết ta là ai d â y số này có cho hay không các ngươi hẳn là đều có thể liên hệ đến ta đi hoặc là ngươi cùng cực tự nhận không bằng ta muốn làm rùa đen rút đầu ta cũng lý giải khẽ vươn tay tiếp nhận trang giấy yên lặng nhìn chu yên một chút thật tam người rất tự tin chu yên lại không để ý đến hắn nữa mà là từ tốn nói cái này cố định hội nghị giao lưu chúng ta mấy người sau này sẽ không lại tham dự tình báo giao lưu làm việc hoặc là có mặt khác nhu cầu có thể o n l i n e bên dưới c â u thông nói hắn cuối cùng nhìn về hướng còn tại một bên tiêu hóa cái này đột phá tình t huống a cấp cùng ngu đồng thời đem phương thức liên lạc cũng cho đến hai người hai vị chúng ta đằng sau liên hệ nói xong thân ảnh của hắn tiêu tán trên ghế theo hắn biến mất hoàng đạo võ cùng t ử một chút cũng theo đó rời đi trong phòng họp chỉ còn lại có một a cấp cùng ngu ba người a cấp nhìn về hướng một một đại lão bên kia có chỗ tốt gì có thể để n g ư ơ i người như vậy cũng luôn hãm không bằng giới thiệu một chút ta đi qua như thế nào xem xét hắn một chút ta chưa từng nói qua chính mình dấn thân vào hỗn độn bất quá đều là thập tam l ờ i nói của một bên thôi này a cấp khoa tay m ỗ a chân cái này có cái gì ngượng ngủng ta cũng còn muốn hai đầu kiếm lời đâu lời của hắn lẽ ra tràn ngập hưng phấn nhưng ở trong hội nghị giao lưu này lại là thuần túy bình điều cùng hắn dày đặc động tác hoàn toàn không đáp một không có lại nói tiếp trực tiếp biến mất tại trên ghế a cấp vẫn chưa thỏa mãn quay đầu nhìn về phía ngu ngu ngươi thành thật nói ngươi có phải hay không cũng hai đầu ăn ngớ ngẩn ngu không nói liếc hắn một cái cũng biến mất ngay tại chỗ cắt quá không thú vị a cắp đ ầ u đen rau muống đạo sau đó lại hưng phấn lên ba ngày sau liền có thể nhìn thấy mấy cái kia đồng liêu chân nhân chơi vui chơi vui nói thân ảnh của hắn cũng biến mất tại trong hội nghị trở lại hiện thực chu yên mở mắt ra nhìn về hướng ngồi ở bên cạnh chấp trường thiên cùng a quang không sai biệt lắm chính là như vậy hai người nhẹ gật đầu đều chăm chú nhìn về phía chu yên trong đó a quang không nhịn được trước hỏi chu yên ngươi nói đều là thờ nói cái gì chu yên n g h i hoặc hành giả phản bội sự tình sao a quang lắc lắc đầu không phải là ngươi vừa rồi nói ngươi so với chúng ta tất cả mọi người cộng lại còn mạnh hơn thật hay giả chu yên mỉm cười về nhìn hai người thực sự không có khả năng lại thật chương bốn trăm tám mươi hai cương thiết vương đình khó khăn chương bốn trăm tám mươi hai cương thiết vương đình khó khăn chu yên trả lời để cho hai người đều có chút không dám tin nhất là chấp trường tiên hắn không bao lâu trước đó mới cùng chu yên luận bàn qua khi đó chu yên mặc dù nhìn đã đạt tới tứ tình nhưng cuối cùng vẫn có thể để hắn cảm nhận được trên lệnh không có lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi lúc này mới mấy ngày làm sao đối phương liền có thể tự tin như vậy nói ra vô địch lời nói đến cho nên hắn trực tiếp đã nói mặc dù biết ngươi mạnh nhưng ngươi cái này mạnh lên tốc độ là không phải có chút nhanh đến mức không hợp t h ó i thưởng cũng còn tốt đi chu yên cười hành giả lúc đầu tiến bộ cũng nhanh a quang ngươi không phải cũng ngưng ra bề ngoài đặt đến tam tinh cấp sao còn có ngươi trường thiên lần trước cũng cảm giác ngươi nhanh tấn thăng hoàng cấp hiện tại cũng, cũng không lâu lắm không phải cũng tứ tinh sao hắn nhìn xem chấp trường thiên ta đoán tâm của ngươi tượng phong cảnh cũng bắt đầu cấu trúc đi đoán chừng qua một thời gian ngắn nữa ngươi liền có thể mở ra lĩnh vực thẳng tới năm sao ta chẳng qua là kỳ nộ g khả năng so với các ngươi tốt một chút cho nên tiến triển càng nhanh thôi nghe được chu yên khiêm tốn lời nói a quan g cùng chấp trường thiên hai mặt nhìn nhau đồng thời c ư ờ i khổ chấp trường thiên giận dữ nói cũng không dám cùng ngươi so ta coi như cảnh giới luyện đến lĩnh vực thậm chí là siêu đế cấp cũng không dám nói mình tại t i n h cầu này vô địch a quan g cũng liền gật đầu liên tục ta thì càng khỏi phải nói ta chiến đấu cơ bản đều dựa vào các loại trang bị không có trang bị đạo cụ sợ là muốn đánh thắng cùng cấp bậc không phải hành giả đều quá sức càng đừng để cập hành giả chu yên từ chối cho ý kiến gật đầu cũng không ngừng mặt hai người chấp trường thiên, thiên phú hắn không biết nhưng tuyệt đối là cái chiến lược cực mạnh người mà lại hắn cường hóa lộ tuyến là khải giai cùng bá liệt con đường hai cái đều là tại phòng ngự cùng độ cứng bên trên đặc hóa đặc tính thực chiến đứng lên tuyệt đối mạnh mẽ mà a quan g tại chủ thế giới chính là thần cơ thiên tài thiên phú cùng máy móc tạo vật có quan hệ thậm chí có thể cải tạo cường hóa trật tự đạo cụ lực chiến đấu của hắn chủ yếu thể hiện tại ngoại vật bên trên cũng rất hợp lý chu yên là tuyệt đối không tin hai tên này nói mình đánh không lại cùng cấp bậc không phải hành giả cảnh giới cấp độ càng thấp thời điểm mệnh trang là hành giả cung cấp ra chỉ liền càng rõ lộ ra tam tinh cấp hành giả sức chiến đấu có thể nhẹ nhõm chiến thắng phổ thông tứ tinh tứ tinh có thể nhẹ nhõm chiến thắng ngũ tinh chỉ có đến ngũ tinh trở lên cấp bậc mệnh trang trị số ra chỉ chiếm tỷ lệ mới mơ hồ không có lớn như vậy nói trắng ra là chính là ngũ tinh hành giả có thể chiến thắng lục tinh nhưng cũng sẽ không rất nhẹ nhàng nếu như những cái kia lục tinh là viêm đế cầu gì hơn thật hoặc là thương đế tề thanh loại này tứ tượng sứ giả lại hoặc là cùng loại vạn chú ma hải cùng vũ trang ma vương loại kia siêu quy cách lục tinh ma vật lời nói hơi yếu một chút, ngũ tinh hành giả liền không đáng chú ý ai mạnh ai yếu chủ đề như vậy dừng lại a quang nhìn xem chú yên tiên nhân kia g á n g thế giống như hình tượng hỏi chú yên n g ư ơ i đây là mới từ cái gì tiên hiệp thế giới hành tàu trở về khí chất này nhìn tựa như muốn phi thăng giống như bên cạnh chấp trường thiên cũng nhẹ gật đầu nhìn xem giống như là luyện tiên pháp gì rất hiển nhiên cùng chu yên quê quán văn hóa phong tục rất giống tiên nguyên đế quốc cũng là có rất nhiều tiên hiệp cố sự cùng truyền thuyết mà lại trong đó rất nhiều nghe cùng địa cầu bên kia có dị khúc đồng công tri diệu cho nên từ a quan g cùng chấp trường thiên trong miệng nói ra tu tiên các loại từ ngữ cũng là bình thường chu yên cười lắc đầu buộc lên tóc dài chậm rãi phiêu đãng phản phất chân t i ê n hai người các ngươi suy nghĩ nhiều Ta nhưng g ư ợ c lại t ậ t tới thế thiên chất, ra không khí hiệp, đụng gì giới có cái ớ c là ta chỉ â、so、sâu âm thân n luyện ngươi hắn hiện tại ở vào âm dương truyền hình thái. Hình thái này mặc dù không giống hình như tăng hình thần cường độ năng、lực. Nhưng võ với vì vào tu một chút. thật, tại thuyết thái. thái mặt thái thế, tự ruệ là loại lực. mấy được đạo đủ độ các mặc khác cái có phúc c so bởi h Kỳ ở dù cần ở vào hình thái này bởi vì điều nằm vạn pháp đặc tính có thể cho hắn nhẹ nhõm khám phá thậm chí là xuất hiện lại người khác thuật pháp Tí thu như, chú rời đi cái kia còn thuận tiện đem trước sớm tại bách quỷ trong thế giới từ tình minh nơi đó học được âm dương thuật cũng dung hội q u á n thông tại chân nguyên tri lực cùng âm dương nhị khí g i a trì bên dưới dùng đến hiệu quả so nguyên bản còn muốn c à n g mạnh rất nhiều lần trọng yếu nhất chính là bởi vì thân có âm dương nhị khí nguyên nhân hắn hiện tại trong thần hồn tứ tượng đạo v ậ n tế luyện tốc độ thật to tăng tốc đây mới là hắn duy trì hình thái này nguyên nhân trọng yếu nhất về phần hình thái này bề ngoài tương đối đẹp trai trong mắt hơn nữa thoạt nhìn không có như vậy gặp nguy hiểm tính mấy ưu điểm lại chỉ là thêm điểm hạt h ô i hai người nghe vậy đồng đều lắc đầu biểu thị không tin chu yên chu yên cũng không tại trên đề tài này dây dưa mà là nhìn về phía a quang nói đến đế quốc đã bắt đầu phổ biến c h â n võ ngươi hiệu mệnh đứng lòng cùng luyện môn nào vô tướng thối a quang khét cười một tiếng cái kia l â y nhạc quyển kinh là bá đạo quyền pháp cùng ta phong cách không đáp ngược lại là cái này vô tướng thối đủ tiêu sái linh hoạt tốc độ nhanh thuận tiện ta dùng trang bị cùng đối thủ cùng nhau ân chu yên gật đầu còn nói thêm a quang chừ ta lần trước chuyển cho ngươi tiềm lòng pháp ngươi có lẽ còn là không có cái mới thần hồn tu luyện pháp ta lại chuyển cho ngươi một môn nghiêm chỉnh tu luyện pháp như thế nào a quang lập tức mánh liệt gật đầu tốt tốt tốt ngủ gật liền đến đưa gối đầu c h ừ c u n g hưởng cho mệnh trang làm cho bên ngoài chu yên không cách nào đem tứ tượng đạo trụ cột hoặc là đơn nhất tứ tượng tu luyện pháp trực tiếp chuyển cho hắn người nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn giống các đại thần cung như thế đem thần hồn tu luyện đại đạo hữu dụng nội dung lấy tự thân lý giải quy thuận nạp tổng kết biến hóa thành có thể cung ứng người khác tu luyện thông dụng tu luyện pháp mặc dù nó tu luyện hiệu quả so loại kia nguyên bản lượng thân định chế còn kém hơn rất nhiều nhưng cũng do、so、a quang chính mình suy nghĩ muốn mạnh lên không ít cho a quang chuyển pháp kết thúc không bao lâu chu yên điện thoại liền hắn móc ra xem xét là một cái đến từ cương thiết vương đ ỉ n h bên kia xuyên quốc gia điện thoại kết nối đằng sau chu yên đơn giản chào hỏi n g ư ơ i tốt đối diện truyền đến một đạo trầm ồn giọng nam dù n g chính là hơi cứng rắn đế quốc ngữ n g ư ơ i tốt chu yên n g ư ơ i là giọng nam ta là ngu cái kia lúc trước cho hắn truyền thụ thật cảnh sơ dài phương pháp tu luyện cái kia hành giả chu yên lông mày nhữ lại quả nhiên ngươi là cương thiết vương đ ỉ n h người ngu ân ta bên này gần nhất không thể phân thân không cách nào đi mặt trăng ngươi nhìn thích hợp trước gặp một mặt chu yên cười nói t ố t ngươi qua đây hay là ta đi qua ngu tự trần hồ có h chút, ờ một sau đ nói, nếu n hiện ư có ó thể mà n xin ngươi tới cương thiết đi, giúp hiếu ngươi kia giúp cương vương đình bên này đi, vừa vặn nhìn không Yên bên còn phương. Ngu, thể một chút. trợ. chút ta thể có Chu có các có có có, hay Hỗ vừa đỡ địa kỳ, tại bên này bởi vì hỗn độn chi loạn đại lượng người cải tạo bạo tẩu trong đó liền đã bao hàm bội luân đại đế cầm đầu vương đình chi kiếm nhất hệ mà ta là vương đình hoàng tộc bí ẩn nhất mạch vương đình chi thuẫn là không sử dụng cải tạo kỹ thuật người tu luyện hiện tại tình cảnh có chút gian nan lại không thích hợp hướng đế quốc cùng liên minh cầu viện đã hiểu ta đi qua giúp ngươi giải quyết chương u Yên đại đối khái giải h p tình h bốn trăm tám mươi ba lung cùng, lay sắp đổ vương đình chương bốn trăm tám mươi ba lung lay sắp đổ vương đình chu yên đáp lấy ứng long thần cơ tại thiên không đốn lượn phi hành bây giờ ứng long thần cơ đã bị hắn lên tới ngũ tinh cấp tên là long thần cơ lấy ứng long hình thái hiện thân đằng sau nhưng ó màu đỏ ì n h thể triệu dài v ợ t trăm mét, qua mặc c dù ũ không như cái kia đ ồ này g dạng ngũ long dạng dáng dấp bạ hạ lên tinh thân hình to lớn. tới một một trăm mét to cấp có c mấy đế n không bằng lục tinh cấp triệu long thạch chỗ triệu hồi gia đình cấp long như thế, có tiếp cận g gia hắc thạch chỗ hồi hắc thế, lục cấp cấp có triệu triệu tiếp â số siêu dáng dấp cái hình. Nhưng cái này cự thần cơ dù sao thuộc về trang bị mà không phải triệu h o à n thú nó uy năng chủ yếu ở chỗ cường hóa trang bị người đang hấp thu đại lượng nguồn gốc từ ma long đạo cụ thăng cấp sau hiện tại ứng long thần cơ không chỉ có thể kèm theo áo giáp tăng cường trang bị người lực phòng ngự cùng động năng còn có thể là trang bị người cung cấp lực hút yêu lực long có thể ba loại năng lượng tính chất điều khiển đồng thời còn có thêm một cái giống ma long như thế mở ra bình chướng l ự c t r ư ờ n g năng lực nó tính năng sớm đã vượt rất xa đế quốc hết thệ thần cơ mà trước mắt thần này cơ lấy tiếp cận thập mã hách tốc độ đi đường không tới hai mươi phút liền đã tiến nhập cương thiết vương đình cảnh nội cương thiết vương đình địa giới ở vào thiên nguyên đế quốc cánh bắc cùng tinh cầu bắc cực giáp giới là cái quanh năm cực hàn địa khu chu yên nhìn xuống phía dưới vô tận thuyết nguyên lấy điện thoại di động ra bấm ngu dãy số điện thoại rất nhanh bị đối phương nhận 13. chu yên ta đến các ngươi cảnh nội vậy mà không có phòng không chặt đường ngu hiện tại toàn bộ cương thiết vương đình không thể làm gì võ lực tất cả đều điều động đi chấn áp cảnh nội bạo tàu kẻ bất tử nơi nào còn có dư lực chống cự ngoại địch kẻ bất tử là các ngươi mới cải tạo kỹ thuật đi lúc này mới bao lâu l i ề n khoa trương đến loại trình độ này chu yên có chút sợ h ã i t h ả n phục ngu có chút trầm mặc sau đó cấp tốc nói kẻ bất tử kỹ thuật có thể hoàn mỹ cùng cũ cải tạo kỹ thuật thay đổi thăng cấp cho nên trước đó cương thiết vương đình một mực tại bí mật tiến hành toàn diện thay đổi cải tạo trên thực tế đã đem năm thành trở lên hệ lụy á chiến sĩ cải tạo hoàn tất trong đó trong đó liền bao gồm cương thiết vương đình trí cao người cầm quyền đệ nhất cường giả bội luân đại đế cùng đấu tranh hoàng các loại thâm niên cường giả bọn hắn đều đã hoàn mỹ quá độ ứng dụng nên kỹ thuật hiện tại cũng thâm thụ hỗn độn ăn mòn ảnh hưởng khó mà phát huy chiến lược chấn áp hết thảy nghe được ngu lời nói chu yên có chút im lặng không phải. chu á c yên cúp n điện thoại tâm niệm vừa động ở giữa ứng long thần cơ lần nữa ra tốc trong nháy mắt nổ bắn ra đi vợ lọc hoàng thành hậu phương vùng ngoại ô trong cánh đồng tuyết một cái như là gấu sám giống như cao lớn thanh niên cúp điện thoại thu hồi điện thoại sau đó quay người xông vào sau lưng ẩn vào trong tuyết lô c ố n tốc độ của hắn cực nhanh một chút sẽ xuyên qua hành lang đi tới căn cứ chỗ sâu thấy được ngồi ở phía trên đại ủy uy nghiêm t r ắ n g hán sau đó hắn có chút k h ô n g mình hành lễ phụ thân bằng hữu của ta cũng chính là viện quân rất nhanh liền có thể đến tới có trợ giúp của hắn ngoại bộ phản quân hẳn là có thể đủ nhẹ nhõm c h â n áp cái kia uy nghiêm t r ắ n g h á n giờ phút này sắc mặt khó coi trong hai mắt phản phất có vô tận hỗn độn chi khí của quận nhưng lại uy nguyên ngồi nghiêm trình biểu lộ nghiêm túc phía sau hắn một tôn do từ điện tạo thành thần nhân bể ngoài như ẩn như hiện chính duy trì lấy một loại nào đó tự thái lấy cường hãn thần hồn không ngừng kháng cự cái k chính là cương thiết vương đình trí cường giả trí tôn người cũng là cương thiết vương đình một vị duy nhất siêu đế cấp cường giả đại đế bờ dần bờ dần đối với thanh niên nhẹ gật đầu đi bờ ta tiểu nhi tử vất vả ngươi đi bờ thật sâu túi đầu phụ thân đây là ta phải làm bên cạnh hắn một cái lao đầu d â u bạc nhẹ nói b ệ hạ đấu tranh hoàng chết hoàng hắc hoàng các loại bị hỗn độn ăn mòn cường giả bây giờ đã công phá ngoài hoàng thành v â y đại lượng phổ thông công dân bị tan sát chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới chỗ này chỗ tránh nạn hắn mặc hiện lên thần sắc lo lắng trọng yếu nhất chính là vài đến nay chưa hiện thân hắn thực lực vốn là tiếp cận bệ hạ bây giờ càng là dấn thân và o hỗn độn có thể hoàn toàn thi triển chiến lược chỉ sợ đợ dần khe khẽ lắc đầu hồn chuyện cho tới bây giờ sầu lo cũng vô dụng chỉ có thể tùy cơ ứng biến hắn khe khẽ thở dài là ta quá cấp tiến thủ cái này kẻ bất tử lực lượng mê hoặc không có cân nhắc hậu quả liền sớm tiến hành thay đổi cải tạo bây giờ lại là đang khi nói chuyện hắn hai mắt hỗn độn chi khí bùng cháy mạnh cả người bỗng nhiên b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng u y áp đi vợ cấp tốc tiến lên mấy bước s u t rồi nói phụ thân thực sự không được còn xin tiếp nhận phương pháp của ta cùng ta ký kết khế ước thợ dân đột nhiên k h é c quát một tiếng cường hãn thần hồn lần nữa phát lực đem vòng này h ố n độn ăn mòn bộ phát á p chế xuống sau đó hắn khoát tay á o ôn thanh nói đi bơ đây là con đường cuối cùng chỉ cần có thể chống đỡ phụ thân nào nguyện ý trở thành con trai mình phụ thuộc không sai thanh niên đi bơ chính là trật tự hành giả ngu thân l ạ p thợ dân tiểu nhi tử từ nhỏ đã được a n bài tiến vào bí địa đi theo hồn tu luyện định vị chính là cương thiết vương đình vương đình chi thuẫn thợ dân năm đó ở tiếp nhận tuyệt vọng giáo hội tặng cho cải tạo kỹ thuẫn lúc không có khả năng đối với cái kia cùng hỗn độn ma vật lực lượng cộng sinh kỹ thuật hoàn toàn tín nhiệm cho nên hắn cũng lưu lại chuẩn bị ở sau đem trung thành nhất thủ h ạ n ă m đó hoàng cấp cường giả hồn cách trước quy ẩn trên thực tế lại bí mật hợp thành tên là vương đình chi thuẫn bí ẩn lực lượng nhất hệ này nhân viên hoàn toàn không sử dụng cái kia ẩn hàm nguy hiểm cải tạo kỹ thuật mà là khổ tu nhục thể cùng tinh thần đồng thời bí mật đem cái kia cải tạo kỹ thuật phân tích nghiên cứu đã sáng tạo ra có khác với biến thân siêu phàm phương thức chiến đấu khải trang khải trang kỹ thuật mạch suy nghĩ cùng trời nguyên đế quốc thần cơ có dị khúc đồng công tri diệu là lấy tinh thần kéo theo ngoại vật gián tiếp ngự sử siêu phàm tri lực kỹ thuật nhưng vấn đề lớn nhất chính là loại kỹ thuật này không cách nào hoàn toàn phát huy ma vật lực lượng công hiệu có thể xa xa thấp hơn thiên nguyên đế quốc thần cơ cùng cảnh giới c u ầ n cảnh cơn ư giả g lấy khải trang cùng người cải tạo chiến đấu tự nhiên liền ở thế yếu bất quá chính là bởi vì chiêu này chuẩn bị cương thiết vương đỉnh mới tại lần này hỗn độn chi biến bên trong miễn cưỡng chống xuống tới để bị hỗn độn ăn mòn vợ dần có cơ hội thở dốc đị bờ nghe được phụ thân lần nữa cự tuyệt chính mình buồn b ự c túi đầu xuống thực lực của hắn tại trở thành trật tự hành giả sau cấp tốc phát triển đến trước mắt tứ tinh cấp tại một loạt trật tự cường hóa bên dưới có thể nhẹ nhõm chiến thắng ngũ tinh cấp cứng, giả. Nhưng trong hiện tại có cùng phụ thân cảnh giới tương xứng siêu cấp cường giả duy liệt tư là thay cha khống chế cương thiết vương đình em vũ thế lực dưới mặt đất hoàng đế loại này siêu đế cấp lục tinh cường giả cho dù là hắn cái này tứ tinh cấp trật tự hành giả cũng khó có thể chiến thắng hết lần này tới lần khác phụ thân cợ dần có chính mình cường giả tôn nghiêm rất có cận kề cái chết cũng không cho nhi t ử khi phụ thuộc ý vị cái này để hắn tương đương khó xử mười ba chỉ có thể dựa vào ngươi thanh niên trong lòng chờ đợi chu yên đến nhanh một chút ngay tại ngu túi đầu trầm mặt thời điểm bên cạnh hắn lao đầu dâu bạc vỗ vỗ bờ vai của hắn đi bờ học sinh của ta nghe ngươi y c ù ngu ngươi ước i ký kết khế l nhìn có thấy hồn chủ động tình nguyện lúc này cũng không phải nên từ chối thời điểm lập tức liền hướng hắn phát ra khế ư ớt thỉnh cầu hồn nhận được thỉnh cầu đằng sau yên lặng nhìn thoáng quan ngu thì ra là thế là chuyện như thế khó trách bệ hạ không lớn mà t ợ d ầ n ở phía trên mặc dù một mực tại gian nan chống cự hỗn độn áp lực nhưng cũng tò mò nhìn chính mình trung thành nhất thủ hạ cùng nhi tử hiện nhiên cự tuyệt ngu khế ước n g ư ờ i sau t ợ d ầ n cũng giống chu yên sư phụ hà cầu chân như thế bị nho nhỏ sửa đổi ký ức chỉ biết là cùng nhi tử khế ước có thể có được lợi ích cực kỳ lớn nhưng đại giới chính là phụng hắn làm chủ hiện tại hắn cũng muốn biết con trai mình chỗ đặc thù đến tột cùng vì sao cùng hắn ký kết khế ước đến cùng sẽ như thế nào mạnh lên một giây sau c h ỉ gặp h ô cười ha ha vui vẻ tiếp nhận ngu mời chương bốn trăm tám mươi b ố cái cuối cùng thần bí hành giả chương bốn trăm tám mươi bốn cái cuối cùng thần bí hành giả quan mang nở rộ ở giữa trở thành mệnh trang làm hồn thân trên y phục bạo liệt nổi lên đại lượng màu đỏ hòa văn nửa người dưới thì xuất hiện xích hồng bạo liệt giáp chân đây là căn cứ ngu mệnh gắn s o n g toàn phục chế b ê ngoài n có được thứ bảy thành t i n h có thể thứ cấp mệnh trang mà ngu t r ư ớ c giai phương hướng là người cầm kiếm mệnh đồ chủ yếu đi cũng là vô song l ự c chi mệnh đồ cho nên tổng hợp đi ra mệnh trang cũng liền khuynh ê ư ớ n g loại này đại khai đại hợp chiến sĩ phong cách hồn yên lặng cảm thụ được mệnh trang cường đại gia trì không khỏi mắt lộ ra vui mừng hắn cấp tốc ngẩu nhìn về phía bờ dần bệ hạ, thần cho là ngài xác thực có thể cùng tiểu hoàng tử ký kết khế ước lấy thực lực của ngài có lực lượng này tương trợ chỉ sợ có thể trở thành tinh cầu này người mạnh nhất ngu cũng đầy mắt chờ đợi mà nhìn xem thợ dần phụ thân ta thể tuyệt sẽ không thay đổi ý chí của ngài thợ dần t h ấ y thế không khỏi có chút trở mặc hắn hạ to miệng hay là vê anh d ầ m d ầ m d ầ m liên tiếp kinh tiên động đ ị a tiếng phá hủy chuyển đến toàn bộ tuyết rơi pháo đài đều đang điên cuồng lay động ba người sắc mặt đều biến tiểu hoàng tử người bảo hộ bệ hạ lão phu đi trước một trận chiến hồn trên người xích hồng sắc h ỏ a văn toàn bộ sáng lên trong tay chống r ô n g xuất hiện một thanh cự kiếm màu đỏ cả người lộ ra hăng hái trực tiếp cùng lao ra đạt được mệnh trang tăng cường đằng sau một mực không thể đột phá đế cấp cảnh giới hắn cảm giác mình thân thể cùng tinh thần cường đại trước nay chưa từng có mà lại tại trang bị bên trên tiểu hoàng tử đạo cụ cột bên trong một thanh tứ tinh cấp cự kiếm màu đỏ đằng sau trật tự này đạo cụ có thể tiêu hao mệnh lực chuyển hóa xuất siêu phàm lực lượng tùy ý hắn tùy ý điều động s、so、a cái kia gà mở khải trang muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu không chút nào khoa trương hồn cảm giác mình hiện tại có thể nhẹ nhóm đối kháng đế cấp cự gi sau đó trở lại bị nổ tung lộ cột cửa vào bên ngoài bên ngoài trong băng tiên tuyết điệu tung bay bảy tên khí tức cuồng bạo cường giả ngoại hình của bọn hắn miễn cưỡng bảo trì hình người nhưng lại toàn thân bao trùm như là giáp sát khôi giáp nhìn khủng bố dữ tợn rõ ràng là một đám đã hoàn thành kẻ bất tử biến thân hoàng cấp cường giả đấu tranh hoàng chết hoàng hát hoàng hôn lẳng lặng nhìn xem đối diện cường giả trong đó có một ít là vài thập niên trước liền nhận biết lao h o ặ kế giờ phút này tất cả đều bị hỗn độn khí tức nơi bao bọc như là ác ma hắn nhanh chóng bay lên ngạo nghệ cùng bảy người ràng co mà đối diện cường tráng không gì hắn giờ phút này không có trước đó đầu chọc cự nhân trầm ồn hình tượng nhìn như là bị giáp sắc bao trùm màu đen đắc ma lờ mờ có thể từ bộ mặt nhìn ra người k h á c hình lúc hình dạng g ặ c t h ủ hắn lộ ra giữ tợn dáng tươi cười trên không trung nhìn xuống hồn quả nhiên là ngươi hồn năm đó bệ hạ đột nhiên để cho ngươi quy ẩn ta liền biết trong đó tất có kỳ cặc hiện tại trên người của ngươi tràn đầy ta chán ghét hương vị hồn cảm thụ được cái này ngày xưa bằng hữu cũ cái kia khắc sâu hỗn độn khí t ứ c biết do hắn mặt ngoài nhìn như còn có lý trí nhưng tâm linh chỉ sợ sớm đã hoàn toàn bị hỗn độn ăn mòn không khỏi thở dài bệ hạ lúc trước lo l vương đình tám đại hoàng cấp cường giả ngoại trừ chính hắn bên ngoài đã toàn bộ bị hỗn độn chiếm cứ siêu đế cấp bệ hạ cũng bởi vì kháng cự hỗn độn ăn mòn mà không cách nào sử dụng lực lượng siêu phàm húng chi đối diện trừ cái này bảy đại hoàng cấp còn ẩn giấu đi một vị siêu đế cấp dưới mặt đất hoàng đế duy liệt tư người này một mực làm bội luân đại đế bóng dáng n ắ m trong tay cương thiết vương đình mặt sau trước đó bội luân đại đế thực lực có thể ổn định áp chế hắn hiện tại cứ kéo dài tình huống như thế quốc gia này đã không có người là duy liệt tư đối thủ cảm t h ắ n ở giữa hồn thân thể dấy lên hợp tượng chi diễm hai tay cầm kiếm kiếm dựng thẳ xích kiếm mặt ngoài phun ra kịch liệt năng lượng đám bạn trí cốt đưa các ngươi giải thoát hồn hét lớn một tiếng liền muốn huy kiếm đối diện vài tôn hoàng cấp cường giả cảm nhận được hồn cái kia ngoài ý muốn cường đại tất cả đều hiện lộ ra bồi dối đến kinh biến phát sinh hốt một cái sắc bén móng đốt từ hồn lồng ngực p h á xuất ngoài ý liệu đả kích đệ vị này tân tấn mệnh trang làm nhất thời ngốc trệ một giây sau phía sau hắn hắc vụ hội tụ xuất hiện một cái mang mặt nạ bóng dáng thanh âm khàn khàn từ sau mặt nạ truyền ra vậy mà ẩn giấu cái mệnh trang làm cực lớn người nói không tệ quả nhiên sẽ có niềm vui ngoài ý muốn hèn h ạ hồn trong miệ đột nhiên v h ấ t tay chém ra cử kiếm bóng g i á n g hóa thành hắc vụ l ạ n g y ê n tiểu tán hoàn mỹ tránh đi c ử kiếm c h à n kích tiếp theo sát đại lượng hắc vụ lướt qua hồn vô số đao quang chém vào bên trong hồn không có lực phản kháng chút nào hóa thành hết u y vụ hắc vụ lần nữa ngưng tụ thành bóng đen hiện ra hình người mệnh trang làm cho ở giữa cũng có khoảng cách tứ tinh giác rời làm sao có thể cùng ta tranh phong nói hắn cúi đầu xuống nhìn về phía dưới liền có trật tự hành giả lại đi xuống xe một chút hắn đang muốn hành động lại cảm giác trong lòng một trận hồi h ộ Tiếp theo sát, trong trời cao đến một đạo thanh âm nhạt trăng lại có cái mệnh làm, ngược lại là niềm vui ngoài ý mớn. Ai? đến chuyển nhàn cao đạo mệnh ngược mớn. có âm làm, là ý bóng đen cấp tốc n g ầ n đầu m ặ t khác cái kia bảy vị hoàng cấp người cải tạo cũng cùng nhau làm ra một dạng động tác ánh vào bọn hắn tầm mắt là một tôn dài đến trăm mét màu đỏ máy móc trường long cái kia máy móc trường long ốn l ư ợ n xuống đầu rồng bộ vị lẳng lặng đứng vững một vị áo đen áo bào trắng lưng đeo bạch ngọc kiếm thanh niên tóc dài thanh niên giống như tiên nhân tại thừa long g á n g lâm trong quá trình hai mắt sáng lên tràn ngập trí dương tiên khí thần quang chăm chú nhìn bóng đen kia mệnh chăn làm chú yên khỏe miệng hơi nít cười nói xem nơi hoa trang hẳn là cực thủ hạ đi bóng đen trong lòng hồi hộp càng tăng lên hắn t ử thanh niên hình dạng kịp phản ứng ngươi chính là mười ba đáp án chính xác đưa ngươi một cái b a n thưởng chu yên mỉm cười sau lưng bạch ngọc kiếm bỗng nhiên bay ra rơi vào hắn tự nhiên r ỗ i ra trong tay phải sau đó hắn phản phất tùy ý nhẹ nhàng vung lên kiếm trong miệng ngâm khẽ thái hư ông trân nguyên tri lực c u ộ n c u ộ n lấy chu yên làm trung tâm một đạo trói mắt kim mang liền hóa thành ngàn mét kiếm ảnh tiếp theo xác kiếm ảnh cấp tốc quét ngang lấy không thể tránh né tốc độ trong nháy mắt lướt qua trên bầu trời tất cả cường giả đấu tranh hoàng chết hoàng, A hoàng bảy tôn n h ấ c lên cương thiết vương đình đại loạn hoàng cấp cường giả toàn bộ bị một kiếm này chém thành cho bụi kiếm quang không giảm xoay tròn một vòng đằng sau trực tiếp đem cái kia mệnh trang làm nhất đao lưỡng đoạn không mệnh trang làm chia làm hai đoạn thân thể trong nháy mắt hóa thành hát vụ hướng phía hai cái phương hướng ngược nhau bỏ trốn tiếp theo sát kiếm quang tái hiện trực tiếp xóa đi trong đó một đoá hát vụ mà đổi thành một đoá hát vụ lại thừa dịp căn n à y cách trong khoảnh khắc liền biến mất tại chân trời sách để hắn chạy chu yên chậm rãi thu hồi bạch ngọc kiếm nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua thoát đi thành công hát vụ k h ỏ miệm lạng yên câu lên sau đó, hắn xoay người lại nhìn về hướng một cái phương hướng trốn ở nơi đó ra hỏa là chính ngươi hiện thân hay là ta đem ngươi đánh tới hiện thân hai giây đằng sau b ă n g lanh gió bấc quét bên trong một thân ảnh từ hư biến thực chậm rãi hiện hình lại là một người mặc màu la m áo khoác bên hông cải lấy trắng trôi trường đ à o tóc bạc nam nhân hắn nhìn chu yên một chút thản nhiên nói người trẻ tuổi tính tình có chút táo bạo chu yên nhìn hắn nửa n g à y cảm thụ được người này k h í tức không khỏi gãi đầu một cái lại là cái h ì n h giả ngươi là ngu hoặc là a hay là một nam nhân chậm rãi lất đầu thanh âm lãnh đạo ta là vô minh, vô minh. ba cái chưa bao giờ tham gia qua hội nghị thần bí hành giả bên trong cái thứ ba chu yên hai mắt sáng lên chương 485. ở kiếp trước đại hành giả chương 485. ở kiếp trước đại hành giả ngươi chính là vô minh chu yên tới hào hứng nói thật vẫn muốn hỏi ngươi cực còn có đế ba người vì cái gì từ trước tới giờ không tham gia hội nghị giao lưu à? vô minh thản nhiên nói hai người bọn họ là vòng trước trật tự hành giả tại một vòng này diên chiếm vị trí cho nên không hứng thú cùng các người đám này tân binh chơi họp n h ạ tròi vòng trước chu yên lập tức cảm giác mình cho tới nay nghi hoặc đạt được giải đáp ngươi、like. vài thập niên trước liền có một vòng trật tự hành giả tụ tập cái kia một vòng hành giả bên trong không biết là họa giới hành tẩu độ khó quá lớn có thể là chủ thế giới tranh đấu quá kịch liệt tóm lại cuối cùng chỉ có đế cùng cực hai vị sống đến cuối cùng đồng thời có thể tham gia siêu vị phân tranh từ trên kết quả nhìn đế cũng chính là ứng long đế hẳn là thông qua được siêu vị phân tranh khảo hạch đi đến càng lớn sân khấu mà cái tiêu cực hẳn là không thể thông qua cho chút chu yên tò mò nhìn về phía vô minh bọn hắn là đợi trước vậy còn ngươi vô minh có chút chờ mặc vẫn áp ta mặc dù không phải đợi thứ nhất hành giả nhưng không sai biệt lắm cũng là đợi trước người đã hiểu chu yên gật gật đầu không có tiếp tục truy vấn hắn đổi đề tài cho nên ngươi tới đây băng thiên tuyết địa địa phương là làm gì vô minh khuôn mặt lãnh đạo chỉ là nhìn cái này cương thiết vương đình phản thế hưng mãnh cảm thấy có thể sẽ có thế lực sau lưng t ô i động cho nên mới nhìn xem mà thôi hắn nhìn về phía chu yên không nghĩ tới thật là có thu hoạch cực mệnh trăng làm còn có ngươi cùng phía dưới lỗ cột bên trong vị thứ ba trật tự hành giả lại đều xuất hiện chu yên mỉm cười vô minh tiền bồi đến rất đúng lúc ta đã cùng trừ cực cùng một bên ngoài m ặ khắc hành giả h ẹ xong ba ngày sau đó đến mặt trăng một lần ngươi cũng cùng đi như thế nào vô minh ánh mắt nhìn về phía phía trước ngươi liền không sợ ta là dấn thân và o hỗn độn c h ạ y hướng người hh ắ c ắ c ngươi nói đùa không có c h ạ y hướng người có thể trốn qua con mắt của ta chu yên cười chỉ chỉ cặp mắt của mình nói đùa cái gì tái nhật trung yên chi tịch chuyến k h ắ c c h ạ y hướng người không thể làm trận nhìn thấu lời nói còn khắc cái gì khác cái này vô minh nếu là c h ạ y hướng người hiện tại đâu còn có mệnh tại cái này nói chuyện trực tiếp liền bị chu yên t ứ c đoạt mệnh trang dây đi đã ngươi tin ta vậy ta liền đi một chuyến vô minh băng lanh trên khuôn mặt hiện hiện khép cởi ý ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy phía trước không thay đổi không đầu không đôi nói một câu cho nên ra hỏa này n g ư ơ i bên trên hay là ta bên trên chu yên cũng nhìn về phía vị trí kia cười nói ngươi tới đi vừa vặn để cho ta nhìn xem vô minh đại lao thủ đoạn hai người nói chuyện ở giữa đối diện không khí một cơn chấn động chậm rãi hiện ra một cái khuôn mặt bằng lãnh khôi ngô nam tính h à n toàn thân tiêu tán lấy cuồng bạo hỗn độn khí thức phía sau hiện lên một tôn mơ hồ cự xả bề ngoài người này lạnh lùng nhìn xem chu yên cùng vô minh các ngươi lúc nào phát hiện được ta lại là siêu đ ế cấp không nghĩ tới cương thiết vương đình còn cất giấu một cái cao thủ như vậy chu yên cười nhạt một tiếng ngươi là vị nào người kia không nói chuyện bên cạnh vô minh lại từ tô nói vật cương thiết vương đ ỉ n h dưới mặt đất hoàng đế tại hôn đ ộ n ăn mòn trước đó đại đế vật dần trưởng quản bên ngoài g i a hỏa này trưởng quản mặt tối chu yên sờ lên cái c ằ m liền cùng loại giáo quốc chính á n thôi vô minh cười cười khác biệt lớn chính án tuyệt đối chung với tin mừng giáo hoàng mà cái này vật dã tâm mừng mừng chưa bao giờ từ bỏ thay thế vật dần trở thành quan g minh chính đại cương thiết vương đ ỉ n h người chủ sự đối diện vật lộ ra giữ tận nụ cười nói xong nói xong cũng nên lên đường đi hai người các ngươi đừng tưởng rằng đạt được trật tự ưu ái liền không có sợ hãi trong lúc nói chuyện hắn toàn thân bao trùm ra giáp xác màu đen hóa thân như là giống như ác ma hình tượng ta cũng đồng dạng đạt được hỗn độn chúc phúc khi tức quần bạo không ngừng khuếch tán và sau l ư n g cự xà xà ảnh đột nhiên khuếch tán bi ế n lớn hóa thành tượng công g i ả m dài siêu cấp cự xạ cùng lúc đó lấy hắn làm trung tâm như là biển sâu giống như màu xanh đậm lĩnh vực cầm vang khuếch tán hóa thành rộng gần hai cây số cực lớn không gian đặc thù trực tiếp đem chu yên cùng vô minh đều bao gồm đi vào đối với cao tinh cấp hoặc là có thiên phú thụ ăn mọi người hỗn độn sẽ giúp cho chúc phúc để nó thu hoạch được không thua trật tự hành giả mệnh trang già chỉ tăng cường vô minh tay trái vịn vào đao tay phải chu yên sờ lên cằm gật gật đầu cùng loại hỗn độn hòa đồ vô minh gật gật đầu ngươi có thể cho rằng như vậy chu yên cảm thán dấn thân vào hỗn độn phúc lợi không tệ à nhập môn đơn giản mạnh lên lại dễ dàng vô minh cười lạnh một tiếng nhìn như có lý trí kỳ thật bất quá là bị hỗn độn triệt để điều khiển kẻ đáng thương thôi lời này vừa nói ra chỉ thấy đối diện và s bạo liệt ánh mắt xem ra chết tiếp theo sát vô minh vị trí liền đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn dòng xoáy dòng xoáy dơ bẩn không chịu đổi phản phất là bùn đất h n tạp hồng thủy tăng thêm hỗn độn độn k i n h k h ủ n g ăn mòn chi lực hội tụ chỉ cần nhiễm cái này ô huế dòng nước nhục thể tuyệt đối sẽ khoảnh khắc hóa thành thịt á o c h u yên trong dây lát g i ấ m lên ứng long thần cơ tung bay đến ngoài trăm thước che mũi một mặt ghép bỏ cái này không phải liền là phân nước sao cũng không thể dính đến mà bị dòng xoáy này bao khỏa vô minh bên kia trong một chớp mắt liền có vô số đạo đao quang bắn ra đến đầy trời dòng xoáy nước vẫn bị đao quang c h ạ m phá hóa thành điểm điểm chọc chạy lại nhất sát đao khí cao tốc c ọ rửa đem những n à y chọc chạy cũng chạm đến hoàn toàn tiêu tán vô minh thu đao trở vào bao toàn thân trên giới bị ánh sáng màu bạc bao trùn nhìn nhìn xem v ẹ o dưới mặt đất hoàng đế có chút tiêu chuẩn nhưng không nhiều v ẹ o như giống như ác ma mở nhạt ánh mắt khẽ chấn động giả vờ giả v ị n phía sau hắn to lớn xả ảnh xoay tròn trong lĩnh vực chống r i ô n g hiện đầy như chân chính như nước chạy thủy tượng năng lượng nguyên bản biển sâu lĩnh vực biến thành tràn ngập phương viên hai cây số cự hình thủy cầu mà chu yên tạo tại hắn hành động trước đó liền đã ngự s ử ứng long bay cao ra lĩnh vực của đối phương bên ngoài hiện tại thuần túy lấy bên ngoài sân người góc độ đang ăn dưa nếu nói để vô minh xuất thủ giải quyết vậy liền không q ấ y dày hai người chiến đấu trong thị vực v ạ c thanh âm lãnh khốc mượn nhờ thủy thể truyền đến vô minh nhĩ bên trong người lớn nhất sai lầm chính là đối mặt lĩnh vực của ta triển khai lúc không có trước tiên p h ó n g thích lĩnh vực của người chống lại hiện tại coi như người chống ra lĩnh vực cũng đã không cách nào thoát đi ta thủy quyền vô minh lại chỉ là lẳng lặng nhìn thoáng qua đem chính mình bao khỏa biển sâu khuôn mặt bình tĩnh Tiếp theo sát, ảnh màu bạc từ trên người hắn đột nhiên khuyết trương ra ngoài, trong ngáy mắt hóa thành một người nhiên ngoài, ảnh hắn hóa ngáy cự bạc màu m ra cùng lúc đó hắn lần nữa rút đao chém ra một đạo màu bạc l ư ớ i đao tuyến đột nhiên tránh s á t na liền đã dọc theo xuyên tấu và thân thể chương 486, không hợp thói thường chu yên chương 486, không hợp thói thường chu yên bị ngân tuyến xuyên tấu và toàn thân cứng đờ, trên thân toát ra một đạo rõ rệt huyết tuyến vừa vặn đem hắn bình đẳng một phân thành hai hắn cuồng hống một tiếng kẻ bất tử hình thái tại hỗn độn lực lượng ra chỉ bên dưới cấp tốc phát lực trong nháy mắt đem tơ máu kia chữa trị muốn giết ta còn sớm một và năm hắn đột nhiên nhìn về phía vô minh gần hét ta sớm đã thành t ự bất tử tri thân vô minh lại đơn giản sắn cái mùi đ a o nhắm ngay vào bộ chậm rãi đem vũ khí chở vào bao cùng cụt đao đốc kiếm cùng sao khẩu va nhau trong nháy mắt đang muốn phản kích vật toàn thân chấn động nguyên bản chữa trị đến bề ngoài hoàn hảo vô khuyết thân thể đ ỗ n g nhiên vỡ ra vô số đạo bằng phẳng ngân tuyến một giây sau vô số hoa mỹ phức tạp đến cực hạn nhận quang bạo tán đi ra đem cái k i a vật cắt thành thịt nát nhưng mà cái k i a vật sĩ nguyên không chết nó thịt nát toàn bộ tại trong nháy mắt hòa tan triệt để biến thành dòng nước lập tức liền dung nhập hắn thả ra to lớn trong thị vực một tấm quần bạo mặt to tại trong thị vực hiện hiện ra nương theo lấy dòng nước chấn đậu, trong lúc nói chuyện vô tận dòng xoáy tại vô minh chung quanh thân thể hình thành hướng phía hắn oanh kịch tới vô minh tay phải loay lên trường đao trong nháy mắt chém ra một kích liền đem đánh út về phía nước của hắn chạy toàn bộ tràn g bạo ngay sau đó vô số t ử điện hóa thành lưỡi đao lan tràn bay ra những nơi đi qua đem đụng vào dòng nước toàn bộ điện phân phân hóa thành khí thể thủy cầu khổng lồ bên trong lập tức xuất hiện đại lượng dài mảnh thông đạo một giây sau những thông đạo này lại bị vật triệu hoãn đi ra thủy tượng hoàn toàn bộ khuyết ha ha ha người điểm ấy điện năng là đang đùa ta c ư i sao vẹt thanh âm chuyển đến tiếp tục trào phúng lấy vô minh như vậy đánh xuống coi như vô minh cuối cùng có thể mãi chết vẹt cũng không biết phải bỏ ra bao lâu thời gian cái này thuộc về tương tính khắc chế vấn đề vô minh bản thân cũng cấp tốc phát hiện vấn đề này hắn hơi do dự lo lắng lấy phải chăng phải dùng ra bản thân át chủ、bài. lúc này quan sát một hồi lâu chu yên nhìn ra đồng liều quất cảnh hắn cười một tiếng d à i lấy thần niệm truyền đạt ra hỏa này ngươi đánh nhau quá phiền phức ta tới đi vô minh cũng không giảm mồm lập tức gật đầu tốt tiếp theo sát thân hình hắn bùng lên hóa thành một đạo kinh khủng ngân quang phóng lên tận trời một đường bổ ra dòng nước phong tỏa còn muốn chạy vật cuồng hống bên trong thủy cầu đột nhiên p h u n g trào liền muốn đem vô minh một lần nữa vòng nước đọng bên trong nhưng mà hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều vô minh muốn giết hắn cố nhiên khó khăn nhưng nếu như muốn đi hắn cũng tuyệt đối không cản được đến trong chốc lát ngân quang liền xông ra thủy vực bên ngo mà cái kia vật mới vừa vặn k h ẽ động liền đâm đầu vào một đạo sáng mênh mông v â n khí cái này v â n khí mặc dù tối tăm mở mịt một mảnh lại ẩn ẩn ẩn chứa vô tận tạo hóa bạo quang vật trong lòng dân g lên không ổn lập tức điều khiển thủy vực thay đổi phương hướng đột phá sau đó lại đâm đầu vào đồng dạng tạo hóa v â n khí nhìn kỹ đã thấy đầy trời tạo hóa chi khí đã sớm triệt để phong tỏa phương viên mấy cây số khu vực vật cấp tốc tế ra đại lượng dòng nước tập trung a n h kích phía trước ý đồ a n h mở vân khí kia nhưng mà ý nghi của hàn quá ngây thơ hùng vĩ dòng nước mới vừa vặn sông mở một bộ phận vật khí liền l trong bầu chuyến Chu trời, tiếng vào, hóa thân thành cười đại hóa Yên đến vọng, lúc ư nước, sắc thực tăng cường rất nhiều người như ợ n tăng nhiều sinh tồn chính là công kích này, giống nên trung không không trung toàn cứng muốn đánh vỡ ta chấn lĩnh cũng không dễ dàng. Trong g sắc thực lực, kích lực rất trở tập tập ta phó, vực, lại, yêu là l à độ đủ vỡ dễ nói chuyện chu yên sau lưng tạo hóa t ử kim hồ biến thành to lớn hình thể không ngừng phun ra đại lượng tạo hóa chi khí. Cái này bị hắn lên tới lục tinh hy hữu hộ thực Hiện Cái lục cụ, cơ hộ mỗi một cái công năng đều vô cùng tới mỗi tại, này lên năng dụng. hắn bị một đều đạo vô phí á t đ ộ n đưa đến chia cắt địch nhân tác dụng đương nhiên nếu như là cùng là lục tinh cấp đối thủ một lòng thoát khốn toàn lực bạo phát xuống là có thể đột phá đi ra điều kiện tiên quyết là trong lúc đó không có chu yên q u ấ y nhiễu vật liên tục xung đột mấy lần đằng sau tiêu hao không ít năng lượng lại như cũ không đánh tan được chu yên tạo hóa chi khí phong tỏa trong lòng biết chu yên lời nói là thật nhưng là ngươi muốn để hắn hiện tại thu liễm năng lượng hóa về nguyên thân vậy hắn là tuyệt đối không dám thế là hắn chỉ có thể buồn bực thanh em nói ra ta không đột phá nổi ngươi pha vi ngươi chỉ sợ tại năng lượng dùng hết chức cũng không giết chết ta không bằng đều thối lui một bước song p ư ơ n g như vậy coi như thôi chu yên không có trả lời hắn tới đối ứng là một đoạn ngữ điệu kỳ dị kéo dài tiếng ngâm sướng tại cái này kỳ diệu trong tiếng ngâm sướng một loại nào đó năng lượng kinh khủng ở phía trên không ngừng hội tụ tiến tới chuyển đổi thành một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi uy năng lép trong lòng sinh ra to lớn bất an khuôn mặt của hắn ở trong nước ngưng ra điên cùng địa lại hô ta nhận t h u a ta nguyện ý túi đầu x ư n g thần không chiếm được đáp lại đằng sau hắn phát cùng giống như điều động dòng lũ r ồ n sức đụng lại như cũng tuyệt vọng phát hiện chính mình không cách nào đ ư ợ phá phía trên vô minh yên lặng tung bay ở chu yên bên cạnh nhìn xem tay hắn nâng một bản kinh khủng thư tịch màu đen chính chiếu vào phía trên phi thường dựa vào sau một tờ nội dung ngâm sướng quỷ dị chú ngữ chú ngữ này giọng điệu không giống tiếng người ngược lại nương theo lấy trận trận như là sinh vật cỡ lớn gầm rú tiếng vang cấm kỹ năng lượng cấp tốc hội tụ tiến tới tại chu yên trước người hội tụ ra một đạo to lớn vô cùng pháp trận màu đỏ cùng lúc đó chu yên trên người âm dương pháp y phiêu nhiên như tiên bạch ngọc kiếm lơ lửng ở phía sau âm quyển tự động triển khai xa xa không ngừng âm dương nhị khí tiêu tán đi ra cấp tốc điều hòa tăng phúc lấy hắc long tri thư hội tụ long năng hắc long tri thư c h u yên đánh giết lục tinh ma long t ố i trung chi long sau lấy được hai kiện lục tinh cấp đạo cụ một trong người nắm giữ khống chế chú lục có thể có được hỗn độn hắc long bộ tộc tất cả long ngữ ma pháp phóng ra quyền hạn h ư n g là dù cho có được cuốn sách này nếu như là thi pháp thiên phú không đủ người m u ố n phóng ra long ngữ ma pháp độ khó cực lớn chỗ hao phí long cũng có thể cùng ngâm xướng chú ngữ cần thiết thời gian cũng rất nhiều nhưng chỗ này vị thi pháp thiên phú tại c h u yên chuyển thuyết hình thái âm dương đạo duệ trước mặt tương đương không có chút nào mở cửa chỉ cần là thuật pháp loại năng lượng sử dụng phương thức đều có thể bị hắn điều nằm vạn pháp đặc tính hoàn toàn khống chế trong chốc lát theo cuối cùng một tiế pháp trận màu đỏ triệt để thành hình tràn ngập phá diệt màu đỏ lôi quang hiện hiện theo chu yên cười híp mắt một chỉ chỉ một thoáng phía dưới bị tạo hóa chi khí phong tỏa mấy cây số p h ạ m vi hóa thành xích lôi l u y ệ ngục n chính là cầm chu cấp long ngữ ma pháp diện tuyệt lôi k i ế p và biến thành hai cây số phương viên thủy cầu to lớn tại đợt thứ nhất lôi k i ế p oanh tạc phía dưới liền đã triệt để trôn vùi biến mất mà lôi k i ế p này lại có trọn vẹn năm vòng côn bạo điện quang tàn phá bừa bãi đem cánh đồng tuyết này đại đ i ệ từng tầng từng tầng hướng xuống gọn lúc kết thúc toàn bộ khu vực đã biến thành một cái hố to sâu không thấy đáy quyết kết thúc công việc chu yên cầm trong tay hắc long chi thư hợp lại cười híp mắt quay đầu nhìn về phía vô minh ngươi nhìn đây không phải rất tốt dết thôi vô minh nhìn xem phảng phất không có chút nào tiêu hao chu yên há to miệng cuối cùng vẫn không có thể nói ra nói đến quá bất hợp lý tiểu tử này so năm đó ứng long đế còn muốn không hợp thói thường nhiều chương 487. siêu vị phân tranh tổ đội chương 487, siêu vị phân tranh tổ đội ngươi đánh chết một tên hỗn đ ộ n t ù y tùng sáu tinh thu hoạch được linh tính hai 0 0 ô n g k h k h e n thường thêm một lần đạo cụ thang tinh quyền hạn năm tinh sáu tinh nhắc nhở bán ra để chu yên hai mắt tỏa、sáng. không nghĩ tới loại này đạt được hỗn độn c h ú c phúc nhân loại cường giả lại còn có thể đưa ra coi như không tệ ban thưởng đơn giản theo kịp nửa cái hỗn độn họa đồ ích lợi bất quá lâu như vậy đến nay chỉ thấy qua cái này một cái được ban cho phúc lục tinh cấp cường giả nói không chừng thực lực không đủ người hỗn độn còn trứng mắt mà toàn bộ tinh cầu đều không có mấy cái lục tinh cấp siêu đế cường giả trong đó tuyệt đại bộ phận đều là ý chí kiên định hạng người chỉ cần không phải giống cái này duy hàng tư dạng này tiếp nhận kẻ bất tử cải tạo kỹ thuật người trên cơ bản còn có thể lấy ý chí thành công trong cự hỗn độn ăn m n cho nên muốn dựa vào đại lượng đánh giết hỗn độn tùy tùng đến bán buôn khen đoán chừng là có chút không thực tế suy nghĩ ở giữa vô minh xông tới hắn nhìn phía dưới bị lôi k i ế p q u a n h tạc đến sâu không thấy đáy cái hố thở dài n g ư ơ i pháp thuật này lực sát tương h cũng không tránh khỏi mạnh quá mức một chút chu yên cười cười kỳ thật uy lực cũng liền so ngươi chạm kích kia mạnh lên một chút chỉ là dù sao cũng là pháp thuật cho nên tương đối đặc thù thôi thuật pháp có khác với trực tiếp ngự sử năng lượng bất luận là tinh năng thế giới tinh năng pháp thuật hay là ma long thế giới long ngự ma pháp hoặc là từ bách quỷ thế giới làm được g m dương t ậ t trên bản chất đều là thông qua chú ngự hoặc là nghi thức tiêu hao ngoài định mức thần hồn tinh thần dùng cái này cấu trúc xuất trận pháp đường về. đem siêu p h à m chi lực tính chất chuyển biến cùng công suất tăng lên nói trắng ra là siêu p h à m chi lực chính là đạn trực tiếp ngự sử siêu p h à m chi lực uy lực ước chừng tương đương bình thường dùng thương đem đạn bắn ra đi mà sử dụng thuật pháp giống như là lấy thần hồn tinh thần cấu tạo ra một thanh lâm thời súng đ g ắ m hoặc là lại khoa trương điểm cấu tạo ra một cái súng phóng tên lửa sau đó đem đạn cũng cùng nhau cải tạo là lớn đường k í n h đạn hoặc là h ỏ a tiễn tiếp lấy bắn ra đi vô luận là uy lực hay là phạm vi công kích đều có thể tăng lên rất nhiều cùng thuật pháp những ưu thế này đối ứng với nhau chính là thuật pháp cần tốn hao thời gian hoặc là cần ngâm sướng chú ngữ hoặc là cần cấu trúc phát triển hoặc là cần chuẩn bị nghi thức những này đều cần ngoài định mức tốn hào thời gian mà những thời giờ này tại tiêu chuẩn tới gần cường giả đọ sức bên trong rất khó chống không đi ra tại địch nhân tiếp tục quấy nhiễu bên dưới đừng nói có thể hay không cấu trúc pháp thuật thành công coi như có thể vội vàng cấu trúc đi ra uy lực cũng sẽ không so trực tiếp sử dụng mạnh hơn quá nhiều từ hướng này nhìn ngược lại là cùng rất nhiều trong trò chơi chiến sĩ cùng pháp sư quan hệ có chút cùng loại vô minh nghe được chu yên nói như thế nhẹ nhàng lắc đầu ta đương nhiên biết pháp thuật y lực bất quá cho dù là dựa vào pháp thuật ngươi phóng thích tốc độ cùng y lực pháp thuật cũng không tránh khỏi quá kinh n g ư ờ i trước đó nhìn ngươi một kiếp kia còn tưởng rằng ngươi là cùng ta tương tự chiến sĩ hình hoặc là kỹ thuật hình bây giờ nhìn lại ngươi nhưng thật ra là kết tấn người một loại a con đường cũng là chủ tu huyền bí nhất hệ vậy ngươi có thể đoán sai ta là loại hình phòng ngự chu yên m ỉ m c ư ờ i không có giải thích mà là hỏi ngược lại vô minh tiền bối đao thuật của ngươi quả thực để cho người ta kinh diễm nhất là đối với đao khí tinh vi khống chế thật sự không tệ ta đoán một chút ngươi là người cầm kiếm chủ tu tình tuyệt con đường vô minh nhẹ nhàng g ậ t đầu ngươi phỏng đoán không sa ta trước giai người đúng là vô minh c đốn con đông ư xác nhiên gật đầu là ta đã xin mời gia nhập siêu vị phân tranh bất quá trật tự nhắc nhở ta nói muốn đụng đủ trí ít ba cái chủ thế giới hành giả mới có thể tổ đội tiến về cần tổ đội đúng không chu yên suy tư một chút nếu như vô minh là yêu cầu này lời nói cái kia theo đạo lý đợi đến hắn tấn thăng đến lục tinh cấp muốn tiến về siêu vị phân tranh gặp phải cũng sẽ là đồng dạng điều kiện đơn giản kiểm kê một chút trước mắt chủ thế giới trật tự hành giả trình độ đã đạt tới lục tinh có thể minh sắc là vô minh cùng cái kia trệ hướng người cực sau đó cái này h à n g một là lúc nào cũng có thể tấn thăng lục tinh cấp hắn cùng chính án hoàng đạo cùng cái k i a một v ề phần đã minh s á t chết đi chạy hướng người năm ngón tay cùng cực lớn sát xuất đã chết hai cái hành giả lại thêm cực lớn có thể là ứ n g long đế đế tổng cộng bốn người không xếp vào đồng đội cân nhắc cho nên chu yên ở sau đó tế luyện đạo vận hoàn tất chính thức tiến vào lục tinh sau có thể lập tức cùng một chỗ tổ đội người có khả năng nhất chính là vô minh cùng t r ì n h án nghĩ đến đây chu yên nhìn về phía vô minh cười nói ta không bao lâu hẳn là có thể tấn thăng lục tinh đến lúc đó hơn phân nửa chúng ta chính là đồng đội vô minh gật đầu chính là bởi vì như vậy ta mới hiện thân ngươi vốn là muốn độc hành đến cùng đúng không chu yên hiếu kỳ hỏi đối với vô minh khuôn mặt bình tĩnh mà lại theo ta được biết ở kiếp trước thay mặt hành giả siêu vị phân tranh chính là một mình tham dự cho nên liền nghĩ cùng tại phân tranh trước gút m ắ t qua sâu dẫn đến phía sau quyết chiến không thể xuất thủ còn không bằng sớm bỏ qua một bên quan hệ không nghĩ tới lần này lại là tổ đội vô minh lời này vừa vặn cho chu yên giải trừ n g h i hoặc hắn mới vừa rồi còn kỳ quái nếu là tổ đội tham gia siêu vị khảo hạch vậy làm sao lại xuất hiện ứng long đế thành mã cực không có thành tình huống đưa đến cực hiện tại hiệu lực hỗn độn tình huống trên kết quả một thế thay mặt lại là một mình khảo hạch như vậy dù cho đến từ cùng một cái chủ thế giới ứng long đế cùng cực cũng có thể là người cạnh tranh quan hệ hiện tại hết thệ đều sáng tỏ cho nên vô minh tiền bối nếu như nói muốn tổ hợp ba người mới có thể tham gia tiến vào siêu vị phân tranh trước mắt ngoại trừ người ta bên ngoài có khả năng n h ấ t người thứ ba đại khái là hoàng đạo đi chu yên suy đoán vô minh thực lực mạnh mẽ lại tư lịch đủ lâu còn có ẩn nấp thân hình năng lực hơn phân nửa đã trộm đạo đi đi tìm tinh cầu này đến được đi ra cực giả vô minh gật đầu ân tinh cầu mấy cái bên ngoại siêu đế cấp cường giả ta đều quan sát qua tất cả đều không phải hành giả mà đế cấp cường giả bên trong ta gặp được chỉ có hoàng đạo người này phù hợp điều kiện hiện tại chỉ cần chờ hai người các ngươi cảnh giới đã tới chúng ta liền cùng một chỗ tiến về siêu vị phân tranh đi chu yên đồng ý vô minh thuyết pháp sau đó hỏi bên này phản loạn xem như xử lý xong ta chuẩn bị đi gặp ngủ muốn cùng một chỗ sao vô minh lắc đầu ba ngày sau mặt trăng gặp mặt đến lúc đó làm như thế nào tụ hợp chu yên cười nói tiền bối chỉ cần đến mặt trăng liền sẽ thu đến tin tức của ta đi vậy ta đi trước nói đi vô minh thân hình dần dần biến mất